Làm Lạc Ngọc Hành đi tới đình viện, liền nhìn thấy Đường Trần cùng Lạc Trọng Tiêu. Chẳng biết tại sao, Lạc Ngọc Hành cảm giác hôm nay dương quang đặc biệt tươi đẹp. Từng sợi ánh sáng nhạt vậy rơi vào trên người Đường Trần, không hiểu lộ ra một chút linh hoạt kỳ ảo văn tú. Áo trắng như tuyết, cử chỉ có độ, giống như một vị hồng trần chích tiên. "Ngọc Hành, ngươi ngốc đứng đấy làm gì, còn không tiến vào?" Lạc Trọng Tiêu nhìn thấy Lạc Ngọc Hành, không khỏi thúc giục một tiếng. Theo sau cau mày, kinh ngạc nói, "Kỳ quái, mặt của ngươi thế nào hợp như vậy, hơn nữa còn cực kỳ nóng, chẳng lẽ là ngã bệnh?" Lạc Ngọc Hành chợt nhìn Lạc Trọng Tiêu một chút, Tức giận nói: "Ta như vậy, trong lòng ngươi không điểm số sao?" Lạc Trọng Tiêu mặt mũi tràn đầy nghi vấn. "Cái này cái nào cùng cái nào a?" Vừa nghĩ tới có chuyện quan trọng xử lý, hắn cũng lười đến truy xét, đối đường Trần nói: "Ta bên ngoài cho các ngươi hộ pháp, còn lại liền giao cho Đường Tiểu Hữu." Nói xong, hắn liền muốn đẩy cửa rời đi. "Chờ một chút." Lạc Ngọc Hành vội vàng kéo lại Lạc Trọng Tiêu, hai mắt trừng lớn nói: "Cha, cái này, cái này không khỏi cũng quá nhanh đi." "Nhanh? Nhanh một chút không tốt sao?" Lạc Trọng Tiêu đẩy ra Lạc Ngọc Hành tay ngọc, chân thành nói: "Ngọc Hành, Liên quan sự tình ta đã cặn kẽ cáo tri Đường Tiểu Hữu, hắn biết muốn thế nào xử lý, ngươi chớ có có lòng lý áp lực." Lạc Ngọc Hành sững sờ. Loại việc này còn có thể tự thân giải dỗ. Chính mình cái này đầu gỗ cha, khi nào như vậy mở ra? Không được, ta không tiếp thu được. Tối thiểu nhất cũng muốn ở chung một đoạn thời gian a." Lạc Ngọc Hành lắc đầu giống như chống lúc lắc. Cứ việc nàng cảm thấy, Đường Trần Trưởng thành đến chính xác rất dễ nhìn, cực kỳ phù hợp nàng thẩm mỹ yêu cầu. Hơn nữa, phẩm hạnh mà cực kỳ nghiêm chỉnh. Loại trừ có đôi khi có chút xấu bụng, cái khác có thể nói hoàn mỹ vô khuyết nhưng nói như thế nào đây? Lạc Ngọc Hành trung quy là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cứ như vậy trung sống một phòng, nàng thủy chung không vượt qua nổi cái kia đạo khảm. Hỗn nháo. Lạc Trọng Tiêu nổi giận, quát lớn, "Đường Tiểu Hữu Hảo ý giúp ngươi khám bệnh, ngươi không chỉ không cảm ơn, còn đưa ra vô lý như thế yêu cầu, có phải hay không gần nhất phạt ngươi phạt thiếu đi?" Trong lòng cảm thấy không phải mãi. Sắc mặt Lạc Ngọc Hành biến đổi, một đôi mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Lạc Trọng Tiêu, thần sắc kinh ngạc nói, "Nhìn, khám bệnh." Đáng nhất tới. Lạc Ngọc Hành cũng không biết nàng cựu âm đạo thể là cấp đoạt mà tới. Đến mức đêm trăng tròn phản vệ. Lạc Trọng Tiêu một mực dùng vải bệnh tới làm che dấu. Làm như vậy vì bảo vệ Lạc Ngọc Hành. Cuối cùng Lạc Ngọc Hành tuổi tác còn nhỏ, rất có thể nhất thời không tiếp thụ được. Không phải khám bệnh, cái kia còn có thể là cái gì? Đường Trần đột nhiên nói một tiếng, khóe miệng hiện lên một vòng miền ngẫm nụ cười. Lập tức, Lạc Ngọc Hành khuôn mặt đỏ thẫm, một lần lúng túng đến muốn tiến vào kẻ đất bên trong. Đường Tiểu Hữu, hết thể nhấc gậy. Lạc Trọng Tiêu chấp tay, lập tức rời đi đình viện. To như vậy một vùng không gian, chỉ còn lại Đường Trần cùng Lạc Ngọc Hành hai người. Lạc Ngọc Hành gương mặt còn có mấy phần đỏ thẫm. Nàng lương đường Trần một chút, lại thấy sắc mặt Đường Trần nghiêm túc, nghiêm túc nói: "Ngồi xe bằng, chậm chậm thôi động cửu âm nạp thể." Đạo thiên nghiệm này phảng phất có nào đó ma lực, để Lạc Ngọc Hành không có nửa điểm phản kháng ý niệm. Nàng lập tức quỳ chân ngồi xuống, chậm chậm thôi động cửu âm nạp thể. Gần như đồng thời, Đường Trần mà ngồi xe bằng, chậm chậm thúc dục tiên thiên hỗn độn thể. Vù vù. Hai cố đạo thể khí tức va chạm, một tia mỏng manh cộng minh truyền ra. Đường Trần lại nói: "Chạy xe không tâm thần, chớ có có bất luận cái gì tạm niệm." Lạc Ngọc Hành lúc này cuối cùng xác định, Đường Trần Thật đang giúp nàng khám bệnh. Hiện tại, nàng lập tức dựa theo Đường Trần nói làm theo. Chỉ bất quá tại khép lại hai con ngươi trong tích tắc, Lạc Ngọc Hành bỗng nhiên nói, "Cái này quái bệnh quái nhiễu ta hồi lâu, mỗi khi đêm trăng tròn phủ xuống, ta liền sẽ mất đi cùng ngày tất cả ký ức, triệt để không nhớ đến mình làm cái gì, ngươi có thể giúp ta chữa khỏi sao?" Lạc Ngọc Hành nhíu mày liễu, trong đôi mắt một tia buồn sợ quen quẫn. Đường Trần vốn định qua loa đi qua, nhưng nhìn thấy Lạc Ngọc Hành như vậy bất lực, ngưng thanh nói, "Hết thể giao cho ta a." Lạc Ngọc Hành nu thuận gật đầu, khóe miệng có một vệt cười nhạt trồi lên. Chờ Lạc Ngọc Hành chọn vẹn chạy xe không tâm thần, Đường Trần tiếp tục thôi động Tiên Tiên Hỗn Độn Thể, một chút hướng về Lạc Ngọc Hành nhích tới gần. Đồng thời, Đường Trần còn phân ra một chút ý thức, lặng yên không tiếng động tới gần Lạc Ngọc Hành. Vù vù, lại là một đạo cộng minh truyền ra. Đường Trần nắm lấy cơ hội, ý thức nháy mắt tiến vào Lạc Ngọc Hành thể nội. Sau một khắc, Đường Trần ý thức đi tới một mảnh em hú nghĩa địa. Bầu trời tối tăm mờ mịt. Hoang vu trên đại địa, đứng vương từng tòa tàn tạ mộ địa. Một cố dày đặc tử khí tràn ngập tại cả vùng không gian. Hẳn là nơi này. Đường Trần không dám khinh thường, cảnh giác quét mắt bốn phía. Ngay tại lúc này, phía trước gấm khí hội tụ, một đạo lờ mờ mà thân ảnh yếu điệu hiện lên. Đó là một tiên thiếu nữ, làn da trắng non như tuyết, quanh thân quấn đậm khí, cho người ta một loại cực độ cảm giác không trấn thần. Nàng ngươi mặc da thú chế thành cái áo gai, trên đầu còn mang theo một cái hồng gió đầu hiệu cốt. Một đôi con ngươi đỏ tươi xuyên thấu qua hiệu cốt, tràn ngập gia điểm điểm huyết quang. Trên tay của nàng nắm lấy một chuôi rụt cá đao kiếm, trên lưỡi đao hiện ra mỏng manh lục mang. Hiển nhiên bám vào có kịch độc. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi cũng muốn ngăn ta? Ta chỉ muốn tìm tới ca ca." Thiếu nữ đột nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng vô cùng thanh tuyền êm tai, nhưng mà rơi xuống đường trần trong thai, lại hóa thành từng đạo trói thai sóng âm, trực tiếp xâm nhập chỗ sâu trong ngóc. Hừ. Một vòng ngũ lục quang mang lấp lóe. Nguyên bản còn tại 100m bên ngoài thiếu nữ, bất ngờ ở giữa xuất hiện tại đường trần sau lưng. Đoản kiếm từ trên cao đi xuống, thẳng đến đường trần trái tim yếu điểm. Kính hoa thủy nguyệt. Đường chân lập tức thúc dục côn luân của kính. Thân hình của hắn biến đến mơ hồ. Đoản kiếm sẽ qua, cuối cùng đâm vào chỗ trống. Nhưng mà không chờ Đường Trần thở một ngụm, trước mắt của hắn lại là một vòng ngũ lục quang mang hiện lên. Đoản kiếm lại lần nữa đánh tới, tốc độ càng nhanh, góc độ càng xảo quyệt, còn dâng trào ra một cỗ dày đặc xương động, đem Đường Trần phong tỏa tại tại chỗ. "Chết đi." Thiếu nữ tức giận gầm nhẹ. Lập tức đoản kiếm liền muốn đâm xuyên Đường Trần trái tim, lại thấy trung quanh hư không một trận run dậy, cuối cùng đem Đường Trần thôn vẻ đi vào. Phía trước ngoài trăm thước, Đường Trần thân ảnh chậm chậm hiện lên. Trên cổ tay, hư không tiên đoàn ánh sáng nhạt dày đặc. Thật mạnh Đường Trần cảm thấy kinh ngạc. Thiếu nữ liên tiếp thế công, liên miên bất tuyệt, chiêu chiêu mất mạng. Đổi thành bình thường đạo tử thiên tiêu, phòng trường đã chết tại chỗ. Thậm chí, Đường Trần cảm thấy thiếu nữ bày ra ý thức chiến đấu, không chút nào yếu hơn hậu sơn thư viện tầng thứ 100 người thủ quan. Nhất là cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm, lại có thể liếc mắt một cái thấy ngay côn luân cổ kính kinh hoa thủy nguyệt, xem ra là một cái có giá trị nghiêm túc đối đại đối thủ. Đường Trần vẫn chưa kiên kỵ, ngược lại cảm thấy một tia hưng phấn. Có thể gặp được đối thủ như vậy, rất khó khăn đến. Hắn khát vọng nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến chương 130, huyền huyết tung tiến pháp, mượn giúp thẻ đổi mới. Đường Trần đem tay phải đè ở trên chu kiếm, thân thể túi xuống, mục đích lóe tinh mang. Chém. Hắc huyền tiên kiếm ra khỏi vỏ. Một vòng lăng lệ kiếm mang trên không chém tới. Thương một tiếng, kịch liệt kia lửa va chạm, kim loại tiếng đánh chấn động tứ phương. Thiếu nữ kia bay ngược ra ngoài, nắm chặt đoạn kiếm tay phải tê dại một hồi. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Đường Trần khẽ gật đầu. Hắn thúc thế mà ra một kiếm, đủ để thoải mái chém giết đồng cấp tu giả. Liên thiên khung đều muốn bị chém ra. Thiếu nữ không chỉ đỡ được một kiếm này, còn chưa không bị thương. Loại này tốc độ, tuyệt đối là Đường Trần chưa bao giờ thấy qua. Chết. Ngay tại Đường Trần sợ hãi thán phục thời điểm, thiếu nữ phun ra một đạo chói thai sóng âm. Chỉ thấy nàng toàn thân da thịt hóa thành đỏ tươi. Dưới chân ngọc, từng đám hoa sen màu máu nở rộ mà ra, nâng kết thành một đầu ngoằn ngoèo dài lụa huyết hà. Phàn Phất liền thời gian đều không cần, liền đem Đường Trần bao phủ đi vào. Cửu Âm đạo thể. Theo trong huyết hà, Đường Trần cảm giác được Cửu Âm đạo thể khí tức. Bất quá, loại trừ bên ngoài Cửu Âm đạo thể Còn có một cô vô cùng dày đặc quỷ dị huyết khí. Huyết khí uy năng, không chỗ nào ở dưới Cửu Âm đạo thể. Đường Trần không có nghĩ kỹ quá nhiều, từng sợi hỗn độn khí tức từ trên người hắn lan tràn, về sau tối cao, trước một bước bao phủ lại giải lụa huyết hà. Phá! Một lời vừa ra, vạn pháp đều phá. Huyết hà nháy mắt tán loạn. Lại tiếp đó, Đường Trần ngưng tụ ra Hỗn Độn Pháp Ý, ý chợt lóe một nhấp nháy ở giữa, không nhìn thẳng thấu trời huyết hà mạnh vụt, một kiếm thẳng chém thiếu nữ đầu. Keng! Lại là kim loại tiếng đánh vang lên. Đường Trần tất sát một kiếm, lại lần nữa bị thiếu nữ cả lại. Lưỡi kiếm khoảng cách thiếu nữ cái cổ, chỉ có 1 phần 10 tốc. Thật khoa trương tốc độ phản ứng. Đường Trần nhất thời lưu lưỡi. Thiếu nữ thì là mặt không thay đổi nhìn xem Đường Trần. Sau một khắc, nàng huy động đoạn kiếm hướng về Đường Trần đánh tới. Một gai mà ra, lại có thể diễn sinh ra trên trăm đao ảnh. Mỗi một đạo đao ảnh đều là thật. Thiếu nữ tốc độ quá nhanh, nhanh đến chớp mắt vùng dao găm hơn trăm lần, tất cả đều nhắm thẳng vào Đường Trần quanh thân bộ phận quan trọng. Thấy thế, Đường Trần thúc dục bản năng vô cực. Đôi mắt cùng sợi tóc nháy mắt hóa thành trắng bạc. Nguyên bản khó mà bắt đao ảnh Tại lúc này giống như chậm thả hơn 10 lần, mỗi một đạo đều rõ ràng như thế, thậm chí có thể đoán trước đến ám sát quy tắc. Chém. Đường chân phải mái tránh đi trùng điểm đao ảnh. Một kiếm chém ra. Cơ hội tại thiếu nữ mới chuẩn bị thu về đoàn kiếm trong tích tắc, kiếm mang liền rơi xuống trên cổ của nàng. Vù vù. Một đạo quỷ dị ba động truyền ra. Lại thấy thiếu nữ mắt phải dâng trào ra một vòng huyết quang. Huyết quang hóa thành vòng xoáy, nháy mắt liền đem kiếm mang bao phủ đi vào. Sau đó, huyết quang vòng xoáy trở lại thiếu nữ mắt phải bên trong. Nguyên bản tất sát kiếm mang cũng biến mất theo. Đường Chân sửng sốt một chút. Thiếu nữ nắm giữ sát phạt thủ đoạn, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mỗi một chiêu đều hiển thị rõ quỷ dị trạng thái. Ta ngược lại muốn xem xem cực hạn của ngươi ở đâu. Đường Chân trở mình lắc một cái. Hắc Huyền Tiên kiếm trở về vỏ kiếm. Trên tay phải, một đóa tinh xảo hỏa liên hiện lên, toát ra chói lọi ánh sáng chín màu. Thiếu nữ hình như cảm giác được một chút nguy cơ. Nàng cơ hồ không do dự, lại lần nữa mở ra huyết sắc vòng xoáy. Từng sợi huyết quang đem tinh xảo hỏa liên bao phủ lại, liền muốn đem chậm chậm kéo vào thiếu nữ mắt phải bên trong. Nhưng mà Đường Trần cũng là cười một tiếng. Trên tay phải, ánh lửa đại thịnh. Tinh xảo hỏa liên chớp mắt biến đến to lớn, giống như một đóa sinh ra tại hỗn độn diệt thế hỏa liên, bóp chết văn vật, đốt diệt hư không, chút xuống ra cực hạn khí tức hủy diệt. Vù vù vù vù. Không có gì bất lợi vết quang, vừa tiếp xúc với tinh xảo hỏa liên liền bị đốt diệt trong không. Liên Đường Trần cùng thiếu nữ chỗ tồn tại không gian, mà tại lúc này hiện ra lít nhã lít nhít vết nứt, một chút bị đốt cháy hầu như không còn. Không. Thiếu nữ la thất thanh. Làm sao, nàng cuối cùng không cách nào ngăn cản. Huyết quang hồng mắt toàn bộ thân thể bị tinh xảo hỏa liên bao phủ đi vào. Ầm ầm, hỏa liên trên không nổ tung, vốn là vết nứt vô số không gian lập tức sụp đổ. Đất hoang bên trên mộ bia biến mất, tràn ngập trong hư không tử khí chốn bụi, hết thảy hết thảy đều tại tiêu tán. Kết thúc, Đường Chấn nhìn xem nhanh chóng nghiền nát không gian, ánh mắt có chút phức tạp. Một trận chiến này cực kỳ quyết liệt, nhưng mà, còn xa xa không có đạt tới nhẹ nhàng vui vẻ tình trạng. Đây chính là cái gọi là vô địch tịch nhất. Đường Chấn bản thân chêu gẹo một tiếng. Theo sau lắc đầu, chuẩn bị rời đi nơi đây. Vô vụ Lại tại lúc này, ánh lửa tàn phá bốn phía địa phương. Một tia tản ra ánh sáng nhạt thân ảnh nổi lên. Đường Trần vô ý thức nắm chặt chu kiếm, chỉ thấy ánh sáng nhạt tản đi, hiện ra một đạo ảo điệu thân ảnh. Thân ảnh này đương nhiên là vị kia cổ quái thiếu nữ. Không giống nhau chính là, nàng đội ở trên đầu đầu hiệu xương vỡ nước mắt, lộ ra ngoài ra một chương cực kỳ thanh tú động lòng người thiếu nữ khuôn mặt. Một đôi trong mắt vẫn như cũ hiện ra màu đỏ tươi, nhưng ít hơn lễ khí, nhiều một chút ôn nhu. Thiếu nữ không nói, chỉ là ngưng mắt nhìn chằm chằm Đường Trần. Cuối cùng, nàng đối Đường Trần hư điểm một thoáng. Đường Trần tay phải mu bàn tay, lập tức hiện ra một mai huyết liên ấn ký. Huyết liên phong hồn ấn, nội hàm một kia ký ức. Đường Trần nhìn một chút huyết liên ấn ký, lại ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, kết hợp với phía trước thiếu nữ lời nói, phòng đoán nói, muốn cho ta hỗ trợ tìm ngươi ca ca, tiếp đó cho hắn xem ngươi ký ức. Thiếu nữ khẽ gật đầu. Lúc này, nàng lại là chỉ vào không trung. Vụ vụ. Một câu to lớn tin tức tràn vào Đường Trần náo hải. Đường Trần chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, trong miệng dù gì nói, huyền huyết túng thiên pháp. Bên trong ghi chép một bộ thân pháp. Phẩm giai làm tiên nhân pháp. Trong khoảnh khắc, Đường Trần có chút không bình tĩnh. Tất cả công pháp võ học bên trong, thân pháp là thừa tốt nhất. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy, hắn liền thánh pháp cấp độ thân pháp cũng chưa từng gặp qua. Trước mắt, thiếu nữ này lấy ra một bộ tiên pháp cấp độ thân pháp. Điều này thực để Đường Trần bất ngờ. Đinh. Mới rút thẻ đổi mới. Tiếp một cái rút thẻ, Huệ Châu Tử Điệp. Nghe được quen thuộc hệ thống nhắc nhở thanh âm, Đường Trần không khó đoán được, vị thiếu nữ này trong miệng ca ca, có lẽ ngay tại Huệ Châu Tử Điệp. Bất quá Huệ Châu cái này hai chữ, hắn nghe lấy có chút quen hai. Có vẻ như Diệp Tầm Phong liền là tới từ Huệ Châu, hơn nữa còn là một cái gia tộc tiểu chủ. Tại Đường Trần suy tư thời điểm, thiếu nữ thân ảnh biến đến mơ hồ. Nàng lùi ra phía sau 3 bước, đối Đường Trần cúi người chào thật sâu. Cuối cùng triệt để tiêu tán. Đường Trần cũng tại lúc này thấy rõ ràng, thiếu nữ trong mắt có lệ nóng rưng rưng, một giọt tiếp một giọt lướt qua khuôn mặt trắng nõn. Chương 131, nữ nhi cố lên, triệt để sốp xiết Diệp Tầm Phong. Nghĩa địa không gian nghiền nát, Đường Trần ý thức trở về tại bản thể. Hắn liếc nhìn trên mu bàn tay huyết liên ấn ký, lạ mặt vẻ cảm khái. Cứ việc hai người tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Đường Trần có thể cảm giác được, thiếu nữ một mực đang tìm kiếm ca ca của nàng. Vô luận là khi còn sống, vẫn là sau khi chết, cái này một chấp niệm cũng chưa từng tiêu tán. Bây giờ, người thiếu nữ kia tàn hồn chốt bụi, triệt triệt để để biến mất tại nhân thế ở giữa. Tại sau cùng thời gian bên trong, nàng đem trí nhớ của mình phong tồn ở trong huyết liên ấn ký, khẩn cầu Đường Trần giúp nàng tiếp tục tìm kiếm ca ca. Như vậy một phần tình cảm, để Đường Trần có chút cảm động. Người sống tại thế, có thể để một người như vậy nhớ thương, dù chết không tiếc rồi. Nếu cần ngươi tiến pháp Vậy ta tiến về Huyết Châu Tử Điệp thời điểm, liền giúp ngươi tìm xuống Kaka a." Đường Trần đối Huyết Liên Ân kỳ nói, "Giúp thẻ đã đổi mới, Đường Trần khẳng định sẽ đi một chuyến Huyết Châu Tử Điệp. Hắn sẽ ở giúp thẻ thời gian, lưu ý một thoáng thiếu nữ Kaka tung tích. Biển người mêng ngông, tìm một người không dễ dàng. Huống chi, thiếu nữ Kaka sống hay chết đều nói không chừng." Tại Đường Trần nhìn tới, hắn cũng không phải là nhất định phải giúp thiếu nữ tìm tới Kaka. Hết thẻ đều xem duyên phận tạo hóa. Nói một câu hiện thực lời nói, kỳ thực đối Đường Trần cá nhân tới nói, tiên pháp cũng không phải khó như vậy đến chỉ cần vận khí tốt, ngày mai liền có thể rút đến tiên pháp, thậm chí là tiên pháp bên trên. Đường Trấn Nguyên Cớ đồng ý giúp đỡ, hoàn toàn là cảm thấy thiếu nữ tình cảm khó được, để hắn có chút khâm phục. Chỉ thế thôi. Ân. Lúc này, Lạc Ngọc Hành chậm chậm mở hai mắt ra. Đường Trấn Ôn Nu nói, cảm giác như thế nào? Lạc Ngọc Hành nhắm mắt nội thị, sau đó nói, cảm giác hít thở thoải mái rất nhiều, thổ động cựu âm đạo thể càng tự nhiên. Nói đến một nửa, Lạc Ngọc Hành trừng to mắt nhìn xem Đường Trấn, âm thanh ấp á ấp úng nói, chẳng lẽ nói, ta khỏe bệnh tốt. Đường Trấn gật đầu cười. Cửu Âm đạo thể nguyên cơ xuất hiện phản vệ, là bởi vì thiếu nữ tàn hồn muốn khống chế Lạc Ngọc Hành, tiếp tục đi tìm ca ca của nàng. Thiếu nữ tàn hồn đã diệt. Từ một loại nào đó mức độ đã nói, Lạc Ngọc Hành cũng sẽ không lại có khống nhiễu. Hoa. Lạc Ngọc Hành xúc động đến nhảy nhót lên, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi, ta cuối cùng thoát khỏi chết tiệt quái bệnh. Nàng giống như một cái tiểu nữ hài, tại trong đỉnh viện giật nảy mình, trên mặt tràn ngập vui mừng. Đến cuối cùng, thậm chí hưng phấn ôm lấy đường trần. Hết a. Đúng lúc này, Lạc Trọng Tiêu đẩy ra cửa ra vào. Hắn nghe được bên trong âm thanh hoan hô, nguyên cơ cấp bách chạy tới. Nhưng mà, hắn vừa vào cửa liền thấy Lạc Ngọc Hành ôm thật chặt đường trần, cơ hồ như một cái con lười dạng kia treo ở đường trần trên mình. Trong lúc nhất thời, không khí lúng túng. Ba người không nói, ta cái gì cũng không thấy, các ngươi tùy tiện. Lạc Trọng Tiêu đột nhiên đóng cửa lại hộ. Đóng cửa trong tích tắc, hắn đối Lạc Ngọc Hành ngãy mắt. Phản phất tại nói, nữ nhi cố lên. Một lát sau, Lạc Ngọc Hành vọt thẳng ra đình viện. Nàng nhìn thấy trợ ở bên ngoài Lạc Trọng Tiêu, tức giận nói, "Cha, không phải như ngươi nghĩ." Ta chỉ là nhất thời rất cao hứng mà thôi." Nói xong, Lạc Ngọc Hành quay đầu bước đi, gương mặt một mảnh đỏ thẫm. "Cái tiểu nhi tử này thật là đồ gỗ, chẳng lẽ nhìn không ra ta tại giúp ngươi sáng tạo cơ hội sao?" Lạc Trọng Tiêu trợn trừng mắt, xoay chuyển ánh mắt, gặp đường Trần Theo trong đỉnh viện thong dong đi ra, lập tức không lời nói, đa tạ đường tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Theo Lạc Ngọc Hành hương phấn biểu tình, Lạc Trọng Tiêu đoán được kết quả, trong lòng cũng lạ không cầm được xúc động. Qua nhiều năm như vậy, việc này là trong lòng hắn một tảng đá lớn. Giờ phút này tảng đá lớn vừa ra, hắn cũng có thể buông lòng một hơi. Lạc trưởng giáo không cần đa lễ. Đường Trấn đưa tay hư phủ, nói chuyển hướng nói, xin hỏi Lạc trưởng giáo, cô gái kia thi thể nhưng có bảo tồn. Cái này tất nhiên, thiếu nữ thi thể ngay tại Thái Âm Linh Sơn, một mực bảo tồn hoàn hảo, không có một tơ một hào hủ bại, không biết Đường Tiểu Hữu muốn thi thể tác dụng gì, chẳng lẽ tàn hồn còn không có hoàn toàn khu trụ. Lạc trọng tiêu lại nhấc lên một lòng. Đường Trấn lắc đầu, đem chuyện vừa rồi cặn kẽ tự thuật một lần. Tất nhiên, Đường Trấn vẫn chưa lộ ra Huyền Huyết Tung Thiên Pháp. Việc này là hắn cùng thiếu nữ định, không cần cùng nhau tự thuật. Thiếu nữ tìm kiếm ca ca đã thành chấp niệm, nếu nàng đem việc này phó thác tại ta, ta liền nhìn có không duyên phận có thể tìm được ca ca của nàng, đến mức muốn tới thi thể, hoàn toàn nghĩ đến tìm tới ca ca của nàng phía sau, để ca ca của nàng chính tay hắn táng. Dạng này thiếu nữ ở dưới cựu tuyển, hẳn là cũng có thể nhắm mắt. Đường Trần đem ý nghĩ của mình nói ra. Nói tới ở đây, Đường Trần lại bổ sung một câu, "Lạc trưởng giáo cứ yên tâm đi, liên quan tới cựu âm đạo thể sự tình, ta nhất định sẽ không nói ra, tuy là thai âm động tiên cách làm rất có chấn cãi, nhưng theo một góc độ khác, làm sao không phải kế thừa thiếu nữ nguyện" Tiêu nữ cũng hẳn là nghĩ đến điểm này, cho nên mới nguyện ý chôn vùi tàn hồn, cuối cùng nàng sớm đã chết đi, tàn hồn không sớm thì muộn sẽ tiêu tán ở không. Lạc Trọng tiêu vốn là còn cảm thấy có chút lung tung. Nghe xong Đường Trần lời nói, cả người vẻ mặt tươi cười, nhìn Đường Trần trong ánh mắt, không chút nào che giấu vẻ tán thưởng. Đường Trần không chỉ dung mạo cùng tiên phú song tuyệt, ngay cả nói chuyện cũng như vậy làm người khác ưa thích, ta cuối cùng minh bạch, vì sao lão tổ coi trọng như thế Đường Trần. Không được, ta tuyệt đối không thể vô ích bỏ lỡ cái này kim quy con rể, nói cái gì đều muốn đem hắn buộc ở bên người. Ta đột nhiên nhô tới, Ta tại giao trì động tiên sắp xếp không ít đám tử, đợi lát nữa ta liền phát động cao nhất mệnh lệnh, để các nàng cặn ngừng kẻ ghi chép dạ như tuyết tầm thực làm việc và nghỉ ngơi, tranh thủ để Ngọc Hành Cảng có nữ nhân bị. Luận Dung Mạo, Ngọc Hành thuộc về Đông Hoang thứ nhất, nếu có thể đem khuyết điểm duy nhất bổ một chút, chắc chắn một lần hành động bắt lại đường trần. Vèn vện một cái chớp mắt, Lạc Trọng Tiêu liền muốn tốt hết thảy. Nhìn về phía đường trần ánh mắt, rất giống bố vợ nhìn chính mình con rể, tất cả đều là vừa ý cùng tự ái. Cùng lúc đó, Lạc Ngọc Hành vừa đi ra đình viện, liền gặp được Diệp Tầm Phong. Diệp Tầm Phong vừa mới đi một chuyến hình đường, Bất quá không có lệnh phạt 100 linh tiền, đơn thuần đi một cái cảnh nối. Hắn nhìn thấy Lạc Ngọc Hành mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng nói: "Ngọc Hành, ngươi như vậy vui mừng có xiết, hẳn là Đường Trần tiểu tử kia giúp ngươi chữa khỏi quái bệnh." Ra ngoài ý định, Lạc Ngọc Hành cũng không có Diệp Tầm Phong trong tưởng tượng gật đầu nói là, tiếp đó lộ ra một cái đáng yêu nụ cười. Mà là dừng lại nhảy nhót như bước, có chút không vui liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Diệp sư huynh, tiểu sư thúc là thái âm động thiên khách quý, bối phận mà cao hơn nhiều người, ngươi như vậy gọi, không khỏi có chút không ổn đâu." Nghe vậy, Diệp Tầm Phong sững sốt một chút, tiếp đó cười to nói: "Ngọc Hành, nơi này trừ bỏ ngươi cùng ta không có những người khác, ngươi không cần tiếp tục diễn kịch, bất quá, kỹ xảo của ngươi coi như không tệ, liền ta đều kém chút bị ngươi lừa gạt." "Diễn kịch? Cái gì diễn kịch?" Lạc Ngọc Hành bộ phát không thích, trừng mắt Diệp Tầm Phong nói: "Nếu như ngươi vẫn là như vậy hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đem việc này nói cho phụ thân, để hắn lại phạt ngươi 100 linh tiền." Sau khi nói xong, Lạc Ngọc Hành lên ngang rồi đi. Chỉ còn giữ lại Diệp Tầm Phong đứng tại chỗ, chiếc đệ lộn xộn trong gió. Tác giả có lời nói: Ngượng ngùng Để mọi người đợi lâu, chắp tay nói xin lỗi. Lao nhau ăn một pháo lẻ luôn. Chương 132, Thất đại cấm địa sinh mệnh, Thái nhất chân nhân tới. Trong đình viện, Đường Trần cùng Lạc Trọng Tiêu ngồi đối diện nhau. Xem như động tiên trưởng giáo, Lạc Trọng Tiêu tự nhiên là tạm vụ của thân. Bất quá hắn càng xem Đường Trần càng cảm thấy vừa ý, dứt khoát trước hết đem tất cả việc vặt vênh trước để qua một bên. Có một câu nói hay lắm, thì ra là trò chuyện đi ra. Không trò chuyện sao có thể có thì ra. Lạc trưởng giáo, ngươi có nghe nói qua huyết châu tự địa? Đường Trần đột nhiên nghĩ đến mối giúp thẻ không khỏi hỏi hướng Lạc Trọng Tiêu. Lạc Trọng Tiêu gật gật đầu, đó là Thương Huyền một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh. Đường Trần thần sắc khẽ run lên. Phía trước hắn nghe Tuần Dương lão tổ nói qua thất đại cấm địa sinh mệnh. Thương Huyền giới có 7 mảnh quỷ dị khu vực, tự có sử đến nay liền tràn ngập sát thái thân bí, vô luận là tu vi bậc nào cũng giả, một khi Newton đi sâu điều tra, kết quả tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, chết toàn chết thuộc. Cho nên đến đời này mệnh cấm khu danh tiếng. Tuần Dương lão tổ lúc giới thiệu, Đường Trần mới tiếp xúc tu luyện không lâu, nguyên cớ không có làm nhiều giải thích. Không nghĩ tới Huyết Châu tự địa đúng là một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh. Trong vạn năm trước loạn cổ thời kỳ, nhân loại lấy bộ lạc mà ở, giữa lẫn nhau thường xuyên bạo phát huyết chiến, cái kia chạy xuôi mà ra máu tươi, đem lại địa nhuộm đỏ bừng, giống như một phương tử vong chi địa, đây cũng là tự địa tồn tại. Loạn cổ thời kỳ phía sau, trật tự có thể phân chia, nên đón tiên cổ thời lại, nhưng thế lực ở giữa vẫn có tranh đấu, phía sau quần tiên tranh bá thời đại càng là như vậy, thương hiện cơ hội ở vào một mảnh hỗn chiến bên trong. Thú vị là, hệ bạo phát đầy trời đại chiến, cũng sẽ ở tự địa tiến hành, cái này cũng liền dẫn đến tự địa đại địa thường đỏ. Khi tức tự vong độ dày đặc, liền dương quang đều không thể xuyên thấu. Ngay vậy, Đường Trần tối cảm giác kinh ngạc. Tự loạn thời cổ thời điểm, từ địa vẫn tồn tại. Khó trách bị liệt là cấm địa sinh mệnh một trong. Từ địa nghe lấy kinh người, nhưng chỉ cần không tiến vào chỗ sâu, không đi tìm tòi nghiên cứu hắn tồn tại, cũng là tính toán không được nguy hiểm. Hơn nữa, bởi vì bạo phát qua vô số tự chiến, máu có vô số cường giả truyền thừa, thậm chí là một chút chân quý độ vận. Đường Tiểu Hưu mới vào tông sư chi cảnh, đã có thể dò móng thiên địa lại đạo, tiếp xuống liền có lẽ tìm chính mình con đường tu luyện, lấy từ địa xem như thí luyện địa phương cũng là lựa chọn tốt. Gặp Đường Trần bỗng nhiên hỏi Tham Huyết Châu tự địa, Lạc Trọng Tiêu vô ý thức cho là Đường Trần muốn đi lịch luyện, nguyên cớ giải thích đến cực kỳ cặn kẽ. "Xin hỏi Lạc trưởng giáo, người thiếu nữ kia thi thể là ở nơi nào phát hiện?" Đường Trần tiếp tục hỏi thăm. "Thiên Châu." Lạc Trọng Tiêu vô ý thức làm ra trả lời, tiếp đó kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ người thiếu nữ kia cùng Huyết Châu tự địa có quan hệ?" Nói xong, Lạc Trọng Tiêu bản thân bác bỏ nói, "Cái này có lẽ không có khả năng lắm, Huyết Châu ở vào Đông Hoang cùng Nam lĩnh giao tiếp địa phương, mà Thiên Châu vừa vận tương phản, ở vào Từ Châu tiếp giáp" Hai địa phương cách nhau trùng nghìn vạn dặm xa. Đường Trần cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ bất quá, dựa theo hệ thống phía trước liệu tính, một khi xuất hiện rút thẻ nhiệm vụ, rút thẻ khẳng định có dấu tân bí, thiếu nữ mới hướng Đường Trần đưa ra huy thác, hệ thống liền đưa ra huyết châu tử địa rút thẻ nhiệm vụ. Cái này cực kỳ khó không cho Đường Trần liên tưởng. Vẫn là trước đi huyết châu tử địa nhìn một chút, dù cho không có thiếu nữ ka ka tin tức, ta cũng có thể một bên rút thẻ, một bên lịch luyện tu hành. Suy nghĩ một chút, Đường Trần nhanh chóng làm ra quy hoạch. Bước vào tông sư chi cảnh phía sau, một mặt bế quan khổ tu ý nghĩa không lớn. Quan trọng hơn chính là tìm tới chính mình con đường tu luyện. Lịch luyện không thể nghi ngờ là tốt nhất chọn. Một bên lịch luyện tu hành, một bên hoàn thành giúp thẻ nhiệm vụ. Cái này rất thơm. Diệp Tầm Phong. Lúc này, Lạc Trọng Tiêu nhìn thấy giống như sắc không hồn Diệp Tầm Phong. Diệp Tầm Phong nhìn thấy Lạc Trọng Tiêu, quét qua vừa mới lộn xộn ý, vui vẻ nói, "Chúc mừng trưởng giáo, chúc mừng trưởng giáo cuối cùng có thể khu trục Ngọc Hành thể nội tán hồn, từ nay về sau, trưởng giáo rốt cuộc không cần vì thế bận rộn." Lạc Ngọc Hành không tại nơi này, bởi vậy, Diệp Tầm Phong cũng không cần dùng quái bệnh lạm trẻ dấu. Vừa nghe đến Tản hồn bị khu trục, Lạc Trọng Tiêu liền ngăn không được ý cười, việc này hoàn toàn chính xác có giá trị ăn mừng, tất cả đều là may mắn mà có đường tiểu hữu. Chính xác. Diệp Tâm Phong thuận miệng trả lời một câu, không có chấp tay, không có cảm ơn, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Trần một chút. Đối cái này, Đường Trần vẫn chưa để ý. Ngược lại thì Lạc Trọng Tiêu có chút không vui, lạnh lùng quét mắt Diệp Tâm Phong, ta không phải để ngươi đi hành đường lĩnh 100 linh tiên sao, vì sao còn ở nơi này? Hôi trưởng giáo, ta đã đi qua hành đường. Diệp Tâm Phong cười nhạt một tiếng, cho Lạc Trọng Tiêu một cái ta đều hiểu ánh mắt. Làm sao? Lạc Trọng Tiêu căn bản không hiểu, âm thanh đột phát lại nhạn, Diệp Tâm Phong, ngươi chớ cho rằng ngươi là đạo tử đứng đầu, liền có thể lựa gạt tại ta, nếu ngươi nhận 100 linh tiên, hiện tại làm sao có khả năng sinh long hóa hổ? Cũng hoặc là nói, ngươi cảm thấy địa vị của ngươi siêu nhiên, có thể coi thường ta cái này trưởng giáo lời nói. Tiếng nói vừa ra, uy áp ầm vang phủ xuống. Diệp Tâm Phong không thể thừa nhận, lập tức bị trấn áp trên mặt đất. Trưởng giáo, ngươi đây là làm gì? Diệp Tâm Phong đầy trong đầu sương mù. Cái này không đạo lý a. Chính mình đã ngộ đến trưởng giáo khổ tâm. Theo lý thuyết Trưởng giáo có lẽ cảm thấy vui mừng mới đúng, thế nào đột nhiên trở mặt không quên biết. Càn giỡn. Lạc Trọng Tiêu càng là khó thở, người coi thường trưởng giáo đã là sai lầm lớn, hiện tại còn dám luôn miệng chất vấn, nếu không xem ở ngươi là đạo tử đứng đầu phân thượng, ta chắc chắn ngươi chủ xuất thai âm động tiên. Cút đi, đi hình đường lĩnh 300 linh tiền, lấy đó chứng trị. Nghe được lời nói này, Diệp Tầm Phong hù dọa đến mặt không có chút máu. Hắn vừa định yêu cầu tỉnh, Lạc Trọng Tiêu đột nhiên phất tay, đem Sa Sa vô bay ra ngoài. Ngượng ngùng, để Đường Tiểu Hữu che cười. Lạc Trọng Tiêu thu về lửa giận. Đôi đường Trần sơ sơ chấp tay. Nhìn xem Đường Trần, Lạc Trọng Tiêu buộc phát cảm giác khó chịu. Đồng dạng là thanh niên tài tuấn, Diệp Tầm Phong cùng Đường Trần khoảng cách vì cái gì có thể lớn như vậy? Quả nhiên, hàng so hàng muốn ném, người so với người để chết. Ngày bình thường nhìn xem coi như không tệ Diệp Tầm Phong, một khi cùng Đường Trần đứng chung một chỗ, thật là cái nào cái nào không vừa mắt, cái nào cái nào không năng lực. Lúc trước không thể dành lại Đường Trần, cái này là ngã ngu sự tỉnh, hiện tại ta cần phải làm lạ là bồi dưỡng hoạt hành, để nàng bắt lại Đường Trần, cứ như vậy, Đường Trần cũng coi là nửa cái người thái âm động tiên. Lạc Trọng Tiêu lại một lần nữa kiên định suy nghĩ trong lòng, không bắt lại đường trận, hắn thể không thôi. Trưởng giáo, mà đúng lúc này đợi, một tên thái âm trưởng lão cấp bách đi tới, khom người nói, Thái nhất trưởng giáo tới. Nói xong, Đường Trần cùng Lạc Trọng Tiêu thần sắc đều là ngưng lại. Lạc Trọng Tiêu là kinh ngạc, đang yên đang lành, Thái nhất chân nhân lão hồ ly này vì sao đích thân tới trước? Đường Trần thì là nghiền ngẫm, cái này lão ngân tệ sao lại tới đây? Lão nháo ăn một pháo lẻn lút. Chương 133, chơi sọ lá hiện trường, Lạc Trọng Tiêu gọi thẳng dễ chịu. Thái âm linh sơn bên ngoài, Một chiếc độ không linh chu lơ lửng tại trên bầu trời. Thái nhất chân nhân đứng ở trên thân thuyền. Sau lưng thì là một đám càn khôn động tiên trưởng lão, một nhóm chừng hơn 10 người, thanh thế khá lớn. Thái nhất trưởng giáo hôm nay tới trước, không biết làm chuyện gì. Mấy tên thái âm trưởng lão khách sáo mở miệng. Nhưng mà, thái nhất chân nhân căn bản không có để ý tới, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tư thái càng cao ngạo. Phản Phật tại nói, các ngươi không tư cách nói chuyện với ta. Mấy tên thái âm trưởng lão sắc mặt khó coi. Thái nhất chân nhân quả nhiên bá đạo. Ngay trước nhiều như vậy thái âm đệ tử trước mặt, để bọn hắn xuống đài không được. Thái nhất trưởng giáo, người ta đã lâu không gặp. Đang lúc không khí lung tung thời điểm, Lạc Trọng Tiêu đạp không mà tới, trên mặt mang theo ngâm ngâm cười nhạt. Bên cạnh, Đường Trần nhìn Thái nhất chân nhân một chút, chắp tay nói, "Vạn bối Đường Trần, gặp qua Thái nhất trưởng giáo." Hỏa nhãn kim tinh lập tức khởi động. Thái nhất chân nhân, Đường Trần thần sắc cứng lại. Hỏa nhãn kim tinh lại một lần nữa tra xét thất bại. Một lần trước là hướng về phía nghiêm mất quyết. Chẳng lẽ hai người này có một chân? Trong lòng Đường Trần miên man bất định. Mặt ngoài, Đường Trần không lộ nửa điểm thanh sắc. Đường Tiểu Hữu lại có thể tại thái âm động tiên, này ngược lại là để ta tuyệt đối không nghĩ tới. Thái nhất chân nhân đầu tiên là đối lạc trọng tiêu khẽ gật đầu. Theo sau rời đi tầm mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn Đường Trần một chút. "Vô vụ." Đường Trần lập tức cảm giác được tiên hồn cổ trùng động lên một thoáng. Hiện tại, Đường Trần cũng không có trấn áp tiên hồn cổ trùng, ngược lại buông lỏng đối tiên hồn cổ trùng áp chế. Tiên hồn cổ trùng có thể thở dốc, lập tức đưa cho cường liệt đáp lại. Nhưng không bao lâu, thái nhất chân nhân thu hồi cảm minh. Đường Trần cơ hội cùng một thời khắc, lần nữa trấn áp lại tiên hồn cổ trùng. Lão Ngân tệ liền là lão Ngân tệ, muốn cố tình thăm dò tiên hồn cổ trùng còn ở đó hay không, chỉ tiếc, đứng ở trước mặt ngươi chính là nhìn 10 năm Huyền Huyền tiểu thuyết, tinh thông vô số sáu lộ nam nhân, ngươi điểm ấy cho vặn, tiểu gia ta đã sớm xem thấu. Trong lòng Đường Trần một trận giọng niệm ai. Quả nhiên, thái nhất chân nhân chúng kế. Hắn điều tra đến tiên hồn cổ trùng còn tại Đường Trần thế nội, đồng thời có tương đối sức sống, lập tức lộ ra hài lòng biểu tình. Theo sau, thái nhất chân nhân không tiếp tục nhìn về phía Đường Trần, trực tiếp đối lạc trọng tiểu nói, "Lạc trưởng giáo, ta lần này tới trước mục đích chỉ có một cái." Đó chính là Tiệp Lạc Ngọc Hành tiến về Càn Khôn Động Tiên, hoàn thành cùng Hoa Thiên Đô Hồ Nước. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chỗ phía dưới, vô số Thái Âm đệ tử náo động. Lạc Ngọc Hành cùng Hoa Thiên Đô Hồ Nước cũng không có làm chúng công khai. Bởi vậy, rất nhiều người đều không rõ lắm. Chỉ bất quá, một chút biết việc Hồ Nước đệ tử cũng làm phát ra náo động âm thanh. Căn cứ bọn hắn chỗ biết, ngày cưới còn có mấy năm lâu dài. Càn Khôn Động Tiên vì sao đột nhiên trước thời hạn ngày cưới, còn tự thân đi tới Thái Âm Linh Sơn, muốn đem Lạc Ngọc Hành trực tiếp nhận lại Càn Khôn Linh Sơn. Đây là tại có chút bất ngờ. Chính xác, Lạc Ngọc Hành cùng Hoa Thiên Đô sớm định ra ngày cưới là tại mấy năm phía sau. Nhưng đi qua thư viện hậu sơn một chuyện, Hoa Thiên Đô thức tỉnh chân tiên ký ức tốc độ tăng vọt, đã đạt đến chín thành tình trạng. Nguyên cớ, Can Khôn Động Tiên không kiềm chờ đợi muốn tiếp nhận Lạc Ngọc Hành. Một khi cửu âm cửu dương tương dung, Hoa Thiên Đô liền có thể thức tỉnh tất cả ký ức. Đây cũng là vì sao, thái nhất chân nhân sẽ đích thân tới trước. Quan hệ trọng đại, tuyệt không thể phạm sai lầm. Lạc Trọng Tiêu cũng là một người tình, rất nhanh liền nghĩ đến điểm này. Hắn đi lòng vòng con mắt, tiếp đó trồi lên nghi hoặc biểu tình. Thái nhất trưởng giáo lời này ý gì? Ngọc Hành khi nào cùng Hoa Thiên Đô quyết định hôn ước? Lời ấy hạ xuống, mọi người lại lần nữa náo động. Kinh hãi nhất thuộc về Lạc Ngọc Hành. Lúc này, nàng liền đứng ở trong đám người. Vốn là nàng nghe được Thái nhất chân nhân lời nói, tâm đều nhanh muốn nát. Chính mình làm ra nhiều chuyện như vậy, náo ra nhiều như vậy chuyện xấu, không chỉ không thể ngăn cản hôn ước, ngược lại để ngày cưới trước thời hạn. Trước mắt Thái nhất chân nhân l뜩 thân tới, chỉ sợ là không thể cứu vãn. Tuyệt đối không nghĩ tới. Lạc Trọng Tiêu tại cái này trong lúc nổ chốt, đột nhiên dạ vở không biết rõ việc hôn ước. Khiến Lạc Ngọc Hành nhìn thấy một chút hy vọng. "Lạc trưởng giáo, ngươi thật biết chê cười." Thái Nhất chân nhân cười cười, sắc mặt lại một mảnh ảm đạm. Sau lưng hắn một đám càn khôn trưởng lão giống như vậy, từng cái lạnh lẽo nhìn Lạc Trọng Tiêu, tuy thời có thể theo trên mặt nhỏ xuống nước tới. "Ta không có nói cười." Lạc Trọng Tiêu coi thường Thái Nhất chân nhân cùng một đám càn khôn trưởng lão, một bộ nghiêm túc biểu tình nói, "Ngọc Hành tuổi tác còn kém, ta thân là phụ thân, lý nên đem nàng mang theo trên người, há lại sẽ vội vàng xử lý hồ lước." Lại nói, Ngọc Hành cùng Hoa Thiên cũng không quen, thậm chí thấy đều chưa thấy qua vài lần vô tình không cảm giác, ta như thế nào lại quyết định hai người này hôn ước. Nói xong, Lạc Trọng Tiêu quay đầu nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, "Ngọc Hành, ta nói đúng hay không?" Lạc Ngọc Hành không khỏi trợn trắng mắt. Hai câu này chính là nàng lúc trước cùng Lạc Trọng Tiêu nói. Lạc Trọng Tiêu trả lời là, "Ngươi đã trưởng thành, lý nên xử lý hôn sự, tránh sau đó hoa tàn ít bướm không ai muốn, đến mức có quen hay không, gặp chưa từng gặp mặt, có hay không có tỉ gia, cái này đều không trọng yếu, sau đó có thể chậm rãi bồi dưỡng. Hiện tại ngược lại tốt." Lạc Trọng Tiêu trực tiếp đem hai câu này dùng tới qua loa tắc trách thái nhất chân nhân. Đối với lạc trọng tiêu loại hành vi này, Lạc Ngọc Hành đáp lại nói, "Phụ thân nói rất đúng." Lạc Trọng Tiêu vừa ý cười một tiếng, "Nữ nhi tốt, hiểu ta." Nhìn thấy Lạc Trọng Tiêu cùng Lạc Ngọc Hành kẻ sứa người họa, Thái Nhất Chân Nhân cười lạnh nói, "Lạc trưởng giáo có ý tứ là các ngươi muốn chơi xấu. Ta cho tới bây giờ cũng không biết việc hô nước, sao lại chơi xấu thuyết pháp? Bằng không, Thái Nhất trưởng giáo lấy ra hô nước nhìn qua, để chúng ta tâm phục khẩu phục." Lạc Trọng Tiêu vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nét mặt vui cười. Lúc trước Lạc Trọng Tiêu hướng Càn Khôn Động Thiên đưa ra việc hô nước, Càn Khôn Động Thiên thái độ biết bao cao ngạo. Đối cái này, Càn Khôn Động Thiên còn nói một câu, Lạc Trọng Tiêu tới bây giờ đều nhớ đến. Lạc Ngọc hành cùng Hoa Thiên Đô Hôn Hước, đối hai đại động thiên thật có chỗ tốt, bất quá, Hoa Thiên Đô dù sao cũng là Càn Khôn thủ tịch, địa vị biết bao cao thượng, hôn ước này trước hết ngoài miệng quyết định, sau này lại thảo luận tỉ mỉ a. Nói ra lời nói này, bất ngờ chính là thái nhất chân nhân. Giờ này khắc này, Lạc Trọng Tiêu liền là nắm lấy câu nói này chân đau, ngược lại đối phó thái nhất chân nhân. Lão gia hỏa, ngươi cùng a, thế nào không cùng. Lần này nốc hả? Mang lên đá nện chân của mình. Nghĩ đến cái này, Lạc Trọng Tiêu không nhịn được nghi hô to một tiếng, "Dễ chịu." Đồng thời, hắn mà nhìn chằm chằm đường trần một chút. Như không phải đường trần trước một bước giúp Lạc Ngọc hành khu trục tàn hồn, e rằng Lạc Trọng Tiêu hiện tại còn muốn đối thái nhất chân nhân ăn nói khép nép, một bên trong lòng khó chịu, một bên đem Lạc Ngọc hành đưa đi. Đến cái này hiện thế, còn cầu mong gì? Lạc Trọng Tiêu từ đáy lòng cảm thán nói. Chương 134, Hoa Thiên Đô cũng tới, còn muốn phiêu chiến đường trần. Lạc Trọng Tiêu nhìn về phía đường trần động tác rất nhỏ bé, để người cực kỳ khó chú ý tới, nhưng vẫn là bị thái nhất chân nhân xem ở trong mắt. Mặc dù hắn không biết rõ Lạc Ngọc Hành nhận sâu tàn hồn quá yếu nhiều sự tình, cũng không biết Đường Trần tại sao lại đi tới Thái Âm Động Tiên. Nhưng Lạc Trọng Tiêu đột nhiên đại biến thái độ, lập tức để hắn đem việc này cùng Đường Trần liên hệ với nhau. Sau lưng, một đám càn khôn trưởng lão trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bọn hắn mà đoán được việc này cùng Đường Trần có quan hệ. Lúc này không nói ra, là muốn nhìn Thái Nhất chân nhân chê cười, cùng như thế nào cùng lão tổ bản dao. Như Thái Nhất trưởng giáo vô sự, vậy liền mời trở về đi. Lạc Trọng Tiêu trực tiếp phát ra chủ khách hiệp. Càn Khôn Động Tiên năm gần đây tuy có hùng bá đông hoang chi tư thái, Thái Âm Động Thiên cũng là không sợ hãi. Bây giờ Lạc Ngọc Hành không chịu đến tàn hồn quá nhiều, như thế, Thái Âm Động Thiên cũng không cần đau khổ cầu khẩn Càn Khôn Động Thiên. Thái nhất chân nhân nghe vậy, biểu tình đột phát khó coi. Vốn là đã nấp hòng kết luận sự tình, vô duyên vô cớ liền thất bại. Hơn nữa, việc này dính dáng đến Hoa Thiên Đô thức tỉnh ký ức sự tình, Càn Khôn Động Thiên lão tổ vô cùng coi trọng. Hắn xem như người phụ trách, trách nhiệm này không thể nào trốn thoát được, nhất định phải tiếp nhận trùng điệp trách phạt. Lúc này, chợt có một thanh âm theo trong độ không linh trụ vang lên. Thái Âm Động Thiên thật lớn uy phong. Nghe được thanh âm này, tại nơi trốn có người sắc mặt khẽ biến. "Oeng!" Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một vòng chói mắt lưu quang theo trong độ không linh chu nợ rộ mà ra. Trong quang mang, một đạo linh lực cuốn thân thân ảnh chậm rãi đi ra. Vừa đi ra một bước, không khí liền ngưng kết một phần. Phảng phất sự tồn tại của người nọ, siêu phàm thoát tục, liền thiên địa thường khung đều muốn vì đó thần phục. Cao cao tại thượng, tầm mắt bao quát non sông. "Hòa Thiên Đô." Hắn thế nào cũng tới. Phía trước hắn không phải bị trọng thương sao, vì sao bây giờ nhìn lại hoàn hảo không chút tổn hại? Một đám thái âm đệ tử hét lên kinh ngạc căm phẫn. Đồng thời, không ít người mà nhìn hướng Đường Trần. Phải biết, Hoa Thiên Đô nguyên cớ như vậy nổi danh, không chỉ vẻn vẹn bởi vì hắn là Càn Khôn Động Thiên thủ tịch, càng là bởi vì Đường Trần trước đó không lâu mạnh mẽ ngược hắn, thậm chí suýt nữa đem ngay tại chỗ chém giết. Cuối cùng như không phải Viêm Dương Chuẩn Thánh liều mạng cứu giúp, Hoa Thiên Đô đã sớm lạnh gấu, chết đến mức không thể chết thêm. Trước mắt, bị ngược người cùng pha ngược người lại lần nữa gặp mặt. Hình tượng này ngẫm lại đều kích thích. Những người này xuất hiện đều tốt tao khí. Đường Trần mà hướng về Hoa Thiên Đô nhìn đi qua, Lúc nói chuyện, hắn nguyên vẹn không có chú ý tới, bên cạnh Diệp Khinh Nu mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nếu bàn về xuất hiện tao khí, toàn bộ Đông Hoang ai có thể tới đường trần. Chỉ là mấy trăm ngàn giá trị bộ mặt phấn liền đầy đủ mà bài. Không, hiện tại khả năng là trên ngàn vạn. Bởi vì toàn bộ Từ Châu, vô luận nam nữ già trẻ, nghiêm nhiên đem đường trần trở thành chỗ cứu thế. Hoa Thiên Đô đứng ở không trung, trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, âm thanh lạnh lùng nói, "Lạc Ngọc Hành, ngươi có thể trèo lên bản tiên, chính là ngươi tam thế đã tu luyện phúc phận, đáng tiếc ngươi thật quá ngu xuẩn, lại không biết chân quý phúc phận." Sau khi nghe xong, Lạc Ngọc Hành trong mắt lộ ra một vòng vẻ chán ghét. Không chờ nàng mở miệng, Hoa Thiên Đô đem ánh mắt xê dịch về Lạc Trọng Tiêu, âm thanh lạnh hơn, Thái Âm Động Thiên chúng quy là mới xuất hiện thế lực, không có chút nào nội tình đang nói, cho nên mới sẽ như vậy ánh mắt tiệt cận, quyết sách mù mờ, ai ném đến Thái Âm Động Thiên môn hạ, chú định đời này khó có ngày nổi danh. Ba ba ba ba ba vụ. Hễ người Thái Âm Động Thiên, bao gồm Lạc Trọng Tiêu tại bên trong, nhộn nhịp đối Hoa Thiên Đô ném lấy tức giận ánh mắt. Hoa Thiên Đô quả thực không coi ai ra gì. Hắn vừa ra trận liền khiêu khích Lạc Ngọc Hành, còn nhục mạ Thái Âm Động Thiên. Đem thái âm động thiên trong trong ngoài ngoại đều mắng một lần. Buồn nôn nhất chính là hắn còn tự xưng bản tiên, liên mắt hàng này còn dám xưng tiên. Tất cả mọi người trong lòng nổi giận, nhưng Hoa Thiên Đô không chút nào để ý, tầm mắt tiếp tục du tảo, cuối cùng rơi xuống trên mình Đường Trần. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Hoa Thiên Đô hơi đổi, âm trầm nói, "Đường Trần, lại là ngươi pha chuyện tốt của ta. Ngươi tại sao muốn nói lại?" Đường Trần nhún vai, ngữ khí mang theo một chút giọng điệu ai. Phía dưới, một đám thái âm đệ tử nhịn không được cười ra tiếng. Đường Trần những lời này Rõ ràng là tại khiêu khích Hoa Thiên Đô lần trước trận vật chạy trốn. Rất sắc bén ngữ phong, một cái chữ thô tục không cần, liền để Hoa Thiên Đô mặt mũi mất hết. Ta nghe ngươi bước vào tông sư chi cảnh. Hoa Thiên Đô hơi hơi méo lại hai con ngươi. Sau đó thì sao? Đường Trần vẫn như cũ thông dong đáp lại. Lần trước ta sợ dĩ bị thua, hoàn toàn quá khinh địch, bây giờ ngươi ta đều bước vào tông sư cảnh, vậy liền tái chiến một trận. Hoa Thiên Đô thân hình lập loé, trực tiếp đi tới Đường Trần trước mặt. Nói xong, mọi người thần sắc nghiêm kết. Hoa Thiên Đô lại có thể chủ động khiêu chiến Đường Trần. Bất quá vừa nghĩ tới Hoa Thiên Đô lần trước thê thảm dáng dấp, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Trọng thương sắp chết, suýt nữa vẫn lạc. Cái này đổi thành bất luận kẻ nào đều muốn lấy lại danh dự. Ta khuyên ngươi không cần nói loại lời này." Đường Trần đối Hoa Thiên Đô miết mép cười một tiếng, bởi vì hễ nói qua loại lời này người, chủ yếu không có gì tốt hạ chẳng. Trong đám người, Nguyên Bản ngay tại xem kịch vui sắc mặt diệp Tầm Phong trầm xuống. Lập tức có một loại bị điểm danh tiên thi cảm giác, nói khoác không biết ngượng. "Hôm nay ta tất sát ngươi." Đường Trần lời nói chọc giận Hoa Thiên Đô. Một tiếng bạo hống phía dưới. Chín bóng mặt trời cùng nhau bay lên không, bộc phát ra đốt cháy thiên địa uy năng, trùng trùng điệp điệp hướng về đường trận ép tới. Động thủ, mọi người thần sắc chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Hoa Thiên Đô lại có thể như vậy bá đạo cường thế. Một lời không hợp liền xuất thủ, trực tiếp thẳng hướng đường trận. Vụ vụ, cơ hồ cùng một cái mắt, một cỗ hùng hậu linh lực bộc phát ra đi. Cỗ này linh lực bao phủ lại một đám thái âm đệ tử, đem bọn hắn đưa đến trăm thước bên ngoài trên đất trống. Đồng thời, linh lực mà đem mảnh không gian này ngăn cách ra, không cho chiến đấu dư ba tùy ý tản phá bốn phía. Ta vẫn là câu nói kia, Thực lực đồng dạng, cập nhà lời nói ngược lại thật nhiều. Đường Trần cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hắn đột nhiên lộ ra một chỉ, giữa ngón tay bắn ra linh quang cùng cự thái thần hỏa, dễ như trở bàn tay đem Hoa Thiên Đô thế công tán dã. Sau một khắc, linh lực ngón tay ầm vang nổ bể ra. Một vòng cực nhỏ cực nhỏ kiếm mang nở rộng, phá không mà đi, tựa như muốn cắt đứt thập phương hư không. Thật nhanh, cả đám người lửu lưi. Cái này một vòng kiếm mang tự nhiên là tới từ Đường Trần. Thế nhưng, bọn hắn từ đầu đến cuối đều gắt gao nhìn chằm chằm Đường Trần, lại không có nhìn thấy Đường Trần là khi nào xuất kiếm sa sa trên bầu trời. Thái nhất chân nhân cũng bị một kiếm này hú đến. Nhanh, quả là nhanh đến cực hạn. Cho dù chân nhân tu vi hắn, e rằng đều không làm được một kiếm như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, trên mặt của thái nhất chân nhân hiện lên một vòng vẻ hài lòng, trong lòng nói thầm, không hổ là ta coi trọng nhân tuyển, cái này một cái tiên hồn cổ trùng dùng không gian, lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 135, Xích Dương chân tiên là bị cha tấn công, đi bộ nhàn nhã trốn sát chiêu. Đến được tốt. Hoa Thiên Đâu cười lớn một tiếng, sau đó nói, "Bất quá, như vậy kém kiếm chiêu." còn không gây thương tổn được bản tiên. Nghe được lời nói này, mọi người sinh lòng khó chịu. Hoa Thiên Đô mở miệng một tiếng bản tiên, tư thái cũng là cao cao tại thượng. Cái này thực sự làm người ta sinh chán ghét. Nhưng mà sau một khắc, Hoa Thiên Đô hai mắt nở rộ kỳ quang, hắn nhãn cầu bên trên lại hiện ra lít nha lít nhít khó hiểu phù văn. Liếc mắt qua, tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Phạng Phất muốn bị Hoa Thiên Đô xem thấu. Đồng thuận. Một đám thái âm trưởng lão biểu tình quá dị. Bọn hắn nhớ lờ mờ đến, Càn Khôn Động Thiên cũng không đồng thuật võ học. Vì cái gì Hoa Thiên Đô sẽ biết? Còn có Cái này một đồng thuật phát ra uy thế thật mạnh, thậm chí tại thánh nhân pháp bên trên, Lạc Trọng Tiêu biết Hoa Thiên Đô là chân tiên chuyển thế. Giờ phút này, nét mặt của hắn buộc phát nghiêm trọng, hiển nhiên đã đoán được, Hoa Thiên Đô thức tỉnh phần lớn ký ức. Cái này một đồng thuật rất có thể là tiên pháp. Hừ, kiếm quang chợt lóe lên, cũng là không thể thương tổn đến Hoa Thiên Đô, bị khó khăn lắm tránh khỏi. Đối cái này, sắc mặt Đường Trần vẫn như cũ bình thường. Vừa mới một kiếm kia, chỉ là thăm dò thôi. Thăm dò thời gian, Đường Trần mở ra hỏa nhãn kim tinh, biết Hoa Thiên Đô bước vào tông sư chi cảnh. Còn thức tỉnh chín thành chân tiên ký ức. Lần đầu tiên nhìn thấy ta thời gian, Hoa Thiên Đô chỉ cảm thấy tỉnh lại 6 thành, nhờ vào thư viện hậu sơn thí luyện, ký ức thức tỉnh đến 7 thành, đằng sau bị ta đánh một trận tơi bời thức tỉnh 8 thành, đánh tơi bời phía sau không bao lâu thức tỉnh đến 9 thành. Một hồi đánh tơi bời thức tỉnh 2 thành ký ức, chẳng lẽ cái xích dương chân tiên này là bị cha Tân Cung đường Trần không khỏi dùng mình một cái. Càn Khôn động thiên thế nào đều là một chút không bình thường người, còn tốt phía trước hắn không chọn Càn Khôn động thiên, không phải khả năng Hoa Quốc khó giữ được, cùng ta giao chiến còn dám hao tốn sức lực. Thật là tự tìm cái chết. Hoa Thiên Đô gầm thét một tiếng, cầm trong tay xích Nhật Lượng Thiên Tiên Xích, chém ra một vòng ngóng ánh lừa quang. Quang mang này ngưng kết đại nhật ý lực, lóe mắt đến đủ để cho người mắt mù. Tam chỉ toé sơn hà. Đường Trần nhìn cũng không nhịn, một ngón tay điểm ra ngoài, linh lực hóa thành một cái chống trời cự chỉ, không thiên vị đón nhận xích Nhật Lượng Thiên Tiên Xích. Oeng. Cả hai va chạm, hư không từng khúc giạn nứt. Nhưng Hoa Thiên Đô khí thế càng tăng lên, không chỉ cũng không lui lại, còn tiếp tục hướng về Đường Trần sông tới giết. Đỉnh đầu, chín vòng đại nhật nở rộ, Rõ ràng là Cửu Dương Đạo thể đạo thể pháp tướng Cửu Dương phần không. Hoa Thiên Đô đưa tay đệ xuống, giống như một tôn vô thượng thần linh, muốn đem Thương Sinh chôn vùi mất. Chín vòng đại nhật xoay tròn, bất luận cái gì một kia chạy ra đi qua mang, đều đủ để trọng thương, thậm chí huynh sát quý nhất cả người. Không tệ, chính xác mạnh lên một chút. Đường Trần cười nhạt một tiếng. Từng sợi hỗn độn khí tự tử trên người hắn chạy ra đi, hóa thành một phương hỗn độn thiên địa. Một lời, phá. Trong khoảnh khắc, chín vòng đại nhật kịch liệt chấn động. Theo sau ầm vang vỡ vụn, biến thành một mảnh hư vô. Nguyên bản quét sạch toàn bộ thiên địa liệt quang mà tiêu tán trống không. Thiên địa lần nữa trở về an bình. Tiên tiên hỗn độn thể quá mạnh. Luân suất phát tụy, cái này chủ yếu liền là thần tiên thủ đoạn, Hoa Thiên Đô bị khắc chế đến sít sao. Kỳ quái, Hoa Thiên Đô đây, vì sao không thấy tung ảnh của hắn? Mọi người kinh hô liên tục. Nhưng rất nhanh, có người phát hiện Hoa Thiên Đô dĩ nhiên biến mất, liền một chút khí tức đều khó mà phát giác. Xoẹt. Không có dấu hiệu nào. Phía sau đường Trần Hư không vỡ vụn. Một vòng nhiệt nóng thân ảnh phá không mà tới, chớp mắt bức bách giết đường Trần mà đi. Thân ảnh cầm trong tay ngọc xích, trên đó quanh quần liệt nhật hỏa mang, một lần đem không gian tiêu đốt đến vặn méo, chúng điệp điểm tại trên lưng của Đường Trần. Kết thúc. Hoa Thiên Đô phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Chín vòng đại nhật lại lần nữa hiện lên. Từng sợi liệt quang truyền đến ngọc xích bên trên, làm cho ngọc xích uy lực tăng vọt gấp mấy chục lần. Tốc độ càng là nhanh như kinh lôi. Ầm ầm. Thiên địa rung động, liệt quang tản phá bốn phía. Xích nhật lượng thiên tiên xích bộc phát ra khủng bố uy năng, như muốn đem mảnh không gian này san thành bình địa. Lạc Trọng tiêu phát ra linh lực, một trận run rẩy kịch liệt. May mắn hắn kịp thời phát ra Trước tiên toàn lực tu bổ. Bằng không mà nói, linh lực đều muốn bị miễn cưỡng chôn vùi. Đánh, đánh chúng vào. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chiến cuộc. Chỉ thấy phía kia bụi mù bao phủ địa phương, đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Tại nơi đó, Hoa Thiên Đô cầm trong tay xích Nhật Lượng Thiên Tiên Xích, đỉnh đầu chín vòng đại nhật, tư thái vung dọi, không ai bị nổi. Xích Nhật Lượng Thiên Tiên Xích một phía khác, gắt gao chống đỡ đường trần. Đường trần không động. Sống lưng hơi hơi hô lượn, đầu trầm thấp xuống dưới, không có nửa điểm ám hượng. Quả nhiên vẫn là bị đánh trúng. Hoa Thiên Đô có thể giấu kín tại trong hư không, thỉnh linh suất thủ phía dưới, thực tế khó mà đề phòng. Phía trước Cửu Dương phần không chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, cuối cùng lần này mới là sát chiêu chân chính. Đáng người bỗng cảm giác một trận hoảng sợ. Hoa Thiên Đô sát phạt thủ đoạn thật đáng sợ, giống như một đầu âm hiểm như lục xà, khiến người ta khó mà phòng bị. Cha, sắc mặt Lạc Ngọc Hành tái nhợt, hai mắt càng là có chút từng đỏ. Không biết rõ vì cái gì, nàng nhìn thấy đường chân bị thương, trong lòng không hiểu cảm thấy không thoải mái. Tựa như ngực đè ép một tảng đá lớn, ngay cả thở tức đều lộ ra khó khăn thoải mái. Diệp Tâm Phong mả ngẩng đầu chăm chú, trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu tình, "Để ngươi tiếp tục giả vờ, lần này đã chúng thiết bản đi, Hoa Thiên Đâu ngươi nhưng muốn cho thêm chút sức, tốt nhất đem Đường Trần giết, dạng này ngọc hành liền là của ta." "Ai da da." Ngay tại không khí ngưng kết thời điểm, Đường Trần phát ra một trận chậc chậc âm thanh. Hắn chậm chậm thẳng lên sống lưng, đầu nâng lên trong chớp mắt, nguyên bản đen sẫm sáng mềm ba búi tóc đen, lại có thể hóa thành một mảnh trắng bạc. Hơn nữa, mọi người còn kinh ngạc phát hiện, sức nhiệt lượng thiên tiên xích tuy là chống tại Đường Trần sau lưng, lại không có đi sâu đến trong huyết độ lại nhìn xích nhật lượng tiên tiên xích cuối cùng nhất, nơi đó có hai ngón tay, cứ thế mà đem kịp lấy, không có khả năng. Vừa mới một chiêu kia nhanh như vậy, ngươi, ngươi làm sao có khả năng phản ứng được tới? Sắc mặt Hoa Thiên Đô kị biến. Một chiêu kia là hắn đại sát chiêu, tại chân tiên trong ký ức, thậm chí còn giết được tiên nhân. Vừa mới trong chớp mắt ấy, Hoa Thiên Đô vô cùng thấy rõ ràng, xích nhật lượng tiên tiên xích tiếp xúc đến đường trần sau lưng, mà thời điểm đó đường trần, từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng, càng chưa nói dùng lấy tay cản chỉ. Trong thời gian ngắn như vậy, Đường Trần làm sao có khả năng làm ra ngăn cản? Chết, ta muốn ngươi chết. Hoa Thiên Đô hai mắt hóa thành một mảnh đỏ thẫm, gầm thét phía dưới, tóc của hắn tùy ý bay lượn, cả người khí thế cuồng bạo tới cực điểm, trong tay ngọc xích không ngừng huy động, cuốn lên một mảnh liệt quang phong bạo, lấy một loại ngang ngược cuồng bạo tư thái áp hướng Đường Trần. Đường Trần khẽ miệng hơi cong một chút, thân thể không nhúc nhích tí nào, mặc cho liệt quang phong bạo đem hắn bao phủ đi vào. Nhưng mà, liệt quang phong bạo mà vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ lại Đường Trần. Mỗi một đạo liệt quang quét xuống, Đường Trần đều có thể dễ dàng tránh né. Liệt quang ngàn ngàn vạn Đường Trần Tủy trung trong trong. Toàn bộ quá trình lại cho người ta một loại đi bộ nhàn nhã cảm giác, tròn vẹn không có sinh tử đại chiến ngưng trọng cùng cảm giác cấp bách. Lao nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 136, ngươi công mặc cho ngươi công, đừng phải tính ta thua. Hoa Thiên Đồ thế công bộc phát hung mãnh. Xa xa nhìn tới, liệt quang phong bạo biến thành một quả cầu ánh sáng. Bởi vì thế công quá nhanh, gần như dậy không thông gió. Trong lúc nhất thời, đám người lại có thể không cách nào nhìn thấy Đường Trần thân ảnh. Nhưng mà, Đường Trần vẫn như cũ bảo trì đi bộ nhàn nhã trong trong tư thái. Trên người hắn không có nửa điểm tương thế. Khí tức cũng không có một chút hỗn loạn, thậm chí còn có người nhìn thấy Đường Trần dành thời gian ngáp một cái. "Dảo." Tiếng ồ lên giống như thủy triều, hướng bắt phương khuếch tán ra. Ai cũng không nghĩ tới, Hoa Thiên Đô hùng mạnh như vậy đáng sợ thế công, lại không thể thương tổn đến Đường Trần một tơ một hào. Có thể nghĩ mà biết, lúc này Hoa Thiên Đô là biết bao tuyệt vọng. Một đám Càn Khôn Động Thiên trưởng lão sắc mặt ảm đạm. Bọn hắn nguyên cớ để Hoa Thiên Đô xuất thủ, liền là cảm thấy Hoa Thiên Đô thức tỉnh chính thành chân tiên ký ức, lại nắm giữ một môn tiên pháp đồng thuật, tuyệt đối có thể đem Đường Trần đánh bại, thậm chí là đánh chết tại chỗ. Chẳng phải liệu kết quả lại tới 180 độ đảo ngược. Hoa Thiên Đô từ đầu đến cuối đều không đụng phải Đường Trần. Người này cũng liền lẽ tránh đến, bằng không hắn thế nào không xuất thủ. Một tên Càn Khôn Động Thiên trưởng lão mạnh miệng nói. Dứt lời, Liệt Quang trong gió lốc Đường Trần cười nhạt lên tiếng, không hổ là Càn Khôn Động Thiên trưởng lão, quả nhiên tuệ nhãn cao siêu, vạn bối quả thực hấp phục. Sau khi nói xong, Đường Trần không còn né tránh. Trên tay phải, nhanh chóng ngưng kết thành một đóa tinh xảo hỏa liên. Đi. Đường Trần nhẹ nhàng vung tay lên, tinh xảo hỏa liên lướt đi, cửu thải ánh lửa đến đây nọ rọi. Ngãy mắt liền đem liệt quang phong bạo đốt sạch. Đồng thời, tinh xảo hỏa liên uy thế không giảm. Chuẩn sắc không sai đập xuống đến ngực Hoa Thiên Đô bên trên. Văng một tiếng. Thuộc về thứ nhất dị hỏa khủng bố lực lượng bạt phát. Hoa Thiên Đô quần áo phòng ngự thánh khí lập tức phát ra kêu rên, vô số vết nứt hiện lên, dù chưa vỡ tan, lực phản chấn cũng là truyền lại đến xương cốt huyết nục bên trên, cứ thế mà nghiền ép ra vô số vết máu. Không. Hoa Thiên Đô nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, ngực của mình cốt vỡ vụn thành từng mảnh, toàn thân mỗi một khối huyết nục đều tạo thành kịch liệt chấn kích cũng đã sá cổ đế viêm thiếu đốt, trong miệng không ngừng phun ra nóng hồi máu tươi. Đường Trần một cước nhẹ xuống, đạp tại trên lồng ngực của Hoa Thiên Đô. Chân phải bao quanh hỗn độn pháp Liê, cuồn bạo lực lượng bộc phát ra đi, để Hoa Thiên Đô đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu, bất ngờ xen lẫn nghiền nát tạng khí. Hừ. Hoa Thiên Đô giống như một mai đạt thảo, đập đầm ầm hướng mặt đất. Lại nghe đến oanh một tiếng. Mặt đất rạn nứt, đại địa lung lay. Bụi mù cuồn cuộn quét sạch mà lên. Làm một vùng không gian, tất cả nhìn thấy một màn này đám người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động một đám càn khôn động tiên trưởng lão càng là trợn tròn mắt. Bọn hắn biết, Hoa Thiên Đô vừa mới toàn lực đánh ra, nhưng dù cho như thế, hắn không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến Đường Trần một chút, còn bị Đường Trần gắt gao nghiền ép. Cái này không khỏi cùng quá khoa trương. Đồng dạng là tông sư nhất trọng, đồng dạng là đỉnh tiêm bên trong tiên tài đứng đầu. Khoảng cách còn như thế lại. Cùng nói mới vừa rồi là sinh tử đại chiến, chi bằng nói là Đường Trần cá nhân thực lực tú. Ngươi công mặc cho ngươi công, đừng phải tính ta thua. Tà công, rất xin lỗi, ngươi bị xuống đất an toàn rồi. Cho dù ngươi thức tỉnh chính thành chân tiên ký ức, cái kia thua vẫn là môn thua. Đường Trần thực lực thật mạnh, thanh niên đồng lứa ai có thể đoạt hắn phòng mang? Lạc Ngọc Hành có chút hoảng hốt, hai con ngươi ngước nhìn Đường Trần, chỉ cảm thấy cái nam nhân này bị Vạn Thiên Hoa chỉ trói quấy quân, chân thực mà lại hư ảo. Một khỏa thiếu nữ Phương Tâm, giờ phút này run rẩy kịch liệt. Trong đám người tỉnh táo nhất thuộc về Diệp Khinh Du, nàng chỉ là cười nhạt một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, trận chiến này mới bắt đầu, Hoa Thiên Đô liền nhất định bại. Kết quả không ngoài dự liệu, Hoa Thiên Đô thua. Tự nhiên mà lại biểu hiện đến bình tĩnh. Hừ. Đang lúc mọi người kinh ngạc thời gian, Đường Trần hóa thành một vòng lưu quang, hướng về trong hố sâu Hoa Thiên Đô bắt đi. Tốc độ rất nhanh, cơ hồ như một vòng địa quang. Thằng nhãi danh ngươi dám? Một đám càn khôn trưởng lão kinh hãi. Cái này một hình ảnh, bọn hắn dĩ nhiên không cảm giác được lạ lẫm. Vù vù. Lập tức Đường Trần liền muốn trụt vào Hoa Thiên Đô, không có dấu hiệu nào, một cỗ màu vàng pháp tắc chi lực nợ dỗ. Đường Trần ánh mắt băng kết. Bản năng vô cực nháy mắt thôi động đến cực hạn, phối hợp hỗn độn pháp ý dung nhập và pháp, cưỡng ép làm một cái xoay người động tác, tránh đi màu vàng pháp tắc chi lực phô mang. Cùng một sát Hư không có một vết kiếm mang nợ rộ. Kiếm mang tiếp xúc đến mầu vàng pháp tắc chi lực, dễ dàng đem chặt đứt ra. Hai cố lực lượng bạo phát, lại lần nữa nổ tung bụi mù cuồn cuộn. Cái này liên tiếp chuyển hướng, phát sinh tại chốc lát ở giữa. Rất nhiều người thậm chí không thể phản ứng lại. Trước mọi người người chăm chú nhìn lại, lại thấy đường Trần đứng thẳng giữa hư không. Bên cạnh, một tên người mặc áo gai, cầm trong tay bạch ngọc trường kiếm nam tử, quanh thân tản mát ra lang lệ kiếm mang. Một bên khác, một tên người mặc kim giáp nam tử Khôi Ngô lang không đứng thẳng. Quanh thân hắn quét sạch ra pháp tắc chi lực. Tay phải nắm lấy hoa thiên độ đem đắp lên trên bờ vai. Một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm áo gai nam tử, lạnh nhạt nói, "Không hổ là vô cực kiếm thánh dịch tự tại, kiếm mang quả thật lăng lệ vô cùng, liền pháp tắc chi lực đều có thể thoải mái chặt đứt." Chặt đứt pháp tắc chi lực không tính là gì, liền của ngươi đầu chó ta cũng có thể một kiếm chém. Dịch tự tại ngữ khí trong giọng nói. Nghe được cái này một đôi lời nói, mọi người không khỏi hoảng sợ. Chỉ có thánh nhân mới có thể khống chế pháp tắc chi lực. Tên này kim giáp nam tử rõ ràng là thánh nhân. Dịch tự tại đối mặt thánh nhân, có thể nói ra như vậy phóng khoáng lời nói. Cùng, quả thực là cường Dịch Tự Tại, ngươi đừng đội quân vọng. Lúc này, một tên Càn Khôn Động Thiên trưởng lão chỉ tay giận điểm Dịch Tự Tại, lớn tiếng quát lớn, Đường Trần vừa mới lại có thể đối hoa Thiên Đô hạ tử thủ, đây chính là muốn tìm đến Càn Khôn Động Thiên cùng Huyền Kiếm Động Thiên tử chiến. Luận bàn giữa người, quả thực vô pháp vô thiên, Huyền Kiếm Động Thiên hẳn là muốn phản Đông Hoàng Quỷ Cổ. Một tên khác Càn Khôn Động Thiên trưởng lão nói giúp vào. Một nhóm hơn 10 người nhộn nhịp mở miệng. Tiếng nói chứa thương mang động, điên cuồng loạn trụ mưu cao. Sắc mặt Dịch Tự Tại chìm xuống. Những người này nói chuyện vô cùng trói tai, có chút liền hắn đều không nghe. Lập tức dịch tự tại liền muốn bạo phát thời điểm, Đường Trần trước vừa sải bước ra ngoài, cười tủm tỉm nhìn về phía một đám càn khôn động thiên trưởng lão, "Các vị, các ngươi trách oan ta, ta vừa mới chỉ là cảm thấy trong tay Hoa Thiên Đâu Ngọc Xích rất tinh xảo, muốn lấy tới nhìn một chút mà thôi. Đã các ngươi không cho nhìn, đây cũng là tính toán, sao phải nói lời nói khó nghe như vậy chứ?" Trong lời nói, Đường Trần lung lay tay trái, áo bào cuốn lên, bên trong hiện ra một mai tạo hình xưa cũ bao cổ tay. Bao cổ tay tản mát ra ánh sáng nhạn, như có thể ảnh hưởng một phương hư không. Nguyên bản những càn khôn động thiên kia trưởng lão rất đắc ý, Cảm thấy Đường Trần là tại trước mọi người nhận đội. Vừa nghe xong Đường Trần nói, lại nhìn thấy Đường Trần tay trái trên cổ tay hư không tiến loạn, biểu tình thoáng cái liền biến. Từng cái khuôn mặt đỏ giực không nói, còn cảm giác thể nội nghịch huyết kịch liệt quay cuồng, tùy thời tùy chỗ đều muốn phun máu ba lần. Chương 137, giữ một kiếm, đối mặt địch, thiên địa không chỗ sợ hãi. Mai này tạo hình xưa cũ bao cổ tay tự nhiên là hư không tiến loạn. Nguyên chủ là Viêm Dương chuẩn thánh. Từ lúc thư viện một trận chiến, bị dịch tự tại chặt đứt hai tay phía sau, hư không tiến loạn liền rơi xuống Đường Trần trong tay. Việc này đã sớm truyền ra tất cả mọi người biết, thế lực cùng thế lực ở giữa tranh đấu, một khi bạo phát từ chiến, khẳng định sẽ có vật phẩm bị vơ vét đi. Đối với loại tình huống này, Đông Hoang có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là cầm tài nguyên trao đổi. Đông Hoang thế lực vô số, giữa lẫn nhau thế cục phức tạp. Liên tử địch đều có ngàn vạn kia quan hệ. huống chi, một chút đã sớm bị thai nghén nhiều năm chân khí hoặc là thánh khí, coi như mình nắm bắt tới tay, cũng muốn hoa đại lượng thời gian đi thai nghén, trong thời gian ngắn ở giữa căn bản không phát huy ra tác dụng. Cũng như vậy, còn không bằng thay thế tài nguyên tu luyện. Bởi vậy Trong tình huống bình thường, thế lực ở giữa đều sẽ gật đầu đồng ý. Đây cũng là mọi người một loại ăn ý. Nhưng mà, Đường Trần căn bản không mắc bẫy này. Từ lúc hắn theo trong tay ngạo hồng Trần đạt được hai quyển thánh khí phía sau, liền không hiểu thích loại cảm giác này. Hơn nữa, bởi vì người mang tiên tiên hỗn độn thể nguyên nhân, Đường Trần hầu như không cần tốn thời gian đi thay ngén, cái này đồ vật liền nguyện ý nhận Đường Trần làm chủ. Vạn kiếm tiên giáp liền là một cái điển hình ví dụ. Thuần Dương lão tổ thay ngén Vạn kiếm tiên giáp đã có mấy ngàn năm, gần như cũng còn của mình đồng dạng. Theo Đường Trần phía sau, không mấy tháng thời gian Liên quên thuần dương lão tổ là ai? Tiên khí như vậy, thánh khí càng là như vậy. Liên Dương Trần trước mắt mà nói, trên người có 5 kiện tiên khí, 2 kiện thánh khí. Chủ yếu nắm bắt tới tay bên trên liền có thể tùy ý sử dụng. Đổi thay người khác, ít nói cũng muốn 80-100 năm thời gian thay nén, thậm chí là càng lâu. Huyền kiếm động thiên cũng biết điểm này. Nguyên cớ, bọn hắn đối mỗ thủ cổ quốc cùng Càn Khôn động thiên đưa ra thay thế tài nguyên yêu cầu, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Cái này cũng liền dẫn đến, làm một đám Càn Khôn động thiên trưởng lão nghe được, Đường Trần muốn xem thử xem Hoa Thiên Đô xích Nhật lượng tiên tiên sĩ trong lòng lập tức treo lên một tảng đá lớn. Vừa nhìn thấy hư không tiến đoạn, trong lòng liền tức giận đến muốn thổ huyết. Đường Trần tên này quá ghê tởm. Không chỉ ở ngay trước mặt bọn họ muốn cấp xích Nhật Lượng Thiên tiên tiên xích, còn trước mặt mọi người khoe khoang hư không tiến đoạn, phóng nhãn Đông Hoang lịch sử, cũng chỉ có hắn làm đạt được loại việc này. Hư không tiến đoạn là ta càn khôn động thiên đồ vật, hiện tại giao ra, ta nhưng tha cho người khỏi chết. Kim Giáp nam tử đột nhiên nói một tiếng. Hắn đầu tiên là đem Hoa Thiên Đồ đưa về độ không linh chu, sau đó bước lên phía trước, trên mình chút xuống ra bóng ánh kim mang. Giống như một tôn định thiên lập địa kim giáp chiến thần, cho người ta mang đến vô cùng cảm giác gáp bách mãnh liệt. Tại trên tay của ta liền là ta, ngươi tùy tiện một câu, ta liền muốn chắp tay giao ra, vậy sao ngươi không nói Đông Hoang đều là càn khôn độ thiên? Đường Trần coi thường kim giáp nam tử uy áp, tiếng nói tràn đầy giọng miệm ai. Nghe vậy, mọi người tâm thần rung động. Kim giáp nam tử thế nhưng thánh nhân? Đường Trần coi thường thánh nhân như thế, còn dám mở miệng khiêu khích, thật sự là khinh cuồng đến vô biên. Chỉ là điểm này. Đông Hoang thanh niên đồng lứa khó mà nhìn theo bóng lưng, miệng lưỡi rèo quẹo. Kim Giáp nam tử cũng không nóng giận, cười lạnh nói: "Các ngươi chỉ có hai người, mà chúng ta lại có hơn 10 người, một khi giao chiến, ta có thể ngăn chặn địch tự tại, mà ngươi sợ là muốn chết đang vây công phía dưới a." Đường Đường cần khôn động thiên lại có thể lấy nhiều khi ít, chuyến đi không sợ người khác làm trò hề cho thiên hạ. Đường Trần đồng dạng cười lạnh hoàn lại: "Nếu có thể đạt được Tiên khí, chỉ là thanh danh tính toán cái gì?" Kim Giáp nam tử đắc ý cười to. Lúc nói chuyện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hư không tiến đoạn, một chút cũng không có che giấu vẻ tham lam. Đường Trần lập tức giật mình, mười lại like cái này kim giáp nam tử muốn nuốt một mình hư không tiến loạn. Dù sao kết quả là mất mặt chính là Càn Khôn động tiên, mà không phải hắn. Chiêu này tính toán cũng thật là đinh đường vang. Vô vụ. Kim giáp nam tử lại lần nữa tiến về phía trước một bước. Lần này, tất cả kim mang biến thành pháp tắc chi lực. Mỗi một sợi đều ẩn chứa lăng lệ sắc bén phi tức. Phía sau, một đám Càn Khôn động tiên trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bọn hắn liên tiếp phóng xuất ra khí tức. Tiên khí quá trân quý, vì thế tổn thất thanh danh mà không sao cả. Thái nhất chân nhân cũng không có xuất thủ chỉ thấy hắn đứng ở một bên, hai con người nhắm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Thượng bất chính hạ tắc loạn, những lời này tại Càn Khôn Động Thiên thể hiện đến tính tế, ta loại trừ khâm phục hai chữ, thực tế không có gì đáng nói. Đường Trần đem ánh mắt đảo qua một đám người Càn Khôn Động Thiên. Tâm niệm vừa động, Hắc Huyền Tiên kiếm bang ra khỏi vỏ, lấy ta trước mắt thực lực, đủ để quét ngang tông sư chi cảnh, mà chính xác có lẽ tìm chân nhân xem như đối thủ. Đường Trần cầm trong tay Hắc Huyền Tiên kiếm, chân mày sợi tóc nháy mắt hóa thành trắng bạc. Chiến ý quét sạch mà ra. Một bên, Dịch tự tại chậm chậm giương mắt, kiếm trong tay hắn đang run rẩy, hình như muốn sông phá chói buộc, huống địch nhân máu. Hai người đứng song vai, mặt không sợ, tâm không run. Hai cặp kiếm mâu nhìn thẳng Lang hộ địch. Đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng tâm tình phức tạp. Một phương diện, bọn hắn cảm thấy đường trần điên rồi. Bỏ qua một bên kim giáp nam tử không nói, đối phương hơn 10 vị cản khôn động thiên trưởng lão, tuân phân nửa đều là chân nhân cường giả. Hắn còn muốn chiến. Một phương diện khác, bọn hắn đồng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây mới thật sự là kiếm tu. Giữ một kiếm, đối mặt địch. Thiên địa không chỗ sợ hãi. Phong nhãn to như vậy một cái đông hoàng, có thể có mấy người làm đến thuận theo tâm ý, cầm kiếm chém hết được đầu. Chỉ Đường Trần. Hô. Một tia cuồng phong cuốn lên từng mảnh lá rụng. Không khí chính vào ngưng kết. Ngay tại Song Vương muốn động thủ thời khắc, Lạc Trọng Tiêu vừa sải bước ra, chậm chậm rơi vào bên cạnh Đường Trần. Lạc Chu giáo, ngươi đây là muốn giúp Đường Trần? Kim Giác Nam thử cau chặt một đôi mày rậm. Lạc Trọng Tiêu đồng dạng là thánh nhân. Một khi hắn gia nhập, chiến cục lập biến. Không. Lạc Trọng Tiêu cũng là lập đầu, gương mặt mang cười nói, không phải ta muốn giúp Đường Trần mà là toàn bộ Thái Âm Động Thiên đều sẽ giúp Đường Trận. Tiếng nói vừa ra, vô số thân ảnh vụt không, vẹn vẹn một cái chớp mắt, Thái Âm Động Thiên tất cả trưởng lão cao tầng dốc toàn bộ lực lượng. Sơ sơ hơn 5000 người, đứng thẳng ở sau lưng Đường Trận. Mỗi một người đều ngưng đôi mắt, lạnh lùng liếc nhìn người Càn Khôn Động Thiên. Uy danh thịnh liệt, một lần để hư không ngưng kết, liên quân phong đều ngưng ồn ào náo động. Hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch. Kim Giác nam tử cùng một đám Càn Khôn Động Thiên trưởng lão sắc mặt kỳ biến. Đang lúc bọn hắn muốn mở miệng vãn hồi mấy phần mặt mũi thời điểm, lại thấy đỉnh Thái Âm Linh Sơn, Có một vệt lưu quang nóng ánh phóng lên tận trời. Lưu quang bên trong, một lão giả giậm chân tới trước. Bước tiến của hắn cực nhỏ, nhưng mỗi đi một bước đều có thể vượt ngang ngàn trượng ư không? Cuối cùng, hắn rơi xuống bên cạnh đường trần, cùng đường trần đứng song vai. Một đôi diều hâu con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, âm thanh không mặn không nhạt nói, "Nếu muốn chiến, vậy liền tính toán lão phu một cái." Lão nháo ăn một pháo lẻ lốt. Chương 138, Thái nhất chân nhân không đơn giản, hàng ngày tiền thi huyết kiếm sư huynh. Lão giả lời nói trịch địa hữu thanh. Trong tích tắc, Quân thân tràn ngập khí tức một đám càn khôn động thiên trưởng lão, từng cái vội vàng thu lại khí tức. Nguyên bản thuận theo trầm tư thái nhất chân nhân, lập tức ngưng suy nghĩ, muốn cường thế kéo Tôn Kim Giáp nam tử, biểu tình cứng ngắc tại chỗ. Tâm tình của bọn hắn cực độ phức tạp. Trước mắt vị lão giả này, bọn hắn đều biết, Thái Âm động thiên thứ nhất người nói chuyện âm dương lão tổ, đệ thánh cấp bậc đỉnh cao cường giả. Một cái sát phạt quả đoán tàn nhẫn người. Vừa mới hắn nói, nếu như môn chiến, cái kia coi như hắn một cái. Nguyên cơ hiện tại là, Kim Giáp nam tử thêm mười mấy cái càn khôn động thiên trưởng lão nên chuyến toàn bộ thái âm động tiên, cộng thêm một cái đường trần cùng dịch tự tại. Chiến lực mắt trần có thể thấy cách xa. Dung Tô Tục một chút nói, cái này còn đành cái giám a. Lão tổ, ngài sao lại tới đây? Âm Dương lão tổ xuất hiện, để lạc trọng tiêu mà giật ngại mình. Phía dưới một đám thái âm đệ tử, càng là cứng ngắc như là gỗ. Bọn hắn đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến Âm Dương lão tổ. Hôm nay, Âm Dương lão tổ bởi vì Đường Trần trước mọi người mở miệng rồi. Cái này đã đầy đủ là người chấn kinh. Tuyệt đối không nghĩ tới, Âm Dương lão tổ còn vì Đường Trần xuất quan nên chiến. Đây quả thực làm người khó bề tưởng tượng. Một nhóm tiểu bối tới ta Thái Âm Linh Sơn la lối om sòm, nếu là ta còn không ra mặt, thế nhân chẳng phải là cho là Thái Âm động thiên suy tàn. "Còn nữa, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến Đường tiểu hữu một chút." Vị như có, người kia liền nhất định là cái người chết. Âu Dương lão tổ lên tiếng lần nữa. Lần này, hắn càng gay thẳng. Nguyên bản mang trong lòng may mắn người càn khôn động thiên, đều là cảm giác ra mặt run rẩy, vô ý thức lui về sau mấy bước. Kim Giáp nam tử giống như vậy, hắn bất quá tiểu thánh tu vi. Đối mặt đại thánh chi cảnh Âu Dương lão tổ, Liên đầu cũng không ngẩng lên được, càng chưa nói còn muốn đối đường Trần Động thủ. Âm Dương Tiên Bối. Ngay tại lúc này, một mục viên lặng không nói Thái Nhất Chân Nhân chỉ hoan âm thanh mở miệng, chuyện này chung quy là Huyền Kiếm Động Tiên cùng Càn Khôn Động Thiên ân oán, Thái Âm Động Thiên nhúng tay thực tế không xứng tính lý. Nếu như ngươi cảm thấy quá dở, vậy chúng ta có thể tìm một nơi khác. Thái Nhất Chân Nhân chung quy là Càn Khôn Động Thiên trưởng giáo. Nếu như hắn im miệng yên lặng, cái kia Càn Khôn Động Thiên chắc chắn biến thành trò cười. Hú hồn, hắn phen này lý do toái thác hợp tình hợp lý. Luôn hành cử chỉ mà cực kỳ lễ phép gần như để người tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Âu Dương lão tổ ngưng mắt nhìn về phía Thái nhất chân nhân, biểu tình không có đối đãi kim giáp nam tử như vậy khi miệt, lại có mấy phần kiêng kỵ, Ngưng Thanh nói, Thái âm động thiên cùng Huyền kiếm động thiên đã kết minh, Đường tiểu Hữu sự tình, liền là Thái âm động thiên sự tình, Đường tiểu Hữu ân oán, liền là Thái âm động thiên ân oán. Lục Bộ, một đám Càn Khôn động thiên trưởng lão trái tim run mạnh. Phải biết, lúc trước Lạc trọng tiêu khẩn cầu Càn Khôn động thiên kết đế hôn ước thời điểm, vô luận Càn Khôn động thiên như thế nào uy bức lợi dụng, Thái âm động thiên thủy chung không nguyện ý kết minh. Thế nào Đang Yên đang lạnh Thái Âm Động Thiên cùng Huyền Kiếm Động Thiên kết minh. Sau khi nghi hoặc, bọn hắn vụng trộm quét đường Trần một chút, xem như hôm nay duy nhất biến số, chẳng lẽ hai đại Động Thiên kết minh là bởi vì đường Trần? Cái này nhất niệm đầu đồng dạng hiện lên ở trong đầu Thái Nhất chân nhân. Hắn nhìn chằm chằm đường Trần một chút, theo sau tầm mắt lần nữa rơi xuống Âm Dương lão tổ trên mình, chắp tay hành lễ nói, "Đã như vậy, vậy Vạn Bối Liên Không có gì nghi vấn, hôm nay có nhiều cái dậy, mong rằng Âm Dương tiền bối chớn nên trách tội." Nói xong, hắn quay người trở lại độ Không Linh Trù, một bộ liền muốn rời khỏi gián giấc. Một đám càn khôn trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bọn hắn mà xoay người, từng cái leo lên độ không linh chu. Kim Giáp nam tử tất nhiên mà nảy sinh ra ý lui. Bất quá, hắn cảm thấy cứ như vậy rời đi thực tế mất mặt, nguyên cơ dương đầu lên sọ, thử nói, "Chuyện hôm nay, ta càn khôn động thiên nhớ kỹ." "Hử?" Gần như đồng thời, Âm Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng. Một cỗ cường bạo uy thế quần quật của tới, vừa đối mặt liền trấn áp tại Kim Giáp nam tử trên mình. Phốc. Kim Giáp nam tử bay ngược ra ngoài, trong miệng liền nhả ba miệng máu tươi. Hắn nhìn xem Âm Dương lão tổ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Nguyên bản còn chưa nói xong lời nói, lập tức mà không dám lại nói, sợ nói nhiều một câu liền sẽ bị Âm Dương lão tổ trấn sát, xám xịt leo lên độ không linh chu. Hưu một tiếng. Độ không linh chu rời đi, nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Lúc tới có biết ba huy phòng, hiện tại liền có biết bao trật vật. Chờ can khôn động thiên triệt để rời đi, căng cứng không khí cuối cùng hòa hoãn lại. Ngắn ngủi yên lặng phía sau, một trận âm thanh hoan hô vang động trở đến. Cái gì đông hoàng thứ nhất động thiên, căn bản chính là dã dối không có thật. Liên đây cũng là thánh nhân, thật là buồn cười tụi cùng. Lão tổ vừa ra, không ai cần nổi. Càn Khôn động thiên môn hành cử chỉ bá đạo, đã sớm để một đám thái âm đệ tử trong lòng khó chịu. Bây giờ đối phương chợt vật mà chạy, bọn hắn tất nhiên từ đáy lòng cảm thấy hưng phấn. Còn có một chút. Bây giờ Âm Dương lão tổ đích thân tuyên bố, Huyền Kiếm động thiên cùng Thái Âm động thiên kết làm minh hữu. Như thế từ nay về sau, hai nhà liền là một nhà. Vừa nghĩ tới Đường Trần sẽ thường xuyên ra vào Thái Âm động thiên, trong lòng mọi người một mảnh hưng phấn. Tiểu sư thúc trưởng thành đến đệ mắt, thiên phú lại cao, nói chuyện hành động càng là khinh cuồng không bị trói buộc, bất luận cái gì một chút cũng để người muốn không hiểu thân thiết. Đương nhiên Quan trọng nhất vẫn là trưởng thành đến để mắt, chỉ là nhìn một chút, tâm tình liền có thể mỹ lệ cả ngày. Thắng thắng, đáng tiếc không có mò được chỗ tốt. Đường Trần nhìn xem Càn Khôn động thiên rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ thở dài một hơi. Tuy nói Đường Trần đã có Côn Luân cổ xích, nhiều hơn nữa một cái xích Nhật Lượng Thiên Tiên tiên xích có vẻ hơi gân gà. Nhưng xích Nhật Lượng Thiên Tiên tiên xích chung quy là tiên khí, lấy ra làm vật phẩm trang sức vẫn là rất không tệ. Cái thái nhất chân nhân kia không đơn giản. Dịch tự tại hiếm thấy không có lập tức rời đi, đối Đường Trần thấp giọng nói một câu. Đường Trần thần sắc ngưng lại, sau đó gật đầu một cái. Thái nhất chân nhân là Hỏa Nhãn Kim Tinh cái thứ hai không thể nhìn dấu người. Loại tồn tại này khẳng định không đơn giản. Hơn nữa Đường Trần mà chú ý tới, Âm Dương lão tổ đối đại thái nhất chân nhân thái độ cẩn thận. Lao Ngân tệ quả nhiên kho đối phó. Đường Trần ở trong lòng dù gì nói, lúc này, Âm Dương lão tổ đi tới. Đường Trần lập tức thu lại suy nghĩ, đối Âm Dương lão tổ chắp tay nói, "Đa Tạ lão tổ trưởng nghiễn xuất thủ. Lấy quan hệ của ta và ngươi, xuất thủ không cần phải nói." Âm Dương lão tổ cười lấy hỏi và lại. Đường Trần sững sờ, tiếp đó cười lấy gật đầu nói phải. Ngắn ngủi một câu, Vô hình chung kéo gần lại quan hệ của hai người. Phía sau thời gian bên trong, Đường Trần không có vội vã rời đi. Một mặt là Âm Dương lão tổ thịnh tình không thể chối từ, nhất định muốn lưu Đường Trần nói chuyện. Một phương diện khác, hắn muốn cùng Thái Âm động tiên thương nghị kết mình công việc. Cùng giao trì động thiên khác biệt, Thái Âm động tiên trưởng quản nhiều tu luyện bí cảnh, có thể nói là một cái tu luyện đại tông. Vừa vận huyền kiếm động thiên thiếu hút nhất phương diện này tài nguyên. Xem như huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc, Đường Trần tất nhiên muốn nhiều hơn để bụng. Dung thuần dương lão tổ một câu nói, ngươi huyết kiếm sư huynh liền là cái cỡ hạng. Vô duyên vô cớ, ngươi trông chờ một cái khở hàng làm gì? Lão nháo ăn một pháo lẻ lút. Chương 139, ngạo thương thiên tiếp tục vô hút, cái kia không phải thứ gì? Ngày thứ 2. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đường Trần rời đi thái âm đồng tiên. Lạc Ngọc Hành nhìn xem ngân quang lướt qua chân trời, trong lòng có chút b bội. Loại cảm giác này rất là đột nhiên. Nàng con la lần đầu tiên. Cha. Lạc Ngọc Hành nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, nam nhân là không phải đều thích lớn. Trong lòng Lạc Trọng Tiêu khẽ run lên. Nữ nhi trung quy là trưởng thành đã trải qua bắt đầu học được nhìn thẳng chính mình ngược điểm. Đêm qua ám tử đưa tới dạ như tuyết ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi đi chép, vốn là ta còn cảm thấy bần dầu, phải làm thế nào giao cho Ngọc Hành, nếu chính nàng khai khiếu, vậy ta mà không cần nhăn nhăn nhó nhó. Trong lúc suy tư, Lạc Trọng Tiêu lấy ra một mai ngọc giản. Nhưng vào lúc này, Lạc Ngọc Hành bỗng nhiên nói, nhỏ tuổi quả nhiên là ta thế yếu. Lạc Trọng Tiêu ra mặt run rẩy, vội vàng đem ngọc giản thu hồi lại, đối Lạc Ngọc Hành cười tủm tỉm nói, đứa nhỏ ngốc, không có việc gì chớ suy nghĩ lung tung. Lạc Ngọc Hành cười lấy gật gật đầu, nhún nhảy một cái hướng đình viện đi đến. Nhị Lạc Ngọc Hành thành tú bóng lưng, Lạc Trọng Tiêu bỗng cảm giác cái nấy, nói thầm, Ngọc Hành như vậy hoạt bát lây thơ, như thế nào lại nghĩ đến loại chuyện đó, ta thật là một cái không xứng trước phụ thân, dĩ nhiên vì buộc lại đường trần, nhẹ nhàng động lên ý đồ xấu. Nói xong, Lạc Trọng Tiêu lần nữa lấy ra ngọc giản, tiếp đó bó chặt lấy. Trong đình viện, Lạc Ngọc Hành mặt cười trong suốt đóng cửa lại. Vừa đóng cửa, nàng cả người biến đến tần bí, gặp bốn phía không người, vậy mới giới tự trong túi lấy ra một mai ngọc giản. Theo lấy linh lực cổ động, ngọc giản toát ra một vòng ánh sáng nhạt phía trên tận kẻ ghi lại dạng như tuyết cùng một đám giao trì đạo tử ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi. Du đủ. Nhìn xem cái này nhiều lần xuất hiện từ ngữ, Lạc Ngọc hành như có điều suy nghĩ. Thái Âm Động Tiên cùng Huyền Kiếm Động Tiên cách nhau xa xôi, cho dù lấy pha không tiên chu tốc độ, cũng cần hai ngày thời gian. Đường Trần không do dự, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Trong lúc này, Huyền Kiếm Động Tiên cùng Thái Âm Động Tiên kết minh sự tình, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Quả thực như là cự thạch rơi xuống biển, kinh gợi vô số sóng lớn. Từ Thái Âm Động Tiên vùng dậy, chưa bao giờ cùng bất kỳ một thế lực nào kết minh trước mắt, Đường Trần đi một chuyến Thái Âm động tiên. Kết quả hai đại động tiên liền kết minh. Âm Dương lão tổ thậm chí đích thân xuất quan tuyên bố. Cái này cực kỳ khó để người không hồi tưởng liên miên. Thái nhất chân nhân mang theo Hoa Thiên Đô đặc biệt tiến về Thái Âm động tiên, kết quả lại xám xịt thoát đi, có thể thấy được Thái Âm động tiên thái độ cứng ngạnh, chủ yếu muốn cùng Huyền Kiếm động tiên gắt gao chói lại. Như vậy nhìn tới, chuyên văn hẳn là thật, Đường Trần cùng Lạc Ngọc Hành sớm đã kết thành đạo lữ, từ nay về sau hai nhà biến thành một nhà. Ta sớm nói Lạc Ngọc Hành cùng Hoa Thiên Đô hôn ước là giả dối không có thật, theo ta thấy Từ đầu đến cuối liền là Hoa Thiên Đô một bên tình nguyện, cũng không nhìn một chút tình địch của hắn là ai, đường chân nữ nhân là hắn có thể nhúng chàm sao. Vốn cho rằng Càn Khôn Động Thiên có thống nhất Đông Hoang xu thế, bây giờ nhìn tới việc này chèo. Vô số tiếng nghị luận trung thiên, thanh thế nhiệt liệt, một lần lớn ắt từ châu thú triều rút đi sự tình. Đúng lúc này, Giao Chỉ Động Thiên cùng Thanh Mục Cổ Quốc đồng thời phát ra một cái chấn động tin tức. Giao Chỉ Động Thiên đã cùng Huyền Kiếm Động Thiên kết minh. Thanh Mục Cổ Quốc nguyện làm Huyền Kiếm Động Thiên phụ thuộc. Chốc lát, phong ba lại nổi lên. Nguyên lai không phải hai nhà biến một nhà mà là bốn nhà biến một nhà. Ta đã sớm nghe thanh mục cổ cốc trở thành Huyền kiếm động tiên phụ thuộc, việc này quả thật không phải lời đồn. Các ngươi phát hiện không có, từ lúc đường Trần ngang trời vùng dậy phía sau, Huyền kiếm động tiên mà đi theo thanh danh cao lọi ra, càng ngày càng nhiều thế lực cùng Huyền kiếm động tiên giao hảo, hơn nữa đều là đỉnh tiêm đại thế lực. Theo ngươi nói, tiên tiên hỗn độn thể còn kèm theo phúc tinh quang hoàn, nghị luận bộ phát nhiệt liệt. Đến cuối cùng, toàn bộ Đông Hoang một mảnh hừng hực. Cơ hồ đi trên đường, 10 người có 9 người đang nghị luận đường Trần. Một cái duy nhất không có nghị luận, là bởi vì lúc trước nghị luận quá hùng Cổ Hạm Câm nói không ra lời. Một chỗ vắng vẻ hạp cốc. Nơi này là từ Châu Tiến về Huyền Kiếm động thiên phải qua chỗ. Lúc này, một chiếc độ không linh chu lơ lửng. Ngạo Thương Thiên cầm lấy liên quan tới Đường Trần tin tức Ngọc Giản, một trương khuôn mặt âm trầm như quỷ, trên trán tuân già vô số đầu gân xanh. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Ngạo Thương Thiên bóp chặt lấy Ngọc Giản, ngửa mặt lên trời gào thét nói, "Mảnh này hạp cốc là từ Châu Tiến về Huyền Kiếm động thiên phải qua chỗ, đồng thời cũng là từ Châu Tiến về Thái Âm động thiên phải qua chỗ, tốc độ của ta đã đầy đủ nhanh." vì cái gì liền Đường Trần bóng dáng cũng không thấy. Ta vì cái gì không đụng tới Đường Trần, đến cùng là nơi nào ra sai?" Nạo Thương Thiên luôn miệng gào thét. Chỉ tiếc, vấn đề này không có người sẽ giúp hắn giải đáp. Đi qua 2 ngày 4 3, Đường Trần thuận lợi về tới Huyền Kiếm Linh Sơn. Trên núi, một đám fan đã đợi chờ đã lâu. Đường Trần đối cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhảy xuống tiên thuyền, rất nhiệt tình cùng đám fan hâm mộ triển khai động nhau. Có mấy cái fan quá mức xúc động, lại có thể ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Đối cái này, Đường Trần vội vàng đem hắn đỡ dậy. Còn tại các nàng thủ bài bên trên ký xuống tên của mình. Trong lúc nhất thời, Phan Ngạn nào gào lên, chỉ là cái kia tiếng thét chói tai, liền đem mây trên trời tầng toàn bộ đánh tan. Không biết, còn tưởng rằng là vị náo cường giả tuyệt thế đốn ngộ phá cảnh, đưa tới như vậy thiên địa dị tượng. Trong lầu các, Chuẩn Dương lão tổ còn giống như trước đó, sớm pha tốt trà thơm. Khác biệt chính là, lần này huyết kiếm chân nhân mà tại. Vừa nhìn thấy Đường Trần đi vào lầu các, huyết kiếm chân nhân lập tức nghênh đón tiếp lấy, sư đệ, ngươi đến cùng ám toán Chuẩn Dương lão tổ đầu cái gì thuốc mê, lại để hắn chủ động đưa ra kết minh. Còn đối chúng ta không trả giá mở ra tu hành bí cảnh, cũng hoặc là nói, ngươi thật đem Lạc Ngọc hành bắt lại. Khô khụ. Lúc này, thuần dương lão tổ ho khan một tiếng. Hắn là đang nhắc nhở huyết kiếm chân nhân, hắn người sư tôn này còn không chết, muốn hỏi cũng là hắn mở miệng đặt câu hỏi. Nhưng huyết kiếm chân nhân quá hưng phấn, trong lúc nhất thời không minh bạch thuần dương lão tổ ý tứ, phản thanh nói, "Sư tôn, ngươi có phải hay không nơi nào không phải mái, nếu không uống nhiều mấy cái nước nóng nghỉ ngơi một chút, để ta trước cùng tiểu sư đệ tâm sự." Nói xong, lầu các hoàn toàn tỉnh mịch. Một lát sau, Vô số đệ tử Huyền Kiếm Động Thiên rõ ràng nhìn thấy, có một đạo thân ảnh theo thuần dương lão tổ tĩnh tu trong lầu các bay ngược mà ra, bay lại nhanh lại cao, lại gấp lại mãnh, cuối cùng liền đụng ngã mấy tòa cô phòng, vậy mới khó khăn lắm dừng lại. Vừa mới cái kia là cái gì? Một vị nhập môn không bao lâu đệ tử Huyền Kiếm Động Thiên hỏi. Cái kia không phải thứ gì, là chúng ta tay. Một vị lão đệ tử nguyên bản muốn nhiệt tâm giải thích. Nói đến một nửa, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, đổi giọng nói, lời nói mới rồi, sau đó không thể lại nói, chậm rãi ngươi sẽ biết. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 140 Đường Trần Ô Vũ rủ, nhân phẩm lại lần nữa bạt phát. Trong lầu các, Đường Trần cùng Tuần Dương lão tổ ngồi đối diện nhau. Nghe xong Đường Trần tự thuật, Tuần Dương lão tổ ngăn không được ý cười. Không nghĩ tới, Thái Âm động thiên suýt nữa cùng Càn Khôn động thiên biến thành một nhà, may mắn ngươi từ đó cản trở, bằng không mà nói, Càn Khôn động thiên thế lực tiếp tục bành trướng thêm, tất nhiên sẽ đối Đông Hoàng tạo thành to lớn trùng kích. Tuần Dương lão tổ trong tiếng nói lộ ra vẻ may mắn. Hắn vốn là cảm thấy, Thái Âm động thiên cùng Huyền Kiếm động thiên kết minh, đã đầy đủ kinh hỉ. Không nghĩ tới, trong này còn có mặt khác một tầng lợi và hại quan hệ. Đây không thể nghi ngờ là một trang đại thắng, không có khói lửa đại thắng. Đường Chân trợn trắng mắt nói, "Sư tôn, cái này cái nào gọi từ đó can trợ, ta chỉ là giúp Lạc Ngọc hành buổi tàn hồn, cái khác đều là âm dương lão tổ ý tứ, ai có thể nghĩ tới thái độ của hắn kiên quyết như thế. Cái này còn không phải bởi vì ngươi quá ưu tú." Chuẩn Dương lão tổ cười tủm tỉm nói, "Đường Chân nhất thời không nói. Chính xác, muốn trách thì trách hắn quá ưu tú. Nhưng mà." Chuẩn Dương lão tổ ngứ phong xoay một cái, biểu tình biến đến nghiêm túc, đi qua việc này Càn Khôn Động Tiên cơ hồ đem ngươi xem như tử địch, sau này không chừng sẽ làm ra cái gì âm hiểm sự tình, ngươi phải tất yếu lưu thêm một cái tâm nhãn. Nếu như là Minh Đao bình thường, cũng là không cần sợ hãi, liền sợ Càn Khôn Động Tiên đùa nghịch đám chiêu, hết lần này tới lần khác đây là Càn Khôn Động Tiên am hiểu nhất lĩnh vực. Sư tôn cứ yên tâm đi, ta có một trương ô dù, nhưng bảo đảm ta không nhận Càn Khôn Động Tiên âm hiểm háng hại. Đường Trần cho Thuần Dương lão tổ một cái yên tâm ánh mắt. Bất quá, hắn mà âm thầm nhớ kỹ Thuần Dương lão tổ cảnh cáo. Càn Khôn Linh rơn chỗ sâu. Một tòa khí thế rộng rãi trong cung điện Các môn động tiên một đám trưởng lão cao tầng, giờ phút này đều tụ tập ở cái này. Bọn hắn một bên nhìn chằm chằm ngay phía trước cửa đồng lớn, một bên thấp giọng thảo luận. Lao tổ cố ý truyền triệu trưởng giáo, không biết rõ làm chuyện gì, lại có thể nói chuyện liền là mấy cái giờ. Thái âm động tiên cùng Huyền kiếm động tiên kết minh, làm cho Huyền kiếm động tiên thế lực thêm một bước vượt trường, đây đối với chúng ta mà nói, chẳng khác gì là nhiều một cái tường đại đối thủ, nếu không trưởng giáo mặc kệ đường Trần Trường Thành, căn bản sẽ không xuất hiện phiền toái nhiều như vậy sự tình, ngươi cảm thấy lao tổ sẽ đối trưởng giáo nói cái gì? Vì nhanh chóng trị liệu Hoa Tiên Đô thương thế, Chúng ta một lần trước bỏ ra to lớn vật lực, vậy mới qua bao lâu, hắn lại là trọng thương sắp chết, tiếp tục như vậy nữa, cho dù chân tiên ký ức chọn vẹn thức tỉnh, phòng trường cũng muốn đạo tâm vỡ tan. Nói đến cùng, tất cả đều là đường trần sai, người này phải chết. Nếu là đường trần sai, vậy liền ngang với trưởng giáo sai, theo ta thấy, rất nhanh liền có một vị mới trưởng giáo thư vị. Can Khôn động thiên phe phái rất nhiều. Việc này vừa ra, vô số châm chọc khiêu khích vang lên. Hễ a. Lúc này, cửa đồng mở ra. Một bộ hắc bạch đạo bảo thái nhất chân nhân từ bên trong đi ra. Trên mặt của hắn không có mọi người trong tưởng tượng chán nản, ngược lại là đầu khẽ nhếch, tư thái lộ ra càng phong dòng, đắc ý. Chỉ thấy hắn liếc nhìn mọi người một vòng, theo sau ánh mắt thu về, không nói, không lời, ngẩng đầu mà bước rời đi. Đây là có chuyện gì? Mọi người náo hải một mảnh sương mù. Cơ hồ cùng một thời khắc, cửa đồng bên trong truyền đến một đạo cổ lão âm thanh, liên quan tới Đường Trần sự tình, hết thệ tuân theo trưởng lão nói, chống lại người, giết không xá. Dứt lời, vô số người ngạc nhiên. Trong lầu các, Đường Trần cùng thuần dương lão tổ còn tại nói chuyện với nhau. Sư tôn ta chuẩn bị đi huyết châu tử địa một chuyến." Đường Trần đột nhiên nói. "Lúc nào?" Chuẩn Dương lão tổ hỏi và lại. "Liên mấy ngày nay a, Đường Trần trả lời. Giúp thẻ nhiệm vụ kiếm không dễ, càng sớm hoàn thành, liền có thể càng sớm giúp thượng. Dạng này đối Đường Trần trợ giúp cũng liền càng lớn. Cuối cùng, Đường Trần một mực nhớ kỹ hai cái giúp thẻ nhiệm vụ, một cái là Càn Khôn Linh Sơn, một cái khác là Mộ Thổ Hoàng Lăng. Phải hoàn thành hai địa phương này giúp thẻ, thực lực là yếu tố đầu tiên." Chuẩn Dương lão tổ gật gật đầu, Huyết Châu Tử Địa tuy là một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, nhưng hoàn toàn chính xác, kỳ ngộ vô số, cực kỳ thích hợp ngươi cảnh giới trước mắt thực lực, bất quá ngươi vẫn là muốn vạn phần cẩn thận. Tuyết Đường Trần cười lấy đáp lại. Đúng rồi. Thuần Dương lão tổ đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Đường Trần hạ giọng nói, Huyết Châu cùng Kiếm Châu lẫn cận, ngươi hoàn thành Huyết Châu tự địa lịch luyện phía sau, có thể dành thời gian đi một chuyến Kiếm Châu vạn kiếm thành. Vô vụ. Thuần Dương lão tổ dứt lời, một cỗ uy áp đột nhiên bao phủ Lâu Các. Cỗ uy áp này Đường Trần cũng không lạ lẫm, rõ ràng là tới từ dịch tự tại. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang có ý đồ gì. Kiếm Châu ta sẽ không đi, đến lúc đó, Đường Trần vô duyên vô cớ chết tại Kiếm Châu, cũng đừng nói ta hộ đạo bất lực." Dịch tự tại thanh âm khàn khàn vang lên. Theo sau, uy áp biến mất trong không, kèm thêm lấy, dịch tự tại khí tức cũng đã biến mất, hình như rời đi nơi đây. Nhìn thấy một màn này, Đường Trần có chút ngốc trệ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tuần Dương lão tổ, lại thấy Tuần Dương lão tổ cười nhặt nói, "Chuyện này giải thích cực kỳ phức tạp, chờ ngươi đi đến Vạn Kiếm thành tự nhiên là sẽ minh bạch, đến mức vấn đề an toàn, ngươi có thể yên tâm, gia hỏa này hoàn toàn là mạnh miệng mềm lòng." Gặp Tuần Dương lão tổ không nguyện nhiều lời, Đường Trần cũng không có truy vấn, yên lặng đem việc này ghi ở trong lòng. Đường Trần quyết định tiến về Huệ Châu Tử Điện. Hắn không có lập tức xuất phát, đặc biệt tại Viễn Kiếm Linh Sơn ở lại mấy ngày. Tu hành chủ chương lỏng lẻo có độ, một mặt kéo căng cũng không để sướng. Dù cho tu luyện đối Đường Trần mà nói, chủ yếu tương đương ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, nhưng một người cũng không thể một mực ăn cơm uống nước. Tốt a, kỳ thực Đường Trần liền là muốn trộm lửa biếng. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút đến Ngũ Tinh Bí Bảo, tầm bạt tử. Đường Trần mặt người, lại lặng Ngũ Tinh phần thưởng. Nhân phẩm của hắn lại bạo phát. Tâm bảo thử có thể tự động nhận biết vật vô chủ tìm kiếm loại bí bảo, người sử dụng có thể căn cứ từ mình yêu thích, tìm kiếm đặc biệt bảo vật chủng loại, phúc xạ phạm vi càng rộng, hao phí linh lực cũng liền càng to lớn. Đồ tốt. Mắt của Đường Trần sáng lên. Từ loạn cổ thời đại tới bây giờ, huyết châu tử địa liền là một chỗ sát lục chiến trường, bên trong mai táng vô số cường giả, có đến mãi không hết bảo vật. Bây giờ có tâm bảo thử, Đường Trần cơ hồ có thể không cần tốn nhiều sức tìm tới bảo vật tung tích. Thế giới chủng tử phát sinh phía sau, yêu cầu to lớn hơn ngũ hành chi lực mới có thể tiếp tục trưởng thành. Tầm bảo thử định hướng tầm bảo công năng, vừa vặn có thể giải quyết cái này một đại phiền toái. Trong lòng Đường Trần cực kỳ vui vẻ, lần này nhân phẩm bảo phát quá kỳ trời. Để Đường Trần đối huyết châu tự địa hành trình càng tràn ngập chờ mong. Tiểu sư thúc, đột nhiên, bên ngoài đỉnh viện vang lên Diệp Khinh Nu âm thanh. Đường Trần đẩy cửa đi ra ngoài, lại thấy Diệp Khinh Nu biểu tình có chút nghiêm trọng, một đôi mày liêu chăm chú dây dưa. Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 141: Các phương động tĩnh, đến huyết châu. Thế nào? Đường Trần nghi hoặc hỏi thăm. Có người tiết lộ tiểu sư thúc tiến về Huệ Châu tự địa sự tình. Diệp Khinh Nu sắc mặt có chút khó coi. Đường Trần Cơ hổ không do dự nói, là Diệp Tầm Phong làm. Ngài làm sao biết? Diệp Khinh Nu bị giật nảy mình. Hơn qua, Diệp Khinh Nu tiếp vào mật báo, nói là Đường Trần tiến về Huệ Châu tự địa sự tình, vô cùng tốc độ nhanh truyền khắp Đông Hoang đại địa. Biết việc này phía sau, Diệp Khinh Nu lập tức triển khai điều tra. Cuối cùng phát hiện tin tức từ một chỗ tiểu thế lực. Cái thế lực kia người sau lưng, bất ngờ chính là Diệp Tầm Phong. Bây giờ Đường Trần danh vọng cao nổi ra, bị vô số người coi là tu luyện tiểu mẫu. Nhưng đồng thời, cũng không ít người mang hận Đường Trần, cũng không ít người muốn đạp Đường Trần tự vị. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, lần này Huệ Châu tự địa chuyến đi, Đường Trần không chuẩn bị quá nhiều lộ ra. Bởi vì Diệp Tầm Phong nguyên nhân, việc này ngược lại truyền đến sớm sao. "Tiểu Sư thúc, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Diệp Tầm Phong?" Diệp Khinh Nu âm thanh mang theo một chút linh ý. Thân là kiếm tu, Diệp Khinh Nu chưa từng kháng cự sát lục. Chỉ cần Đường Trần gật gật đầu, nàng lập tức dẫn người đi một chuyến Thái Âm động thiên, đích thân chém xuống Diệp Tầm Phong đầu chó. "Tùy hắn đi." Đường Trần lộ ra cực kỳ tùy ý. Lệnh Ngật nói, "Một tiểu nhân vật mà tôi, không cần thiết vì hắn sinh khí, càng không tất yếu vì hắn tự mình đi một chuyến thai âm động tiên, chờ sau này có cơ hội, thuận tay đem hắn giải quyết là đủ." Tốt. Diệp Khinh Nu gật gật đầu, vô điều kiện tán thành đường Trần hết thệ quyết định. Tại Diệp Tầm Phong tận lực tung ra phía dưới, đường Trần muốn đi tới huyết châu tử địa tin tức, tại Đông Hoang trên mặt đất phi tốc lên men. Huyết châu tử địa, người người đều biết, đây là một mảnh ký ngộ địa phương, đồng thời cũng là một mảnh tử vong chi địa. Cơ hội hàng năm đều có vô số tu giả vẫn lạc nơi này. Trong đó thậm chí bao gồm chân nhân cường giả. Tiểu sư thúc đã vào tông sư chi cảnh, vừa vặn có thể đi huyết châu tự địa lịch luyện một phen, nếu là vận khí tốt, nói không chắc có thể tìm được một chút thánh khí cùng tiên khí. Thánh khí cùng tiên khí cũng không phải cải trắng, há có thể tùy tiện tìm đến, đường một cái vận khí không được, thê thảm vẫn lạc vào chỗ chết bên trong. Huyết châu tự địa cuối cùng không phải bình thường địa phương, ta cảm thấy đường Trần quá mức mạo tiến, chuyến này sợ là dữ nhiều lành ít. Một trận mới nghị luận phong bạo quét sạch. Đối với đường Trần cử chỉ, có người nhìn kỹ, có người nghi ngờ. Cuối cùng huyết châu tự địa là một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh. Không có người biết bên trong cất giấu cái gì đại bí hiểm, đại khủng bố. Vạn Trượng Không Trung, Ngạo Thương Thiên ngay tại trên đường trở về mộ thổ của quốc. Trong thời gian này, hắn theo mộ thổ cổ quốc buôn ba đến từ châu, tiếp đó lại từ từ châu buôn ba đến tòa kia cần phải trải qua Hà Cốc. Hai lần tìm kiếm đường trần, hai lần bổ hụt. Hắn thực tế hơi mệt chút, chuẩn bị trở về mộ thổ cổ quốc chỉnh đốn một phen. Đường Trần muốn đi tới huyết châu tử địa. Ngạo Thương Thiên tiếp vào tin tức phía sau, đột nhiên quét qua xu thế suy sụp, hai mắt sáng lên nói: Ta từ nay về sau tiến về Huệ Châu tự địa, chỉ cần 6 ngày thời gian liền có thể đến, lần này ta chắc chắn trước ở phía trước đường trấn đến Huệ Châu. Nói xong, Nạo Thương Thiên cấp bách xoay chuyển hướng đi, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến Huệ Châu. Huệ chiến động thiên. Một châu bí mật trong mắt thất. Cổ Vũ chân nhân xếp bằng ở trên bồ đoàn, biểu tình có chút phức tạp. Tại hắn ngay phía trước, có một tên thanh niên đồng dạng ngồi xếp bằng. Thanh niên thân hình có chút gầy gò, ngũ quan mặt cực kỳ phổ thông, quan gia đến trong đám người, liền sẽ bị bao phủ cái chủng loại kia loại hình. Nhưng giờ phút này Thân là huyết chiến động tiên trưởng giáo cường vũ chân nhân, đối mặt với tên này thanh niên gầy gò, luôn hành cử chỉ lại lộ ra có mấy phần câu nệ, chợt vẹn không có trước kia bá đạo cường ngạo. Linh chu chuẩn bị xong chưa? Thanh niên gầy gò bỗng nhiên mở miệng. Cường vũ chân nhân vội vàng nói, sớm đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát, chỉ cần 5 ngày liền có thể đến huyết châu tử địa. Thanh niên gầy gò vừa ý gật đầu, theo sau Ngự Phong xoay một cái nói, ta nghe hiện thế có một cái tiên thiên hỗn độn độ thể, từng hai độ để huyết chiến động tiên mất hết mặt mũi, bây giờ hắn cũng muốn tiến về huyết châu tử địa, phải chăng có việc này? Côn Vũ Chân Nhân biểu tình động lại, một mặt xấu hổ gật đầu một cái. Thật là mất mặt. Thanh niên gầy gò quát lạnh một tiếng, thần tình đạm mạc nói, "Ta lần này tiến về Huệ Châu tự địa, nếu là gặp được hắn, sẽ thuận tay đem hắn thu thập." "Hết thệ theo ngài nói." Côn Vũ Chân Nhân không dám phát biểu ý kiến. Lúc này, phía sau lưng hắn một mảnh trống ướp. Trái tim càng làm một khắc đều không có đình chỉ run rẩy. Phỉ Vũ Tông, một chỗ trong Lâu Các, Nghiêm Bất Quất thu đến đường chân tiến về Huệ Châu tự địa tin tức phía sau, một đôi mày kiếm chăm chú nhíu lại, đưa khí ngưng trọng nói: Hắn không phải đối côn Luân Tiên Sơn cảm thấy hứng thú không, đang yên đang lành, vì sao đột nhiên muốn đi Huế Châu tự địa? Hắn thủy chung cau mày, trong đầu vô số suy nghĩ bay lộn, vẫn là đi một chuyến a. Nghiêm Bất Quất đột nhiên đứng dậy, thật vất vả mới tìm được như vậy tốt lộ đỉnh, không được có tổn thất, bất kể nói thế nào, những tên kia đều tại Huế Châu tự địa dạo chơi, miễn đến bọn hắn đối đường Trần Hạ thủ. Nghiêm Bất Quất càng nghĩ càng bực bội. Cuối cùng, hắn đột nhiên đánh vỡ trước người không gian, lách mình tiến vào trong hư không. Đường trấn Huế Châu tự địa chuyến đi, vô hình trung ảnh hưởng rất nhiều thế lực càng có vô số người bước ra tiến về Huyết Châu tự địa lộ trình. Mục đích của bọn hắn khác biệt, có tốt có ác, ngọt nguồn đều là Đường Trần. Đối với những tin tức này, Đường Trần hết thảy lựa chọn coi thường, trước sau như một đùa thôn tốn chơi, dành thời gian hướng dẫn Diệp Khinh Nhu cùng Tần Vô Sa bọn hắn, qua đến rất là thoải mái tự do. Hắn thấy, chính mình như một quả bóng ánh lóa mắt ngôi sao, nhất cử nhất động khẳng định sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Nếu như từng cái đi tìm hiểu, không chừng muốn mệt gần chết. Dù sao liền một câu. Nếu như đối phương mang hảo ý, Đường Trần có rượu. Nếu như đối phương ẩn náo hòa thủy, Đường Trần có kiếm. Cái khác không cần suy nghĩ nhiều. 3 ngày sau, Đường Trần cuối cùng khởi hành tiến về Huyết Châu. Tại phá không tiên chu tốc độ cao nhất chạy lướt qua phía dưới, vẻn vẹn hao phí 2 ngày, liền là đến Huyết Châu. Phía trước trong tầm mắt đều là hoang vu chi địa. Mặt đất hiện ra màu đỏ sẫm, giống như bị vô số máu tươi nhuộm dần phía sau, đi qua năm tháng rất dài tích lũy mà thành. Bầu trời tối tăm mờ mịt, một chút dương quang đều không thể chiếu xuống. Trong không khí tràn ngập một tia cổ quái khí tức, chỉ cần sơ sơ hít vào thể nội, liền sẽ không hiểu cảm giác được bực bội hắn không thể ngay tại Huyết Châu sát lục một phen. Bởi vì đi qua vô số huyết chiến nguyên nhân, từ địa cả ngày tràn ngập tử khí, những cái này tử khí khuếch tán ra, dẫn đến toàn bộ Huyết Châu mà bao phủ trong đó. Nơi này thuộc về Huyết Châu ngoại vi còn tốt, có thể dùng linh lực thoải mái ngăn cản. Nếu là đi sâu tử địa, tử khí sẽ bộc phát nồng đậm, ngay liền chân nhân cường giả đều sẽ bởi vậy mất lý trí. Diệp Khinh Nu đúng lúc làm ra giải thích. Nhưng mà, Đường Trần không có trước tiên đáp lại. Quay đầu nhìn tới, lại thấy Đường Trần nâng lên một chương quyển trục màu đen, hai mắt nhìn đến có chút mê mẩn. Tác giả có lời nói quay lại bắt đầu đau, đợi lát nữa liền đi mát xa, tâm mặn nhà. Chương 142, loạn cổ chiến thần bộ lạc, kèm theo phúc tinh quang hoàn. Trên quyển trục ghi chép hai phần tài liệu. Phần thứ nhất là liên quan tới Nam Lĩnh. Huyết Châu tiếp giáp Nam Lĩnh. Trong đó, 1/3 tử địa, càng là ở vào Nam Lĩnh cảnh nội. Bởi vậy rất dễ dàng nhìn thấy Nam Lĩnh tu giả. Đông Hoang thế lực trăm hoa đua nở, Nam Lĩnh cũng là khác biệt. Nam Lĩnh phần lớn tu giả thuộc về yêu tu, chỉ có cực kỳ một phần nhỏ là nhân tộc tu giả. Yêu tu bởi vì người mang linh thú huyết mạch, làm việc có chút bá đạo lại bởi vì mảnh liệt chủng tộc nhận thức, một khi bạo phát chiến đấu, nơi nơi sẽ diễn biến thành đại quy mô tử đấu, thế cục cực kỳ phức tạp. Nguyên cơ tại Nam lĩnh nhân loại tu giả, nơi nơi qua đến nơm nớp lo sợ, địa vị phổ biến hơi thấp. Lâu dần, yêu tu liền tự cao tự đại, chủ yếu xem thường nhân loại tu giả. Cái này cũng liền đưa đến, làm nhân loại tu giả cùng yêu tu tại từ địa gặp gỡ, rất dễ dàng liền bạo phát tranh chấp, đến nỗi dẫn phát từ chiến. Tại Nam lĩnh nhân loại tu giả, tất cả đều là lấy bộ lạc tình thế tồn tại. Bọn hắn so tông môn càng đoàn kết. Mà vì như vậy, mới có thể tại Nam Linh loại hoàn cảnh này sinh tồn được. Giờ phút này, Đường Trần gắt gao nhìn chằm chằm một phần lưu cổ văn. Phía trên viết: Tương truyền loạn cổ thời kỳ, Nam Linh tử nhân loại bộ lạc thống trị, phân chia các tộc, mỗi người hùng bá một vùng, áp chế gắt gao ở Yotu, thậm chí đem Yotu thuần phục làm thủ hộ người, lấy cái này bảo vệ bộ lạc cân bằng. Loạn cổ thời kỳ kéo dài gần trăm vạn năm hơn, chiến đấu bộ phát hỗn loạn, Nam Linh càng là như vậy. Nhưng tại loạn cổ thời kỳ, có một bộ lạc ngang trời vùng dậy, lay động bát hoang, quỷ át ngang trên trời dưới đất, nhất thống Nam Linh trăm đại bộ lạc. Phía sau sưng Loạn cổ chiến thần bộ lạc. Tại văn tự phía sau còn có hai bức sơn sơ bức họa. Phía trên hội họa lấy một nam một nữ, người mặc áo gai da thú, cầm trong tay bằng đá đồ vật, dáng dấp cực kỳ dữ tợn. Đây là loạn cổ chiến thần bộ lạc phục thị tạo hình. Phần thứ hai là tử địa tin đồn thú vị. Bởi vì tử địa ẩn chứa dày đặc tử khí, càng la đi sâu, tử khí thì càng dày đặc, thậm chí tử khí sẽ ngưng kết thành tử linh, hoặc là bám vào trên thi thể, hoặc là lấy hồn thể công kích, không có chút nào khác biệt công kích qua đường người. Trong đó có một đạo tử linh cực kỳ đặc biệt. Hắn không chỉ có hoàn chỉnh thanh niên thân thể Còn có hoàn chỉnh phục tỳ, người mặc áo gai da thú, đầu đội xương đầu hiệu, chân trần, tóc rối, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan giống như như nhân tạo làm thành thân thú, trên ngực còn có một đạo huyết sắc liên hoa ngân ký. Đạo này thanh niên tử linh quanh năm tại tự điệu dạo chơi. Chỗ qua, hết thảy tử linh đều sẽ tự mình tạt lui, không chút nào dám tới gần nửa phần. Mỗi khi thanh niên tử linh gặp được, được người, đều sẽ ngừng chân nhìn chăm chú, sau đó lại tiếp tục dạo chơi, không hề giống cái khác tử linh dạng kia phát động công kích. Đến mức nói đôi thanh niên tử linh xuất thủ, liền trước mắt mà nói, còn không có bất kỳ kết quả. Có người nói, hệ đối thanh niên tự linh xuất thủ tu giả, đều không ngoại lệ đều đã chết, nguyên cớ từ đầu đến cuối không có kết quả. Mà có người nói, thanh niên tự linh chính là một tôn cường giả tuyệt thế, chỉ là phát ra uy thế cũng đủ để trấn áp bát phương, bất luận kẻ nào ngốc trợ như là gà gỗ, căn bản không có khả năng xuất thủ. Đủ loại tin đồn đều có, cũng thật cũng giả, khó mà phán đoán. Nhìn đến đây, Đường Trần Thu hồi ánh mắt, khóe miệng hiện lên một vòng cười nhạt. Tiên kia thiếu nữ phục thị tạo hình, cùng loạn cổ chiến thần bộ lạc rất là tương tự, có lẽ cả hai có chỗ liên quan. Đạo kia thanh niên tự linh Người mặc áo gai da thú, đầu đội xương đầu hiệu, ngực có huyết sắc liên hoa ấn ký, cái này mấy điểm cùng thiếu nữ mà rất là tương tự. Đường Trần Thầm than chính mình vận khí tốt. Trong lúc rảnh rỗi, hắn tùy ý lật xem liên quan tới huyết châu tự địa kỳ văn truyện địa, không nghĩ tới liền tìm được manh mối. Hết thảy không cần tốn nhiều sức. Bất quá, Đường Trần vẫn như cũ duy trì thong dong trạng thái. Hắn vẫn là câu nói kia, hết thảy xem duyên phận tạo hóa, không cư cầu, mà không cố chấp. Một lát sau, phía trước tầm nhìn xuất hiện một tòa nguy nga thanh trì. Tòa thanh trì này cực kỳ to lớn. Điểm nhân như là một cái cự thú viễn cổ nằm ở mặt đất hoang vu bên trên. Thành này tên là Hắc Vũ Thành, chính là huyết châu đô thành. Cùng cái khác đạo châu khác biệt, huyết châu có lại chỉ có một tòa thành trì, đó chính là Hắc Vũ Thành. Thế là huyết châu người, cùng đi vào chỗ chết tìm kiếm cơ duyên mạo hiểm giả, đều sẽ tụ tập ở cái này. Mà bởi vì điểm này, Hắc Vũ Thành trật tự cực kỳ hỗn loạn. Đừng nói là trên đường tranh đấu, dù cho là trên đường giết người và bảo, đều là không hề trọng bình thường sự tình. Mạnh được yếu thua, khôn sống ngốn chết. Những lời này tại Hắc Vũ Thành thể hiện đến tính tế Tiến vào Hắc Vũ Thành phía sau, Đường Trần thẳng đến một ngọn núi cao mà đi. Nơi đó là Huyền Ương Tông Sơn môn địa phương. Hắc Vũ Thành thế lực phức tạp, cũng không bá chủ thế lực cái thuyết pháp này. Huyền Ương Tông chính là một trong số đó. Đồng thời, nó vẫn là Huyền Kiếm Động Tiên phủ thuộc thế lực. Lâm Đường Trần cùng Diệp Khinh Nhu đi tới đỉnh núi cao chấn núi, đang chuẩn bị cất bước mà lên, đỉnh núi cao đồng nhiên truyền đến một trận run rẩy kỳ liệt. Hơn 10 đạo lưu quang phóng lên tận trời, vô cùng tốc độ nhanh rơi xuống đường Trần trước mặt. Lưu quang tiêu tán, một nhóm thân ảnh xuất hiện. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên, người mặc đạo bào trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra uy nghiêm khí thế. Giờ phút này, nam tử trung niên đối Đường Trần không mình hành lễ, ngưng thanh nói: "Huyền Ương Tông thanh phong chân nhân, tại đây gặp qua tiểu sư thúc, không thể sớm đón lấy, đúng là vô lễ, còn mời tiểu sư thúc trách phạt." Tiếng nói vừa ra, nam tử trung niên xoay lưng một đoàn người cùng nhau không ngợi, "Còn mời tiểu sư thúc trách phạt. Không cần rườm rà lễ tiết, đều đứng lên đi." Đường Trần thò tay hư phù nói. Dựa theo bình thường tốc độ, theo huyền kiếm động thiên chạy tới Huyết Châu, ít nói cũng muốn 8-9 ngày thời gian. Lấy phá không tiên chu tốc độ chỉ cần 2 ngày. Huệ Dương Tông không thể sớm chuẩn bị, cái này cũng loại bình thường. Đường Chấn đương nhiên sẽ không trách tội. Cảm ơn tiểu sư thúc." Thanh Phong chân nhân nuối lòng một hơi, trong lòng tự giải, tương truyền tiểu sư thúc Thiên Phú dung mạo thiên hạ nhất tuyệt, khó khăn nhất đến đáng quý chính là chưa từng có thiên tài cao ngạo kiêu ngạo, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Dưới so sánh, cái khác động thiên đạo tử thiên kiêu, luận thiên phú không sánh bằng, luận dung mạo không sánh được, luật khí độ càng bị hoàn bạo, khó trách tiểu sư thúc được xưng là trấn áp đông hoàng thế hệ thanh niên siêu tân tinh. Thanh Phong chân nhân đối Đường Chấn độ thiện cảm tiêu tăng. Vội vàng đem đường Trần cùng Diệp Khinh Nhu mời vào trong Huyền Dương Tông. Một phen khách xáo phía sau. Thanh Phong chân nhân nói ngay vào điểm chính, "Tiểu sư thúc tới trước từ địa chuyện lịch luyện, ta sớm đã nghe, vừa đúng ta có hai cái bất thành khí đồ nhi, quanh năm tại tử địa lịch luyện tu hành, đối tử địa rất tin tưởng, vừa vặn làm tiểu sư thúc dẫn đường." Nói xong, hai đạo thân ảnh bước nhanh đến. Một nam một nữ, đều là thanh niên linh. Trong mắt bọn họ bộc phát ra không có gì sánh kịp vẻ kích động, trực tiếp quỳ xuống đất nói, "Bạch Như Tú, Thiên Dương, gặp qua tiểu sư thúc." Lúc nói chuyện, hai người thân thể có chút run rẩy khi thở càng là hỗ loạn, trong mắt vẻ kích động, một chút biến đến nồng đậm, cuối cùng nghiễm nhiên một mảnh cùng nhiệt. Cái Thanh Phong chân nhân này nhìn qua thành thật, tiểu tâm tư còn thật nhiều. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Đường Trần tất nhiên minh bạch, Thanh Phong chân nhân an bài hai người này dẫn hắn đi chết lịch luyện, một mặt là dẫn đường, một phương diện khác rõ ràng là muốn cho bọn hắn thân cận hơn một chút đường trận. Ngoại giới thịnh truyền đường trận tiên thiên hỗn độn thể kèm theo phúc tinh quang hoàn. Bất luận cái gì thân thiết người đường trận, hoặc là thoải mái đột phá, hoặc là ngẫu nhiên có thể lên tới bảo. Thanh Phong chân nhân hiển nhiên tin cái này truyền văn. Tính toán Cứ như vậy đi. Đường Chân cuối cùng không có đâm thủng thành phong chân nhân. Bất kể nói thế nào, Huyền Nương Tông đều là huyền kiếm động thiên phụ thuộc thế lực, thuộc về tiểu đệ tồn tại. Đại ca mang kéo một cái tiểu đệ, đây cũng là chuyện đương nhiên. Tác giả có lời nói, để các vị huynh đệ đợi lâu, con ba ba hỏa tốc viết chương bên trong. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 143, tâm bảo thử mở ra, bảo vật chủ động tìm người. Tại Huyền Nương Tông nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ 2, Đường Chân liền chính thức bước vào huyết châu tử địa. Tử địa cực kỳ bao la, diện tích có thể so sánh cân nhắc tòa đạo châu. Căn cứ tử khí nồng độ, chia làm ngoại hoàn, trung hoàn, nội hoàn cùng khu vực trung tâm, càng là đi sâu cũng liền càng là nguy hiểm. Trên đường, Bạch Như Tú cùng Tiết Dương rất là nhiệt tâm giới thiệu nói, hai người tuổi tác 20 có thừa, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đối đường trần xung bái. Nhất là Bạch Như Tú, nghiêm nghiêm một bộ cường nhiệt mê mộng dáng dấp. Toàn trình hai mắt tràn ngập tiểu tinh tinh. Vù vù, một đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy bên cạnh, một vòng phù phiếm thân ảnh hiện lên, nửa người nửa thú, chính giữa vũ động lợi chào hướng về đường trần bắt đi. Đây cũng là Tử Linh. Đường Chân lộ ra rất là tò mò, vô ý tức vận chuyển Hỏa Nhãn Kim Tinh. Tử Linh, tử khí ngưng kết vật, thực lực tương đương tại Vạn Pháp cảnh. Nơi này bất quá là tử địa ngoại hoàn, tử linh thực lực liền đạt tới Vạn Pháp cấp độ, khó trách nói khu vực trung tâm, liền chân nhân đều muốn nuốt hận vớ lạc. Đường Chân nhẹ nhàng đánh ra một cái ngón tay. Đa Sát Cổ Đế Viêm nở rộng. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, tử linh liền bị đốt cháy không còn, triệt để hóa thành hư vô. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Bạch Như Tú cùng Thiết Dương Trường lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Đường Chân. "Thế nào?" Đường Trần Hiếu Kỳ hỏi và lại. "Tiểu sư thúc có chỗ không biết, từ tử khí ngưng kết mà thành tự linh, lúc mới vừa bị giết sau khi chết, tử khí cũng sẽ không tiêu tán, chỉ cần đợi một thời gian, liền sẽ lần nữa ngưng kết thành mới tự linh." Tiểu sư thúc vừa mới thủ đoạn, không chỉ đốt giết tự linh, còn đem tử khí mà cùng nhau đốt cháy hầu như không còn, cái này là ta chưa bao giờ thấy qua sự tình." Bạch Như Tú cấp bách đưa ra giải thích. Đường Trần cười cười, đối cái này vẫn chưa để ở trong lòng. Đa Sát Cổ Đế viêm chính là thứ nhất dị hỏa, trên đốt thiên cùng, dưới thiêu đại địa, Đốt diệt tử khí tất nhiên không nói chơi. Đúng rồi, các ngươi nhưng từng gặp trong truyền thuyết thanh niên tử linh. Đường Trần đột nhiên hỏi. Tự nhiên là thấy qua. Thiết Dương gật gật đầu, lập tức nói, ta có một lần không chú ý ngộ nhập nội hoàn, đang chuẩn bị thoát đi thời điểm, liền nhìn thấy thanh niên tử linh hướng ta đi tới, hắn như là truyền văn cái kia, người mặc cáo gai gia thú, đầu đội xương đầu hiệu, ngực có một đạo huyết sắc liên hoa ấn ký. Hắn thần sâu nhìn xem ta, mỗi một mắt đều ẩn chứa khó mà diễn tả bằng lời đáng sợ uy thế, khiến ta không sinh ra nửa điểm phản kháng ý niệm, trực tiếp bị khóa chặt tại tại chỗ. Bất quá Hắn cũng không có ý tứ động thủ, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm liền rời đi. Lúc rời đi, ta còn nghe được một đạo mỏng manh tiếng thở dài âm thanh. Trờ Thiết Dương nói xong, Bạch Như Tú mà mở miệng nói, "Không chỉ có một, ta cũng là tại nội hoàn gặp được thanh niên Tử Linh, khác biệt chính là, khi đó ta bị vô số Tử Linh vây công, cơ hồ lâm vào tuyệt vọng địa phương." Đúng lúc này, đạo kia thanh niên Tử Linh hiện thân, hắn đồng dạng nhìn ta một chút, sau đó thu về ánh mắt, trong miệng phát ra tiếng thở dài âm thanh. Nhưng khác biệt chính là, hắn tiện tay vung lên, trăm ngàn Tử Linh toàn bộ tản lui, đều la phát ra hoảng sợ thân phục thanh âm. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể may mắn còn sống sót. Nghe xong, Đường Trần khẽ gật đầu. Cung Quẩn Trục nói không sai biệt lắm, thanh niên Tử Linh Đồng Dạng Du đã ở nội hoàn, ít ít xuất hiện tại ngoại hoàn cùng Chu hoàn. Rút thẻ thành công nhắc nhở thật lâu không có vang lên, chẳng lẽ cũng là muốn ta tiếp tục đi sâu. Trong lòng Đường Trần phòng đoán nói, hắn cực kỳ khó không đem hai chuyện liên hệ tới. Đinh. Một đạo thanh thủy âm thanh bất ngờ vang lên. Chính nam 30 dặm, từ địa ngoại hoàn, có một kiện tàn tại chân khí. Chính đông 50 dặm, từ địa ngoại hoàn, có một gốc cấp 8 linh quả. Tây Bắc 395 dặm, từ địa trung hoạn, có một kiện tàn tạ thánh khí. Tây Bắc 213 dặm, từ địa trung hoạn, có một mai chân cấp đan tài. Đông Nam trong 2020, từ địa nội hoạn, có một kiện hoàn hảo thánh khí. Tây Nam 3000 dặm, từ địa nội hoạn, có một mai thánh cấp đan tài. Từng đầu nhắc nhở tin tức vang lên, số lượng nhiều, cơ hồ khiến Đường Trần không kịp nhìn. Hơn nữa, Đường Trần cảm giác linh lực của mình nhanh chóng suy yếu, gần như sắp đạt tới khô cạn tình trạng. Đường Trần lập tức mở ra hỗn độn ngoại y vệ, theo lấy đại lượng linh lực đưa vào thể nội. Tiêu Hao cùng tu nạp cuối cùng đạt tới một cái cân bằng. May mà ta phản ứng rất nhanh. Đường Trần thở dài nhẹ nhõm. Theo bước vào tử địa một khắc này bắt đầu, Đường Trần liền phóng ra tầm bảo thử, để nó tìm kiếm tử địa bên trong bảo vật. Gặp tâm bảo thử chậm chạp không có hồi âm, Đường Trần vô ý thức cho là hệ thống tại hô hắn, cố tình để hắn cao hứng hụt một chàng. Không nghĩ tới, tâm bảo tin tức hoặc không đến, vừa đến đã trực tiếp xoắn nhím, còn kèm theo cực kỳ khủng bố linh lực tiêu hao. Mà may mắn Đường Trần có hỗn độn pháp y, có khả năng cùng thiên địa hòa làm một thể, quần quần không nhất hấp thu linh lực. Đổi thành người khác Phòng trường đã biến thành một bộ thời khô. Tăng thêm sàng lọc điều kiện, ngũ hành chi lực, hoàn chỉnh, cấp 8 bên trên. Đường Trần đối tầm bảo thử hạ đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, không phù hợp điều kiện bảo vật đều bị xi si trừ. Đường Trần trong tầm mắt, thậm chí còn hiện ra một chương vô cùng rộng lớn từ địa bản đồ. Trên bản đồ, vô số điểm sáng lấp loé. Những điểm sáng này đều là điều kiện phù hợp bảo vật. Đồ tốt đều tại nội hoàn, vừa vặn cùng ta tiệt đường. Đường Trần vừa ý cười cười. Theo sau, hắn đem thu hồi ánh mắt lại, tay phải đột nhiên hướng về bên cạnh bắt lấy. Vệ ảnh Ngoài trăm thước một chỗ cồn cát nổ tung, bên trong có một mai trẻ nhỏ lớn chừng quả đấm ngũ thái ngọc thạch, cấp 8 đoán tải, ngũ hành bản vân thạch. Bạch Như Tú cùng Tiết Dương trước tiên nhận ra vật này. Đồng thời, bọn hắn cũng đối đường Trần ném lấy ánh mắt xung bái. Không hổ là tiểu sư thúc, ánh mắt quả nhiên sắc bén, nhanh như vậy liền phát hiện bảo vật. Loại này tốc độ, cho dù là bọn hắn loại này quanh năm trà trộn từ địa mạo hiểm giả, đều muốn mà cảm. Bành bành bành bành bành bành. Ngay tại Bạch Như Tú cùng Tiết Dương chuẩn bị tán dương đường Trần thời điểm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng vang lên. Lấy bọn hắn làm trung tâm, Phương viên ba giằm địa phương, hơn 10 chỗ cổn cắt nộ bệ ra tới. Mỗi một chỗ cổn cắt đều chôn dấu bảo vật, có rất nhiều ẩn chứa ngũ hành chi lực đoán tại cùng linh tải, có rất nhiều hoàn chỉnh binh khí khí cụ, liền võ học công pháp đều có. Hơn 10 kiện bảo vật vụt không mà tới, giống như từng cái nhu thuận dê con, chủ động rơi xuống trước mặt đường trần. Ông trời của ta, cái này không phải tầm bảo, đây rõ ràng là bảo vật tìm người. Chuyên văn nói không sai, tiểu sư thuốc tiên tiên hỗn độn thể kèm theo phúc tinh quang hoàn. Thiết Dương cùng Bạch Như Tú nhìn ngay người. Trong lúc nhất thời khó mà hoàn hồn. Lão nhاو ăn một pháo lẻ lút. Chương 144, Tử khí vò rồng, kinh nghiệm tiên cấp đoạt tải. Xung quanh có không ít mạo hiểm giả. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, đồng dạng là ngốc trệ tại chỗ. Như thế nào đảm bảo? Đảm bảo liền là xem thiên địa phương vị, tầm bảo vật khí tức, tiếp đó căn cứ kinh nghiệm từng khúc tìm kiếm, chém né hoặc là chém giết tử linh. Cuối cùng mới có như thế một chút cơ hội tìm được bảo vật. Đối với mạo hiểm giả mà nói, tầm bảo tràn ngập kích thích, đồng thời mà tràn ngập nguy hiểm. Cơ hội thời thời khắc khắc đều có mạo hiểm giả chết đi. Nhưng giờ phút này, Bổng hắn nhìn thấy đường trần là như thế nào tầm bạo phía sau, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không tìm giả bảo. Đường chân chỉ là hướng cái kia vừa đứng, hai tay nhẹ nhàng huy động. Tiếp đó bảo vật liền tự động tới. Hơn nữa, những bảo vật này tất cả đều không phải phàm phẩm, thấp nhất đều đạt tới cấp 8 cấp độ. Người này khẳng định nắm giữ một loại bí thuật, có thể thoải mái tìm được bảo vật. Nếu là đem chép viết, vậy chúng ta chẳng phải là có thể đạt được bí thuật, đồng dạng đầy đủ dạng này nghịch thiên năng lực. Tiểu Hỏa Tử, trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, hắn nhưng là huyền kiếm động thiên tiểu sư tốc đường trần. Ngươi đem chủ kiến đánh tới trên người hắn, có phải hay không lại mạng mình quá rảnh, muốn sớm một chút tại chỗ tạ thế. Chỉ bằng ngươi mới vừa nói câu nói kia, chỉ là dư luận nước miếng, là có thể đem ngươi tươi sống chết đuối. Một chút tu giả đối Đường Trần ném lấy hàm muốn ánh mắt. Nhưng theo lấy bọn hắn biết Đường Trần thân phận, cả đám đều hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, bắp chân như nhũn ra vô lực. Đường Trần, cái tên này sớm đã vang vọng Đông Hoang đại địa. Dù cho là vãng vẻ huyết châu, dù cho là phách lối yêu tu, thậm chí là huyết châu thế lực chi chủ, đều đối với danh tự này tràn ngập kính sợ. Ta mắt chó không biết Thái Sơn. Vừa mới đối tiểu sư thúc nói năng lố mãng, mong rằng tiểu sư thúc chớn lên trách tội. Tiểu sư thúc tại bên trên, còn mời hạ xuống trách phạt. Ta mà đồng dạng, hễ là nói năng lố mãng tu giả, đều không ngoại lệ đều đối Đường Trần quỳ xuống đất thỉnh tội. Đầu dán, gần như phải sâu chôn sâu đi vào. Đi qua Tử Châu thị tỉnh, vô số người đem Đường Trần coi là kẻ mẫu. Những người này đối Đường Trần nói năng lố mãng, còn nghi đến muốn giết người đả báo. Việc này truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn tới bút giết miệng chặt, nguyên cơ cấp bách khẩn cầu thứ lỗi. Đường Trần nhìn những người kia một chút, trong lòng cũng không có để ý. Đối Bạch Như tu cùng Thiết Dương nói, "Chúng ta hướng phía trước đi sâu à?" Một nhóm bốn người tiếp tục đi sâu. Đường Trần chỗ cần đến là tử địa nội hoàn. Vừa đến là vì tầm bảo. Thứ hai muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không gặp được thanh niên Tử Linh. Ba thì là giúp thẻ. Bất quá đi đường về đi đường, đối với trên đường vật vô chủ, Đường Trần cũng sẽ không vô ích bỏ lỡ. Hắn đem linh lực tràn ra, hóa thành từng cái linh lực bàn tay, vô cùng tinh chuẩn chộp tới bảo tàng địa phương. Lam Đường Trần theo ngoại hoàn tiến vào chu hoàn, đã có không dưới 200 kiện bảo vật được thu vào trong túi. Trân cấp toán tài Thiết tâm nguyên linh tinh. Mới bước vào trung hoàn khu vực, Đường Trần dựa theo tầm bảo thử chỉ thị, thuận lợi đạt được một vật. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp ném vào thế giới trùng tử. Bởi vì sớm thiết lập sàng lọc điều kiện, những cái này đoán tài cùng linh tài đều là ẩn chứa ngũ hành chi lực. Thế giới trùng tử mới tiếp xúc, liền có thể lập tức hấp thu. Thế giới trùng tử phát sinh phía sau, quả nhiên yêu cầu to lớn ngũ hành chi lực, nhìn tới cần có điểm kiên nhẫn. Đường Trần Liệp nhìn không hề có động tĩnh gì thế giới trùng tử, ở trong lòng an ủi chính mình. Một bên Bạch Như Tú cùng Thiết Dương cũng không biết trong lòng Đường Trần suy nghĩ. Giờ phút này, bọn hắn đã triệt triệt để để hóa đá. Trung binh mạo hiểm giả cũng là như thế. Bọn hắn nhìn về phía đường trần ánh mắt đều là toát ra sợ hãi tàn phục. Theo ngoại hoàn đến trung hoàn, tiểu sư thúc chọn vẹn đạt được 236 kiện bảo vật, hơn nữa, tất cả đều là chân quý đồ vật, đồng thời không có chút nào hư hao. Ta tại tự địa trà trộn 10 năm có thừa, bất quá tìm đến hơn 100 kiện bảo vật, tiểu sư thúc vậy mới đi vào bao lâu, thực tế quá đà kích người. Tuyệt đối là bởi vì tiên tiên hỗn độn thể kèm theo phúc tinh qua hoàn, bằng không căn bản là không có cách giải thích. Không hổ là 3000 đạo thể đứng đầu. Quả nhiên huyền diệu. Vô số người chấn kinh cảm khái. Nhất thời ở giữa, đều đem việc này cùng phúc tinh quang hoàn liên hệ với nhau. Từ địa có vô số chí bảo, vô số cơ duyên truyền thừa, nhưng bởi vì từ địa vô cùng bắt ngát duyên cơ, cực kỳ khó tìm đến chí bảo truyền thừa, có đôi khi bảo vật khả năng ngay tại trước mắt, cuối cùng cũng là sát vai mà qua. Liên tử trước mắt tới nhìn, đầu này tiết luật tựa hồ tại tiểu sư thúc trên mình vô dụng, to lớn một tòa từ địa, quả thực tựa như là chính mình bảo khố, chỉ cần hơi chút tới gần, bảo vật liền sẽ từ lúc phá đất mà lên. Bạch Như Tú cùng Tiết Dương đồng dạng luôn miệng cảm khái. Bọn hắn vốn là còn muốn nói, mang đường Trần thể nghiệm một thoáng tầm bảo hứng thú. Kết quả, toàn bộ quá trình cũng là như vậy buồn tẻ lại không thú vị. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng muốn có loại này buồn tẻ lại nhàm chán sinh hoạt. Tay nhỏ một chiêu, bảo vật từ trước đến nay. Đây quả thực là tất cả mạo hiểm giả tha thiết ước mơ hình ảnh. Ân. Lại tại lúc này, mọi người phát hiện bầu trời biến đến trở nên ảm đạm. Đột nhiên ở giữa, cùng phong gào thét. Nguyên bản dư đã ở bốn phía tử linh nộn nhịp biến mất. Toàn bộ không gian biến đến mức dị thường yên tĩnh. Bạch Như Tu cùng Tiết Dương biến sắc. Bọn hắn đột nhiên nhìn về xa xa, lại thấy phía trước xuất hiện một đạo trùng thiên vòi rồng, đen như mực, tử khí ngưng đọng, phảng phất đem thiên địa liên tiếp, hóa thành một chuôi sắc bén vô cùng trường đao, đem tử địa một chút cắt ra. Tử khí vòi rồng, nhanh bỏ đi, nhanh chóng rút lui nơi đây. Thiết Dương đột nhiên giống lên một tiếng. Đám người sắc mặt mà nháy mắt biến đến hoảng sợ. Tử địa có vô số thiên địa dị tượng, tử khí vòi rồng chính là thứ nhất. Trước mắt gió lốc là tử khí ngưng kết mà thành, một khi bị cuốn vào bên trong, không chỉ phải gặp đến lượng lớn linh khí ăn mọn, sẽ còn bị vòi rồng bên trong tử linh điên cuồng công kích. Số lượng cầm lồ, căn bản không kịp phòng ngự. Sơ ý một chút, liền chân nhân cường giả đều muốn trọng thương sắp chết. Tiểu sư thúc, chúng ta lập tức lui về ngoại hoàn, chờ chết khí long cuốn qua đi lại trở về nơi đây. Thiết Dương kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền chế định tốt phương án ứng đối. Đường Trần đang muốn làm ra đáp lại. Đột nhiên, một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên. Phía trước 10 dặm địa phương, có một mai tiên cấp núi tải. Phía trước 9 dặm địa phương, có một mai tiên cấp núi tải. Phía trước 8 dặm địa phương, có một mai tiên cấp núi tải. Thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Đường Trần mặt người, Vô ý thức nhìn về phía trước, chẳng lẽ nói mai kia tiên cấp đoán tài tại tử khí vòi rồng bên trong? Tiểu Sư thúc, gặp Đường Trần chậm chạp chạm không có hồi âm, Thiết Dương nhịn không được thúc giục nói. Tử khí vòi rồng càng ngày càng gần. Thật sự nếu không trốn, bọn hắn đều muốn có nguy hiểm. Các ngươi nán lại tại chỗ, ta đi một chút sẽ trở lại. Đường Trần quay đầu lại nói một câu. Theo sau, tại vô số người chấn kinh nhìn chăm chú phía dưới, Đường Trần hóa thành một vòng lưu quang vọt vào tử khí vòi rồng bên trong. Tiểu Sư thúc, Tiểu Sư thúc, Thiết Dương cùng Bạch Như Tú nhanh nhẹn la lên. Bọn hắn muốn ngăn lại Đường Trần. Làm sao? Trung quanh tử khí quá mức nồng đậm, bọn hắn liền trước khi đi một bước đều lộ ra khó khăn. Tử khí vòi rồng liền chân nhân cường giả cũng vì đó kiêng kỵ, tiểu sư thúc cứ như vậy xông vào. Tiểu sư thúc cho dù thực lực tuyệt đỉnh, nhưng đối mặt loại này thiên địa dị tượng, sợ rằng cũng phải thuốc thủ vô sách, sợ là cửu tử nhất sinh. Chẳng lẽ nói tiểu sư thúc muốn thất bại nơi này? Đám người ánh mắt hoảng sợ. Đây cũng không phải là nói bọn hắn muốn rủ Đường Trần, chỉ là tử khí vòi rồng quá mức đáng sợ, liền chân nhân cường giả đều muốn vớ lạc, Đường Trần mới vào tông sư. Cái này nhất niệm đầu mới trồi lên. Không có dấu hiệu nào, phía trước bộc phát ra một trận thiên điện nổ mạnh. Lại tiếp đó, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, tại cái kia đen như mực tử khí vòi rồng trung tâm, một đóa tinh xảo cựu hỏa liên chậm chậm bay lên trời. Hỏa liên bên trên, một người đứng lơ lửng trên không. Cho dù ngàn vạn tử linh trên chúc, người kia vẫn như cũ thẳng tắp sống lưng, giống như một tôn không diệt thần linh. Chương 145, Bạch Như Tú cùng Tiết Dương cảm động đến rơi nước mắt, tự địa sôi trào khắp trốn. Bạch Như Tú ánh mắt mê dại. Trường Hỏa Liên, chấn tử linh, không sợ tử khí vòi rồng lại phối hợp tuyệt thế vô song khuôn mặt, cùng siêu phàm thoát tục khí chất xuất trận. Bạch Như Tú đỗng nhiên cảm thấy, dù cho là rơi phàm trích tiên đều xa không đủ lấy hình dung đường trần. Có lẽ, xương là thần. Thiết Dương cùng cả đám người ánh mắt mà ngốc trệ ở. Lúc này, bọn hắn vô cùng thấy rõ ràng, từ khí vòi rồng bên trong có vô số tử linh hiện lên, giương nhanh múa vút hướng về đường trần đang tới. Đường trần cũng là không động. Cửu thải hỏa liên nở rộ ánh lửa, dễ dàng đem tử linh chôn vùi mất. Liên một chút thân thể to lớn như là gò núi tông sư tử linh, vừa tiếp xúc với cửu thải hỏa liên, cũng phải bị miễn cưỡng đốt sạch. Trước khi chết liền tiêu gen cũng không kịp phát ra. Diệt. Đang lúc vô số người cảm khái thời điểm, Đường Trần khẽ nhả ra một chữ. Chỉ thấy hắn trợ tay đè ép. Cửu thải hỏa liên ầm vang mà xuống, trực tiếp đánh tới hướng tử khí vòi rồng nội bộ. Theo sau, đám người nhìn thấy một đạo cửu thải cột lửa phóng lên tận trời. Lấy cột lửa làm trung tâm, từng sợi ánh lửa xông vào tử khí vòi rồng. Mới bắt đầu, ánh lửa cũng không rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, ánh lửa lại có thể thay thế một bộ phận tử khí ở trong thiên địa điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng, tử khí hoàn toàn biến mất đập vào mi mắt, chính là một đạo cự thải hỏa long cuốn. Đỉnh thiên lập địa, nguy nga thương cung, khiến người ta cho không có gì sánh kịp chấn động cảm giác. Tử khí vòi rồng biến mất, bị tiểu sư thúc một hỏa đốt diệt. Đầu tiên là bảo vật chủ động xuất hiện, sau đó thoải mái đốt diệt tử khí vòi rồng, tiểu sư thúc tồn tại, căn bản là không có cách dùng lẽ thường đi so sánh. Mau nhìn, tiểu sư thúc trên tay nhiều một vật. Đó là một mai ngọc thạch, trên đó quanh quần ngũ sắc vân quang, hội tụ kim một thủy hỏa thổ khí tức, tựa như là ngũ thái vẫn tinh thành. Tiên cấp. Tiên cấp đoái tại. Mọi người đầu tiên là kinh hô. Sau đó ngốc trẻ, cuối cùng là hoảng sợ. Phải biết, tiên cấp đoán tài là có thể rèn đúc tiên khí chân quý đồ vật. Bởi vì quanh quẩn lấy tiên khí, bởi vậy tại cái này tiên lạc thời đại, đã là càng ngày càng ít. Liên mọi người chớ biết, từ địa đã có tốt mấy năm không xuất hiện qua tiên cấp đoán tài. Không nghĩ tới, hôm nay tiên cấp đoán tài tái hiện. Ngay tại đường Trần một hỏa đốt diệt tử khí vội ròng phía sau. Như tiên cấp đoán tài loại bảo vật này, coi như là có, mà nhất định tại nội hoàn khu vực, thậm chí tại khu vực trung tâm, làm sao có khả năng xuất hiện tại chu hoàn. Các ngươi nói Có phải hay không là tiên cấp đoán tài cảm ứng được tiểu sư thúc, nguyên cớ đặc biệt ngồi tử khí vòi rồng tìm đến tiểu sư thúc. Ngươi điên rồi đi, tiên cấp đoán tài cũng không phải vật sống, làm sao có khả năng làm đến loại tình trạng này. Vậy ngươi cùng ta giải thích giải thích, phía trước vì cái gì nhiều như vậy bảo vật phá đất mà lên, chủ động rơi xuống tiểu sư thúc trong tay. Đám người thoáng cái sôi trào. Thằng đến đường Trần từ không trung chậm chậm rơi xuống, bọn hắn vậy mới thu lại tranh luận, từng cái chứa đựng ánh mắt, giống như nhìn thần linh ngóng nhìn đi qua. Đường Trần thực lực, chinh phục tất cả mọi người. Đường Trần tâm bảo thủ đoạn càng làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Nếu như có thể, bọn hắn thậm chí muốn dựa theo đường Trần dáng dấp rèn đúc một phó tượng, mỗi ngày tiến về từ địa phía trước lễ bái ba trở về, từ đó phù hộ chính mình có thể an toàn trở về, đồng thời kiếm lợi đến đầy buồn đầy bát. Đều không sao chứ? Đường Trần ngưng mắt nhìn về phía Thiết Dương cùng Bạch Như Tú. Hai người hơi hơi lắc đầu. Đáng sợ như vậy tử khí vò rồng, còn chưa đến chỗ này liền bị nó diệt. Từ một loại nào đó mức độ đã nói, Đường Trần xem như cứu bọn hắn. Bằng không mà nói, không chừng có bao nhiêu người sẽ chết bởi tử khí vò rồng lấy tiểu sư thúc thực lực, đủ để quét ngang chu hoàn, coi như thân ở tại nội hoàn, chỉ cần cẩn thận nghi một điểm, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhìn như vậy tới, ta cùng Bạch Như Tú ngược lại là phi toái. Trong lòng Thiết Dương cười khổ một tiếng. Hai người bọn họ đều bước vào tông sư chi cảnh. Vốn cho rằng tu vi tương đương, thực lực sẽ không cách biệt quá xa. Nhưng giờ phút này, Thiết Dương thu hồi cái này buồn cười ý niệm. Hắn cùng Đường Trần ở giữa, khoảng cách giống như là trời. Ta chuẩn bị đi nội hoàn nhìn một chút. Đường Trần đột nhiên nói một câu. Bạch Như Tú cùng sắc mặt Thiết Dương ngẩng đầu. Trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là nói, nội hoàn quá hung hiểm, lấy thực lực của chúng ta, sợ La sẽ phải liên lụy tiểu sư thúc, nguyên cơ liền không đồng hành đi. Hai người bỗng cảm giác một trận xấu hổ. Bọn hắn nói là muốn mang Đường Trần quen thuộc tự địa, để Đường Trần có thể thật tốt lịch luyện một phen. Kết quả là, ngược lại là Đường Trần cứu bọn hắn. Đường Trần xem thấu hai người thất lạc, cười nhạt nói, chuyến này các ngươi nhiều phiên giới thiệu, cũng coi là giúp ta rất nhiều, còn mời vui vẻ nhận phần này. Nói xong, hai đạo quần sáng hiện lên, trôi nổi tại Bạch Như Tú cùng trước mặt Tiết Dương. Trong vùng sáng có hai vật Một người là trường thương, mà khắc một người là nội giáp. Hai vật chuốt xuống ra hùng hộ khí tức, trên đó có linh quang lập loé, lại có đạo vận lơ lửng. Rõ ràng là hai quyển chân khí, hơn nữa, vẫn là cấp cao nhất chân khí. Tiểu sư thúc, cái này lẽ nghi quá quý giá, còn mời thu về a. Bạch Như Tú cùng Tiết Dương nhìn nhau, trong lòng mặc dù tràn ngập khát vọng, lại không có mặt mũi nhận lấy. Thu các đi. Đường Trần hơi điểm nhẹ, hai quyển chân khí trực tiếp rơi xuống Bạch Như Tú cùng trong tay Tiết Dương. Bạch Như Tú cùng Tiết Dương còn muốn tự tuyển, lại nghe Đường Trần nói, đều là người một nhà. Hào tất khách khí như thế. Lục Bộ hai người trái tim run mạnh. Bọn hắn nghe được người một nhà ba chữ, trong lòng trì khiếp sợ ra, tiệc đáp lễ cuốn ra cảm động ý. Đối bọn hắn mà nói, Đường Trần giống như cao cao tại thượng tuyệt thế thần linh, mong muốn mà không thể thành. Hôm nay bọn hắn có thể đi cùng Đường Trần đi vào chỗ chết, đã là một trạng khó được tạo hóa. Không hề nghĩ rằng, Đường Trần không chỉ tặng cho hai bọn hắn kiện chân khí, còn nói ra mấy câu nói như vậy tới. Trong chốc nhỏ này, Bạch Như Tú cùng Thiết Dương cảm thấy chính mình bị hạnh phúc ba phủ. Hết thảy đều lộ ra ngột ngảo như vậy. Cảm ơn tiểu sư thúc. Bạch Như Tú cùng Thiết Dương cuối cùng nhận lấy chân khí. Bọn hắn nhìn xem Đường Trần, không khỏi hốc mắt có chút đờ đát. So sánh chân khí, Đường Trần khẳng định càng làm cho bọn hắn vì đó động dung. Đường Trần vẫn như cũ thong dong cười nhạt. Theo sau xoay người, mang theo Diệp Khinh Nu hướng về nội hoàn đi đến. Nghe tiểu sư thúc thoải mái đốt diệt tử khí vòi rồng, còn thu hoạch một mai tiên cấp đan tài, loại này thực lực cùng vật khí, thật là khiến người thèm muốn. Đâu chỉ à, Bạch Như Tú cùng Thiết Dương chỉ là bồi tiểu sư thúc đi một vòng, liền được không hai kiện đỉnh cấp chân khí. Nghe nói cái kia hai kiện chân khí khoảng cách thanh khí đều là không xa, đều là giá trị liên thành đô vận. Tiểu sư thúc quá hoàn mỹ, quả thực để người tìm không ra khuyết điểm. Nghe nói tiểu sư thúc đã tiến về nội hoản, chẳng lẽ hắn muốn chinh phục khu vực trung tâm? Nguyên bản đi theo đường Trần đám người, cũng không có thực lực tiến vào nội hoản. Bọn hắn tản ra phía sau, liền đem chuyện vừa rồi truyền bá ra đi. Rất nhanh, từ địa sôi trào khắp trốn. Vô số người làm đường Trần luôn hành tử chỉ phát ra sợ hãi than khóc. Một chỗ trên gò núi, một tên thanh niên gầy gò nghe được mọi người nghị luận, trong mắt không khỏi thả ra tia망. Không nghi tới, hắn dĩ nhiên trước ta một bước tiến vào tử địa, bây giờ còn đi sâu đến nội hoàn khu vực. Bất quá dạng này mà tốt, huyết linh địa ngay tại nội hoàn khu vực, đợi ta đi đến chuyến này phía sau, liền thuận tay giết hắn, tránh luôn có người tại bên thay nhấc lên cái này làm người phiền chán danh tự. Nói xong, thanh niên gầy gò đột nhiên biến mất. Tại hắn chỗ đứng lập gò núi phụ cận, bất ngờ xuất hiện vô số khô khô héo thi hài. Mỗi một bộ đều khô quắt tụ cùng, phảng phất bị hút khô toàn thân huyết dịch. Hơn nữa, những cái này thi hài còn cực kỳ tươi sống, hiển nhiên chết đi không lâu. Lao nhao ăn một pháo liền lột chưa 146, Ngân Nguyệt Hoàng tộc, phàm phật đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh. Tuy nói Mai này Cửu Vân Càn Khôn Linh Tinh là thành cấp đóa tài, nhưng ẩn chứa ngũ hành chi lực, dù cho so với ngũ thải vẫn tinh thạch cũng chỉ là kém một chút. Đường Trần cầm lấy một mai Cửu thải tinh thạch, lời nói lộ ra vẻ hài lòng. Chậc, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném vào thế giới trụ tự. Vù vù một tiếng. Giá trị liên thành Cửu Vân Càn Khôn Linh Tinh bị tiêu hóa trống không. Nguyên bản sinh ra chổi non thế giới trụ tự, vào lúc này run nhẹ nhẹ một thoáng. Lấy mắt thường khó mà bắt mức độ, hơi chút trưởng thành một chút. Thật là một cái đại bể bương. Đường Trần có chút không thể làm gì thở dài. Hắn đã tại nội hoàn đạo chơi hơn phân nửa cái giờ. Thời gian đạt được trên trăm kiện bảo vật. Bảy thành đều là ẩn chứa ngũ hành chi lực thánh cấp đoán tài hoặc là thành cấp linh tài. Những bảo vật này đều không ngoại lệ đều bị thế giới chủng tử triệt để thôn phệ. Nhưng mà, thế giới chủng tử trưởng thành cơ hồ không đáng kể. Chỉ duy nhất thôn phệ ngũ thải vẫn tinh sạch thời điểm, trưởng thành mức độ có thể sử dụng mắt thường bắt đến một chút. Nhìn tới loại trừ ngũ hành chi lực, tiên khí cũng là điểm mấu chốt. Bây giờ chính vào tiên lạc thời đại, tiên vật ít càng thêm ít tuần nữa còn muốn ẩn chứa to lớn ngũ hành chi lực. Điều kiện này không khỏi cùng quá hà khắc rồi. Đường Trần nhịn không được chửi bậy một câu. Tuy nói Tôn Tôn cũng là một cái đại vị vương, thế nhưng, Tôn Tôn tối thiểu không kém ăn, cũng không có việc gì còn có thể tuốt một tuốt, xoay bó, tiến một tiến. Dưới so sánh, thế giới chủng tử quả thực là cái bại gia tử. Ân. Lúc này, Đường Trần ánh mắt ngưng lại. Trên đỉnh đầu, có một đạo thân ảnh hướng về bên này cấp tốc lướt đến. Đó là một tên người mặc trang phục màu bạc nam tử trung niên, tứ chi lại mọc đầy màu bạc long thú, một đôi tròng mắt hiện ra màu xám bạc. Phất tán đi ra ký túc mà lộ ra cực kỳ hung bạo, càng như linh thú mà không phải người loại. Tựa hồ là Nam Linh Nguyên Nguyệt hoàng tộc. Diệp Khinh Nu ngưng thanh nói, Nam Linh đại bộ phận đều là yêu tu. Cái gọi hoàng tộc, địa vị tương đương với Đông Hoang động thiên thế lực. Hoàng tộc phía dưới là hoàng tộc, tương đương với đạo châu cấp bá chủ thế lực. Từ địa một phần 3 khu vực ở vào Nam Linh, nguyên cơ cực kỳ thượng xuyên sẽ xuất hiện yêu tu thân ảnh. Không bao lâu, nam tử trung niên đi tới đường trần cùng Diệp Khinh Nu trước người. Hắn lạnh lùng liếc nhìn một chút, ngữ khí hài lòng nói, tuổi tác không lớn, tu vi cũng là không tệ. Một cái mới vào tông sư, một cái quý nhất tam trọng, chắc hẳn đối thiếu chủ trợ giúp cực lớn. Nam tử trung niên không hiểu nói một câu. Chốc lát, một cỗ tông sư ngũ trọng khí tức nở rộ đi ra, thoáng cái bao phủ lại đường Trần cùng Diệp Khinh Nu. Dựa theo bình thường tình huống, nam tử trung niên làm đến bước này thời điểm, bị khí tức bao phủ nhân loại tu giả, đều sẽ lộ ra khó mà diễn tả bằng lời vẻ sợ hãi, có chút người thậm chí sẽ lúc trước quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng ra ngoài ý định, trước mắt một nam một nữ không hề sợ hãi. Nhất là vị kia tuấn dật quá mức nhân loại thanh niên, chân mày còn lộ ra một tia đăm chiêu. Không thích hợp. Nam tử trung niên mơ hồ cảm thấy có chút cổ quái. Thân là yêu tu, hắn có linh thú huyết mạch. Giờ phút này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lan tràn mà ra. Liên nữ tử kia ôm lấy ngốc manh tiểu thú, đều cho nam tử trung niên một loại khó mà với tới cảm giác áp bách. Một chút mất tập trung, liền hô hấp đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Vù vù. Nam tử trung niên bên hông ngọc giản chấn động một cái. Hắn cấp bách cầm ngọc giản lên từng nghe nói đi. Theo sau, nam tử trung niên nhìn chằm chằm đường Trần Cung Diệp Khinh Du, xoay người một cái đi thẳng nơi này. Lúc này đi Đường Chân cùng Diệp Khinh Nhu sửng sốt một chút. Theo bọn hắn nghĩ, nam tử trung niên này vô cùng làm trách. Mới bắt đầu, hắn cường thế tản mát ra khí tức, nghiêm nghiêm một bộ muốn động thủ phách lối dáng dấp. Tiếp đó, hắn có chút sợ, có chút tiến thối lương nan. Cầm Ngọc giản lên phía sau, hắn như chút được gánh nặng nhẹ nhàng tựa ra, không có chút nào do dự xoay người rời đi. Ngắn ngủi mấy giây, Phàn Phất đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh. Thật sự là có đủ khôi hài. Lai ảo rất sao? Đường Chân nhìn xem nam tử trung niên rời đi phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, tại sao ta cảm giác trên người của người này Dường như xen lẫn một chút tà khí. Đối phương nổi lên đột nhiên, tu vi cũng bình thường. Nguyên cớ, Đường Trần không có trước tiên mở ra hỏa nhãn kim tinh. Bây giờ tỉ mỉ hồi tưởng, tựa như là có tà khí tán phát dấu tích. Phía trước 153 dặm, từ địa nội hoản, phát hiện một kiện thánh khí. Phía trước 153 dặm, từ địa nội hoản, phát hiện một mai tiên cấp đan tài. Phía trước 153 dặm, từ địa nội hoản, phát hiện một gốc tiên cấp linh tài. Phía trước 153 dặm, từ địa nội hoản, phát hiện một môn thánh nhân pháp. Phía trước 153 dặm, từ địa nội hoản phát hiện một mai tiên cấp lớn tại. Đường Trần vừa định đi lên tìm tỏi hư thực, đột nhiên, trong đầu của hắn lại lần nữa bị xoắn nhím. Liên tiếp mười mấy cái tin tức tại trong đầu nhanh chóng lướt qua. Đường Trần lập tức bị giật nảy mình. Hắn mở ra bản đồ, chỉ thấy phía trước 153 dặm, hiện ra hơn 10 mai điểm sáng. Mỗi một cái điểm sáng đều có ánh chói mắt. Đây là phát hiện một chỗ tông môn di chỉ. Đường Trần vui mừng quá đỗi. Hắn cho tầm bảo thử cải đặt 3 cái từ mấu chốt. Dù vậy, nơi đó vẫn như cũ xuất hiện hơn 10 kiện bảo vật. Có thể suy đoán đến, nơi đó chí bảo nhất định là trọng chất như núi. Đinh. Lại làm một đạo thanh thúy hệ thống tăng lên âm hưởng đến. Ngay sau đó, Đường Trần phát hiện chính mình cùng Tâm Bảo Thử mất đi liên hệ. Trên bản đồ điểm sáng mà toàn bộ biến mất. Đường Trần đột nhiên nhíu chặt lông mày. Tâm Bảo Thử là Ngũ Tinh Bí Bảo, luôn phân cấp, gần như ngang với tiên vật. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đi. Đường Trần bung tha truy tra nam tử trung niên ý niệm. Hắn lập tức lấy ra Phá Không Tiên Trù, bằng khí ứng hướng về phía trước lao đi. Nam tử trung niên một đường băng băng, cuối cùng đi tới một chỗ vắng vẻ sân cốc. Nơi này tụ tập hơn 10 người. Theo dáng dấp tới nhìn, tất cả đều là đến từ Ngân Nguyệt Hoàng tộc yêu tu. Người cầm đầu, càng là một vị thánh nhân yêu tu. Nam tử trung niên đầu tiên là đối thánh nhân yêu tu hành lễ, sau đó theo giới tử trong túi lấy ra mấy cái huyết sắc tinh thạch. Thế nào ít như vậy? Thánh nhân yêu tu có chút không vui. Nam tử trung niên ấp a ấp cùng nói, vốn là gặp được hai cái huyết khí hùng hậu nhân loại tu giả, nhưng bọn hắn cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm, ta mới chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Muốn làm thiếu chủ ngưng kết khí huyết kết tinh, lúc này ngài lại cho ta biết nhanh chóng trở về. Đồ an hại. Thánh nhân yêu tu quát lạnh một tiếng, xem như cao quý ngân nguyệt thiên lang, ngươi lại có thể e ngại nhân loại tu giả, nếu không phải nhìn thiếu chủ cần dùng gấp ngụy phân thượng, ta định đem ngươi chém giết ngay tại chỗ. Nghe vậy, nam tử trung niên hù dọa đến phủ phục quỳ xuống đất, cao giọng nói, cảm ơn ân cung giết. Thánh nhân yêu tu cầm qua khí huyết kết tinh, không tiếp tục nhìn về phía nam tử trung niên. Xoay người, đem có khí huyết kết tinh ném đến phía trước một chỗ trong sân động. Vù vù. Một đạo trầm độc truyền ra. Trong sân động, lập tức truyền ra một đạo vừa ý tiếng cười. Đồng thời, con kèm theo một tia mỏng manh tà khí tràn ra. Tác giả có lời nói, gần nhất thúc cánh hơi ít, phiền toi các huynh đệ sau khi xem xong, có thể nhiệm một chút một điểm, cho cái ngũ tinh khen ngợi liền càng tốt rồi, con ba ba tại đây bài tạ. Chương 147, đây đều là thao tác cơ bản, huyết linh điện di trì. Đường chân tốc độ cao nhất thôi động phá không tiến chu. Mấy phút sau, hắn đi tới bảo vật trùng chất địa phương. Nhưng mà, nơi này cũng là một mảnh đất hoang. Đường chân lấy ra bản đồ, Lại so với trí nhớ của mình, tuyệt đối là nơi này sẽ không sai. Tâm bảo thử cũng là tại nơi này mất đi liên hệ. Nhìn tới có chút cổ quái. Đường Trần thấp giọng lưu giữ. Hắn khép lại hai con ngươi, chớp mắt mở ra hỏa nhãn kim tinh. Trong khoảnh khắc, phía trước xuất hiện một vòng lờ mờ quầng sáng. Xuyên thấu qua quầng sáng nhìn tới, bên trong có một đầu vết nứt đen kịt. Trong cái khe quần quần lấy xám đen víu. Hỗn độn hư không. Đường Trần nhận ra cái khe kia. Đồng thời hắn mà minh bạch, vì sao nhìn bằng mắt thường không đến những vật này. Hỗn độn hư không tương đương với một cánh cửa chỉ cần đi vào bên trong, liền có thể tiến vào một mảnh hoàn toàn mới không gian. Đến mức một màn kia lờ mờ còn sáng, hẳn là tương tự trận pháp nào đó tồn tại, đem hỗn độn hư không triệt để che phủ lên. Nếu không Đường Trần có Hỏa Nhãn Kim Tinh, dù cho dùng linh niệm quét hình nơi này ngàn vạn lần, mà khó có một chút phát hiện. Già Thiên Thế Địa Tiên Trận, lấy tiên lực che lấp thiên địa vạn vạn, tiên khí đã trôi đi hầu như không còn, uy năng rơi xuống chí thánh cấp đại trận. Lần này hơi rắc rối rồi. Đường Trần biểu tình có chút luống túm. Đối với trận pháp, hắn là một mực không thông. Lấy trước mắt hắn thực lực căn bản không có khả năng cưỡng ép phá vỡ giáp vỡ giả thiên tế địa tiên trận. Nếu không thử lấy hỏi một chút dịch tiền bối, Đường Trần lập tức trỗi lên ý nghĩ này. Tuy nói dịch tự tại là hắn người hộ đạo, trừ phi có sinh mệnh nguy hiểm, bằng không tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nhưng trước mắt Hỗn Độn hư không hiển nhiên không đơn giản. Lấy tiên pháp che lấp, có thể thấy được chỉnh trọng từ cùng. Vĩ như Đường Trần không có đoán sai, Tâm Bảo thử tìm tới bảo vật, có lẽ ngay tại Hỗn Độn hư không một phía khác. Tâm Bảo thử vô cùng có khả năng mà tại bên trong. Vô vụ. Một vòng linh quang hiện lên. Đường Trần đột nhiên vỗ xuống bắt đùi. Ta thế nào quên cái này một góc dạ. Theo sau, Đường Trần chậm chậm tới gần Già Thiên Tế Điệu Tiên Trận, tâm nghiệm vừa động, lập tức ngưng tụ ra Hỗn Độn Pháp Y Liê. Hỗn Độn Pháp Y sau khi xuất hiện, Già Thiên Tế Điệu Tiên Trận nổi lên trùng điệp cơn sóng. Đường Trần thò tay tìm đòi, Già Thiên Tế Điệu Tiên Trận không chỉ không có ngăn cản, còn mặc cho Đường Trần dạng này mà xuyên thấu qua đi. "Tiểu Sư thúc, ngươi làm sao?" Diệp Khinh Nhu thần sắc kinh ngạc. Nàng nhìn không tới Già Thiên Tế Điệu Tiên Trận. Ở trong tầm mắt của nàng, Đường Trần thò tay mò về phía trước, sau đó bàn tay lại đột nhiên biến mất. Hình ảnh vô cùng kia người. Không có gì, đây đều là thao tác cơ bản." Đường Trần miết mép cười một tiếng. "Hỗn Độn Pháp Ý là Tiên Tiên Hỗn Độn Thể đệ nhị đạo thể pháp tướng, bản chất là dung nhập thiên địa và pháp. Chân pháp tất nhiên không ngoại lệ. Bởi vậy, Đường Trần toàn thân bao quanh Hỗn Độn Pháp Ý liền có thể dễ dàng xuyên thấu Già Thiên Thế Điệu Tiên Trận." Mở. Đường Trần nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hai tay xê dịch ở giữa, Già Thiên Thế Điệu Tiên Trận tràn ngập ra vô số gợn sóng. Cuối cùng xuất hiện một đạo cực nhỏ cực nhỏ vết nứt. Đường Trần lập tức nắm lấy diệp khinh nhu tay nhỏ, lóe lên một cái trực tiếp tiến vào hỗn độn trong hư không. Hai người sau khi tiến vào, gia thiên tế điệu tiên trận trở về hình dáng ban đầu. Cả vùng không gian hoàn toàn yên tĩnh. Vù vù, xuyên qua hỗn độn hư không phía sau, Đường Trần cùng Diệp Khinh Nhu đi tới một chỗ cỡ nhỏ không gian. Nói là cỡ nhỏ không gian, diện tích lại không thua kém một tòa thành trì. Ngay phía trước, một tòa nguy nga cung điện đứng vững, trên viết: Huyết Linh Điện. Cái này tựa như là một cái tông môn, có vẻ như sôi nổi tại quần tiên tranh bá thời đại. Đường Trần tất cả đăm chiêu nói, tiến về từ địa phía trước, hắn nhìn nhiều chuyện ký Trong đó có nâng lên huyết linh điện. Huyết linh điện chính là chân tiên đạo thống, từng có một đoạn thời gian ngăn khống chế toàn bộ huyết châu, về sau bởi vì không hiểu nguyên nhân biến mất, tới bây giờ cũng chưa từng có xuất hiện, không nghi tới hôm nay sẽ bị ta như vậy đột tới. Nói lấy, Đường Trần cùng Diệp Khinh Lưu đi vào huyết linh điện. Bởi vì qua vài và năm, trong huyết linh điện một mảnh hoang vu rợn rác. Vô số cổ xương khô tán lạc dưới đất, sơ sơ đụng chạm liền sẽ hóa thành bụi trần tiêu tán, liền một chút khí cụ cũng không ngoại lệ. Nơi này có lẽ trải qua một trận tử chiến. Diệp Khinh Lưu ở trong cung điện phát hiện nhiều tranh đấu dấu tích. Một vài thi hải tổn hại không chịu nổi, rõ ràng không phải tự nhiên tử vong. Đinh. Quen thuộc tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Phía trước ba dặm, huyết linh bảo khố, phát hiện một kiện thánh khí. Phía trước ba dặm, huyết linh bảo khố, phát hiện một mai tiên cấp đống tài. Phía trước ba dặm, huyết linh bảo khố, phát hiện một gốc tiên cấp linh tài. Phía trước ba dặm, huyết linh bảo khố, phát hiện một môn thánh nhân pháp. Tâm bảo thử nhắc nhở lại xuất hiện. Đường Trần lập tức theo chỉ dẫn lộ tuyến chạy lướt qua đi qua. Rất nhanh. Huyết linh bảo khố xuất hiện ở phía trước. Đường Trần phò tay khẽ đẩy. Hế a. Bùi phủ vài vạn năm đại môn mở ra, trong đó, từng sợi ánh sáng nhạt tỏa mãi mở, đem trọn phiến không gian chiếu đến trong suốt. Vũ khí đồ phòng ngự, đoàn tài tinh thạch, thiên địa linh tài, võ học cấm pháp, vô số chí bảo xuất hiện tại đường Trần cùng Diệp Khinh Nhu trước mặt. Ông trời ơi! Diệp Khinh Nhu theo bên cạnh Đường Trần, thường thấy sóng to gió lớn, nhưng dù cho như thế, nàng cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Những bảo vật này tới từ huyết linh điện, một cái cổ lão chân tiên đạo thống. Hắn nội tình không chút nào ở dưới huyền kiếm động thiên. Một bên, thôn thôn cũng là nhìn ngây người khẽ miệng truyền ra cảm động nước mắt. Các ngươi nhìn có gì thích, cứ lấy đi là được." Gặp Diệp Khinh Nu cùng Tôn Tôn con mắt đăm đăm, Đường Trần mây gió mát nhạt nói một câu. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm ẩn chứa ngũ hành chi lực bảo vật. Huyết Linh Điện bảo khố cực lớn, coi như Đường Trần có cặn kẽ bản đồ chỉ dẫn, cũng là hao phí nửa canh giờ, mới đưa ẩn chứa ngũ hành chi lực bảo vật sửa sang lại. Hắn không có một chút do dự, tất cả đều ném vào thế giới trùng tử. Vô vụ. Thế giới trùng tử giống như một cái bụng đói kêu vang ăn mày, điên cuồng thôn phệ trong số những bảo vật này ngũ hành chi lực. Một bên thôn phệ Thế giới chủng tử một bên lớn lên. Đối đến tất cả ngũ hành chi lực thôn vệ hầu như không còn, thế giới chủng tử nghiêm nhiên biến thành một quả cây giống. Phía trên còn có mấy cái tiểu chồi non. Sinh cơ khí tức dày đặc rất nhiều, đã có thể để một chút hoa cỏ cây cối bình yên sinh trưởng. Đường trấn rất hài lòng thế giới chủng tử nhanh chóng trưởng thành. Theo tình huống như vậy, rất nhanh liền có thể chứa đựng huyết nộc sinh linh. Cùng lúc đó, Diệp Khinh Nu cùng Tôn Tôn mà chọn lựa hoàn tất. Diệp Khinh Nu có chút câu nệ, chỉ lấy một đôi thánh khí cấp bậc rày. Đến tận đây, nàng toàn thân cao thấp đều là thánh khí. Nếu như thả tới ngoại giới, cho dù là động thiên thế lực đạo tử đứng đầu, cũng không có đãi ngộ như thế. Thôn thôn thì không cùng đường Trần Khách khí. Nó hóa thân thành đại vị vương, tráng trận thôn phệ bên trong linh tài đoàn tài. Chủ yếu cái gì quý giá thôn phệ cái gì? Chỉ chốc lát, thôn thôn bụng nở, nhìn qua như một cái hải bào cái kia tròn mép nước banh. Đường Trần nhìn xem hoàn toàn khác biệt hai người, không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì, vung tay lên, đem mạt khắc bạo vật một mạch thu nhập thế giới chúng tử. Không biết rõ sư tôn cùng hết kiếm sư huynh nhìn thấy những bạo vật này, lại làm một bộ biểu tình gì. Trong lòng Đường Trần Nghiên ngâm nói: "Đinh." Phía trước 5 dặm, Huyết Linh Điện Địa Cung phát hiện một kiện tiên khí. Ngay vậy, Đường Trần con ngươi nheo co lại, lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 148: Chấn Ngục Tiên Quyền Sáo, Máu Thai Đạo Thể. Đường Trần không có thay đổi tầm bảo thử từ mấu chốt. Nói cách khác, tầm bảo thử tìm tới một kiện hoàn chỉnh tiên khí. Dù là Đường Trần định lực, giờ phút này cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Hiện tại, hắn trước tiên lao tới Huyết Linh Điện Địa Cung. Địa Cung phi thường bí mật, thời gian còn có mấy tọa trận pháp. Tại tâm bảo thử cùng hỗn độn pháp ý trợ giúp phía dưới, Đường Trần rất là nhẹ nhõm tiến vào địa cung. Ân. Đường Trần ánh mắt mưng lại. Trong địa cung tràn ngập đại lượng tử khí. Hắn nồng độ, thậm chí so từ địa nội hoàn còn muốn dày đặc. Tiếp theo, Đường Trần nhìn thấy giữa cung điện dưới lòng đất lơ lửng một đạo thân ảnh. Không. Càng thêm nói đúng ra, hẳn là một cơ thi thể. Một bộ không có bất luận cái gì sinh cơ, lại bảo tồn hoàn hảo thi thể. Thi thể quanh thân quấn quanh lấy huyết sắc xiển xích, cùng trên cái, lẫn nhau liên tiếp, mơ hồ cấu thành một đạo quỷ dị trận pháp. Bàn tay thi thể đeo một đôi quên sáo quyển sáo tạo hình xưa cũ, thậm chí có thể nói không có gì chỗ độc đáo. Phát tán đi ra uy thế, lại không thua kém Hắc Huyền Tiên kiếm. Huyết ngạo chân tiên, huyết linh điện mạt đại trưởng giáo, đã vẫn lạc. Trấn ngục tiên quyển sáo, tiên khí, thuần túy lực lượng hình quyển sáo, toàn lực tôi động phía dưới, có trấn ngục uy năng. Đây chính là tầm bảo thử phát hiện tiên khí. Đường chân một bên lưu dĩu, vừa quan sát bốn phía. Hắn mơ hồ cảm thấy nơi này có điểm không thích hợp. Vù vù. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Chỉ thấy Huyết ngạo chân tiên phía dưới, có một đạo đen kỳ hồ. Hồ bên trong Một cỗ hùng hậu tử khí dâng lên mà ra, nháy mắt liền đem huyết ngạo chân tiên thi thể bao phủ đi bảo. Thế thế, Đường Trần vô ý tức thúc dục đã xá cổ đế viêm, nhưng ra ngoài ý định, những cái này tử khí cũng không có hướng về hắn cùng Diệp Khinh Nhu lan tràn tới. Huyết ngạo chân tiên trên mình chín đạo huyết sắc xiên xích, hình như có thể phong tỏa tử khí, cứ thế mà đem tù khốn tại trên thi thể của huyết ngạo chân tiên. Sau một lúc lâu, những cái kia tử khí toàn bộ biến mất. Vốn là huyết sắc tươi đẹp chín cái xiên xích, toát ra một đoàn huyết quang. Huyết quang bao phủ lết ngạo chân tiên thi thể, khiến cho biến đến càng tươi sống. Trọn vẹn nhìn không ra là một cỗ thi thể. Từ khiến nuôi thi. Đường Trần nhíu mày lại, Diệp Kinh Lưu mặt người, trong mỹ mâu tràn ngập nghi hoặc. Đường Trần giải thích nói, Huyết Nạo Chân Tiên đã chết, đây là không thể trành cái sự tình, dựa theo bình thường tình huống mà nói, coi như hắn đứng hàng chân tiên, tại Tuế Nguyệt An Mẫn cùng tiên lạc thời đại ảnh hưởng phía dưới, thi thể mà tất nhiên sẽ thối rữa chôn bụi. Sự thật cũng là, Huyết Nạo Chân Tiên thi thể hoàn hảo bảo tồn lại, đồng thời có cùng người bình thường đồng dạng hoạt tính. Nguyên nhân hẳn là cái kia chín cái huyết sắc xiên xích, hợp thành nào đó quỷ dị chất pháp một mực phong tổn lấy huyết ngạo chân tiên thi thể, căn nguyên của nó lực lượng hẳn là phía dưới hố bên trong vô hạn tự khí. Diệp Kinh Nhu lập tức giật mình. Huyết ngạo chân tiên sớm đã vãn lạc, dù cho một mực bảo tồn thi thể, mà không có khả năng khởi tự hồi sinh, bảy trận người làm như vậy có ý nghĩa gì đây? Diệp Kinh Nhu lại lần nữa hiện lên một cái nghi hoặc. Nếu như người kia không phải nhớ tới chết hồi sinh, mà là muốn tu hú chiếm tổ chim khác đây. Đường Trần cười nhạt một tiếng. Nghe vậy, Diệp Kinh Nhu ánh mắt đỏ đẫn. Huyết ngạo chân tiên đã vãn lạc, nhưng hắn thi thể bảo tồn hoàn hảo, còn có hoàn mỹ sức sống. Nếu như lúc này có người cướp đoạt lục thần, chủ yếu liền có thể biến thành một cái khắc huyết náo chân tiên. Cứ việc không có tu vi, cứ việc tiên lực không ngừng trôi đi. Nhưng, cái kiếp như cũng là chân tiên thân thể. Thật là âm hiểm thủ đoạn. Diệp Khinh Nu cảm giác hít thở đều có chút khó khăn. Chân tiên tồn tại, không thể can thiệp. Lại có thể có người đem chủ kiến đánh tới chân tiên thi thể bên trên. Vì thế còn bố trí xuống dạng này một tòa tà ác đại trận. Chẳng lẽ đây chính là huyết linh điện vẫn lạc nội tình? Diệp Khinh Nu như thế nói. Có lẽ vậy. Đường Trần thoáng tổn thức thở dài, ánh mắt nhìn thẳng huyết náo chân tiên bất kể nói thế nào, chúng ta đều rời chống chỉnh tọa huyết linh điện bảo khố, chuyện đương nhiên cũng muốn làm một số việc. Vù vù, đa sá cổ đế viêm nợ dụ, từng sợi cự thải thần hỏa quét sạch mà ra, hệ tiếp xúc đồ vật, vô luận là tử khí, vẫn là tà ác huyết sát xiển xích, không ngoài dự tính biến thành một mảnh khói xanh, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 9 cái xiển xích ngưng kết mà thành tà ác chân pháp, cùng theo đó tiêu tán. Chân pháp vừa biến mất, huyết ngạo chân tiên thi thể bắt đầu phong hóa, một chút hóa thành bột mịn. Tuy nói huyết ngạo chân tiên không cách nào nhìn thấy một màn này, Nhưng nếu như hắn biết mình thi thể không cần biến thành người khác thân thể, ở dưới Cửu Tuyển Hàn là cũng có thể nhắm mắt Á Diệp Khinh Nhu tràn đầy ôn nhu nhìn về phía Đường Trần. Trong mắt người ngoài, Đường Trần là một cái phong khinh vân đạm người, phàm phát chuyện gì đều không thể để cho hắn nhấc lên gợn sóng. Diệp Khinh Nhu cũng là biết, tại Đường Trần cái này Trương Phong Khinh Vân nhạ tuyệt thế dưới khuôn mặt, có một khỏa nhiệt huyết cao thượng xích tử chi tâm, chỉ là người khác mắt vụng về nhìn không tới mà thôi. Hậu thế thiên kiêu, cảm tạ ngươi khiến bản tiên nhục thân có thể giải thoát. Đột nhiên, giữa cung điện dưới lòng đất hiện ra một người trung niên nam tử. Diệp Khinh Nu vô ý thức làm ra cánh gác. Đường Trần cười nhạt nói, chớ có căng thẳng, hẳn là huyết ngạo chân tiên một kia tàn nhiệm. Tàn nhiệm cũng không phải là tàn hồn, chỉ là một kia mỏng manh chấp niệm. Hẳn là huyết ngạo chân tiên vẫn lạc thời gian cố ý lưu lại. Vạn bối rời chống chỉnh tọa huyết linh bà khố, gặp tiền bối thi thể lâm uy, cho nên xuất thủ cứu giúp, đây cũng là có qua có lại a Đường Trần cho tới bây giờ không nói lời khách sáo, trực tiếp làm rõ trận tướng. Huyết ngạo chân tiên đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra sang sảng tiếng cười, trong đôi mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Tốt một cái có qua có lại. Đã như vậy, cái này một vật ta mã cùng nhau tặng cho ngươi." Huệ Nạo Chân Tiên cong ngón búng ra. Trấn Ngục Tiên Quyền Sáo rời tay rời đi, chủ động rơi xuống trong tay Đường Trần. Vù vù, Quyền Sáo tự động đeo mà lên. Trong nháy mắt, Đường Trần cũng cảm giác chính mình cùng Trấn Ngục Tiên Quyền Sáo thành lập nên chặt chẽ liên hệ. Đa tạ tiền bối. Đường Trần khom người nói cảm ơn. Tuy nói Đường Trần cuối cùng cũng sẽ lấy đi Trấn Ngục Tiên Quyền Sáo, cái trước là tặng, cái sau là cầm. Bản chất vẫn là khác biệt. Đây là ngươi xứng đáng đồ vật." Huệ Nạo Chân Tiên cười cười, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Dặn dò, ta trầm luân đến tận đây, đều là nhờ ta sư đệ huyết phong Trần Tiên ban tặng, hắn người mang huyết thai đạo thể, có khả năng không ngừng mượn máu chúng sinh, nếu ngươi sau đó gặp được người này, phải tất yếu cẩn thận lại cẩn thận. Còn nữa, địa cung phía dưới có một chỗ tử khí ngổn nùng, ví như có thể, thỉnh cầu đem triệt để cấm phòng, để tránh tử khí bạt phát. Còn chưa có nói xong, tán niệm đến đây tiêu tán. Huyết Nạo chân tiên nháy mắt biến mất. Diệp Khinh Nu ngơ ngác nhìn về phía trước, không khỏi đến dùng mình một cái, hậm hực nói, huyết thai đạo thể có thể không ngừng mượn máu chúng sinh, cái này không khỏi cũng quá người tiên. Vậy có phải nói rõ, Huyết Phong Chân Tiên còn sống trên đời? Cái này ngược lại không nhất định, nói không cho phép hắn bởi vì một ít bất ngờ đã sớm vẫn lạc, cuối cùng niên đại xa xưa, chuyện không xác định quá nhiều. Đường Trần nhún vai nói, Huyết Thai đạo thể có thể mượn máu chúng sinh, điểm này chính xác đi tiên. Nhưng lại ngươi tiên, cũng là kém xa tiên tiên hỗn độn thể. Theo sau, Đường Trần dựa theo huyết ngạo chân tiên ước nguyện, đem phía dưới tử khí hồ sâu phong ấn chặt. Đa Sát cổ đế viêm chính là vạn hỏa chi tôn, liên vệ huyết tà đế tà niệm đều có thể đốt sạch, đối tử khí càng là có to lớn tác dụng khắc chế. Một tia ánh lửa thoải mái mở, liền có thể thoải mái ép chết tức giận. Hai người cứ vậy rời đi huyết linh điện. Phía sau, Đường Trần dựa theo kế hoạch đã định, tiếp tục đi sâu tử địa nội hoàn. Ngay tại Đường Trần cùng Diệp Khinh Nhu sau khi rời đi không lâu, một tên thanh niên gầy gò đến nơi này. Hơn 1 thuật năm, ta cuối cùng trở về. Thanh niên gầy gò phun ra một đạo không giải thích được âm thanh. Ngay sau đó, hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, một vòng gọn sóng giật giật, theo sau biến mất tại chỗ. Chương 149, huyết phong chân tiên hiển thần, lại một cái tổ huyết ngã xuống đất. Huyết Linh Điện di chỉ, một vòng gọn sóng dập dờn mà ra. Theo sau, một tên thanh niên gầy gò chậm rãi đi đến. Thanh niên gầy gò khuôn mặt cực kỳ phổ thông, quần áo thường thường không có gì lạ. Giờ phút này khẽ miệng của hắn hiện lên một vòng cười nhạt má lúm đồng tiền. "Tạ dị nan nhiên." Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn một chút bảng hiệu của Huyết Linh Điện, cười nhẹ nói, "Quần tiền tranh bá thời đại, Huyết Linh Điện độc chiếm huyết châu địa phương, uy thế biết bao cường thịnh, thậm chí tại tử địa nội hoàn sáng lập sơn môn, lấy hiển lộ rõ ràng cường hành tư lực, chấn động đông hoàng thiên hạ." Như vậy bá khí lẫm liệt tông môn, cuối cùng lại có thể giao đến một cái khủng lúng người trong tay, mà không ta cái này Thiền Tư chắc tuyệt huyết phong chân tiên trên tay, theo một khắc này bắt đầu, vẫn lạc cũng đã là kết cục tất nhiên. Thanh niên gẩy gọ tự xưng huyết phong chân tiên, hắn bước ra những bước, chậm rãi hướng về huyết linh điện chỗ sâu đi đến. Trong đầu hiện lên trùng điệp hồi ức, hơn một vạn năm trước, quần tiên tranh bá thời đại, huyết linh điện hùng bá huyết châu địa phương, uy danh cao lọi ra. Cái kia một đời, huyết linh điện có hai vị kiệt xuất nhân tài, một người là huyết náo chân tiên, một người khác là huyết phong chân tiên. Luân Tiên phủ Huyết Phong Chân Tiên cơ hồ nghiền ép Huyết Nạo Chân Tiên. Ngay tại tất cả mọi người cho là Huyết Phong Chân Tiên nắm vững thắng lợi thời điểm, Huyết Nạo Chân Tiên lại trở thành một đời mới chủ giáo. Huyết Phong Chân Tiên không phục, trước mọi người chất vấn một đám cao tầng, cuối cùng đạt được bốn chữ kết luận, bản tâm không phải. Ngày đó phía sau, Huyết Phong Chân Tiên rời đi Huyết Linh Điện. Cứ như vậy qua hơn trăm năm. Một ngày, Huyết Phong Chân Tiên quay về Huyết Linh Điện. Hắn yêu cầu Huyết Nạo Chân Tiên nhường ra vị trí chủ giáo, đồng thời chiếc mọi người giao đến trong tay hắn. Huyết Nạo Chân Tiên từ chối thẳng thắn. Huyết Phong Chân Tiên cười cười, quay người liền đi. Một đêm này, Huyết Linh Điện Sơn môn đại trấn. Lại thấy Huyết Phong Chân Tiên xông vào Huyết Linh Điện, cầm trong tay lư đao, gặp một người giết một người. Huyết Linh Điện lập tức khởi động đại trận hộ sơn. Chẳng phải liệu, đại trận hộ sơn đã sớm bị động tay động chân, không chỉ không thể diện sát Huyết Phong Chân Tiên, còn dẫn đến Huyết Linh Điện tương thế thảm trọng. Cuối cùng, Huyết Phong Chân Tiên đâm ngõ mà thắng. Sư Minh a sư huynh, nếu như khi đó ngươi đem Huyết Linh Điện giao đến trên tay của ta, hôm nay Đông Hoang động thiên chỗ ngồi, nhất định có Huyết Linh Điện một cái, mà không đến mức sẽ luân lạc tới như vậy bi thảm tình huống. Thanh niên gầy gò nhìn xem vô số cố khô heo thi hài, trong mắt có lại chỉ có là nhạn. Tuy nói Huyết Phong Chân Tiên là người thắng sau cùng, nhưng hắn cũng là sắp gặp tử vong. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn nhanh trí hơi động, lấy trận pháp làm cơ, từ khí làm nguyên, đến đây phong ấn chặt huyết ngạo chân tiên thi thể. Thương thế của hắn thực tế quá nặng. Lại thêm, huyết ngạo chân tiên mới vẫn là không bao lâu, còn có tàn hồn tồn tại ở trong thi thể. Trong thời gian ngắn ở giữa, Huyết Phong Chân Tiên không cách nào tu hú chiếm tổ chim khách. Nguyên cớ hắn quyết định đi trước phong ấn thi thể, chờ đợi tàn hồn triệt triệt để để tiêu tán. Đồng thời, huyết phong chân tiên rời đi huyết linh điện, lấy huyết thai đạo thể mượn máu trọng sinh chi pháp, tránh trận nuốt mạo hiểm giả huyết khí, từ đó ngăn chặn sinh cơ trôi qua tốc độ, tìm một tia sinh cơ. Chân tiên sinh cơ biết bao lẩm đậm, bình thường tu giả căn bản là không có cách bổ sung. May mắn ta cùng huyết chiến động tiên giao hảo, liều mạng cuối cùng một hơi, ta thuyết phục huyết chiến động tiên, để bọn hắn lấy không diện xuống máu thải mái thân thể của ta, bảo vệ hồn phách của ta, để ta lâm vào ăn nghỉ chờ đợi thức tỉnh. Về sau tiên lạc thời đại phụ xuống, Đông Hoang lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, ta cũng liền bị quên lãng. Thẳng đến gần đây thời gian mới tự mình tỉnh lại. Thanh niên gầy gò cảm khái không thôi. Nếu không phải tiên lạc thời đại phủ xuống, hắn sớm đã thức tỉnh, cần gì phải chờ tới bây giờ. Bất quá, khóe miệng của hắn vẫn là nét mặt vui cười rạng rỡ. Đây là người thắng cuộc cười, mà bạn người thì là dưới chân hắn huyết linh điện, cùng vô số cố khô sương cốt. Trước đi bảo khố đi dạo một vòng a. Thanh niên gầy gò thoải mái nhàn nhã nói. Không qua bao lâu, hắn đi tới huyết linh bảo khố. Ê a, cửa ra vào chậm chậm mở ra. Một cỗ cổ lão khí tức thoải mái mở. Thanh niên gầy gò nhắm mắt lại hút mạnh mấy hơi thở, khóe miệng nét mặt vui cười bộc phát dày đặc. Chờ hắn mở hai mắt ra, trong tầm mắt, một mảnh vắng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên gầy gò cả người cứng ngắc tại chỗ. Hắn dụi mắt một cái, lại lần nữa mở ra phía sau, bảo khố vẫn như cũ trống rỗng. Phía trên một kiện bảo vật đều không có. Thanh niên gầy gò không tin tà. Hắn nhiều lần nhòe mắt, nhiều lần mở ra, một lần lại một lần. Thẳng đến thứ 10 khắc, hắn cuối cùng tiếp nhận sự thật này. Bảo khố bị lấy sạch. Điều đó không có khả năng Đây tuyệt đối không có khả năng. Huệ Linh Điện Sơn môn lối vào, ta đã bày ra Giả Thiên Thế Địa Tiên Trận, coi như chịu đến tiên lạc tồi đại ảnh hưởng, mà không có khả năng bị người tùy tiện vào trong. Còn nữa, ta xuất phát phía trước tra duyệt vô số tài liệu, chưa bao giờ thấy qua Huệ Linh Điện bị phát hiện tin tức. Cuối cùng của cuối cùng, ta tiến vào phía trước tra xét một lần Giả Thiên Thế Địa Tiên Trận, phía trên trọn vẹn không có bị phá hư dấu tích. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Thanh niên gầy gò bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Toàn bộ quá trình, hắn ngẩng đầu rũ ngực, đắc chí vừa lòng. Bởi vì hắn cảm thấy sắp xếp của mình không có sơ hở nào. Lúc này, hiện thực cho hắn một cước, một cước bất đắc. Chờ một chút. Thanh niên gầy gò đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt một trận run rẩy kịch liệt. Sau đó, hắn nhìn không được kêu lên đau lòng, bộ mặt như điên cuồng hướng về huyết linh địa cung chạy đi. Thanh niên gầy gò đem tốc độ tối động đến cực hạn. Trên đường, hắn không ngừng chú ý mình phía trước bày ra trận pháp. Nhìn thấy mỗi tòa trận pháp đều hoàn hảo không chút tổn hại, thanh niên gầy gò rốt cục đã thả lỏng một chút biểu thị. Địa cung vô cùng bí mật, gần như không có khả năng bị người phát hiện. Theo trận pháp hoàn chỉnh tính nhìn, đối phương hẳn không có tìm tới nơi này, bằng không chắc chắn loại bỏ trận pháp. Thanh niên gầy gò nói thầm, không còn một tòa bạ khố, hắn tất nhiên đau lòng. Làm sao? Sự tình đã phát sinh, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Huyết ngạo thi thể đi qua hơn 1 vạn năm tầm bổ, dù cho không có tiên khí, vẫn như có khác biệt tiếng vọng, đủ để cho ta khôi phục nhanh chóng thực lực. Đúng rồi, huyết ngạo cái này tiên khí hẳn là cũng vẫn còn ở đó. Một bộ thân thể mới, một kiện tiên khí, kết quả này miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận a. Thanh niên gầy gò nhanh chóng điều tiết tâm tình. Chờ hắn đi tới địa cung, cửa chính mở ra. Trên mặt thanh niên gầy gò biểu tình ngưng kết, mỗi một bước bước ra đều là trầm trọng như vậy. Ngắn ngủi 10 mấy mét, hắn đi trọn vẹn nửa phút. Đợi đến thanh niên gầy gò đem trống rỗng địa cung thu nhập tầm mắt, hắn đột nhiên cười. Tiếng cười rất lớn, rất hung cuồng, thậm chí còn có mấy phần bị điên ý vị. Cuối cùng, thanh niên gầy gò ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người lão đảo ngã xuống đất, lão nháo ăn một pháo lẻ lụt. Chương 150, từ khế triệt để bạ phát, thanh phong chân nhân thấy chết không sợ. Trọn vẹn qua nửa giờ, Thanh niên gầy gò mới lắc lư tỉnh lại. Hắn như một người điên dại kia, vòng quanh địa cùng đi tầm vài vòng. Thần sắc ngốc trợn, biểu tình hoang hốt, thỉnh thoảng còn phát ra vài câu tiếng cười. Dáng dấp vô cùng kỳ người. Đúng vào lúc này, sắc mặt thanh niên gầy gò biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm đen kịt trong hố một tia cựu thải thần hỏa. Đó là đả sá cổ lệ viêm, đương chân chuyên môn dùng để ép chết tức giận chỗ. Cái kia tác nhân lưu lại đồ vật. Thanh niên gầy gò đem toàn bộ huyết linh điện xem như đồ vật của mình. Hễ ham muốn hạ người, hắn đều xưng là tác nhân. Huyết ngạo thi thể bị lấy đi. Cái này tiên khí cũng bị cùng nhau thu lấy, cái này tác nhân lấy đi đồ của ta còn chưa tính, cuối cùng lại có thể còn để lại một kia hỏa diễm, chuyên môn dùng để đùa của ta. Đáng hận, thật là đáng hận. Ta huyết phong chân tiên thể với trời, dù cho Liễu Mạng Thân Tử đạo tiêu cũng muốn đem ngươi tìm ra. Trong cơn giận dữ, thanh niên gầy gò phát hạ tâm ma đại nguyện. Theo sau, trong cơ thể hắn bạo phát linh lực, vụ một cái về phía đả sá cổ đế viêm. Vụ vụ. Linh lực bị nháy mắt đốt diệt. Thanh niên gầy gò không chút nào để ý, lần lượt bạo phát linh lực, lần lượt chụp vào cự thải thần hỏa. Đến lúc sau, Hắn một lần bạo phát ra dày đặc huyết khí. Huyết phục thương sinh. Thanh niên gầy gò thi triển ra huyết thai đạo thể đạo thể pháp tướng, chỉ thấy một cỗ huyết khí chậm rãi lan tràn ra, bao phủ thanh niên gầy gò thân thể, cuối cùng ngưng kết thành một bộ tà dị khải giáp. Thanh niên lộ ra tay, lại lần nữa chụp vào cự thải thần hỏa. Cứ việc cự thải thần hỏa không ngừng đốt diệt huyết khí, thanh niên vẫn như cũ không sờ lòng. Cuối cùng cưỡng ép thu tới. Chấn. Thanh niên gầy gò lấy ra một mai chất ngọc phương ấn. Phương ấn ầm vang đệ xuống, vậy mới khó khăn lâm trấn áp cự thải thần hỏa. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? lại muốn ta đồng thời vận dụng huyết thai đạo thể cùng máu tiên tiên in mới có thể miễn cưỡng trấn áp. Thanh niên gầy gò vô cùng kinh ngạc. Sau đó, bộ mặt hắn âm lên trầm xuống, "Nhưng chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ đem ngươi bắt tới, ngươi đổi vật sẽ là đồ của ta, vô luận là cái này một hỏa diễm, vẫn là cái khác, cũng hoặc là thân thể của ngươi, đều muốn về ta tất cả." Thanh niên gầy gò đem cựu thải thần hỏa thu nhập giới từ túi, thân hình xoay một cái, cứ vậy rời đi địa cung. Ngay tại thanh niên gầy gò lúc rời đi, chỉnh tọa địa cung, thậm chí toàn bộ huyết linh điện di chỉ đều đang run rẩy. Đại địa trồi lên từng đạo vết nứt, mỗi một đạo vết nứt bên trong đều thẩm nhập ra hùng hậu tử khí. Trong địa cung, mai kia hồ sâu ầm vang nổ tung. Tử khí giống như thủy triều tuôn ra, đem từng tòa cung điện bao phủ đi vào, hóa thành một mảnh xám đen hải dương. Rất nhanh, thanh niên gầy gò đi ra huyết linh điện di chỉ. Hắn quay đầu lên nhìn, lại thấy tử khí đã thẩm thấu giả thiên tế địa tiên trận, ngay tại điên cuồng lan tràn đi ra. Theo lấy những cái này tử khí phá phong, xung quanh mà có lượng lớn tử khí vọt tới. Hai cỗ tử khí điên cuồng dây dưa, cuối cùng hóa thành một cỗ khủng bố phong bạo trong do lớp bộ, vô số tử linh gầm thét. Phản phất tại phóng thích ra bị phong ấn hơn 1 vạn năm vấn nổ. Thanh niên gầy gò không có để ý một màn này, hắn đem ánh mắt thu về, thấp giọng nói, trên hỏa diễm còn sót lại có một chút linh lực, nếu là đem đưa cho huyết chiến động thiên, hẳn là có thể giúp ta tìm đến tập nhân. Nói xong, thanh niên gầy gò trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vù vù vù vù vù vù. Từ khí phong bạo cũng không có bởi vì thanh niên gầy gò rời đi, liền ngừng khuyết trung tăng. Tương phản, từ khí phong bạo bộc phát to lớn. Nó không ngừng quét sạch đại địa, không ngừng ngưng kết tử linh. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn vang lên. Giả thiên tế điệu tiên trận ẩn âm vang vỡ vụn, một cỗ càng thêm hung mãnh mênh mông tử khí bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, thiên địa lờ mờ. Giao thiết cuồng phong sen lẫn tử khí, nháy mắt liền quét sạch toàn bộ một cái chết. Lại có tử khí vòi rồng từ địa bên trong. Mạo hiểm giả phát giác được dị tượng, chuẩn bị nhích người rời đi. Lại tại lúc này, tâm mắt của bọn họ nơi cuối cùng xuất hiện một mảnh chiều tịch. Một mảnh tử tử khí ngưng kết mà thành chiều tịch. Chiều tịch bên trong, đến hàng vạn mã tính tử linh tiếng nổ gầm thét, dẫn tới từng đợt chói tai sóng âm. Đây là thứ quỷ gì? Thật nhiều tử khí, thật nhiều tử linh, chính giữa. Chính giữa hướng bên này bao trùm tới. Ngo nhìn, xung quanh mà có tử khí triều tịch đánh tới, chúng ta nhanh thoát đi nơi đây. Ma hiệp giả bị sợ vỡ mật. Bọn hắn không cần suy nghĩ liền xoay người chạy trốn. Nhưng mà, tử khí nồng độ tiêu thăng quá nhanh, thoáng cái siêu việt bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Vô số tu giả bị tử khí xâm nhiễm, hoặc là mất lý trí, hoặc là ngay tại chỗ chết hết. Hỗn loạn hình ảnh, làm cho cả vùng không gian một đoạn tê dại loạn. Hơn nữa, một màn này cũng không phải là phát sinh tại nội hoàn chính giữa lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lan tràn toàn bộ tử địa. Hắc Vũ Thành, đám mạo hiểm giả bối rối chạy trốn. Từ khí triều tích tốc độ cực nhanh, đã là mắt trần có thể thấy. Tiếp qua không lâu liền muốn tràn vào Hắc Vũ Thành. Như vậy dày đặc từ khí, phá hủy Hắc Vũ Thành đã thành tất nhiên. Giờ phút này không trốn trở đến khi nào? Trong Huyền Nương Tông, lên tới trưởng lão cao tầng, cho tới tạp dịch đệ tử, mỗi một cái đều lập viên, tại sơn môn các nơi bố trí công sự phòng ngự. Từng toa đại trận bốc lên, từng đạo quang mang nở rộ. Nghiễm nhiên đem Huyền Nương Tông bảo vệ đến giọt nước không lọt. Làm sao, tại vô cùng vô tận tử khí triều tịch trước mặt, những cái này đại trận cùng quang mang lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể. Giống như là trong đêm tối một điểm ánh đến, chỉ cần một tia gió mát liền có thể dập tắt, tất cả giải tán đi. Lúc này, Thanh Phong chân nhân đột nhiên nói một câu. Tất cả mọi người biểu tình ngốc trệ, khó có thể tin nhìn xem Thanh Phong chân nhân. Trên mặt Thanh Phong chân nhân lộ ra không cam lòng, ngự khí lại tràn ngập bất đắc dĩ, tử khí theo bốn phương tám hướng mà tới, Hắc Vũ thành căn bản là không có cách ngăn cản, các ngươi làm công sự phòng ngự đồng dạng không thể ngăn cản. Cũng đau khổ chống lại Cuối cùng ôm hận mà chết, chi bằng tựa dị bây giờ còn có thời gian mau thoát đi, có lẽ có thể giữ được tính mạng. Nói xong, tất cả mọi người im lặng. Thanh Phong chân nhân lời nói, cực kỳ hiện thực mà cực kỳ chân thực. Chỉ là một cái Huyền Ương Tông dựa vào cái gì ngăn cản tử khí triều thịt. Huyền Ương Tông không thể dạng này vong. Đột nhiên có người nói một câu. Lập tức, vô số đệ tử luôn miệng bụng phụ họa, trên mặt lộ ra kiên quyết. Nơi đây chỉ là một chỗ sơn môn, sơn môn bị diệt, sau này có thể chứng kiến Huyền Ương Tông không có vong. Nhưng nếu các ngươi chết, từng cái chôn xương đất hoàng co như Huyền Ương Tông có thể chứng kiến, vậy cũng cùng vòng không có gì khác nhau. Thông môn người có trọng lượng, mà không khẩu hiệu. Người mà chết, hết thảy đều muốn không có chút ý nghĩa nào. Thanh Phong chân nhân lời nói rất bình tĩnh, yên lặng đến không có gợn sóng. Phía dưới, một mặt không cam lòng người Huyền Ương Tông, nhộn nhịp thu hồi vang vang lửa giận, đem chôn sâu trong lòng. Bọn hắn nhìn chung quanh bốn phía một vòng, không nói một lời. Tựa như muốn đem Mạnh Sơn môn này ký ức tại chỗ sâu trong góc. Tú Nhi, Dương Nhi, rút lui trách nhiệm giao cho các ngươi. Thanh Phong chân nhân đối Bạch Như Tú cùng Thiết Dương nói, Lời này để cho hai người sửng sốt một chút, đồng thời kinh ngạc mở miệng, "Sư tôn ngươi đây." Thanh Phong chân nhân nhìn quần quần tử khí, thấy chết không sờn nói, "Tiểu sư thúc còn tại Tử Điệp, ta muốn đi cứu hắn." Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 151, Lạc Nhạn chuẩn thành, nàng sao lại tới đây? Tử khí triều tịch quét sạch hắc vũ thành, gần như không có khả năng phá vây, còn nữa, lấy tiểu sư thúc tốc độ, giờ phút này phòng trường tại Tử Điệp nội hoàn, nói không chắc nội hoàn tử khí vẫn chưa dao động, hắn ngược lại càng thêm an toàn. Bạch Như tú sửng sốt một chút, nhưng thanh khuyên cần nói, "Tiểu sư thúc có dịch tiền bối bảo vệ." Sư tôn không cần lo lắng." Thiết Dương bổ sung một câu. "Các ngươi nói đều là suy đoán, nếu như tử khí là theo nội hoàn của tới, tiểu sư thúc nhất định lâm vào quân cảnh, ví như tình huống nguy cơ, một cái dịch tiền bối sợ là không đủ để bảo vệ tiểu sư thúc." Thanh Phong chân nhân lắc đầu. "Theo sau, hắn vô cùng chân thành nói, ta đã quyết định đi, các ngươi chớ có ngăn cản." Huyền Ương Tông là huyền kiếm động tiên phụ tổ thế lực. Như Đường Trần xẹt ra chuyện, hắn cái này huyền trung tâm trưởng giáo thoát không khỏi liên quan. Đây là Thanh Phong chân nhân muốn trợ giúp Đường Trần một trong những nguyên nhân. Thứ yếu Thanh Phong chân nhân thần sâu khâm phục Đường Trần đối nhân xử thế phàm hạnh. Không chỉ là bởi vì Đường Trần cứu vớt Từ Châu, Huyền Dương Tông cũng không phải là bá chủ thế lực, mạnh nhất bất qua chân nhân cái giới. Tại Huyền Kiếm động thiên phủ thuộc thế lực bên trong, thuộc về có cũng được không có cũng được tồn tại. Đường Trần đến, để Thanh Phong chân nhân một trận sợ hãi, sợ chào hỏi không tốt mà dẫn tới tai họa. Chẳng phải liệu Đường Trần đối đãi hắn, cùng đối đãi toàn bộ Huyền Dương Tông, khắp nơi hiền hòa hữu lễ, không có nửa điểm cao ngạo kiêu ngạo. Thậm chí còn tặng cho Bạch Như Tú cùng Tiết Dương hai kiện đỉnh tiêm chân khí. Phải biết Viên Dương Tông trấn tông đồ vận, bất quá là một kiện phổ thông chân khí. Hai quyển đỉnh tiêm chân khí quá quý giá. Một lần để Thanh Phong chân nhân không thể tin được sự thật này. Đường trấn như vậy chờ hắn, như vậy chờ Viên Dương Tông, Thanh Phong chân nhân cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như hắn hiện tại quay người rời đi, đời này cũng sẽ không yên tâm. Hắc Vũ Thành, trong trời cao, một đám thế lực chi chủ nhìn xa xa Tử Khí Triều Tịch, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Tử Khí Triều Tịch quá to lớn, viễn siêu ra bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Hắc Vũ Thành tất diệt. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì chuyển cơ. Chúng ta bỏ đi a. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, hiện tại ác chiến số dưới, chỉ sẽ chết thảm trọng. Không nghĩ tới, hôm nay đúng là Hắc Vũ Thành Hủy diện này, thực tế nổi lên đột nhiên. Một đám thế lực chi chủ luôn miệng càng khái. Lại tại lúc này, bọn hắn nhìn thấy một vòng lưu quang theo trong huyền ương tông lướt đi. Tốc độ nhanh như lưu tinh, thẳng đến từ địa mà đi. Thanh Phong chân nhân, hắn đây là làm gì, muốn chết sao? Một đám thế lực chi chủ sửng sốt một chút. Từ khí chiều tịch bộc phát mãnh liệt, gần như đem thiên khung đều che phủ lên. Co như Thanh Phong chân nhân thực lực không yếu, cũng không thể khẳng định có thể xông phá tử khí triều tịch. Quả nhiên, làm Thanh Phong chân nhân tiếp xúc đến tử khí triều tịch, tốc độ của hắn lập tức biến đến chậm chạp. Từng sợi tử khí ngưng kết, còn như lái từ địa ngục chỗ sâu đen kịt xiển xích, gắt gao trói buộc thân thể Thanh Phong chân nhân thân thể. Triều tịch bên trong, vô số tử linh gạo thét đánh tới. Những cái này tử linh không có cảm giác đau, cũng không có bất kỳ ý thức nào, trong mắt chỉ có sát lục. Gia hỏa này lại là cần gì chứ? Một đám thế lực chi chủ cảm khái. Bọn hắn đoán được Thanh Phong chân nhân chuẩn bị đi trợ giúp Đường Trần. Nhưng bọn hắn không hiểu Vì sao Thanh Phong chân nhân muốn liều mạng như vậy? Coi như Huyền kiếm động thiên sẽ trách tội xuống, hắn cũng có thể bảo trụ một cái mạng, cần gì phải dạng này thẳng mà mạo hiểm? Vù vù vù vù. Từ khí triệu tập cuối cùng lâm thành. Chỉ là những cái kia tử linh phát ra tiếng gào khét, liền để hư không biến đến một trận vần mèo. Thanh Phong chân nhân cầm trong tay trường kiếm, không ngừng chém nát trước mắt tử linh. Bất đắc dĩ là, tử linh quá nhiều. Hắn chém nát một cái, liền sẽ xuất hiện hai cái, xé rách một mạng lớn, liền sẽ lần nữa ngưng kết một nhóm, phản phất không có cuối cùng. Đáng giận. Dựa theo tốc độ như vậy, ta cực kỳ khó gấp rút tiếp viện tiểu sư thúc. Thanh Phong Chân Nhân ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng. Hừ. Lúc này, một vòng linh hoạt kỳ ảo kiếm ngân vang văng lên. Tại Thanh Phong Chân Nhân kinh ngạc nhìn kỹ, trên bầu trời quần quần mây đen bị vỡ ra, một vòng giải lùa kiếm mang quét sạch mà xuống, như thác nước treo ngược, giống như ngân hà quét sạch, cứ thế mà đem vô cùng vô tận tử khí triều tịch chém ra một đạo vết nước. Một màn này rung động tất cả mọi người. Bọn hắn trợn to hai mắt ngó nhìn, chỉ thấy trong trời cao, một vòng thân ảnh tuyết trắng chậm chậm phủ xuống. Đó là một tên trung niên mỹ phụ, người mặc nguyệt nha đạo bào Khí chất ung dung trang nhã, Mi Tâm có một điểm chu sa, tăng thêm một chút xuất trần thoát phàm khí chất cao quý. Tay nàng giữ một chuôi màu mực trường kiếm. Giờ phút này, màu mực trường kiếm lại có thể nứt ra, bộc lộ ra một chuôi mỏng như cánh ve nhuãn kiếm màu trắng. Tiếng kiếm lâm động, vạn mang pha không. Nguyên bản dương nhanh múa vút tử khí triều tịch bị áp chế lắc đảo. Vô số tử linh phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Chuẩn thánh cường giả. Vạn kiếm thành kiếm cấp chi chủ lạc nhạn chuẩn thánh. Chuẩn thánh cường giả xuất thủ, lần này Hắc Vũ Thành được cứu rồi. Người Hắc Vũ Thành bộc phát ra âm thanh hoan hô. Từng cái nhìn thấy sinh tồn hy vọng. Phía dưới, Thanh Phong Chân Nhân có chút ngột. Thằng đến Lạc Nhạn Chuẩn Thánh đi tới trước người hắn, hắn mới biết được tất cả những thứ này không phải là mơ. Hắn ở đâu? Lạc Nhạn Chuẩn Thánh đột nhiên nói một câu. Thanh âm của nàng rất lạnh, tránh xa người ngàn dặm. Nhưng lúc này, âm điệu lại có mấy phần sốt ruột, sợ hãi. Tiên bối nói hắn chỉ hay. Thanh Phong Chân Nhân có chút không nghĩ ra. Còn có, vì cái gì Lạc Nhạn Chuẩn Thánh sẽ đến đến Hắc Vũ Thành? Cứ việc kiếm châu cùng huyết châu tiếp giáp, nhưng muốn theo vạn kiếm thành chạy tới, cũng cần đã vài ngày thời gian. Đương nhiên là chỉ. Đường Trần. Lạc Nhạn Chuẩn Thánh đột nhiên đổi giọng, sau đó nói, "Kiếm các cùng Huyền Kiếm Động Thiên giao hảo, ta nghe Đường Trần tới Huệ Châu tự địa lịch luyện, cho nên tới trước gặp nhau, đây cũng là duy trì hai phương thế lực hòa thuận quan hệ." Nghe vậy, Thanh Phong Chân Nhân biểu tình cổ quái. "Huyền Kiếm Động Thiên cùng Kiếm Các giao hảo, điểm này không sai. Thế nhưng, Lạc Nhạn Chuẩn Thánh là chuẩn thánh tương giả, vẫn là kiếm các chi chủ, thân phận địa vị đều muốn cao hơn Đường Trần." Nang nan dặm xa xôi tới gặp Đường Trần. Cái này có chút không thích hợp a. Bất quá tình huống khẩn cấp, Thanh Phong Chân Nhân mà không nghĩ quá nhiều vội vàng nói, tiểu sư thúc tại từ điệu nội hoàn, bây giờ sống chết không rõ, còn mời tiền bối trưởng nghĩa xuất thủ, theo ta cùng nhau tìm kiếm tiểu sư thúc. Từ điệu nội hoàn. Dương Chấn cùng Diệp Khinh Nhu tiếp tục đi sâu. Nơi này tử khí vô cùng dày đặc, liền Dương Chấn đều muốn phân ra một bộ phận tâm thần ngăn cản. Diệp Khinh Nhu càng là khó nhọc, dùng hết lực khí toàn thân mới có thể ngăn cản. Ân. Dương Chấn bỗng nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một cơn gió lạ. Hắn quay đầu nhìn tới, chỉ thấy huyết linh điện di chỉ bất ngờ toát ra một vòng trùng thiên hắc quang. Hắc vũ thành chỗ tổn tại phương hướng càng bị một mảnh thủy triều màu đen bao phủ, tử khí bạo phát. Đường Trần có chút khó có thể tin. Hắn rõ ràng lấy đả sá cổ đế viêm trấn phong lại từ địa hố. Theo lý thuyết không thể lại bạo phát tử khí. Một bên, Diệp Kình Nu bị hù dọa đến mặt nhỏ tái nhợt, thấp giọng nói, tử khí khủng lồ như vậy, còn tại quần quẫn không dứt hội tụ tới, lấy Hắc Vũ thành công sự phòng ngự, sợ là không cách nào ngăn cản. Vừa dứt lời, thần dấu ở trong hư không dịch tự tại Lãng Yên hiện lên. Đường Trần nhạy bén chú ý tới, bên hung dịch tự tại màu trắng ngọc kiếm ngay tại khét đều, tựa như lúc nào cũng sẽ phá không rời đi. Nàng sao lại tới đây? Dịch tự tại phun ra một đạo không hiểu thấu âm thanh, lông mày càng là chăm chú khóa kín. Lại tiếp đó, hắn lại nói, "Tử khí gần như vô cùng vô tận, coi như nàng vượt qua thiên kiếp, một khi cưỡng ép chủ sát, mà tất không thể miễn phải bị thương, thậm chí còn có tử khí xâm nhiễm nguy hiểm." Đường Trần cùng Diệp Khinh Nhu nghe đến một mặt mê thơ. Hai câu này ý gì? Nàng vượt qua thiên kiếp. Ngay tại Đường Trần không nhịn được nghĩ hỏi thăm thời điểm, Dịch tự tại đột nhiên quay đầu, lần đầu tiên dùng gấp rút ngữ khí đối Đường Trần nói, nhanh đem chiếc kia linh chu lấy ra tới chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất trở về Hắc Vũ Thành. Chương 152, một kiếm chém đôi chuẩn thánh tử linh, đường Trần là hạng thế thần linh. Trong Hắc Vũ Thành, vô số tu giả bối rối chạy trốn. Giờ phút này, tử khí triều tịch đã tràn vào thành trì bên trong. Vô số tử linh gầm nhẹ, đem có vật vật đều phá hủy mất, xé nát mất, thôn phệ hết. Triều tịch lan tràn địa phương, một vật không tồn tại. Liên tông sư cảnh giới cường giả, một khi bị tử khí triều tịch bao phủ, cũng phải bị gặm nuốt trong không. Nếu chỉ là như vậy có tốt, càng đáng sợ chính là Một chút tâm trí không kiên định tu giả chịu đến tử khí ăn mọn, biến thành không có chút nào lý trí sát lục công cụ, thình lình liền giơ lên trong tay binh khí, chém về phía đá tường chiến hữu thân mật nhất. Xong, hết thảy đều xong. Tử khí triều tịch theo bốn phương tám hướng ập tới, nghiêm nhiên muốn đem Hắc Vũ thành che hết. Vô số người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chống lại là chết, không chống cự cũng là chết. Niềm tin của bọn họ bị triệt để đánh nát. Từng cái giống như xác không hồn. Chỗ cửa thành, tử khí nồng nặc nhất địa phương. Thanh Phong chân nhân cùng lạc nhạn chuẩn thánh bị miễn cưỡng ngăn cản ở chỗ này. Tại trung quanh bọn họ lượng lớn tử linh hội tụ. Những cái này tử linh giống như một bức dày nặng tường rào, đem hai người gắt gao tù khốn tại bên trong. Bên ngoài tường, có mấy cái thân thể có thể so núi nhỏ to lớn tử linh. Những cái này tử linh trên mình tử khí vô cùng nồng đậm, tựa như đọng lại hơn mấy và năm. Rõ ràng là bị trấn áp tại huyết linh điện di chỉ cổ lão tử linh. Bọn chúng quanh năm bị trấn áp long đất, lẫn nhau thôn phệ, tranh đấu lẫn nhau, thậm chí là lẫn nhau hấp thu. Thực lực đã không kém gì lạc nhạn chuẩn thánh. Vạn kiếm quý tông. Lạc nhạn chuẩn thánh cầm trong tay ngân tuyết nhuyễn kiếm, trên người có điểm điểm pháp tắc chi lực chảy xuôi. Một kiếm chém ra. Trong chớp mắt, trong hư không toát ra ngàn vạn kiếm mang, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, cuối cùng lại hội tụ thành một vòng thuần túy kiếm quang. Kiếm quang lọt vào tử khí triều tịch, những nơi đi qua, từng đầu tự linh bị chém đứt. Cuối cùng, liên dãy tự linh tường rào đều bị chém đứt, rơi xuống một đầu to lớn tự linh trên mình, cứ thế mà đem đầu chặt đứt. Thành công. Mọi người hai con người sáng lên. Không hổ là kiếm cắt chí chủ, kiếm này rất lăng lệ. Nhưng lúc này, đầu kia to lớn tự linh mới đổ xuống, cách đó không xa hai đầu to lớn tự linh lao đến, đem to lớn tự linh tử khí hấp thu trống không. Hút số tử khí phía sau, hai đầu to lớn tử linh hung uy tăng vọt. Gầm lên giận dữ xuống, đại điệu từng khúc giận nứt ra, đem Lạc Nhạn Chuẩn Thánh đánh bay ra ngoài. Phục. Lạc Nhạn Chuẩn Thánh phun ra một ngụm máu tươi. Dung Dung Tuyệt Mỹ khuôn mặt biến đến không có chút huyết sắc nào. Lần này là thật xong. Đám người tâm thần sụp đổ. Một đám thế lực chi chủ rơi vào trầm mặc. Lạc Nhạn Chuẩn Thánh chém một đầu to lớn tử linh, đây không thể nghi ngờ là đại thắng. Nhưng mà, đầu kia tử linh tử khí bị tôn vẻ phía sau, vô hình trung tăng cường cái khác tử linh thực lực. Đối phương số lượng khủng lồ như vậy, căn bản là giết không hết. Cái này muốn làm sao đánh? Hững. Hai đầu to lớn tử linh chấn thanh gầm thét. Một cỗ hùng hậu tử khí bạo phát, như sóng biển tuôn hướng Lạc Nhạn chuẩn thánh. Xung quanh, vô số tử linh gào thét gào thét, từng cái không muốn mệnh như đánh tới, nghiêm nhiên muốn đem Lạc Nhạn chuẩn thánh trùng điệp bao vây. Nếu như Lạc Nhạn chuẩn thánh vẫn lạc, chúng ta sợ là liền một chút sức hoàn thủ đều không có. Tử khí thật đáng sợ, tử linh quá to lớn, chúng ta tiến về phía trước một bước đều vô cùng khó khăn, chỉ có thể dạng này chớ mắt nhìn xem. Hắc Vũ thành không cứu nổi, Trừ Phi. Trừ Phi thần linh hàng thế, Đám người liên tục cười khổ. Bọn hắn biết, trên đời này căn bản không có thần linh. Hết thảy đều là vọng tưởng mà thôi. Cuối cùng, tại triệt triệt để để tuyệt vọng trước mặt, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có vọng tưởng. Cuối cùng vẫn là không thể gặp hắn một lần. Lạc Nhạn Chuẩn Thánh nhìn thấy hai đầu to lớn tử linh chém giết tới, trên mặt mà không thể tránh khỏi phát ra vẻ tuyệt vọng. Nàng không có cảm khái chính mình thân tử đã vẫn, cũng không có cảm khái vận khí không tốt. Nội tâm chỗ sâu nhất, có lại chỉ có một chút tiên uối. Vù vù. Ngay tại Lạc Nhạn Chuẩn Thánh hai mắt nhắm lại nháy mắt, Trong tay nàng Ngân Tuyết Uyên kiếm phát ra một đạo cộng minh. Lạc Nhạn Chuẩn Thánh đột nhiên một cái giật mình. Nàng ngẩng đầu, lại thấy quần quẩn mây đen bao phủ trên bầu trời, bất ngờ có một vết kiếm mang nợ rộ đi ra, giống như thao thao bất tuyệt dòng thác quét sạch đi ra, thoáng cái chui vào vô tận tử khí bên trong. Một kiếm này rơi xuống, tử khí triều tịch bị chém ra một đạo vết nứt. Tất cả tử khí bị chốt mũi. Tất cả tự linh bị bốc hơi. Lam kiếm mang rơi xuống hai đầu to lớn tự linh trên mình, bọn chúng phát ra trước nay chưa có sắc bén gắt, trên mình không ngừng tuôn ra tử khí muốn ngăn cản, lại bị lần lượt chặt đứt căn bản là không, có cách ngăn cản nửa phần. Hưu một tiếng, kiếm mang phá không mà qua. Hai đầu to lớn tử linh cùng một thời gian nổ bể ra, biến thành từng mảnh từng mảnh tử từ khí, đến đây tiêu tán ở trong hư không. Trong Hắc Vũ Thành, tất cả mọi người nhìn thấy màn này, không khỏi hù dọa đến trợn mắt hổmồm, đám chim trại vừa mới cái kia kinh thiên một kiếm trong dung động. Cái kia hai đầu to lớn tử linh, liên lạc nhạn chuẩn thánh đều cảm thấy nan giải. Luân thực lực, tương đương với chuẩn thánh cấp độ. Một kiếm chém đôi chuẩn thánh tử linh. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, mọi người ngưng mắt nhìn phía thiên không. Nơi đó Một đạo tuyệt thế thân ảnh chậm chậm rơi xuống. Hắn người mặc một bộ áo trắng, áo bào bay phất phới, nhìn như lơn bạc trong thân thể bộc phát ra ngàn vạn quang kỳ quang, mỗi một sợi đều ẩn chứa kiếm đạo chân lý, xen lẫn linh hoạt kỳ ảo kiếm ngân vang vang vọng giữa thiên địa. Trong chốc mắt này, thiên địa tĩnh mịch. Đám người dừng lại kinh hô, quên đi tiêu tên. Liên tử linh đều ngưng gạc hét. Phản phất phiến thiên địa này, có lại chỉ có một đạo này tuyệt thế áo trắng. Chỉ hắn một vật. La tiểu sư thúc, hắn tới, hắn tới cứu Van Hắc Vũ Thành. Không có gì sánh kịp thiên tài, kinh thế hai tộc một kiếm, tiểu sư thúc phóng thái. Thiên hạ không người có thể nhìn theo bóng lưng. Một kiếm chém đôi chuẩn thánh tự linh, đây mới là tiểu sư thúc chân chính thực lực sao? Tiểu sư thúc cao thượng, tiểu sư thúc cao thượng. Âm thanh hoan hô như sấm rền ầm vang lổ vang. Tất cả mọi người hai con ngươi đỏ thẫm, một mảnh cuồng nhiệt nhìn chăm chú Đường Trần. Nguyên bản triệt để tuyệt vọng nội tâm, mà vào lúc này toát ra một chút chờ mong. Một bên khác, Đường Trần nghe được mọi người âm thanh hoan hô, vô ý tức sững sốt một chút. Hắn tới cứu Van Hắc Vũ Thành. Hắn một kiếm chém đôi chuẩn thánh tự linh. Cái này, đây đều là hiểu lầm a? Vừa mới một kiếm kia cũng không phải là đường Trần chém ra, mà là đến từ dịch tự tại. Đường Trần chỉ là rơi xuống từ trên không tới mà thôi. Không nghĩ tới, mọi người lại có thể tưởng lầm là hắn chém ra một kiếm kia. Các vị, các ngươi, Đường Trần chuẩn bị giải thích vừa mới hiểu lầm. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn mở miệng, mọi người âm thanh hoan hô càng thêm nhiệt liệt, tựa như là quét sạch thiên địa bao la hùng vĩ lôi bạo, thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc, một lần đem vô cùng vô tận tự linh tiếng giống đều áp chế xuống. Ánh mắt của mọi người, mà theo 10 bắt đầu lúng lực, từng bước biến thành sùng bái. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn Đường Trần, Giống như nhìn một tôn hàng thế thần linh. Chương 153, bị tử khí ăn mòn thân nhân, loại cực lớn Phật nộ hỏa liên. Hai đầu to lớn tử linh chôn vùi phía sau, chỗ cửa thành áp lực chợt giảm. Lạc Nhạn Chuẩn Thánh đầu tiên là nuốt lồng một hơi. Theo sau, nàng ngưng mắt nhìn về phía ngay phía trước áo gai nam tử, biểu tình biến đến cực kỳ phức tạp. Có tin mừng vui mừng, có xúc động, mà có bất đắc dĩ, cùng lúng túng. Những tâm tình này hội tụ vào một chỗ, để Lạc Nhạn Chuẩn Thánh nhất thời không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng nói một câu, vừa mới, "Cảm ơn." Lạc Nhạn Chuẩn Thánh là một tên đỉnh tiêm kiếm tu. Hơn nữa, nàng rất tin tưởng Dịch Tử Tại. Vừa mới một kiếm kia, nàng tất nhiên sẽ không tưởng lầm là Đường Trần. Nghe được Lạc Nhạn Chuẩn Thánh âm thanh, Dịch Tử Tại run nhẹ nhẹ một thoáng. Ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt đồng dạng phức tạp. Chỉ thấy hắn há to miệng, lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ là gật đầu một cái. Đối thoại kết thúc. Hai người một mảnh lúng túng. Lập tức không khí liền muốn triệt để cứng ngắc. Lúc này, Đường Trần rơi xuống bên này, cất cao giọng nói, van bối gặp qua Lạc Nhạn tiền bối, lúng túng bị đánh vỡ. Lạc Nhạn Chuẩn Thánh xoay người, Trên mặt lần nữa khôi phục trước kia hào quang, cười nhạt nói, "Hồi lâu liền nghe Đường Tiểu Hữu phong thái, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền." Lúc nói chuyện, Lạc Nhạn Chuẩn Thánh lườm dịch tự tại một chút. Trong đôi mắt tràn ngập ai oán. Động tác này rất nhỏ bé, cơ hồ không bị người ấy chỗ chú ý. Nhưng Đường Trần vẫn là xem ở trong mắt. Hắn nhìn một chút Lạc Nhạn Chuẩn Thánh cùng dịch tự tại, lại nhìn một chút bọn hắn nhuyễn kiếm trong tay, trong lòng suy nghĩ bắt chuyện. Bất quá, Đường Trần không có vật trần, ngự phong xoay một cái nói, "Tuy nói vừa mới một kiếm kia chém giết hai đầu chuẩn thánh tự linh, Nhưng mà tử khí Triệu Tịch vẫn chưa chịu đến quá lớn ảnh hưởng, nếu như tiếp tục nữa, Hắc Vũ Thành vẫn như cô khó thoát hủy diệt nguy hiểm. Dịch tự tại một kiếm kia, đem tử khí Triệu Tịch xé mở một lỗ lớn. Nhưng rất nhanh, tử khí Triệu Tịch hồi phục như thường. Vô cùng vô tận tử linh tiếp tục gào thét, trùng trùng điệp điệp tràn vào Hắc Vũ Thành các nơi. Đường Trần còn chú ý tới, vừa mới cái kia hai đầu to lớn tử linh tử khí, đã bị cái khác tử linh chôn vùi. Cứ việc không tiếp tục độ xuất hiện hai đầu chuẩn thánh tử linh, nhưng tử linh thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, cũng thay đổi đến càng thêm cuồng bạo, điên cuồng. Cứ theo đàn này co như dịch tự tại đã gia nhập chiến trường, cũng không cách nào nháy mắt xoay chuyển thế cục. Hắc Vũ Thành cùng trong Hắc Vũ Thành tu giả, vẫn gặp phải sinh tử nguy nan. Ta từng nhiều lần đi sâu tử địa, đối tử khí triều tịch cũng không lạ lẫm. Lần này tử khí triều tịch cực kỳ cứng cỏi, từ linh càng là quần quẫn không dứt, hẳn là có cường đại tự linh trong bóng tối trị uy. Chỉ cần đem chém giết, tử khí triều tịch cùng tử linh đều sẽ chịu đến ảnh hưởng to lớn, đến lúc đó sẽ dễ đối phó rất nhiều. Lạc Nhạn chuẩn thánh đưa ra cái nhìn của mình. Tử khí triều tịch khổng lồ như vậy, Sợ là rất khó tìm ra người chỉ huy này sắc mặt thanh phong chân nhân trông trọng. Tử khí chiếu tịch chính vào đỉnh phong. Tử linh minh ngông, phải đặc biệt tìm ra một cái tử linh nói nghe thì dễ. Húm hổ, đối phương nếu có thể chỉ huy tử linh, đã nói lên linh trí không thấp, tất nhiên sẽ giấu kín lên. Đây không thể nghi ngờ là khó cản thiên khó. Đường Trần cười nhạt một tiếng, cái này ngược lại đơn giản. Sau khi nói xong, Đường Trần thúc dục hỏa nhãn kim tinh. Nguyên bản vô cùng mênh mông tử khí chiếu tịch, ở trong mắt Đường Trần nháy mắt hóa thành hư vô, liền to lớn tử linh đại quân cũng thay đổi đến hư ảo, một cái tiếp một cái biến mất căn bản là không có cách ngăn cản tầm mắt. Cuối cùng, Đường Trần khóa chặt một thân ảnh. Cái kia cũng không phải tự linh, mà là một tên lão giả đầu trọc. Lão giả quanh thân tản mát ra dày đặc tử khí, khô héo trên khuôn mặt, ngũ quan sớm đã biến đến vật mèo, một đôi tròng mắt hóa thành sấm đen, trong miệng không ngừng phát ra âm lệ ma quỷ kinh dị tiếng cười. Không quan tâm thánh nhân, tiểu thánh tu vi đã bị tử khí ăn mòn tâm trí. Đường Trần lập tức đem tin tức cáo chi dịch tự tại đám người. Nguyên lai like có một vị thánh nhân đứng ở phía sau, khó trách có thể thoải mái thao túng chuẩn thánh tự linh. Dịch tự tại lập tức giật mình. Hắn nắm thật chặt nhuãn kiếm đến kíp, liền muốn xuất thủ đem chém giết. Chậm. Đường Trần tỏ tay ngăn cản, ngưng thanh nói, người này dấu kín tại xa xa, xung quanh tự khí dày đặc như là tử chất, hiển nhiên là có đề phòng. Dịch Tiền Bối, ngươi chỉ có một kiếm cơ hội, bằng không đối phương nhất định bỏ trốn mất dạng. Còn nữa, có như dịch tiền bối có thể đem một kiếm chém giết, tự khí cũng sẽ trước tiên bị cái khác tử linh ướp, tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Dịch tự tại biểu tình cứng lại. Luận chiến lực, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng, trước mắt trọng yếu không phải giết địch, mà là ngăn chặn tự khí triều tịch. Khiến dịch Dật tự tại thuốc thủ vô sách. Lạc Nhạn chuẩn thánh cùng Thanh Phong chân nhân cũng là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, bọn hắn không có biện pháp gì tốt. Ta có một cái biện pháp." Đường Trần hạ giọng nói một câu. Trong Hắc Vũ thành, đám người gặp Dịch Dật tự tại trầm trặm không có xuất thủ, tâm tình từng bước rơi xuống đến đáy vực. Chính xác, tử khí triều tịch quá khó giải quyết. Dù cho mạnh như Dịch Dật tự tại, mà không có khả năng một kiếm chôn vùi tử khí triều tịch, đem Hắc Vũ thành cứu vãn tại trong nước sôi lửa bỏng. "Nhìn, dịch tiền bối xuất thủ." Có người đột nhiên nói một tiếng. Mọi người ngưng mắt nhìn tới. Chỉ thấy dịch tự tại đột nhiên chém ra một kiếm, kiếm mang hóa thành phá không lưu quang, xuyên qua tử khí cùng tử linh trùng điệp ngăn cản, cuối cùng khóa chặt một chỗ trên gò núi gầy yếu thân ảnh. Rất nồng đậm tử khí, gần như ngưng kết thành thực chất. Đây không phải là tử linh, tựa như là một người, lại có thể bị tử khí ăn mòn tâm trí. Chẳng lẽ liền là hắn trong bóng tối thao túng tử khí chiêu thích? Vô số người hét lên kinh ngạc. Cùng một sát, kiếm mang đã xuyên qua trùng điệp hư không, lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế, phủ xuống đến không quan tâm thánh nhân trước mặt. Kiếm này quá nhanh. Nhang đến không quan tâm thánh nhân khó mà phản ứng, kiếm mang chợt lóe lên, không quan tâm thánh nhân đầu phóng lên tận trời. Xong rồi, âm thanh hoàn hô bạ phát. Nhưng mọi người còn chưa kịp cao hứng, lại nhìn thấy không quan tâm thánh nhân thể nội tự khí nổ tung lên, lập tức hấp dẫn tất cả to lớn tự linh chú ý, tất cả đều liều lĩnh nào tới. Những cái này quỷ đồ vật quá khó giải quyết, coi như giết một cái, cũng không cách nào đem trọn vẹn đánh tan. Thoả mãn à, tối thiểu ảnh hưởng đến tự khí triều tịch thanh thế, tiếp xuống chúng ta liều mạng chống lại, còn có thể miễn cưỡng bảo trụ Hắc Vũ Thành. Đây chính là tự khí triều tịch chỗ đáng sợ cơn hỏa khó dại, đám người lẫn nhau an ủi. Túng Huyết Châu lịch sử, tử khí triều tịch bạo phát vượt qua vài lần. Mỗi một lần đều chỉ có thể ngăn chặn cùng ngắt cản. Muốn triệt để đánh tan tử khí triều tịch, căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đó là cái gì? Có chút mắt sắc người phát hiện, tại tử khí triều tịch trung tâm trên không, xuất hiện một đầu đèn kịt vết nước. Vết nước bên trong, lại có một đạo thân ảnh nổi lên. Rõ ràng là đường trận. Giờ phút này, động tác của hắn có chút cổ quái, sống lưng thẳng tắp, hai tay giơ lên cao cao, hình như kéo lên đồ vật gì. Theo lấy đen kịt vết nước không ngừng cuộn trường, đám người từng bước thấy rõ ràng, tại đường trần trên hai tay, lơ lửng một đóa vô cùng to lớn tinh xảo hỏa liên. Hỏa liên hiện cửu thải màu sắc, lơ lửng mà lên, to lớn như núi. Trên đó, mỗi một sợi ánh lửa đều giống như quần quật gào thét hỏa long, chính giữa phát ra vàng vàng ngầm ngà. "Đi." Đường Trần khẽ nhả một chữ. Sau đó, loại cực lớn Phật nộ hỏa liên ầm vang phụ xuống, vô cùng tinh thuần đánh tới hướng, những cái kia ngay tại nuốt tử khí to lớn từ linh ổ. Chương 154, Đường Trần diệu kế, Hắc Vũ thành cuối cùng được cứu bởi vì không quan tâm thánh nhân bị chém giết vô nhân, đại lượng tử khí lan tràn đi ra, hấp dẫn vô số to lớn tự linh. Bọn chúng tựa như là một cái to lớn nổi bật điên ngắm. Loại cực lớn Phật nộ hỏa liên rơi xuống, chuẩn xác không sai đập xuống trung tâm. Ầm ầm. Thiên địa một trận kịch liệt lung lay. Tiếp theo, một đóa to lớn mây hình lấm chậm chậm lơ lửng. Vô cùng tận cựu thải thần hỏa quét sạch, giống như sóng cả tẩy trừ đồng dạng, đem phía dưới tự linh bao phủ đi vào. Trong khoảnh khắc, vô số tự linh ngửa mặt lên trời kêu rên. Bọn chúng tựa như là gặp được mặt trời băng tuyết, từng cái phi tốc tán dã, tiều mạt liên những cái kia to lớn tự linh mà phát ra tiếng kêu rên, thật là đáng sợ thủ đoạn. Loại trừ kiếm đạo, tiểu sư thúc tại cái khác lĩnh vực mà mạnh đến đáng sợ, có như thế trong tích tắc, ta cho là hắn là hỏa họa thần chuyển thế. Ngươi dám tin tưởng tiểu sư thúc là mới vào tông sư cảnh sao? Đám người một mảnh ngốc trệ. Cửu thải thân hỏa quần quần quét sạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quét tán. Cơ hồ muốn đem tử khí triều tích hóa thành một cái biệt lự. Một thủ đoạn này tất nhiên cường hành, nhưng muốn đốt rét những cái kia chuẩn thánh tự linh, vẫn là có chút không thực tế, cuối cùng kém một chút như vậy co như đốt giết cũng vô dụng, Tử Linh số lượng quá nhiều, bọn chúng nuốt trường tử khí phía sau, vẫn như cũ có thể phát động thế công. Tử khí chung quy là thiên địa sản phẩm, chúng ta chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không ít người lắc đầu thở dài. Lại tại lúc này, lật đổ tất cả mọi người thế giới quan một màn xuất hiện. Chỉ thấy những cái kia bị cự thải thần hỏa đốt giết Tử Linh, thân thể chôn vùi trong ngáy mắt, thể nội tử khí mà cùng nhau chôn vùi, một tơ một hào đều không có thoát đi, càng không có trở về tại thiên địa. Cái này, cái này sao có thể? Vô số người choáng váng, đầu càng là một mảnh hỗn độn. Tử khí triệu tịch vì cái gì khó đối phó? Liên La bởi vì tử khí vô hạn, căn bản không có khả năng bị chôn vùi, tự linh lại có thể nuốt tử khí biến đến càng mạnh. Vừa đến một lần, tu giả huyết nhục thân thể cực kỳ khó ngăn cản. Trước mắt, tử khí lại có thể bị đốt diện, bị cửu thải thần hỏa tiêu diệt. A! Lúc này, những cái kia to lớn tự linh phát ra thế lượng tiêu diện, lấy thực lực của bọn nó, đủ để ngăn chặn đà xá cổ đế viêm nốt cháy, cũng sẽ không bởi vậy chôn vùi. Thế nhưng chút ít tử khí cũng là không được. Tử khí nhiễm lấy ánh lửa, bị to lớn tự linh nuốt vào trong bụng ánh lửa ầm vang nổ tung, tại to lớn tử linh thể nội tùy ý va chạm, kèm thêm lấy, đem to lớn tử linh thể nội tử khí cũng bị đốt lên. Tử khí là tử linh ngưng tụ căn bản, mà chết tức giận bị nhấn lửa, cho dù tử linh mạnh hơn mà không có biện pháp. Đây chính là vì sao, không quan tâm thánh nhân bị chém phía sau, Đường Tiểu Hữu không có vội va suất thủ, mà là để tử khí chuốt xuống đi ra, đem có tử linh đều hấp dẫn tới. Một khi thế lựa triệt để làm tràn, những cái này tử linh coi như là muốn chạy trốn mà trốn không thoát. Lạc nhạn chuẩn thánh ngữ khí tràn ngập tán thượng. Ngắn như vậy thời gian bên trong, Đường Trần có thể nghĩ ra diệu kế như thế, đúng là là khó được đáng quý. A! To lớn tử linh kêu rên bộc phát thế lương. Cuối cùng, bọn chúng cuối cùng không chịu nổi đà sá cổ đế viêm đốt cháy, từng cái biến thành hư vô. Bọn chúng sau khi chết, ánh lửa lan tràn đến càng hung mãnh. Đến cuối cùng, tử khí triều tịch thật biến thành một cái biển lửa. Tất cả tử linh đều tại dãy rủa, kêu rên. Tất cả tử khí đều bị đốt sạch. Từ từ ma động ánh lửa, một lần đem tiên khung đều hóa thành cự tải. Xa xa nhìn tới, kinh thế hai tụ. Mà Đường Trần liền đứng ở quần quần ánh lửa bên trên. Sắc mặt hắn bình thản như nước, áo bào trắng toát, một đôi tròng mắt chậm chậm liếc nhìn phía dưới, tư thái lạnh như thế thông, dòng, hiền hòa. Đám người nhìn xem đường trần, trong mắt mang theo sự hứng thú. Trong này vẫn là không ít yếu tố thân ảnh. Từ khí Triệu Tịch Hụy diệt Hắc Vũ Thành, vốn là ván đã đóng thuyền sự tình. Đường Trần xuất hiện, cứ thế mà xoay cái này một cái chết ván. Từ khí Triệu Tịch bị chốt hủy. Hắc Vũ Thành bảo trụ. Một đám thế lực cũng không cần lại bắt đầu lại từ đầu. Tất cả những thứ này quá tốt đẹp. Dù cho là nằm mơ, đám người đều không dám suy nghĩ như vậy. Cảm tạ tiểu sư thúc xuất thủ cứu. Tiểu sư thúc cử chỉ, bàn nhược môn tất nhiên sẽ khắc trong tâm khảm, đời này kiếp này tuyệt không nhạt quên. Ta ngọc hổ cốc tại đây khấu tạ tiểu sư thúc. Từ nay về sau, chỉ cần tiểu sư thúc một tiếng quát xuống, bay sói núi nhất định lập tức phản ứng. Từng vị thế lực chi chủ quý ngời, đối đường trần thật sâu nói cảm ơn. Trong bọn họ, không ít đều là chân nhân tu vi. Phong nhãn toàn bộ đông hoang đều là có mặt mũi nhân vật. Nhưng lúc này, bọn hắn từng cái khấu tạ. Cái này không liên quan tới mặt mũi, càng không liên quan tới thực lực cao thấp, mà cùng bối phận không có bất cứ quan hệ nào. Tô Tú hướng Đường Trần gửi lấy cao thượng lòng biết ơn. Lần này có thể ngăn chặn tử khí triều tịch, vẫn là may mắn mà có dịch tiền đối, ta bất quá là cuối cùng kết thúc mà thôi. Đường Trần khoát tay áo, chuẩn bị đem vừa mới một kiếm kia chân tướng mà cùng nhau nói ra. Chỉ là, đám người căn bản không cho hắn cơ hội này. Một trận lại một trận âm thanh hoan hô, cảm ơn thiên âm, cùng tiếng kết ngợi, giống như thủy triều cuốn tới, đem Đường Trần tiếng nói bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ Hắc Vũ thành quét qua phía trước hư khoảng, lọt vào trong tầm mắt bên trong, tất cả dế họ. Nghiễm nhiên một bộ nhẹ nhàng vui vẻ thị cảnh cho tử khí triệu tịch trọn vẹn chốn bụi, trời đã tối. Đường Trần quyết định ngày mai thâm nhập hơn nữa từ địa. Một đám thế lực chi chủ vì cảm tạ Đường Trần, đặc biệt cử hành một tràng long trọng yến hội. Đường Trần vốn là không thích loại trường hợp này, nhưng nhìn thấy mọi người phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng, cũng không có mất hứng, cùng bọn họ uống vào vài vòng. Qua 3 lần rượu, Đường Trần tìm cái cớ chạy ra ngoài. Vừa tới đến sân vườn, hắn liền nhìn thấy Dịch Tự tại. Chỉ thấy Dịch Tự tại cầm lấy một bình rượu, dựa vào tại dưới đại thụ, hai mắt ngơ ngác nhìn bầu trời đêm. Đường Trần chậm rãi lên trước, Nhặt nhẹ âm thanh nói, "Lạc Nhạn tiền bối rời đi." Dịch Tự Tại vẫn chưa mở miệng, chỉ là gật đầu một cái. Không khí nhất thời ngưng kết. Đường Trần trầm ngâm chốc lát, lại lần nữa nói, "Dịch tiền bối, có một việc mong rằng ngươi có thể cáo tri tại ta. Ngươi chỉ là ta cùng Lạc Nhạn chuẩn thánh sự tình." Dịch Tự Tại đột nhiên hỏi vận lại một tiếng, "A?" Đường Trần sững sờ. Hắn có thể nhìn ra được, Dịch Tự Tại cùng Lạc Nhạn chuẩn thánh ở giữa khẳng định phát sinh qua chuyện gì. Thế nhưng rất xin lỗi, Đường Trần một chút hứng thú đều không có. Hắn vừa mới muốn hỏi chính là, vì cái gì Dịch Tự Tại nhuyễn kiếm nên kỵ? cùng lạc nhạn chuẩn thánh uyên kiếm trắng bạc, cả hai đều có thể dẫn tới hắc huyền tiên kiếm cộng minh thanh âm. Cực kỳ hiển nhiên, Dịch tự tại hiểu lầm hắn ý tứ. Dịch tiên bố, ta kỳ thực. Đường Trần vội vàng đem chủ đề trở về đến quý đạo. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, Dịch tự tại bỗng nhiên tự giễu cười một tiếng, ngơ ngác nhìn về bầu trời đêm ánh mắt rời qua, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Đường Trần, "Đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi đi." Chương 155, xác định xem qua thần, đây là tuyệt đối đánh không được người. Đường Trần ngay tại chỗ liền muốn nói một câu. "Không, ta không muốn." Nhưng nhìn thấy Dịch Tự Tại phiền muộn bộ dáng khổ não, Đường Trần cuối cùng vẫn là nhịn được. Không có cách nào, ai bảo ta thiện lương như vậy. Liền xem như nghe chuyện kể trước khi ngủ a. Cố sự rất dài, có thể nhìn ra được, Dịch Tự Tại đã nhẫn nhịn thật lâu. Bằng không lấy hắn người thiết lập, tuyệt đối sẽ không rõ ràng như thế trình bày. Đối cái này, Đường Trần đơn giản tổng kết một thoáng. Dịch Tự Tại vốn là bái tại kiếm các môn hạ, chính là đương đại đệ nhất thiên kiêu, bị vô số người nhìn kỹ trở thành một đời mới kiếm các trưởng giáo. Lạc Nhạn thuần thánh là kiếm các trưởng giáo nữ nhi, đồng thời cũng là Dịch Tự Tại đạo lữ. Hai người lẫn nhau yêu thương sâu sắc, đã đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Nhưng tại một lần thế lực trong chiến đấu, Dịch Tự Tại bảo thủ, làm ra một cái sai lầm quyết định. Kiếm các bởi vậy tổn thất nặng nề, trưởng giáo mà nuốt hận vẫn lạc. Theo khi đó bắt đầu, Dịch Tự Tại lại không còn mặt mũi lưu tại kiếp cát, lại không dám đối mặt lạc nhạn chuẩn thánh, đến tận đây lưu lạc đông hang. Nói xong, gặp Dịch Tự Tại đột nhiên im lặng, Đường Trần Tử Giọ Xét nói một câu. Hắn vỗ tay vỗ vỗ bả vai của Dịch Tự Tại, biểu thị chính mình cực kỳ đồng tình Dịch Tự Tại tâm ngộ. Tiếp đó, Đường Trần chuẩn bị hỏi ra chính mình vấn đề Nàng tại sao lại tới tìm ta?" Dịch Tự Tại đột nhiên nói một câu, cứ thế mà để Đường Trần đem đến miệng lời nói chặn hậu huyết hầu bên trong. Chỉ thấy Dịch Tự Tại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mơ mị nói, "Như không phải ta, trưởng giáo cũng sẽ không chết, kiếm các cũng sẽ không lâm vào quân cảnh, nàng có lẽ ở ta, thậm chí vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ta, nàng tại sao lại xuất hiện tại Hắc Vũ Thành, còn một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi. Nếu nàng có lời nói đối ta nói, lại vì cái gì ra đi không lợi từ biệt? Đây rốt cuộc là vì cái gì?" Đường Trần có chút ngột. Chính mình rõ ràng là tìm đến Dịch Tự Tại giải hoặc. Thế nào tân phận điều chuyển tới, biến thành dịch tự tại hỏi hắn. "Còn có, dịch tự tại vấn đề cũng quá là nhiều a." Đường Trần trong lúc nhất thời không có nghe toàn bộ. Hiện tại loại tình huống này, ta để dịch tiền bối lập lại một lần nữa vấn đề, hiển nhiên không quá thích hợp, huống chi, coi như nghe toàn bộ thì sao, loại này tình tình ái ái vấn đề phiền toái nhất, căn bản không một cái định số. Đường Trần suy tư hồi lâu, cuối cùng an ủi, "Dịch tiền bối, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều quá." Nói xong, dịch tự tại thần sắc cứng lại. Ánh mắt của hắn biến ảo chợt tròn, chàng đầy cười khổ nói, "Việc này liền bày ở trước mắt." biết bao rõ ràng, là ta hại trưởng giáo, liên lụy kiếm cát, càng lạ bởi vì ta, nàng không thể không gánh vác kiếm các hưng suy sứ mệnh. Có đôi khi, ta mà hy vọng là chính mình nghĩ quá nhiều. Nhưng sự thật liền là sự thật, dù không được có nửa điểm may mắn, nếu như thật là thần ta tại trong đó, làm lẫn lộn chính mình nghe nhịn, người đứng xem lời nói chung quy không có sai, ý nghĩ của bọn hắn lại cùng ta lạ thường nhất trí. Từng đạo tiếng nói vừa ra, dịch tự tại ngữ tốc càng lúc càng nhanh, tâm tình càng ngày càng xúc động. Liên thân thể đều tại kịch liệt run rẩy. Đường chân thẩm kêu một tiếng cũng tốt. Có vẻ như hắn lời nói mới rồi, không chỉ không thể an ủi dịch tự tại, ngược lại để dịch tự tại càng thêm buồn rầu. Ta liền không nên đi ra. Ngoan ngoãn ở bên trong không tốt sao, không phải hỏi vấn đề gì, lần này ngược lại tốt, vấn đề còn chưa mở miệng, ngược lại đối phương sắp điên rồi. Nếu như dịch tiền bối thật điên rồi, lấy thực lực của ta. Đường Trần thúc dục hỏa nhãn kim tinh. Ân. Xác định xem qua thần, đây là tuyệt đối đánh không được người. Đường Trần không ngừng suy tư giải cứu biện pháp. Dịch tự tại là hắn người hộ đạo, từng nhiều lần xuất thủ tương trợ. Huống chi Dịch tự tại biến thành dạng này, Đường Trần mà có một điểm trách nhiệm, thế nào cũng không thể nhìn xem hắn nổi điên. Có. Đường Trần đột nhiên vỗ xuống bắt hủy. Hiện tại, hắn cắt ngang dịch tự tại hồn ngôn luận ngữ, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói, tuân theo bản tâm là được. Đây là một câu vô luận lúc nào đều không hiểu trả lời. Một người tình thế khó xử thời điểm, trong lòng nơi nơi đã sớm có đáp án. Nguyên cơ khó xử, đơn giản là không có quyết định. Những lời này tương đương với một cái đời tay, có thể giúp đối phương bù đắp mấu chốt nhất một điểm quyết tâm. Đến mức nói dịch tự tại bản tâm là cái gì? Đường Trần thật không biết, nhưng vô luận như thế nào đều so ngay tại chỗ điên rồi nổi lên mạnh a. Quả nhiên, Dịch Tử Tại dừng lại lời nói điên cuồng, cả người an tĩnh lại. Trong đôi mắt mê mang biến mất dần. Một vòng vẻ chợt hiểu chớp mắt là qua. Dạng này thật được không? Dịch Tử Tại thật sâu nhìn về Đường Trần. Kiếm giả, một lòng vì kiếm, thế phải chém ra vang vang đại đạo, đối nhân xử thế làm sao không phải như vậy, tuân theo bản tâm là được. Đường Trần cấp bách vụ đáp một câu. Dịch Tử Tại lại lần nữa im lặng. Hắn cầm lấy bên hông trường kiếm, hai con người thâm trầm lắng nhìn. Cuối cùng thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Lúc này đi, Đường Chân biểu tình có chút lúng túng. Thua thiệt hắn còn muốn nói dịch tự tại hơi chút an phận một chút, chuẩn bị lập tức di chuyển chủ đề, lần nữa thảo luận hắc huyền tiên kiếm sự tình. Hiện tại ngược lại tốt, dịch tự tại trực tiếp đi. Đường Chân liền hỏi cơ hội đều không có. Nếu an ổn xuống, cái kia cơ bạn không có cái vấn đề lớn hơn gì, chờ thêm lúc có cơ hội, ta lại mở miệng hỏi thăm a. Đường Chân khẽ thở một hơi. Nữ nhân cái gì, cũng thật là phiền phải a. Im lặng làm một cái mỹ nam tử không tốt sao? Hôm sau Thiên cung mịt mờ hơi sáng, một chiếc độ không linh chu đến Hắc Vũ Thành. Ngạo Thương Thiên nhìn xuống tòa này cương thiết như cự thú đen kịt thành trì, trong lòng phang phang nói, nơi đây mênh mông bao la, dù tới làm đường chân nơi táng thân không thể thích hợp hơn. Nói xong, hắn nhún người nhảy xuống, nhanh chân hướng trong thành đi đến. Tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc, người khác không làm được sự tình, hắn làm được, người khác chuyện không dám làm, hắn lo việc nghĩa không thể trì mạng, lấy một đóa h ám thế hỏa liên uy lực, đốt diệt mênh mông vô bờ tử khí triều tịch, thật là thần tiên thủ đoạn. Không sợ ngươi chế giễu, ta hiện tại nhớ tới đều tê cả da đầu. Đây chính là tử khí triều tà, liền thánh nhân đều cảm thấy nan giải tồn tại. Tiểu sư thúc phong thái, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Vừa đi vào Hắc Vũ thành, Ngạo Thương Tiên liền nghe đến vô số tiếng nghị luận. Hắn đột nhiên dừng bước lại, hỏi hướng một người nói, "Trong miệng ngươi tiểu sư thúc thế nhưng đường trần?" Đường thế loại trừ bên ngoài đường trần, còn có người xứng với tiểu sư thúc ba chữ. Người kia không hề nghĩ ngợi liền đáp lại nói. Trong lòng Ngạo Thương Tiên một trận run dậy. Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Huyết Châu. Theo lý thuyết, đường trần có lẽ còn không tới. Nhưng theo đám người nói phán đoán, Đường Trần không chỉ đi tới Hắc Vũ Thành, còn làm ra một phen oanh liệt liệt liệt cử chỉ. Người kia gặp Ngạo Thương Thiên không nói, lập tức không tiếp tục để ý, tiếp tục cùng người bên cạnh nói, nghe nói tiểu sư thúc hôm nay lại muốn vào Tử Địa, một lần hành động bước vào khu vực trung tâm, đây chính là liền chân nhân, thậm chí là thánh nhân đều cực kỳ kiêng kỵ địa phương. Phòng nhãn Đông Hoang toàn bộ thanh niên đồng lứa, phòng trường chỉ có tiểu sư thúc có thể làm ra dạng này kinh thiên cử chỉ. Hừ. Còn chưa có nói xong, người kia cảm giác bên cạnh có một cơn vùng phong lướt qua. Vừa quay đầu, cũng là không thấy Ngạo Thương Thiên bóng dáng. Người này là bị điên rồi người kia nhịn không được chửi bậy một câu. Bên cạnh một người nói, ta nhìn hắn dáng vẻ đường đường, có lẽ không đến mức tinh thần có vấn đề, đoán chừng là tiểu sư thúc người sùng bái, vừa nghe đến tiểu sư thúc sắp tiến về từ địa, muốn chạy tới thấy phong thái a. Nói xong, đám người xung quanh cùng nhau gật đầu. Đường chân người sùng bái, thật không muốn quá nhiều. Chương 156, ngạo thương thiên khiêu chiến, thật sự nghĩ như vậy muốn chết sao? Trong Hắc Vũ Thành, một đám thế lực chi chủ tụ tập tại nơi này. Bọn hắn đứng thẳng hai nhóm, sống lưng thẳng tắp, trên mặt mang theo vẻ cung kính. Phía sau thì là một đám thế lực đệ tử. Lại phía sau, vô số dân chúng con dân cùng đám mạo hiểm giả chen chúc mà đứng, từng cái dò xét đến cái cổ nhìn về phía trước. Nhiều người như vậy tụ tập, lại không chút nào lộ ra ồn ào. Có lại chỉ có từng đạo nóng rực ánh mắt. Nhìn thấy một màn này, Đường Trần khuôn mặt hơi hơi run rẩy. Hắn chẳng qua là đi một chuyến tự địa, thế nào làm đến như vậy long trọng? Không biết, còn tưởng rằng Đường Trần sẽ phải phi thăng thành tiên. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Đường Trần quyết định mau chóng tiến về tử địa. Một là vì rốt thẻ, hai là vì tìm kiếm thanh niên tự linh. Ba là vì cái kia sen lẫn tà khí ngân nguyệt hoàng tộc tu giả. Hắn luôn cảm giác nơi này có vấn đề. Từ Hiếu Kỳ mà từ giải hoặc, muốn đặc biệt tìm tòi nghiên cứu một phen. Bởi vì gần sát tự địa khu vực trung tâm nguyên nhân, tử khí quá mức dày đặc, nguyên cớ Đường Trần đệ diệp khinh nhu tạm thời lưu tại Hắc Vũ thành. Nghĩ đến đây, Đường Trần thấp giọng nói, dịch tiền núi. Kể từ sau đêm qua, Đường Trần chưa từng thấy dịch tự tại. Khiến hắn không khỏi có chút băn tâm. Chuyện gì? Cơ hồ cùng một thời khắc, dịch tự tại làm ra đáp lại. Thanh âm của hắn cùng phía trước không có khác nhau quá nhiều. Tỷ mị lắng nghe, còn giống như nhiều một chút rộng rãi tùy tính, không giống phía trước cái kia lạnh giá đạm mạc. Đường Trần không khỏi nuối lòng một hơi. Còn tốt không đem người khuyên điên, thánh nhân tố chất tâm lý vẫn là tiêu chuẩn. Các vị dừng bước a. Đường Trần đối mọi người nói một câu. Mọi người lập tức dừng lại những bước, nọ nhịp đối Đường Trần chắp tay hành lễ. Đang lúc Đường Trần chuẩn bị vuốt không mà đi, không có dấu hiệu nào, xa xa có một đạo thân ảnh cấp tốc chạy lướt qua tới. Còn chưa đi tới nơi này, đạo thân ảnh kia liền cao giọng quát, "Đường Trần, ta cuối cùng là đuổi tới ngươi." Nói xong, âm bảo âm hưởng đến. Đạo thân ảnh kia đột nhiên từ trên cao rơi xuống, đem mặt đất giẫm ra giống như mạ nện vết đứt, khơi dậy bụi mù cuồn cuộn. Chờ bụi mù tiêu tán, một tên hắc giáp quấn thân oai hùng thanh niên hiện lên, lưng khoác đỏ thâm áo tơi, bay phất phới, tư thái biết bao bá đạo uy mãnh. Nhìn người nhỏ, Đường Trần biểu tình có chút kinh ngạc. Cuối cùng nói, ngượng ngùng, "Xin hỏi ngươi là vị nào?" Oai hùng thanh niên nghe vậy, thân thể không khỏi run một cái. Hắn vốn định bạo phát đầy trời giận dữ, nhưng ngẩng mày, theo sau cười lạnh thành tiếng, "Đường Trần, ngươi ngược lại có mấy phần tâm cơ, lại có thể nghĩ đến dùng loại biện pháp này tới áp chế ta uy thế?" không hổ là bị ta công nhận số một đối thủ." Ân. Đường Trần bừng tỉnh có chút phất tạp, hắn cũng không có dạ vờ giả vịt, là thật không biết trước mắt vị thanh niên này là người nào. May mắn lúc này, trong đám người có người kinh hô một tiếng, "Nạo Thương Thiên, ngươi là Mộ Thủ thái tử Nạo Thương Thiên." Đường Trần lập tức như ở trong ngọng mới tỉnh, nếu như người khác không nói, hắn còn thật quên Nạo Thương Thiên nhân vật này. "Kế sách của ngươi đã sớm bị ta nhìn thấu, hiện tại giả vờ giận mình, căn bản không ảnh hưởng được tâm cảnh của ta nhìn thấy Đường Trần bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng, trên mặt Nạo Thương Thiên cười lạnh càng nồng đậm." Hắn Mộ tổ thái tử, bá huyết đạo thể người sở hữu, đông hoa người nào không biết người nào không hiểu, Đường Trần làm sao có khả năng không biết hắn? Nguyên cớ giải thích chỉ có một cái, đó chính là Đường Trần biết rõ hắn là nan giải đại địch, trong lòng không có nửa phần phần thắng, nguyên cớ dụng kế kế áp chế hắn hy thế, từ đó chiếm cứ lợi thế. Khó trách người này có thể thoải mái diệt sát tất đệ, tam đệ cùng nhị đệ, còn tức giận đến phụ hoàng phun máu 3 lần, tới bây giờ bệnh nặng không đổi. Nếu không ta con mắt tinh đời, sợ là cũng phải bị hắn lừa qua đi. Ngạo Thương Thiên híp híp mắt, không chút nào dám sơ suất. Đương chân tự nhiên không biết rõ trong lòng Ngạo Thương Thiên suy nghĩ, nhìn sắc trời một chút, sau đó nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Tự nhiên là lấy ngươi mạng chó." Ngạo Thương Thiên trầm xuống con ngươi, quát lạnh nói: "Ngươi giết ta thất đệ, tam đệ cùng nhị đệ, tức giận đến phụ hoàng nằm trên giường không nổi, còn hủy ta mộng thổ cổ cố cốt hy vọng, ta như không giết ngươi, khó bình trong lòng cơn giận." Vừa dứt lời, Ngạo Thương Thiên cảm thấy không khí có điểm gì là lạ, lạ. Chỉ thấy xung quanh đám người đều là đối với hắn ném lấy lạnh giá ánh mắt. Có mấy cái tính tình bốc lựa mạo hiểm giả, càng la nắm thật chặt trên tay binh khí. Trong mắt phun ra nuốt vào dạ khát máu quằn mang. Trong lòng Ngạo Thương Thiên đại hoặc, hắn vừa mới rõ ràng là đối đường Trần Hạ đạt chiến thư, thế nào có một loại phạm nhiều người tức giận cảm giác, ở trong đó còn có mấy vị chân nhân. Lạnh giá ánh mắt như đao, để Ngạo Thương Thiên một trận khó chịu. Đường Trần phất phất tay, để mọi người thu hồi lạnh giá ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn xem Ngạo Thương Thiên, "Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." Hỏa nhãn kim tinh toàn lực khởi động. Ngạo Thương Thiên, mạo thủ thái tử, tông sư tâm trọng, bá huyết đạo thể người sở hữu, chiệt để luyện hóa chín giọt kỳ lân tinh huyết, người mang thiết huyết thánh hương, Bạch Dương Thánh Giáp, tu luyện Kỳ Lân Thánh Điển viên mãn, đại hoàng sát phạt quyết viên mãn. Thực lực cũng không tệ, tại thanh niên đồng lứa xem như nhân tài kiệt xuất chi tư. Chỉ tiếc ngươi gặp được ta. Liễu Dữu ở giữa, Đường Trần huy động tay phải, ngón trỏ miên ép ra ngoài, tam chỉ toái sơn hà. Một cái linh lực cực lớn ngón tay phủ xuống, uy thế chấn động hư không, dẫn tới trói hai âm thanh phá không. Đường Trần trở tay ép xuống, vung hư không kia toàn bộ dạn nức, cuốn lên một cỗ bá đạo phong bão. Ngạo thương tiên thần sắc bỗng nhiên bị biến, đồng tử đột nhiên co lại thành chấm. Hắn bị Đường Trần thế công giật nảy mình, Một chỉ này đè xuống, quả thực như là viễn cổ chiến thần. Đến nó tốt. Liên đệ ngươi xem một chút bá huyết đạo thể uy lực. Ngạo Thương Thiên hét giải một tiếng. Trong khoảnh khắc, quanh thân hắn làn da trở nên đỏ như máu, từng sợi hơi nước theo trong lỗ chân lông phun ra, khiến người ta một loại kịch liệt sôi trào cảm giác. Phá! Ngạo Thương Thiên bộc phát ra lực lượng toàn thân, một quyền ầm vang đập ra. Tại phía sau hắn, một tôn viễn cổ kỳ lân hư ảnh hiện lên. Kỳ lân ngẩng mặt lên trời gào thét, như muốn đem đường Trần một cái nuốt vào. Nhưng mà, Lam Quyên Phong cùng linh lực ngón tay va chạm né mắt. Không chút huyền niệm nghiền nát thành ngàn vạn mảnh vụn. Lại tiếp đó, Ngạo Thương Thiên liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị linh lực ngón tay ép tại trên lòng ngực. Oeng! Một đạo nổ mạnh truyền ra. Ngạo Thương Thiên chỗ đứng lập địa phương, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố. Về phần hắn chính mình thì là biến mất. Hố một bên, mấy giọt pha tạp vết máu chói mắt. Không tiếng động tự thuật vừa mới phát sinh từng màn. Đám người xung quanh thấy thế, trên mặt không có một chút giật mình cùng chấn động biểu tình, tất cả đều là đương nhiên. Mẫu thủ thái tử tính là thứ gì, cũng dám trước mọi người khiêu chiến tiểu sư thúc? Thật sự nghĩ như vậy muốn chết sao? Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 157, tiếp tục nghiền ép náo thương thiên, bóc lộ thân nhân. Náo thương thiên rất mạnh, nhưng chỉ hạn định tại thanh niên đồng lửa. Tại từ châu thời điểm, Đường Trần một trận chiến vào tông sư, theo sau liền giết tông sư cũ trọng mạc Vân Lôi. Thực lực như thế, ngược một cái náo thương thiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Nguyên cơ, căn bản không có gì tốt kinh ngạc, đều là thao tác cơ bản. Lúc này, ầm vang một tiếng thật lớn, chỉ thấy trong hồ sâu, một cỗ hùng hầu huyết khí trùng thiên nổ rộ. Sau đó, Nạo Thương Thiên theo bên trong nhún nhảy mà ra. Thời khắc này Nạo Thương Thiên có chút chật vật. Hắn đầu bù che mặt, áo giáp bên trên nhuộm đầy máu tươi, bạo lộ bên ngoài da thịt nứt ra vô số vết máu. Bộ dáng như vậy không giống một nước thái tử, càng giống là ven đường ăn mày. Lại có thể không chết. Đường Trận có chút bất ngờ. Vừa mới cái kia một chỉ, hắn dùng 6 thành lực. Dù vậy, mà đầy đủ niền sắt ngang cấp tú giả. Không hổ là bá huyết đạo thể, chuyến tu thể phách, cực kỳ kháng đánh. Thật mạnh. Nạo Thương Thiên nhìn xem Đường Trận, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vừa mới va chạm vừa xa khỏi dự liệu của Ngạo Thương Thiên, vẻn vẹn một chỉ, hắn không thể không toàn lực thôi động bá huyết đạo thể. Bằng không mà nói, lúc này hắn không chết cũng muốn nửa tàn. Không hổ là ta tuyển chọn đối thủ, có tâm cơ, có thực lực, loại này đối thủ chiến khởi tới mới có ý tứ. Ngạo Thương Thiên trong mắt có huyết sắc lấp lóe. Nghĩ lại ở giữa, hắn bộc phát ra tất cả linh lực. Kỳ Lân dị thế, to lớn kỳ lân hư ảnh tái hiện. Lần này, kỳ lân gần như thành thực chất. Giao thiết thương khung, ngân thiết thiên điệu cần hồn. Trên mặt Đường Trần vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, bàn tay đệ xuống lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo linh lực ngón tay. Bất quá lần này, Đường Trần vận dụng Chấn Mục Tiên Quyền 6. Món tiên khí này lấy lực phục người, phối hợp Đại Hoang Tù Thiên Chỉ lại thích hợp bất quá. Ầm ầm. Hư không trực tiếp bị Đường Trần nghiền nát. Một cái chống trời cự chỉ đè xuống, hồn tạp tạp lấy tiên khí quang hoa, phát sau mà đến trước, sớm một bước thẳng hướng Viễn Cổ Kỳ Lân. Vành. Và viễn Cổ Kỳ Lân bị cứ thế mà chốt bụi. Ngạo Thương Tiên thật vất vả ngưng tụ ra uy thế, trong nháy mắt liền bị trấn thành vỡ nát. Linh lực cực lớn ngón tay không ngừng tới gần. Cuối cùng Nghiêm Nhiên lập khiến hắn toàn bộ tầm nhìn. Điều đó không có khả năng, vì cái gì? Vì cái gì hắn có thể mạnh đến loại trình độ này? Hai con ngươi nạo thương thiên đỏ tươi, phát ra khó có thể tin gạt hét. Hắn vận dụng kỳ Lân Thánh Điển tuyệt học tối cao, lại thúc dục bá huyết đạo thể, còn bộc phát ra tất cả linh lực. Kết quả, Đường Trần vẫn như cũ một chỉ nghiền ép, khiến hắn như thế nào tiếp nhận. Thật là đáng thương tiểu gia hỏa. Tại thanh niên đồng lửa, nạo thương thiên có thể đi ngang, nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn gặp được tiểu sư thúc, một cái chú định đời này đều không thể vượt qua nam nhân. Ngươi lời này quá mức Nạo Thương Thiên đời này có thể nhìn thấy tiểu sư thúc bóng lưng, cái kia đều đủ để tiểu ngạo thanh niên đồng lửa. Đám người lên tiếng nghị luận, không chút nào che giấu vẻ trào phúng. Nạo Thương Thiên nghe đến mấy câu này, huyết khí thoáng cái vọt tới trên khuôn mặt. Quanh thân cuồn cuộn huyết khí càng là dày đặc. Bá huyết vô song. Nạo Thương Thiên hai tay kết ấn, huyết khí trùng thiên, toàn lực thôi động bá huyết đạo thể đạo thể pháp tướng. Trong khoảnh khắc, hắn hóa thành một tôn huyết sắc cự nhân. Hai tay huy động như gió, trực tiếp đánh tới phía trước linh lực mòn tay. Oanh! Thiên địa rung động, mây xanh nổ tung. Trận đấu dư ba tùy ý quét sạch Bắc Phương. Nạo Thương Thiên bỗng cảm giác huyết hầu ngọn ngọn, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi. Thế nhưng, hắn không có bị nghiền áp xuống, thân thể gắt gao thẳng tắp. Trật lại, Nạo Thương Thiên một trận hưng phấn. Chín giọt kỳ lân tinh huyết, cộng thêm bá huyết đạo thể đạo thể pháp tướng, cả hai đồng thời bạo phát, cuối cùng đỡ được đường Trần Thế Công. Lần này, hắn không có bị trấn áp, thực lực coi như không tệ. Đang lúc Nạo Thương Thiên cuồng hỉ thời điểm, đường Trần âm thanh yếu ớt vang lên, vậy ta liền lại thêm một thành lực. Lỗ bộp. Nạo Thương Thiên trái tim đột nhiên có quắc một trận lại thêm một thành lực, Đường Trần còn có giữ lại, cũng liền là một kịp khắc này, Ngạo Thương Thiên đột nhiên nhíu tới, Đường Trần là một tên kiếm tu, còn bị ta tộc là trời sinh kiếm tu. Nhưng từ đầu tới đuôi, Đường Trần cũng chưa từng rút kiếm. Các loại, người trước các loại, tình huống có chút, Ngạo Thương Thiên luống cuống, hắn muốn gọi một cái tạm dừng, lại phát hiện chính mình nói chuyện đều nói không rõ ràng. Lời nói chưa dứt, linh lực ngón tay lại lần nữa đánh tới. Trên ngón tay, bất ngờ cuốn theo lấy cựu thải thần hỏa. Oeng, lại làm một đạo nổ mạnh. Bá huyết đạo thể đạo thể pháp tướng ngay tại chỗ nổ tung. Ngạo Thương Thiên bị đánh bay ra ngoài, lực xương sườn không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn, trong miệng càng là điên cuồng thổ huyết. Hắn cuối cùng đập xuống đến trên mặt đất, liền một câu kêu rên cũng không kịp, trực tiếp liền đã hôn mê. Thân thể co giò, giống như đấu bại lang quyền, lại không một chút tiếng động. Nguyên Lai like vừa mới đã là cực hạn, vậy ta thu về lời nói mới rồi, vẫn là có chút không quá trải qua đánh. Đường trấn liếc mắt ngạo Thương Thiên, trên mặt không ngừng lắm. Với hắn mà nói, thanh niên đồng lứa nhóm tiên tiêu, quá mức non nớt, treo lên tới thực tế không thú vị. Vô vụ Trong hư không, một đạo thân ảnh hiện lên, rơi vào ngạo thương thiên bên cạnh. Đây là một vị lão giả, người mặc áo xanh, hai đầu lông mày để lộ ra một chút uy nghiêm khí khái. Người này vừa xuất hiện, đám người lập tức rối loạn lên. Một bộ áo gai quấn thân dịch tự tại, cũng là trước tiên xuất hiện tại bên người Đường Trấn, trên mặt tuy không nửa điểm biểu tình, tay phải lại đáp lên trên chuôi kiếm. Ngạo vô cực, đời trước mộ thủ quốc quốc chủ, tiểu thánh tu vi. Đường Trấn ánh mắt ngưng lại. Cái ngạo thương thiên này ngược lại có mấy phần bài diện, đời trước mộ thủ quốc chủ lại có thể ngọt làm người hộ đạo. Trước một cái có loại đái ngộ này chính là Hoa Thiên Đô. Ân, một cái duy nhất bị Đường Trần hành hung hai độ còn sống bao cát. Ngạo Vũ Cực nhìn Ngạo Thương Thiên một chút, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Đường Trần, khóe miệng hơi hơi phát ra thở dài một tiếng, đôi mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Sau một lúc lâu, Ngạo Vũ Cực vậy mới nói, trận chiến này dừng ở đây a. Sinh tử chi chiến còn chưa phân ra sinh tử, này làm sao có thể đến đó mới tôi đây. Đường Trần cười tủm tỉm nhìn về phía Ngạo Vũ Cực. Cứ việc đối phương là thánh nhân, nhưng trên mặt Đường Trần không có chút nào ý sợ hãi. Thánh nhân mà thôi, hắn gặp nhiều. Trước đó không lâu còn cùng thánh nhân chiến một tràng, đến người chỗ tạm tha người, Ngạo Vũ Cực quát lạnh nói, một cố vương giả uy nghiêm quét sạch mà ra. Nhưng mà, Đường Trần không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, sinh tử chi chiến là ngạo thương thiên phát ra, hiện tại hắn thua, ngươi lại đứng ra nói đến người chỗ tạm tha người, này làm sao nhìn đều không phù hợp quý cũ. Đường Trần lúc nói chuyện, đã đem linh lực thu hồi lại. Nhìn thấy một màn này, Ngạo Vũ Cực trong lòng tất nhiên minh bạch, Đường Trần có ý tứ là để hắn trả giá một chút, lấy cái này đổi về ngạo thương thiên tính mạng. Đối cái này Nạo vô cực trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn đường đường mạo thủ quốc chủ, ngang dọc đông hoàng bắc phương, uy thế ngập trời, bây giờ lại có thể bị một tên tiểu bối mịt mờ bốc nổi. Cái này truyền đi còn thể thống gì? Bất quá vừa nghĩ tới thiên kiêu tàn lũy mạo thủ của quốc, Nạo vô cực cứ thế mà nhịn được bành trướng lửa giận, cắn răng nói, cho dù là sinh tử chi chiến, cũng là có khả năng chống trước, không biết huyền kiếm động thiên thiếu hụt vật gì. Đường Trần vừa ý cười một tiếng. Chung quy là đã sống mấy trăm năm lão nhân tình, một điểm liền sáng, điểm này có giá trị khen ngợi. Ta đối kỳ Lân tinh huyết rất có hứng thú. Đường Chân không hề nghĩ ngợi nói, "Ngạo Vô Cực lập tức nuốt lỏng một hơi. Vừa vặn, trên người hắn liền có kỳ lần tinh huyết. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra kỳ lần tinh huyết thời điểm, Đường Chân bổ sung một câu, "Ta muốn cũng không nhiều, liền một bình nhỏ a, tổng cộng 45 giọt, ít một giọt đều không được." Ngạo Vô Cực mặt mơ run mạnh, trái tim một lần đột nhiên ngừng. Chương 158, hoàn nên lần sau trở lại, lại lần nữa phát hiện tiên khí. Ngạo Vô Cực trên mình chính xác có kỳ lần tinh huyết. Không nhiều không ít vừa vặn một bình nhỏ. Bên trong có 45 giọt. Ngươi cớ, làm đường Trần như vậy tinh chuẩn nói ra con số này, hắn một lần cảm thấy chính mình xuất hiện nghe nhầm. Đây là trùng hợp sao? Vẫn là nói, tiên thiên hỗn độn thể có thể biết trước. Ngươi muốn không khỏi quá nhiều a. Ngạo Vũ Cực cố nén lửa giận. Kỳ Lân chính là tiên thú. Kỳ Lân tinh huyết ngang với tiên nhân tinh huyết, mỗi một giọt đều giá trị liên thành. Lướt qua đã tiêu hao kỳ Lân tinh huyết, 45 giọt đã là mộ thổ cổ cốt tất cả hàng tồn. Ngạo Vũ Cực sinh tính cẩn thận, một mực đem kỳ Lân tinh huyết mang tại trên người. Nói cách khác, Đường Trần mới mở miệng, liền muốn nhổ đi tất cả kỳ Lân tinh huyết một giọt cũng không lưu lại cho mậu thổ của quốc. "Nhieu không?" Đường Trần núi bay, không có vấn đề nói, nếu liên tiếp, vậy liền không nói, còn mời tiền bối hơi chút nhường một chút, đừng cản ta giết người. Ỷ vào hỏa nhãn kim tinh, Đường Trần triệt để xem thấu ngạo vô cực. Tuy nói ngạo vô cực trên mình cũng không ít bà bối, nhưng luận giá trị, lại không một cái so mà đến kỳ lần tinh huyết. Càn giỡn. Ngạo vô cực cuối cùng kìm nén không được lửa giận, quát tầm lên, chỉ là một tên tiểu bối cũng dám như vậy vô lễ, ngươi thật cho là. Nói được nửa câu, ngạo vô cực cùng ngạo thương thiên đồng dạng, Đột nhiên cảm giác không khí có điểm gì là lạ. Trung quanh thế lực chi chủ tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, tất cả mạo hiểm giả mà nhìn chằm chằm hắn. Từng cái trong đôi mắt lóe ra lên mang. Còn có, dĩnh tự tại trên mình đã chạy ra kiếm mang, to lớn một vùng không gian, không khí nháy mắt cứng ngắc ở. Phản phất như là một cái thùng thuốc nổ, chỉ kém lắc đác nửa điểm ánh lửa, liền sẽ dẫn phát kinh thiên nổ lớn. "Tiên bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không chốt nghe rõ." Đường Trần cười nhạt ngâm ngâm, tay phải lại đáp lên trên chuôi kiếm, hỗn độn pháp ý hiện lên, đầu tóc cùng đôi mắt mà từng bước hóa thành trắng bạc. Nạo Vô Cực sắc mặt một trận kịch biến. Cuối cùng, hắn đột nhiên hít một hơi, âm thanh run rẩy nói, "Ta cho ngươi chính là." Ngắn ngùi một câu, lại để Nạo Vô Cực vận dụng tất cả khí lực. Vừa nói xong, cả người đều hề bại xuống dưới, run run rẩy rã ra một mai chất ngọc bình nhỏ. Trong bình ngọc chứa lấy kỳ lân tinh huyết, không nhiều không ít, vừa vặn 45 giọt. Đường Trần tiện tay đem bình nhỏ nhận lấy, đối Nạo Vô Cực chắp tay nói, "Đa tạ tiền bối hảo phóng đem tặng, hoan nên lần sau trở lại." Nạo Vô Cực trong lòng chấn động, lập tức liền muốn phun ra một cái nọc huyết. May mắn hắn cuối cùng nhịn được, xoay người Một tay nắm lấy vẫn như cũ hôn mê ngạo thượng thiên, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Không sa ngàn dặm xa xôi mà tới, chỉ vì tặng ta một bình kỳ lân tinh huyết, mạo thủ cổ quốc thật là quá trượng nghĩa. Đường Chấn nhìn xem ngạo vô cực rời đi chật vật bóng lưng, không khỏi thấp giọng trêu ghẹo một câu. Một bên, Dịch tự tại ra mặt run rẩy. Hắn cuối cùng biết, vì cái gì mạo thủ quốc chủ sẽ bị Đường Chấn tức giận đến bệnh nặng nằm trên giường. May mắn ngạo vô cực trốn nhanh hơn, không phải cần phải phun máu 3 lần. Đường Chấn rời mắt nhìn phía đám người, nhặt nhẹ âm thanh nói, mới để cho các vị chế cười, ta chỗ này có chút lễ mạ. Nhìn các vị nhận lấy, một cái giới tử túi chậm chậm rơi xuống. Bên trong có hơn 10 kiện chân khí, cùng một đống lớn cấp 8 trở lên linh tài linh đan. Mở ra thời điểm, cả vùng không gian đều bị linh lực bao vây. Đám người nhất thời ngây dại. Những vật này giá trị xa xỉ, toàn bộ cộng lại lời nói, có thể so một cái thế lực tất cả nội tình. Có một chút thậm chí có thể lấy ra xem như trấn tông đồ vật. Ngươi xuất thủ ngược lại xa xỉ. Dịch tự tại liếc qua Đường Trần nói, tạm được. Đường Trần ngự khí bình thường. Vô luận là ngạo thương thiên xuất hiện, vẫn là ngạo vô cực xuất hiện, Trước mắt tất cả mọi người đứng ở đường trần bên này. Điểm này đường trần nhìn ở trong mắt, lấy ra một chút độ vật khao bọn hắn, cũng thuộc về chuyện đương nhiên. Còn nữa, huyết châu lưng tựa từ địa. Đây đối với có tầm bảo thử đường trần tới nói, ngang với một cái lấy mãi không hết to lớn bà khố. Vì sau đó thoải mái khoái hoạt tầm bảo, cùng bạn sứ thế lực tạo mối quan hệ chuẩn không sai. Cùng cái này so sánh, một điểm tài nguyên tu luyện tính toán không được cái gì. Một lát sau, đường trần cuối cùng rời đi Hắc Vũ Thành. Hắn dựa theo lúc đầu lộ tuyến, tốc độ cao nhất tiến về từ địa nội hoản. Đi ngang qua huyết linh điện gì chỉ thời điểm, Đường Trần đặc biệt dừng lại. Bởi vì tử khí bạo phát nguyên nhân, gia thiên tế điệu tiên trận sớm đã không còn tồn tại, đem chọn tòa di chỉ đều lộ ra ngoài đi ra. Lúc này, không ít mạo hiểm giả đều phát hiện nơi này, ngay tại xiên năng tìm kiếm bảo vật. Tin tưởng tiếp qua không lâu, huyết linh điện gì chỉ xuất hiện tin tức, liền sẽ truyền khắp làm một mảnh đông hoang đại địa. Đường Trần đi thẳng tới huyết linh địa cung. Hắn liếc nhìn tử khí hồ, gặp bên trong trống rỗng, không khỏi nói, đà sá cổ đế viêm quả nhiên bị lấy đi. Tử khí bạo phát thời điểm, Đường Trần liền nghĩ đến khả năng này. Lần này tới chính là vì nghiệm chứng. Quả nhiên, hết thảy như hắn suy nghĩ. Trên vách tường cùng trên mặt đất có xé rách dấu tích, dấu tích cực kỳ mới, hơn nữa không giống như là chém giết gây nên, càng giống có người gào thét nổi giận thời gian lưu lại, cá nhân ta nghiêng về cái huyết phong kia chân tiên tới qua. Người lưu lại phong lớn ánh lửa, hơn phân nửa cũng là hắn lấy đi, mục đích là vì tìm tới ngươi. Quan hệ trọng đại, dĩ tự tại chủ động nói ra suy đoán của chính mình. Đường chân một mặt không sao cả. Hắn liền chân tiên chuyển thế đều hành hung hai trở về, tất nhiên sẽ không sợ một cái máu thai trùng sinh chân tiên. Nhiều nhất liền là tìm chút thời giờ ứng phó một thoáng mà thôi. Thấy nơi đây không có những vật khác, Đường Trần liền lạ rời đi. Nơi này tuy là ở vào nội hoàn, nhưng chỉ có thể xem như nội hoàn khu vực biên giới, Đường Trần tất nhiên muốn tiếp tục đi sâu. Bèn, một chỗ di tích bị cưỡng ép vênh mở. Bên trong có một thanh trường kiếm, toàn thân hiện màu đỏ tươi, lưỡi đao cũng là chạy ra đen sẫm quang hoa. Huyết ô thánh kiếm, từ huyết linh quỷ thạch rèn đúc mà thành, rèn luyện thời gian dung nhập bạch linh thánh điều máu. Đường Trần thô sơ giản lược nhìn một chút, theo sau đem thu nhập giới từ túi. Đây là Đường Trần lấy được thanh thứ 3 thanh kiếm. Ngay từ đầu còn có chút hưng phấn, theo sau cảm thấy bình thường thôi. Đến hiện tại đã cực kỳ nhàm chán. Không thú vị về không thú vị, đồ vật vẫn là muốn nhận lấy. Đối Huyền kiếm động thiên mà nói, nhưng thánh kiếm này cùng tài nguyên tu luyện ý nghĩa phi phàm, đủ để cho Huyền kiếm động thiên thực lực thăng liền mấy cái cấp độ. Lại hướng phía trước liền là khu vực trung tâm, nơi này tử khí độ dày đặc, liền ta đều cảm giác có chút khó nhọc. Còn có, không phải nói thanh niên tử linh sẽ ở nội hoàn dạo chơi sao? Vì sao ta một mực không được vào? Đường trấn ở trong lòng dù gì nói. Đinh. Bên trái 135 km phát hiện một kiện tiên khí. Trong lòng Đường Trần run lên, lại có tiên khí. Từ địa quả thực là một cái tự nhiên bảo khố. Đường Trần từ đáy lòng tán thán nói, theo sau, hắn trực tiếp lấy ra phá không tiên trụ, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về bên trái chạy đi. Khoảng cách Đường Trần 135 km địa phương. Nơi này là một cái sớp cốc, trong cốc tụ tập hơn 10 người, đều không ngoại lệ đều là yêu tu, hơn nữa, đều là tới từ Ngân Nguyệt hoàng tộc. Trong đó có một vị nam tử trung niên, Đường Trần cũng không lạ lẫm, rõ ràng là lúc trước hắn trên đường gặp được. Trên mình sen lẫn nhỏ nhặt tà khí YouTube. Chương 159, một đoạn đoạn chỉ, tiện tay chụp chết tông sư. Hôn qua tử khí triều tịch thanh thế như to lớn này, cũng bất quá một ngày liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng thật là vô vị. Vốn cho rằng Hắc Vũ thành lại bởi vậy hủy diệt, chúng ta có thể thừa cơ vơ vét một điểm chỗ tốt, hiện tại xem ra là không được. Cái này cũng liền tôi, bởi vì tử khí triều tịch nguyên nhân, rất nhiều nhân loại mạo hiểm giả bối rối thoát đi, làm đến chúng ta cực kỳ khó khóa chặt con mồi. Cũng không biết thiếu chủ tình huống như thế nào, phải chăng còn yêu cầu hút huyết nục linh khí? một nhóm yêu tu thấp giọng nghị luận. Bọn hắn tới từ Ngân Nguyệt Hoàng tộc. Chuyến này đi sâu đến chết nội hoàn, là vì đi cùng Ngân Nguyệt Hoàng tộc thiếu chủ lịch luyện tu hành. Đại khái 4 ngày trước, từ địa nội hoàn bạo phát một tràng thiên điệu dị tượng. Dị tượng này vô cùng đáng sợ, liền Ngân Nguyệt Hoàng tộc thiếu chủ hộ đạo thánh nhân đều phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Dị tượng sau đó, bọn hắn không dám ở lâu. Nhưng lại tại lúc rời đi, Ngân Nguyệt Hoàng tộc thiếu chủ ngẫu nhiên đạt được một vật. Đó là một đoạn nhỏ đoạn chỉ. Toàn thân đen kịt, quên quần có một chút quỷ dị chi khí. Ngân Nguyệt Hoàng tộc thiếu chủ đạt được vật này phía sau, Khí tốc phi tốc tiêu thằng, dễ như trở bàn tay liền bức vào tông sư chi cảnh. Sau đó, Ngân Nguyệt Hoàng tộc thiếu chủ khí tức tiếp tục tiêu thằng, một chút cũng nhìn không ra tiêu tán xu thế. Duy nhất cổ quái là, hắn đôi huyết nục linh khí lượng nhu cầu cực lớn. Một khi huyết nục linh khí cung cấp không lên, khí tức của hắn liền sẽ bay nhanh suy yếu, cả người mà vô cùng mệt bại. Cái này đoạn chỉ có lẽ tới từ một vị nào đó cường giả tuyệt đỉnh, có thể đem huyết nục linh khí chuyển hóa làm tinh thuần lực lượng, lấy cái này phụng dưỡng thiếu chủ tu vi. Lúc này đoạn chỉ ở vào đói khát bên trong, nếu là khuyết thiếu huyết nục linh khí Vô cùng có khả năng hấp thu thiếu chủ bản thân huyết nục linh khí. Chúng ta trước săn giết một ít nhân loại mạo hiểm giả, đem bọn hắn huyết khí hóa thành kết tinh, lấy cung cấp thiếu chủ chỗ, đợi đến thiếu chủ tình huống hơi chút hòa hoán lại, chúng ta liền lập tức trở về bộ tộc. Ta có một loại dự cảm, cái này đoạn chỉ vô cùng có khả năng tới từ chân tiên. Hộ đạo thánh nhân nói ra cái nhìn của mình. Lập tức, một đám yêu tu hành động. Nơi này là tự địa, không thiếu khuyết mạo hiểm giả. Lại thêm yêu tu tự cho mình cao ngạo, cực kỳ khinh bỉ nhân loại. Cho nên, bọn hắn khóa chặt nhân loại mạo hiểm giả. Lại thêm tự địa nổi danh nguy hiểm. Tho thoảng khắp khắp đều có người mất tích, thậm chí là không hiểu vẫn lạc. Những cái này yêu tu cũng không sợ bị người khác phát hiện đầu mối. Tiếng lặng. Một đạo quát lạnh truyền đến. Chúng yêu tu vội vàng đứng dậy, cực kỳ cung kính nhìn về phía trước thánh nhân yêu tu. "Thiếu chủ tình huống hướng tới ổn định, tùy thời đều có thể trở về Nam Linh, nhưng vì lý do an toàn, chúng ta muốn nhiều chuẩn bị một chút huyết khí kết tinh, để phòng bất cứ tình huống nào." Thánh nhân yêu tu lời ít mà ý nhiều nói. Chúng yêu tu không dám chống lại, liền muốn ai đi đường nấy tìm kiếm con ngồi. "Vô vụ." Đúng lúc này, một khe hở không gian trồi lên. Theo sau, một chiếc tạo hình kỳ lạ mẫu bạc linh chu phá không mà ra, miễn cưỡng chiếu vào một đám yêu tu tầm mắt. Yêu tu? Gia hỏa kia cũng tại. Đường Trần tự nhiên nhìn thấy một đám yêu tu. Hắn nhảy xuống phá không tiên trụ, ánh mắt liếc nhìn một vòng, phát hiện loại trừ phía trước vị kia yêu tu bên ngoài, còn lại yêu tu trên mình, đồng dạng mà sen lẫn mỏng manh tà khí. Cuối cùng, Đường Trần khóa chặt lại phía trước một chỗ sân động. Hắn có thể cảm giác được, bên trong có dày đặc tà khí tiêu tán đi ra. Càng đúng dịp chính là, tâm bảo thử tìm tới tiên khí, cũng liền trong sân động. Là ngươi? Tiên gia yêu tu nam tử nhận ra Đường Trần, đối Thánh nhân yêu tu nói: "Trưởng lão, người này liền là ta lần trước người phát hiện loại ma đạo hiểm giả, huyết khí của hắn vô cùng hùng hậu, viễn siêu ngang cấp tu giả." Nói đến cái này, trong mắt của hắn bộ phát ra lẫm quang, "Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này ngươi mơ tưởng tử mạng." Yêu tu nam tử cực kỳ kiêng kỵ Đường Trần. Nhưng giờ này khắc này, nơi này là hắn sân chính, Đường Trần chỉ có một người. Hắn lại không một chút lo lắng. Hừ. Chỉ thấy yêu tu nam tử thân hình lập loé, giống như một vòng vận tinh chạy lướt qua ra ngoài, đối Đường Trần liền là một trảo lộ ra. Yêu tu nam tử biến ảo thú khu, tay phải biến thành một cái màu bạc rướói, lợi trảo sắc bén, chảy ra lạnh giá quang hoa. Đường Trần quét yêu tu nam tử một chút, bàn tay đột nhiên vỗ một cái. Văng một tiếng, yêu tu nam tử bị quay thành một đoàn huyết vụ. Theo sau ánh lửa lan tràn, đem huyết vụ đốt cháy hầu như không còn. Một tên một hào đều không thể chạm đến Đường Trần. Một màn này phát sinh đến đột nhiên. Trong sân cốc, tất cả yêu tu đều ngây ngẩn cả người, bao gồm thánh nhân yêu tu. Tên kia yêu tu nam tử đã vào tông sư chi cảnh, thực lực tuy là không phải đỉnh tiêm cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Thế nhưng, hắn lại có thể bị Đường Trần một bản tay miểu sát. Trái lại Đường Trần tu vi, bất quá là mới vào tông sư cảnh. Cái này chọn vẹn lật đổ bọn hắn nhận thức. Ta tiên bạch xuyên thánh nhân, tới từ ngân nguyệt hoàng tộc, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu sư hào. Một mực yên lặng không nói thánh nhân yêu tu đột nhiên mở miệng. Hắn không có nhìn về Đường Trần, mà là gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh không người hư không. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cảm giác được dịch tự tại tồn tại. Dịch tự tại. Trong hư không truyền đến một đạo khàn khàn đáp lại. Bạch Xuyên thánh nhân thần sắc đại chấn. Tuy nói hắn tới từ Nam Lĩnh, cùng Đông Hoang cách nhau rất xa, Nhưng đối với vô cực kiếm thánh danh tiếng cũng là có nghe thấy. Lại thêm gần nhất truyền văn, hắn trước tiên đánh giá ra, trước mắt tên này tuấn dật vô song thanh niên chính là Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc Đường Trần. Đáng giận. Bạch Xuyên thánh nhân cắn răng, nếu như là người khác, hắn chắc chắn xuất thủ báo thủ. Nhưng đối phương thực lực không kém gì hắn. Vĩ như tranh chấp, tất có thương vong. Chuyện vừa rồi, cùng ngân nguyệt hoàng tộc không có quan hệ, hoàn toàn là cá nhân làm, đã các ngươi bên này cũng xuất thủ, vậy chuyện này liền đi qua đi, mong rằng hai vị cứ vậy rời đi." Bạch Xuyên thánh nhân cuối cùng nói. Tuy nói chết một cái tông sư, Còn ném đi mà muối. Nhưng nghĩ đến đoạn chỉ, Bạch Xuyên Thánh Nhân liền cảm thấy đến không có gì. Trước mắt dàn xếp hỗn loạn quan trọng nhất. Nguyên Lai Huyền Huyễn thế giới cũng có cộng tác viên. Đường Trần âm thầm trêu gẹo nói, "Theo sao ánh mắt di chuyển, chỉ về đằng trước sơn động nói, đồ của ta tại bên trong, ta muốn đi lấy một thoáng. Tâm bảo thử chỉ sẽ tìm được vật vô chủ." Nói cách khác, trong sơn động tiên khí không thuộc về bất luận kẻ nào. Xem như cái thứ nhất người phát hiện, Đường Trần cảm thấy, sớm đem tiên khí nói thành hắn đồ vật, cái này suy luận cực kỳ hợp lý. Lời này vừa dứt phía dưới Mấy xuyên thánh nhân cùng một đám yêu tu sắc mặt kỳ biến. Có một vị yêu tu bị giật ngại mình, đối bên cạnh một vị yêu tu thấp giọng nói, trong sơn động loại trừ thiếu chủ bên ngoài, không còn có người khác, người này như vậy nói, chẳng lẽ cái kia cắt đứt ngón tay là Hàn Độ Vân. Đối thoại âm thanh tế như văn huế, lại bị Đường Trần rõ ràng nghe vào trong tai. Cái kia cắt đứt ngón tay. Đường Trần thoáng cái hứng thú. Tác giả có lời nói, ai có thể đoán được đoạn chỉ là ai, ta ban thưởng một đóa tiểu hường hoa. Chương 160, Nữ ngân nguyệt tiên lang thị, một đạo tà khí thân ảnh. Một đám yêu tu sắc mặt ngưng trọng. Bạch Xuyên Thánh Nhân rơi vào trầm mặc, đôi mắt tinh mang lấp lóe. Không khí nhất thời ngưng kết. Cái kia yêu thánh giao cho ta, còn lại ngươi có thể làm được sao? Dịch Tử Tại âm thanh đột nhiên truyền đến trong đầu đường trận. Đường trận đầu tiên là sử sợ, theo sau cười nói, bên trong có một cái chân nhân, nhị trọng chi cảnh, cái khác không đáng để lo. Hai người đối thoại mới kết thúc. Văng một tiếng, Bạch Xuyên Thánh Nhân thể nội bộc phát ra pháp tắc chi lực. Trên tay phải, trường đao chém ra. Một vòng cơ hồ che lấp thiên điệu đao mang đen kịt quét sạch ra ngoài, trực tiếp khóa chặt lại Dịch Tử Tại. Không nói gạt ngươi, Ta còn không chém qua yêu thánh đây. Hôm nay vừa vận thể nghiệm một lần, Dịch Tự Tại đã sớm đoán được đối phương sẽ xuất thủ. Bất quá, hắn cũng không dám khinh thường, nhuyễn kiếm đen kịt chém ra, thẳng tắp chém về phía đối phương. Đao mang cùng kiếm quang va chạm. Trong lúc nhất thời, hư không vỡ vụn đầy đất. Bạch Xuyên Thánh Nhân Thế đi không giảm thẳng hướng Dịch Tự Tại. Hai người dây dưa cùng nhau, cùng nhau xông về mênh mông tiền cùng. Chỗ phía dưới, trên mặt đường trần nét mặt vui cười thông dòng, ánh mắt khóa chặt một vị dáng người khôi ngô ưu tú, tới đi, không muốn lãng phí thời gian. Vị này yêu tu rõ ràng là trong đội ngũ chân nhân cường giả. Hắn nhìn thấy Đường Trần chủ động khiêu khích, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tự tìm cái chết. Gầm lên giận dữ, chân nhân yêu tu bảo lại dễ ra. Hắn không có dấu vết. Vừa ra tay liền bộc phát ra hào nghĩa lực lượng. Đây là chân nhân cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng. Huyền diệu mức độ hơn xa linh lực. Đường Trần thấy thế, Lặng Yên không tiếng động thúc dục trấn mục tiên quyển giáo, tung hộ linh lực bạo phát, hóa thành một cái quanh quần lấy thần hỏa linh lực ngón tay, khí tức khủng bố nháy mắt bạo phát đến từ hạ. Hai người cấp tốc tới gần. Cuối cùng chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Bốn phía, linh lực tàn phá bốn phía. Dù là những tông sư kia yêu tu đều cảm thấy một trận hoảng sợ, cấp bách lui về sau mấy bước. Bình. Ngang tay. Một đám yêu tu biểu tình hoảng sợ. Tông sư cùng chân nhân ở giữa, trên lệch một cái đại cảnh giới. Càng bị nói, người kia hay là người thật nhị trọng. Luân cảnh giới tu vi, tròn vẹn vượt qua đường trần 11 cái cấp độ. Lần đụng chạm này lại là ngang tay. Đây quả thực là người lưu lưỡi. Thiên lang hiện. Chân nhân yêu tu đột nhiên cắn răng. Một cỗ màu bạc phong bạo quét sạch đi ra. Thân thể của hắn lập tức hóa thành sói thân, tứ chi hóa thành lợi trảo, một đôi trong mắt triệt để trắng bạc. Hắn lại lần nữa ra tay. Giống như cô mày giết chóc cái kia, đối đường Trần phát động liên tục thế công. Đối cái này, Đường Trần cũng là cười nhạt một tiếng. Bản năng vô cực mở ra. Chân nhân yêu tu khủng bố thế công, thoáng cái biến đến vô cùng chậm chạp, Đường Trần dễ dàng liền đem hắn trấn thoát, nắm lấy một cái cơ hội. Đường Trần rút kiếm. Hiu. Kiếm mang chớp mắt lướt qua. Chân nhân yêu tu chỉ cảm thấy lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Tối đầu xem xét, lồng ngực bị xé rách. Huân 10 cây xương ngực bị ngay ngắn chặt đứt, chỉ cái một kia, liên trái tim đều muốn bạo lộ ra. Chân nhân nhị trọng tu vi, lại thêm ngân nguyệt thiên lang huyết mạch, một kiếm quả nhiên chém công đức. Đường Trần khẽ thở dài một cái, trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối. Những lời này rơi xuống yêu tu trong hai, nhưng lại làm cho bọn họ tim đập loạn. Gia hỏa này điên rồi đi, hắn dĩ nhiên muốn một kiếm chém chân nhân yêu tu, chỉ bằng mới vào tông sư tu vi. Bất quá, bọn hắn nghĩ lại tới vừa mới một kiếm đáng sợ uy năng, như đối thủ không phải yêu tu, mà là nhân loại tu giả ẻ e rằng thật muốn bị một kiếm chặt đứt. Chúng yêu tu dùng mình một cái. Người này rất yêu nghiệt. So sánh phía dưới, bọn hắn ngân nguyện hoàng tộc thiếu chủ căn bản không đáng giá nhắc tới. Song phương so đều không cách nào so. Hững. Chân nhân yêu tu đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Lại thấy hắn túi xuống thân thể, tứ chi lấy, toàn thân huyết nục bành trướng, hóa thân thành một đầu cao 10 trượng màu bạc lan thú. Một tiếng sói tru chừa ra. Vô cùng tận áo nghĩa lực lượng quét sạch, đem trọn phiến không gian bao phủ đồng thời, cũng đem thiên khung che phủ lên, tâm nhìn biến đến tối tăm ngầm mịt, gào thét cuồng phong sen lẫn dày đặc yêu khí muốn liều mạng. Đường Trần vẫn là không sợ, Hắc Huyền Tiên kiếm trong tay thanh nhẹ, chút xuống ra lang lệ kiếm mang. Chết. Chân nhân yêu tu khí thế ngưng kết tới cực điểm, chỉ thấy hắn khuyết đại miện thú, bên trong dâng trào ra một đạo chùm sáng màu bạc. Chốc qua, xuất hiện một đầu khu vực chân không, mãnh liệt khí tức hủy diệt quét sạch bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Chùm sáng màu bạc nổ tung. Đường Trần chỗ đứng lập địa phương, trực tiếp bị bóp hơi thành hư vô. Một đám yêu tu lập tức hỗn hỉ. Tiểu quỷ chung quy là tiểu quỷ. Cho dù thiên phú vô song thì tính sao, tại to lớn trên lệch cảnh giới trước mặt, vẫn là muốn nuốt hận chết thảm. Chân nhân Diêu Tu thấy thế, khoe miệng niết ra một tia đắc ý đừng con. Lại tại lúc này, hắn cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt dấu hiệu. Ánh mắt ngoật về phía bên cạnh. Nơi đó có một đạo vết nứt không gian. Một bộ áo trắng đường trần từ bên trong lấp lóe mà ra, trên tay phải, một đóa tinh xảo cựu thải hỏa liên ngay tại xoay chậm chậm. Chân nhân Diêu Tu phát hiện, đây là hắn nhìn qua tinh mỹ nhất hỏa liên, so một chút tiên cấp linh tài còn tươi đẹp hơn. Đồng thời, đây cũng là hắn gặp qua nguy hiểm nhất hỏa liên. Trong đáy mắt, chân nhân Diêu Tu toàn thân lông dựng lên, Cháy thêm một lần muốn bạo thể mà ra. Đi." Đường Trần khẽ nhả một chữ. Phật nộ hỏa liên lức qua hư không, đi tới chân nhân yêu tu trước mặt. Ngay sau đó, một cỗ chói lọi cựu thải thần hỏa đem chân nhân yêu tu bao phủ đi vào, dễ dàng liền đốt sạch lông của hắn phát, ánh lửa tùy ý thiêu nướng huyết nhục ra lông, thậm chí còn nghĩ đến xâm nhập thể nội ngũ tạm lục phủ. "Giết cho ta." Chân nhân yêu tu luôn miệng gào thét, muốn dùng áo nghĩa lực lượng đem đả sát cổ đế viêm trấn áp xuống dưới. "Làm sao?" Áo nghĩa lực lượng tiếp xúc đến cựu thải thần hỏa, cũng bị nó diệt. Một cỗ dày đặc thịt nướng hương vị phiêu đãng giữa thiên địa đáng tiếc, lần này không đem thôn thôn mang đến. Lớn như vậy một con sói, ta một người khẳng định là an công vô, coi như tăng thêm dịch tiền bối cũng không được." Đường Trần có chút tiếc nuối nói. Nghe vậy, một đám yêu tu giận tím mặt. Bọn hắn tự xưng là cao quý ngân nguyệt tiên lang nhất tộc, cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn đáng người, không có người khác dám đem chủ kiến đánh tới trên đầu bọn hắn. Trước mắt, tử chiến còn chưa kết thúc. Đường Trần liền nghĩ nướng ngân nguyệt tiên lang thịt. Đây quả thực không thể nhịn. "Nhân loại, ta nhất định phải giết ngươi." Chân nhân yêu tu phát ra gần như điên cuồng gào thét. Thân thể của hắn thêm một bước biến đến to lớn trực tiếp tăng tới 20 trượng cao, tùy ý bộc phát ra dày đặc yêu khí. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn liều mạng một lần thời điểm, phía sau trong sân động bất ngờ bộc phát ra một khối dày đặc tà khí. Tà khí biến thành một cái to lớn bàn tay, trực tiếp liền đem chân nhân yêu tu gắt gao nắm lấy. Tà khí bàn tay đột nhiên rút về, đem vô cùng ngạc nhiên chân nhân yêu tu cưỡng ép kéo đi vào. A! Một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Âm thanh chính là tới từ chân nhân yêu tu. Tiếp đó, tiếng kêu thảm thiết biến mất. Chân nhân yêu tu khí tức cũng đã biến mất. Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một màn này. Chờ lấy lại tinh thần, Liên La nhìn thấy trong sơn động chậm chậm đi ra tới một đạo thân ảnh. Một đạo quanh thân quanh quần lấy tà khí thân ảnh. Chương 161, Hỏa nhãn kim tinh tra xét thất bại, nhân kiếm hợp nhất. Đó là một tên thanh niên. Ngũ Quan Tuấn Tú, người mặc cẩm bào, chân đạp vân hoa, có một bộ tuyệt hảo tối gia. Nhưng lúc này, khóe miệng của hắn nhiễm lên mau tươi. Một vòng cười tà dị má lúm đồng tiền hiện ra. Cả người lộ ra một cố âm tà. "Tiếu chủ, ngài, ngài xuất quan." Một đám yêu tu thân thể run mạnh. Lang tộc đối huyết khí phi thường vẫn cảm, bọn hắn có thể cảm giác được, thanh niên trên khóe miệng máu tươi tới từ chân nhân yêu tu. Vừa mới đạo kia to lớn bàn tay, rõ ràng là thanh niên ngưng kết mà thành. Hắn ăn chân nhân yêu tu. Vừa nghĩ tới đó, chúng yêu tu hít thở nặng nề. Không biết rõ vì sao, bọn hắn chung quy cảm thấy trước mắt tên thanh niên này đã không phải là Ngân Nguyệt hoàng tộc thiếu chủ, phảng phất biến thành một người khác. Đường Trần trong mắt Kim mang lớp lóe, toàn lực vận chuyển Hỏa Nhãn Kim tinh. Lang Đình, Ngân Nguyệt hoàng tộc thiếu chủ. Đường Trần ánh mắt ngưng lại. Hỏa Nhãn Kim tinh lại trà xét thất bại. Loại tình huống này còn xuất hiện tại Nghiêm Bất Quất cùng Thái Nhất Chân Nhân trên mình. Bọn hắn từng đề cập tới Đoạn Trì, chẳng lẽ ba tên này đều có liên quan với đó? Đường Trần suy nghĩ bất chuyển. Hỏa Nhãn Kim Tinh tiếp tục vận chuyển, nhìn phía trong tay thanh niên Đoạn Trì. Đoạn Trì, tới. Tự. Tin tức lần đầu tiên nức quãng, vẹn vẹn hiện ra hai chữ, Đường Trần cũng cảm giác hai mắt đau nhói, thậm chí bên trong đả tuân ra máu tươi. Thấy thế, Đường Trần cấp bách thu hồi Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lần này cùng tình huống vừa rồi cũng không giống nhau. Mới vừa rồi là tra xét thất bại, lần này là khó nhọc chỉ cần cho đường chân đầy đủ thời gian cùng tinh lực, vẫn có thể cực kỳ miễn cưỡng tra xét đi ra. Cùng lúc đó, Đường Trần nhìn một chút Tâm Bảo Thử, phía trước trăm mét phát hiện một kiện tiên khí. Tâm Bảo Thử chỉ sẽ tìm kiếm vật vô chủ. Nói một cách khác, nếu như bảo vật đã có chủ nhân, nó cũng sẽ không bất luận cái gì phản hồi tin tức. Ngân Nguyệt Hoàng tộc thiếu chủ Lang Đình đứng ở đường Trần ngoài trăm thước, tiên khí khẳng định ở trên người hắn, hoặc hắn đã chết, hoặc hắn mới đạt được một kiện tiên khí còn chưa kịp thanh nén. Cực kỳ hiển nhiên, Đường Trần nghiêng về cái trước, bởi vì thế nào nhìn Lang Đình Hắn đều nhìn không ra một chút sinh linh dáng dấp, những ý niệm này xuất hiện trong đáy mắt. Đột nhiên, Lăng Đình độc lên, tốc độ của hắn giống như một vòng phá không tiệp điện, nhanh chóng nhào về phía một vị tông sư yêu tu. Xoẹt. Lợi trảo nên không rơi xuống, dễ dàng xé mở yêu tu long lực. Lăng Đình trực tiếp hé miệng, một cái gầm cắn. Không đến chốc lát, tên kia yêu tu nội tạng bị gầm nhắm trống không. Bên trong tất cả huyết khí lực lượng cũng bị triệt để cắt đứt. Lăng Đình trên mặt trồi lên vừa ý biểu tình. Theo sau, hắn lại lần nữa lóe ra thân hình. Phạm Vật một tên thích khách bóng đen cái kia, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ thu hoạch tính mạng. Mỗi giết một người, hắn đều muốn gặm nhấm nội tạng, cướp đoạt huyết khí lực lượng. Có chút yêu tu muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn mới làm ra chạy trốn động tác, liền bị thu hoạch đi tính mạng. Không đến nửa phút, hơn 10 tên yêu tu đều chết. Bọn hắn thi hài tán lạc một chỗ. Một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập tại cả tòa sơn cốc. Trên bầu trời, Bạch xuyên thánh nhân cùng dịch tự tại tất nhiên nhìn thấy một bức tranh này. Hai người biểu tình đều âm trầm xuống. Tại sao có thể như vậy? Cái kia cắt đứt ngón tay, cái kia Cái kia đến cùng là vật gì? Vân Xuyên Thánh Nhân đầu tiên là kinh hãi. Theo sau hắn trợn mắt nhìn thẳng Dịch Tự Tại, nghiêm nhiên một bộ chất vấn gián giấc. Hắn cho là đoạn chỉ tới từ Đường Trần. Đương nhiên, đem Lang Đình biến hóa, cùng một đám yêu tu chết, tất cả đều đẩy lên đường trần cùng trên đấu dịch tự tại. Dịch Tự Tại không để ý đến Bạch Xuyên Thánh Nhân, truyền âm cho Đường Trần nói, ứng phó được đến sao? Tình huống có biến, hắn không thể không lo lắng Đường Trần. Yên tâm. Đường Trần lập tức trả lời, ngưng thanh nói, ngươi trước ngăn chặn Bạch Xuyên Thánh Nhân, ta phải thật tốt nghiên cứu một phen. Cứu một phen. Cái kia cắt đứt ngón tay Hỏa nhãn kim tinh không cách nào xem thấu Lang đỉnh. Cùng cái này tiên khí, Đường Trần không muốn bỏ qua những vật này. Vừa dứt lời, Lang đỉnh lại một lần nữa độc lên. Hắn giống như một cái mũi tên, chớp mắt liền rơi xuống Đường Trần trước mặt, tay phải năm ngón mở ra, liền muốn xé rách lồng ngực Đường Trần. Ngân Nguyệt hoàng tộc bản thể là Ngân Nguyệt Ti Lang, am hiểu nhất tốc độ. Tại ta khí gia chỉ phía dưới, tốc độ càng là tăng vọt. Có như thế một cái chớp mắt, liền Đường Trần đều cảm giác hoa mắt. Nhìn ngươi bộ dáng này cũng không có gì tốt trao đổi, trước tiên đánh nằm xuống lại cẩn thận nghiên cứu a. Đường Trần hơi hơi híp mắt hai mắt, Không tránh không tránh, một chỉ đột nhiên điểm ra. Anh, "Hư không tựa như nội tung, linh lực bạo phát, tàn phá bốn phía thiên địa hư không." Lang Đình lập tức bay ngược ra ngoài, đụng ngã một ngọn núi cao. Đường Trần vẫn như cũ đứng thẳng ở tại chỗ. Hắn liếc nhìn tay phải, ngón trỏ hơi hơi phát run. Loại cảm giác này còn là lần đầu tiên. Tại ta khí gia chỉ phía dưới, Lang Đình thế công lại có thể để Đường Trần cảm giác được đau đớn. Xoạt lạ. Lang Đình theo đống đá bên trong bò ra. Cánh tay của hắn đã chặt đứt, liền khung xương đều vỡ vụn ra. Nhưng mà Cái kia đoạn chỉ dâng chảo ra dày đặc tà khí, đem trọn đầu cánh tay bao quải đi vào, cứ thế mà đem ngưng kết như ban đầu, nhìn qua càng dữ tợn. Hững, Lang Đình phát ra một đạo gào thét. Trên người hắn bộc phát ra Ngân Nguyệt Thiên Lang đặc lưu huyết mạch khí tức. Cỗ này huyết mạch khí tức cùng tà khí hỗn tạp tạp lên, tại trong miệng hắn hội tụ thành một cái viên cầu màu đen, bên trong không ngừng phun ra nuốt vào tà khí tức hủy diệt. Hững, lại làm một đạo gào thét. Viên cầu màu đen nhả ra ngoài, phảng phất liền thời gian đều không cần, liền rơi xuống trước mặt đường trần. Cái kia một mảnh hư không mọc lên gọn sóng. Uy thế mạnh đủ để thoải mái oanh sát chân nhân cường giả. Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc, hôm nay sợ là phải bỏ mạng. Bạch xuyên thánh nhân nhìn hướng phía dưới, khóe miệng cười lạnh không ngừng. Hắn không biết rõ Lang Đình phát sinh cái gì, nhưng nhìn thấy Lang Đình sắp diện sát đường trần, trong lòng hắn một trận phai mái. Dĩnh tự tại yên lặng không nói, một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú phía dưới. Ta hiện tại địch nhân cũng không phải là Lang Đình, mà là cái kia một đoàn đoàn chỉ. Tiếp tục các chiến xuống dưới, một điểm ý nghiết đều không có, tốt nhất liền là tốc chiến tốc thắng, miễn đến đằng sau xuất hiện cái gì yêu tiêu thân. Đối mặt với phía trước khủng bố thế công, Đường Trần ngược lại tỉnh táo lại. Hắn không có né tránh, hai tay mở ra, nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa tinh xảo hỏa liên. "Đi." Hỏa liên nhanh chóng đi, làm tiếp xúc đến viên cầu màu đentoByteArray điểm, hủy thải thần hỏa quét ra, nhanh chóng đem những cái kia tà khí đốt diệt trong không. Theo sau, cả hai ẩn vàng va chạm. Dưới một tiếng vang thật lớn, to lớn mây hình nấm bay lên không, bụi mù bao phủ lại toàn bộ thiên địa. Trên bầu trời, Dịch tự tại cùng Beck xuyên thánh nhân gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Bụi mù từng bước tiêu tán, cuối cùng lộ ra ngoài ra một đạo cẩm bảo thân ảnh. Bạch xuyên thánh nhân lập tức phát ra đáp ý tiếng cười, Huyền kiếm động thiên tiểu sư thúc cũng bất quá như vậy, dĩnh tự tại trầm mặc như trước. Hắn nhìn chăm chú phía dưới, nguyên bản có chút ảm đạm hai mắt, vào lúc này đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng. Lại thấy trong buổi mù cuồn cuộn, thanh niên cầm bảo sau lưng, nổi lên một vòng vết nứt không gian. Vết nứt bên trong có một tên thanh niên áo trắng, bộ mặt hắn tuấn dật, tư thái thẳng tắp. Hắn lông mày phát trắng bạc, đôi mắt sắc bén. Chỉ thấy thanh niên áo trắng túy người, tay phải chăm chú ngăn chặn mầu mực chua kiếm. Người cùng kiếm tại lúc này hợp nhất. Cấp bạch đón đỡ chém ra, Lão nhao ăn một xáo lẻ lút. Chương 162: Tiên Tiên Hồng Mông Thể, Tứ Tượng Chiến Thần Phong Ấn. Chém. Đường Trần đột nhiên rút kiếm, một vòng thuần túy kiếm mang nợ độ, trực tiếp chém về phía Lang Đình tay phải. Nếu Đường Trần đối thủ là Đoạn Trị, như thế Lang Đình liền làm một cái công cụ người, chỉ cần chặt đứt Lang Đình cùng Đoạn Trị liên hệ, liền có thể chiếm cứ chủ động. Phục. Kiếm mang chuẩn xác rơi vào Lang Đình cổ tay phải. Cho dù Lang Đình người mang ngân nguyệt tiên lang huyết mạch, nhục thân xa xa mạnh hơn nhân loại tu giả, cũng không cách nào ngăn cản phong mang, tay phải chớp mắt bị rạn nứt ra. Nhưng mà, tay phải vẫn chưa lập tức vừa ra. Chỉ thấy đoạn chỉ phóng xuất ra dày đặc tà khí, cứ thế mà đem tay phải liên tiếp. Cùng một thời khắc, còn có một bộ phận tà khí hướng về Đường Trần vọt tới. Đoạn chỉ càng giống là có sinh mệnh, hướng về Đường Trần phương hướng chậm chậm chuyển động, một bộ muốn thẳng hướng Đường Trần âm u giáng dẫm, muốn đem ta biến thành mới công cụ người. Đường Trần giễu cợt không thôi. Hiện tại, trên người hắn quét sạch ra đá xá cổ đế viêm, từng sợi cựu thải thần hỏa quên quần, giống như một tôn khống chế thiên địa vạn hỏa thần đệ, liền muốn đem tà khí cùng đoạn chỉ cùng nhau bao phủ lại. Ngay tại cái này trước mắt trong tích tắc, Chố Sa Sa, đột nhiên có một vệ xanh nhạt lưu quang bay vút mà tới. Lưu quang khóa chặt kết thúc ngón tay. Đoạn chỉ hình như cảm giác được xanh nhạt lưu quang xuất hiện, dị nhiên run nhẹ nhẹ một thoáng. Sau đó, nó bùng tha tiến công đường trần, càng bùng tha ngăn cản xanh nhạt lưu quang, đột nhiên một cái di chuyển, giống như là muốn bỏ trốn mất dạng. Chỉ tiếc lưu quang tốc độ quá nhanh. Đoạn chỉ mới chuẩn bị muốn chạy trốn tháo chạy, liền bị lưu quang bao phủ lại, vô lực rơi xuống đến trên mặt đất. Đường trần theo lưu quang nhìn tới, con người bỗng nhiên một trận tức chặt. Nơi đó có một đạo thân ảnh Thanh niên Tri Linh, mặc trên người da thú chế thành áo giáp, trên đầu mang theo họng gió xương đầu hiệu, chân trần, tóc rối, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan thông thủy, trên ngực có một đạo huyết sắc liên hoa ấn ký. Người này rõ ràng là thanh niên Tử Linh. Đường Trần lập tức vận chuyển hỏa nhãn kim tinh. Si Lâm, sinh tại loạn cổ chiến thần bộ lạc, người mang tiên tiên hồng môn thể, hoàn chỉnh chiến thần huyết mạch, vì tứ tư tượng chiến thần phong ấn nguyên nhân, hiện ở vào bất tử bất diệt trạng thái. Nhìn thấy những tin tức này, Đường Trần lập tức sửng sốt một chút. Thứ nhất, hắn đoán không sai, thanh niên Tử Linh chính xác đến từ loạn cổ chiến thần bộ lạc. Thứ hai, Thanh niên Tử Linh lại có thể có Tiên Tiên Hỗn Độn Ngũ thể. Đây cũng là một loại đại thể. Hắn bại danh gần với Tiên Tiên Hỗn Độn thể. Đứng hàng thứ 2, thứ 3, thanh niên Tử Linh hiện ở vào bất tử bất diệt trạng thái. Trấn áp. Tại đường Trần Kinh ngạc thời gian, thanh niên Tử Linh phun ra một đạo lạnh nhạt âm. Sau một khắc, trên người hắn tràn ngập ra dày đặc xanh nhạt khí tức. Những khí tức này bao phủ đoạn trì, thêm một bước đem trấn áp lại, triệt để không có bất kỳ phản ứng nào. Cũng liền vào giờ khắc này, tràn ngập tại không gian tà khí biến mất. Nguyên bản còn dương nhanh múa vút lang đỉnh lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mình huyết khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, huyết nục cùng làn da cũng tại nhanh chóng biến đến khô quắc, cuối cùng biến thành một bộ bạch cốt áo vụ. Bạch cốt bên trong có một cái giới tử túi, cùng một đôi huyết sắc quyền xáo. Theo quyền xáo khí tức phán đoán, hiện nhiên là một kiện tiên khí. Trên bầu trời, nguyên bản con đắc ý vô cùng bạch xuyên thánh nhân biểu tình ngưng kết. Thế cục chuyển biến quá nhanh, hắn trong lúc nhất thời khó mà phản ứng lại. Thang đến giới tử túi cùng huyết sắc quyền xáo xuất hiện, trên mặt của hắn vừa mới tuân da nồng đậm chê buồn. Các ngươi Các người dám giết tộc ta thiếu chủ?" Bạch Xuyên Thánh Nhân phát ra tiếng gầm thét. Chỉ thấy trên người hắn sinh ra bộ lông màu bạc, tứ chi hóa thành đuôi sói nháy mắt, thẳng tắp hướng về đường Trần Vũ giết tới. "Ngu xuẩn." Dịch tự tại lạnh nhạt phun ra một lời. Hắn đột nhiên vung ra một kiếm. Kiếm mang nợ rộ ở giữa, Bạch Xuyên Thánh Nhân cùng đường Trần ở giữa hư không, lại có thể bị Lặng Yên không tiếng động cắt ra. Bạch Xuyên Thánh Nhân kinh hãi. Hắn gần như là bản năng dừng lại thân hình, hướng ép hướng về bên cạnh di chuyển ba bước. Phục. Vai phải của hắn bị xuyên thủng, máu tươi đỏ rỉ chảy xuống vừa mới nếu là không có né tránh động tác, xuyên thủng tuyệt đối không phải vai phải, mà là trái tim của hắn. Bạch Xuyên Thánh Nhân trán mịt ra một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn Dịch Tự Tại một chút, con ngươi hiện lên sự sợ hãi trước đó chưa từng có ý. Lại tiếp đó, hắn vừa nhìn về phía huyết sắc quyến sáo, ánh mắt cực kỳ phức tạp, tựa hồ tại làm lấy nào đó chiến đấu. Cuối cùng, Bạch Xuyên Thánh Nhân cắn răng một cái, vàng nhanh nhất tốc độ rời khỏi nơi này. Tính toán ngươi còn có mấy phần nhán lực. Dịch Tự Tại cười lạnh một tiếng, thu hồi trường kiếm, chậm chậm hướng đường Trần rơi đi. Giờ phút này Đường Trần Chính giữa nhìn chăm chú thanh niên Tử Linh. Thanh niên Tử Linh cũng nhìn chăm chú Đường Trần. Hai người đều là ý lặng. Không khí tĩnh mịch. Trên mu bàn tay ngươi liên hoa ấn ký là người nào lưu lại? Thanh niên Tử Linh đột nhiên nói một câu. Nghe vậy, Đường Trần âm thầm nuốt lỏng một hơi. Vẫn còn may không phải là một cái câm điếc. Hắn còn đang buồn bực, mình rốt cuộc muốn làm sao cùng đối phương giao lưu? Một vị người mang cựu âm đạo thể thiếu nữ, nàng có lẽ giống như ngươi, cũng là tới tự loạn cổ chiến thần bộ rơi, nàng nâng ta tìm đến ca ca của nàng. Đường Trần không nhanh không chậm nói, Thanh niên tử linh thần sắc chấn động, hắn cơ hồ theo bản năng hỏi ngược lại, em gái, em gái còn tốt sao, quả nhiên, hắn liền là thiếu nữ ca ca, đường trấn lấp đầu, thật đáng tiếc, nàng đã không tại nhân thế, thanh niên tử linh khỏe miệng co quắc một thoáng, tiếng nói tự rêu nói, ta thật là khờ, đều đã qua lâu như vậy, em gái làm sao có khả năng còn sống, có lẽ có một vàn năm, không, có lẽ còn muốn càng lâu, mời bạn, thậm chí trăm bạn, nghe được thanh niên tử linh lời nói, đường trần cùng dịch tự tại sướng suốt một chút, trăm vàn năm. Loạn cổ thời đại cách nay cũng liền trăm vạn năm thời gian. Chẳng lẽ nói thanh niên Tử Linh trăm vạn năm trước ngay tại tự địa buổi hồi? Đường Trần đột nhiên nghĩ đến tứ tượng chiến thần phong ấn. Phong ấn này để thanh niên Tử Linh ở vào bất tử bất diệt trạng thái. Trong này có phải hay không có cái gì tân bí, nghi hoặc từng cái trồi lên. Cuối cùng Đường Trần vẫn là nhịn được lòng hiếu kỳ, duỗi tay ra, đem huyết liên ấn ký đối thanh niên Tử Linh, nàng để ta đem người này giao cho ngươi, còn nói bên trong phong tổn lấy trí nhớ của nàng. Thanh niên Tử Linh cấp bách thò tay che lại huyết liên ấn ký. Một vòng ánh sáng nhạt hiện lên. Huyết Liên ấn ký rơi xuống thanh niên tử linh trong tay. Thanh niên tử linh khép lại hai con ngươi, dường như ngay tại xem bên trong huyết liên ấn ký ký ức. Thân thể của hắn đang run rẩy, hít thở cũng thay đổi đến gấp rút. Khóe mắt thậm chí có nhiệt lệ chảy xuôi. Đường Trần cùng dịch tự tại không có lên tiếng làm việc. Bọn hắn có thể cảm giác được, thanh niên tử linh vô cùng xúc động, nhưng lại bĩ thường, bất đắc dĩ, cảm khái. Tốt nhất vẫn là để hắn yên tĩnh một chỗ. Qua một hồi lâu, thanh niên tử linh chậm chậm mở cặp mắt ra, ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Trần, em gái còn có nói cái gì sao? Đường Trần lắc đầu, Lúc này, Đường Trần nhìn thấy thanh niên Tử Linh trong mắt lóe lên một vòng ngẩm đạm, lập tức nói một câu, nhưng nàng qua đời thời điểm, trên mặt mang theo cười nhạt má lúm đồng tiền, hẳn là không có tiếc nuối a. Thanh niên Tử Linh đột nhiên một cái giật mình. Hắn thật sâu nhìn chăm chú Đường Trần. Theo sau một chân quỳ xuống, đem tay phải kề sát ở ngực trái, làm một cái loạn cổ chiến thần bộ lạc cao quý nhất tạ lễ. Chương 163, căn bản dừng lại không được, hẹp hỏi hệ thống. Thanh niên Tử Linh suy nghĩ nhanh nhẹn. Hắn biết Đường Trần nói, rất có thể là tự an ủi. Nhưng có lúc, người yêu cầu một cái suy nghĩ Thanh niên Tử Linh đồng dạng là như vậy. Cái này túi đầu, Đường Trần có giá trị. Nhất ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, ngươi không cần cảm ơn ta. Đường Trần đưa tay hư phụ. Thiếu nữ cho Đường Trần một muôn tiền pháp, còn giúp Đường Trần đổi mới một cái rút thẻ. Song phương có qua có lại mà thôi. Thanh niên Tử Linh gật gật đầu, đối Đường Trần nói, ngươi hình như có rất nhiều nghi hoặc, nói thẳng không sao. Ngươi nhận ra cái này cắt đứt ngón tay. Đường Trần lập tức hỏi, đoạn chỉ ẩn chứa tà khí, cái này cực kỳ khó không cho Đường Trần xuất hiện hiếu kỳ. Nhận ra, thanh niên Tử Linh không có che giấu. Loạn cổ thời kỳ, thiên điệu chợt hiện dị biến, thiên điệu tan vỡ, sinh linh đồ thán, tộc ta vì ngăn chặn cảnh tượng thê thảm lạn trần, tại trên người của ta bày ra tứ tượng chiến thần phong ấn, để ta có thể vĩnh sinh bất tử, từ đó một mực canh giữ ở tử địa khu vực trung tâm, trấn áp dị biến ngọn nguồn. Đó là vật gì?" Đường trấn hỏi. "Một cánh tay." Thanh niên tự linh đáp. Theo sau, hắn nhìn một chút đoạn chỉ, tiếp tục nói, "Đại khái tại hơn 1 tháng trước, có người xông vào tử địa khu vực trung tâm, đồng thời dùng thủ đoạn nào đó lấy xuống cánh tay kia bên trên một ngón tay. Ta vốn định trước tiên truy hồi đoạn chỉ Nhưng bởi vì cánh tay tổn hại nguyên nhân, đại lượng tà khí quét sạch mà ra, cơ hồ muốn thôn phệ toàn bộ tử địa khu vực trung tâm, cuối cùng ta chỉ có thể coi như thôi, đi trước xuất thủ trấn áp tà khí. Đường Trần dần mình. Khó trách hắn phía trước không có gặp được thanh niên Tử Linh. Ngươi cũng đã biết cánh tay tới từ người nào?" Đường Trần lại hỏi. Thanh niên Tử Linh lắc đầu, nghe bộ tộc nói, sớm tại phía trước loạn cổ thời đại, cánh tay này liền tồn tại ở tử địa khu vực trung tâm, về sau không hiểu phát sinh thiên địa dị biến, bộ tộc bất đắc dĩ mới đưa ta biến thành trấn thủ người. Đến mức trong này nguyên nhân Trợ hồ là bởi vì ta người mang tiên thiên hồng mông thể, có thể quần quần không dứt phun ra nuốt vào hồng mông chi khí, từ đó trấn áp cánh tay hỗn chứa lượng lớn tà khí. Đường Trần nghe đến kinh ngạc không thôi. Cánh tay tại phía trước loạn cổ thời đại liền tồn tại, đây chẳng phải là tồn tại hơn mấy trăm và năm. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, lại có thể không thể đem ăn mòn phong hóa. Điều này thực kinh người. Ngươi cũng đã biết là ai đánh cắp đoạn chỉ. Đường Trần tiếp tục đặt câu hỏi. Thanh niên tự linh vẫn như cú lắc đầu. Đường Trần nhíu mày lại, nếu đoạn chỉ bị đánh cắp, cái kia tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Thanh niên Tử Linh vẫn lắc đầu. Đường Trần lập tức im lặng. Có vẻ như thanh niên Tử Linh biết đến cũng không nhiều. Đoạn chỉ là đầu mối duy nhất, chuyện đương nhiên từ nơi này hạ thủ. Đường Trần hít sâu một hơi. Chậc, hắn toàn lực thúc dục hỏa nhãn kim tinh. Đoạn chỉ, tới. Tử, phệ. Chưa thứ 3 xuất hiện, Đường Trần đã là mồ hôi nhễ nhại. Hắn không hề từ bỏ, trực tiếp ngưng kết hỗn độn pháp ý đi. Vù vù. Đại lượng linh lực bao trùm tới. Đường Trần giống như hóa thân thành một cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu linh lực. Đoạn chỉ, tới. Tử, phệ. Máu, ta đế. Nhìn đến đây, Đường Trần gần như muốn hư thoát. Hắn cấp bách lấy ra mấy cái đan dược căn bảo. Cảm nhận được đan điền lần nữa biến đến tràn đầy, vậy mới nuối lòng một hơi. Phệ huyết tà đế. Nhìn xem cái này quen thuộc mà xa lạ danh tự, trong đầu Đường Trần hiện ra vô số khả năng. Hắn liên tưởng đến Thái Nhất chân nhân cùng Nghiêm Bất Quất. Hai người này phải chăng cùng Phệ huyết tà đế có quan hệ? Còn nữa, từ địa khu vực trung tâm phong tồn lấy một đầu cánh tay Phệ huyết tà đế. Vậy có phải địa phương khác cũng sẽ như vậy? Làm một việc bên trong, Côn Luân lại đại biểu lấy cái gì nhân vật. Đường Trần càng nghĩ càng hưng phấn, thật giống như trên vách tường xuất hiện một cái hố. Xuyên thấu qua cái động này trông đi qua, liền có thể nhìn thấy một chút làm người huyết mạch phún chương mỹ diệu hình ảnh, càng xem càng hưng phấn. Căn bản dừng lại không được. Trong lúc suy tư, Đường Trần thò tay chụp vào Tà Đế đoạn chỉ. Không được, thanh niên tự linh lập tức ngăn lại. Tà Đế đoạn chỉ ẩn chứa vô hạn tà khí, bất luận kẻ nào chạm đến, đều muốn biến thành một bộ khôi lỗi. Lang Đình liền là ví dụ sống sờ sờ. Nhưng mà ra ngoài ý định Đường Trần nắm lấy tà đế đoạn chỉ phía sau, cũng không nhận được tà khí ăn mọn, ngược lại là tà khí bị trấn áp lại, không cách nào tiết lộ ra một tơ mờ ảo. Người cũng là trấn thủ người. Thanh niên Tử Linh mở to hai mắt. Đường Trần cười nhạt nói, ta có một loại hỏa diễm, có thể đốt diệt thế gian vạn vật, tà khí tự nhiên cũng không ngoại lệ, lại thêm ta có tiên tiên hỗn độn thể, hoặc là cũng có một điểm nửa điểm trấn áp tác dụng a. Thanh niên Tử Linh khẽ gật đầu. Khó trách hắn cảm giác khí tức của mình bị Đường Trần ngăn chặn. Nguyên lai like Đường Trần có tiên tiên hỗn độn thể, so hắn tiên tiên hùng ngông thể còn muốn cường hoành hơn một cấp. Ta có thể hay không đi xem một cái cái kia tay cụt?" Đường Trần đột nhiên nói. Giúp thẻ thanh âm nhắc nhở tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đường Trần suy đoán, hẳn là phải sâu vào tử địa khu vực trung tâm. Vừa vặn hắn có thể đi xem một cái tà đế cánh tay. Hiện tại không được. Thanh niên tử linh nghiêm túc cự tuyệt, "Ta khí chỉ là khó khăn lắm trấn áp, toàn bộ khu vực trung tâm một mảnh hỗn loạn, tuy nói thực lực ngươi không tầm thường, nhưng vẫn là sẽ có nhất định nguy hiểm, huống chi, ta sợ đoạn chỉ cùng cánh tay xuất hiện cộng minh phía sau, sẽ dẫn phát một chút không thể dự đoán loạn tượng." Trên mặt Đường Trần hiện lên vẻ tiếc nuối hắn đều ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, chỉ tiếc thủy chung không thể bước ra một bước cuối cùng. Đến mức nói bề ngoài, không tồn tại. Thanh niên Tử Linh nói hiện tại không được, ý tứ liền là trợ tà khí trấn áp xuống dưới, hoặc là đường chân thực lực tăng lên một chút, liền có thể đường hoàng tiến vào khu vực trung tâm. Hiện tại không thể rút thẻ mà thôi, cũng không phải đại biểu sau đó cũng không thể rút thẻ. Cái gọi an toàn tối cao. Đường Trần không cần thiết khoe nhất thời dũng cảm. Gặp Đường Trần không tái phát hỏi, thanh niên chết linh chủ động nói, ta có hai chuyện, không biết ngươi có thể hay không giúp ta. Mới nói Đường Trần ngưng mắt lắng nghe. Chuyện thứ nhất, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đảm bảo đoạn chỉ thanh niên vô cùng chân thành nói. Tốt. Đường Trần sáng khoái đáp ứng. Vừa mới thanh niên liền nói qua, đoạn chỉ cùng cánh tay xuất hiện cộng minh phía sau, vô cùng có khả năng bạo phát loạn tựa. Nếu Đường Trần có thể thoải mái áp chế đoạn chỉ, đem giao cho Đường Trần đảm bảo không thể thích hợp hơn. Đường Trần muốn là muốn điều tra phệ huyết tà đế, đem đoạn chỉ mang tại trên người, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được trợ giúp. Thanh niên mắt lộ ra vẻ căng kích, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, ta có thể cảm ứng được bộ lạc còn có huyết mạch vẫn còn tồn tại. Hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm tới bộ lạc chỗ tồn tại, dù gì, dù cho là một chút tung tích cũng tốt. Đường Trần không có lập tức làm ra trả lời, hắn đang chờ. Đồng dạng lúc này, hệ thống đều sẽ đổi mới giúp thẻ. Qua một hồi lâu, tiếng hệ thống nhắc nhở từ đầu đến cuối không có vang lên. Đường Trần không khỏi cười khổ một tiếng. Vốn là hắn còn muốn nói lợi dụng hệ thống cái này đã tính, từ đó khóa chặt loạn cổ chiến thần bộ lạc nơi ở. Làm sao kế hoạch thất bại? Chẳng lẽ là bởi vì lần này ta lợi dụng cái này đã tính, nguyên cớ hệ thống giận rồi, cố tình không cho ta đổi mới giúp thẻ. Trong lòng Đường Trần một trận đoán thầm. Hừ, hiệp hội hệ thống, lao nhau ăn một pháo lẻn luôn. Chương 164, ta nguyện phụ ngươi làm chủ, kiếm lời đến đầy buồn đời bát. Loạn cổ thời đại cách nay có trăm vạn năm, loạn cổ chiến thần bộ lạc cũng đã biến mất trăm vạn năm, tìm ra được độ khó không thể bảo là không lớn. Đường Trần không tiếp tục để ý tới hệ thống, ngược lại nhìn hướng thanh niên Tử Linh. Thanh niên Tử Linh trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Thấy thế, Đường Trần lại nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta sợ dĩ dạng ngài nói, chỉ là để ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn, tại ta mà nói ta vẫn là sẽ hết sức giúp ngươi tìm kiếm loạn cổ chiến thần bộ lạc tung tích, đến mức có thể hay không tìm tới, hết thảy toàn bằng tiên ý." Đa tạ." Thanh niên Tử Linh trong mắt lần nữa giấy lên hy vọng. Chỉ thấy hắn lại lần nữa quỳ xuống, từng chữ vô cùng chân thành nói, "Ân công như vậy giúp ta, Si Lâm không thể báo đáp, từ nay về sau, ta nguyện lấy chiến thần danh nghĩa phát thế, nơi này phụng ân công làm chủ." Nói xong, Si Lâm ba độ dập đầu. Trên ngực hắn huyết liên ấn ký hóa thành một vòng lưu quang, trực tiếp chui vào đến đường Trần trong mi tâm. Cũng liền tại cái này một cái trước mắt, đường Trần cùng Si Lâm xây dựng liên hệ nào đó. Chỉ cần đường Trần tâm nghiệm vừa động, liền có thể tùy ý khống chế Si Lâm, thậm chí để Si Lâm đi chết, hắn đều sẽ làm theo. Ta cũng không giúp ngươi bao nhiêu, không cần lớn như vậy tạ lễ a. Đường Trần có chút khóc cười không được. Một bên, Dịch tự tại cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Loạn cổ chiến thần bộ lạc vốn là tràn ngập sát thái chưa kì, lại bởi vì tứ tượng chiến thần phong ấn nguyên nhân, Si Lâm gần như bất tử bất diệt, đã sống trên trăm vạn năm lâu dài. Không có người biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, càng không có người biết, hắn nắm giữ bao nhiêu thủ đoạn thần thông như vậy một tôn kinh khủng tồn tại, trực tiếp quỳ xuống đất nhận Đường Trần làm chủ. Cái này cũng khó trách Đường Trần cùng Dịch tự tại cảm thấy bất ngờ. Ta phụng ân công làm chủ, chính là thành tâm. Đồng thời, ta cũng là vì chính mình. Si Lâm không có bất kỳ che giấu, nói thẳng, tứ tượng chiến thần phong ấn ban cho ta vô cùng vô tận sinh mệnh, nhưng đồng thời, ta phải vĩnh viễn trấn thủ từ địa, không được rời đi nửa bước, bằng không liền sẽ có phá phong nguy hiểm. Ân công tiên phú kinh thế, tái hoa vô song, có lẽ tương lai có thể đánh vỡ cái này một khuôn cục, giúp ta thoát khỏi vô tận số mệnh. Đường Trần lập tức giật mình, Như vậy xem xét, Si Lâm vùng hắn làm chủ vẫn tính bình thường. Si Lâm tại tử địa dạo chơi trên trăm vạn năm. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, thủy chung cô đơn chiếc bóng. Dạng này quá mức tịch mịch cô độc. Từ một loại nào đó mức độ đã nói, tứ tượng chiến thần phong ấn cho vô tận sinh mệnh, càng giống là một loại trà tấn, trừng phạt. Người dạo chơi trăm vạn năm lâu dài, có lẽ đối tử địa rất tinh tường a. Đường Trần đột nhiên nói một câu. Si Lâm cung kính gật đầu. Ta có một kiện tìm kiếm vật vô chủ bí bảo, không biết ngươi có thể hay không mang bên mình mang theo vật này. Tiếp đó giúp ta đem những cái này vật vô chủ thu thập lên. Đường Trần trong mắt toát ra một trận tinh quang. Món này bí bảo đương nhiên là ngón tay tâm bảo thử. Chỉ cần có tâm bảo thử, từ địa tương đương với một cái tự nhiên bảo khố. Làm sao Đường Trần thời gian có hạn, không có khả năng một mực chờ tại từ địa. Bây giờ Si Lâm đã phụng Đường Trần làm chủ, sẽ không sinh ra dị tâm, càng sẽ không làm ra làm trái cự trị. Đem tâm bảo thử giao cho Si Lâm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Quan trọng hơn chính là Si Lâm đối từ địa rất quen thuộc, thực lực cũng là cực mạnh co như những cái kia vật vô chủ có to lớn tự linh trông coi, Si Lâm cũng có thể dễ dàng giải quyết. Si Lâm lẻ loi một mình trăm vạn năm lâu dài, nhất định rất là nhàm chán, để Tầm Bảo Thử cùng hắn nói chuyện, còn có thể dẫn hắn khắp nơi đi tìm bảo, dạng này cũng vẫn có thể xem là một cái giết thời gian biện pháp. Ta quả nhiên là một người tốt, khắp nơi đều làm người khác muốn. Đường Trần rất hài lòng quyết định của mình. Nguyễn Lam chủ nhân phân ưu. Si Lâm không chút do dự không người đáp ứng. Đường Trần cười nhạt một tiếng, lập tức đem Tầm Bảo Thử giao cho Si Lâm. Trong lúc này, Đường Trần rất cẩn thận hủy bỏ tầm bảo thử từ mấu chốt thiết lập. Chỉ cần là vật vô chủ, vô luận phẩm chất cao thấp, vô luận là có hay không hoàn chỉnh, hắn đều muốn. Như chủ nhân không còn phân phó, Si Lâm tạm thời cáo lui. Khu vực trung tâm tà khí mới trấn phong hoàn tất. Vì lý do an toàn, Si Lâm còn cần tiếp tục xem thủ. Đường Trần gật gật đầu, đưa mắt nhìn Si Lâm đi vào chỗ chết khu vực trung tâm. Ta vốn là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ngươi có thể dễ như trở bàn tay tìm tới bảo vật, nguyên lai like là có bí bảo tương trợ. Si Lâm sau khi rời đi, dịch tự tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đồng thời, hắn còn cảm khái một tiếng, từ địa rộng lớn vô cùng, bảo vật càng là vô hạn, hiện tại ngươi có Si Lâm tướng trợ, chỉ cần định kỳ tới một chuyến tử địa, liền có thể đạt được đếm mãi không hết bảo vật. Cái này nếu là bị thế lực khác biết, tất nhiên sẽ hối hận đến đấm lực giậm chân, liền ngươi trước mắt tồn tại, đã không chỉ là một cái đạo tử tiên yếu đơn giản như vậy, vẹn vẹn một người, đủ để chống lên toàn bộ tông môn thế lực, thậm chí đem đẩy hướng đỉnh phong. Đường Chấn nghe đến mấy câu này, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn cùng dịch tự tại tiếp xúc lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được đối phương mở miệng tán dương. Cái này khen một cái, đánh giá liền cao như thế. Đường Trần bỗng cảm giác thụ sủng ngược kinh. Bất quá, Đường Trần cũng không có khiêm tốn. Dịch tự tại nói, mỗi một câu đều là sự thật. Tại sự thật trước mặt, quá khiêm tốn ngược lại lộ ra làm ra vẻ. Tuy nói lần này không thể thành công giúp thể, nhưng là kiếm lời đến đầy bồn đầy bát, không chỉ mở ra nhiều nghi hoặc, còn được đến Si Lâm mạnh như vậy lực tay chân, chờ Si Lâm đem tà khí triệt để trấn áp xuống dưới, ta trực tiếp tới đánh cái thẻ là được rồi. Đường Trần một bên suy tư, một bên cầm lên lang đỉnh giới tử túi cùng tiên khí quần áo. Giới tử trong túi có không ít tài nguyên tu luyện. Đường Chân chỉ là nhìn một chút liền ném vào thế giới chủ tử. Hắn hiện tại cũng coi là nhà giàu mới nổi. Hơn nữa, vẫn là loại kia liên tục không ngừng bạo phát nhà giàu mới nổi. Điểm ấy tài nguyên có chút ít còn hơn không a. Đến mức tiên khí quyển 6. Tuy nói một kiện đồ tốt, lại cùng chấn ngục tiên quyền 6 xung đột. Đường Chân cảm thấy chấn ngục tiên quyền 6 thích hợp hắn hơn, nguyên cớ không chuẩn bị thay thế tới. Phí huyết tiên quyền 6, vật này cùng huyết khí có quan hệ, ta nhớ đến huyết kiếm sư huynh cũng tu thể phách, còn có thể lấy khí máu thúc kiếm trở trở lại Huyền Kiếm động tiên, ta liền đem thứ này đưa cho hắn, cứ như vậy, hắn đối khí huyết nắm giữ càng tinh diệu, vô luận là chịu đòn vẫn là bị mắng, đều có thể nâng cao một bước. Đường Trần rất nhanh làm xong phân phối. Theo sau, Đường Trần rời đi từ địa, trở về tới Hắc Vũ thành. Hắn tiếp Diệp Khinh Nu cùng thôn thôn phía sau, liền lặng yên không tiếng động rời đi. Không phải Đường Trần nữa thích lén lút, hoàn toàn là Hắc Vũ thành con dân quá mức nhiệt tình. Nếu để cho bọn hắn biết Đường Trần trở về, nhất định sẽ kéo lấy hắn uống mấy ngày mấy đêm. Tiễn biệt thời điểm, khẳng định cũng là toàn thành hưng động. Nghĩ tới nghĩ lui thôi được rồi." Điệu thấp một điểm. Đường Trần liền ưa thích điệu thấp. Hừ. Phá Không Tiên Chu rời đi Hắc Vũ Thành, không làm kinh động đến bất luận kẻ nào. Chỉ là, tại Hắc Vũ Thành một chỗ nơi hẻo lánh, một bộ áo trắng nghiêm bất khuất đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hắn nhìn xem Phá Không Tiên Chu rời đi, trong lòng không khỏi nuối lòng một hơi. Phốc. Không có dấu hiệu nào, Nghiêm Bất Khuất phun ra một miệng lớn máu tươi. Khuôn mặt càng là biến đến hoàn toàn trắng bệch. Lão nhão ăn một pháo lẻ lút. Chương 165, ngạo thương tiên loại khác bạo hỏa, tà đế đoạn chỉ khác thượng. Đường Trần tại Hắc Vũ Thành chuyện làm, rất nhanh liền lưu truyền ra đi. Lần này vẫn chưa dẫn tới bành động. Đi qua mấy lần trước chấn động, đông hoang nhân dân đã đã có được nhất định sức miễn dịch. Đường Trần một hỏa đốt diệt tử khí triều tịch. Đây không phải hợp tình hợp lý sao? Đường Trần bạo ngược ngạo thương thiên. Cái này cũng rất bình thường a. Đường Trần tại tự địa thu hoạch vô số chí bảo. Tiểu sư thúc người như vậy tốt, còn trưởng thành đến đẹp trai như vậy, vận khí tất nhiên so người khác tốt. Không khoa trương, Đường Trần hai chữ đã trở thành vô số người trong lòng tu luyện tiểu mẫu, tinh thần người chỉ dẫn. Ngược lại thì Đường Trần không làm ra một chút binh động chấn động cử chỉ, đông hoàng nhân dân còn cảm thấy kỳ quái. Bất quá, sự kiện lần này ngược lại để Nạo Thương Thiên phát hỏa lên. Đám người kinh ngạc, không phải là Nạo Thương Thiên khủng bố tốc độ tu luyện, cũng không phải Nạo Thương Thiên bị Đường Trần ngược đến không hề có lực hoàn thủ, mà là thật sâu kinh ngạc tại Nạo Thương Thiên bên lòng, cùng hỗ người trong nhà năng lực. Có người qua đường tuần tra, lúc trước Đường Trần tiến về Từ Châu thời điểm, Nạo Thương Thiên liền khởi hành tiến về Từ Châu, muốn trước mọi người khiêu chiến Đường Trần. Chỉ tiếc, hắn vồ hụt. Lại tiếp đó Đường Trần tại Thái Âm động Thiên Thanh danh lan truyền lớn. Ngạo Thương Thiên lập tức điều chuyển phương hướng, muốn lừa Đường chặn đứng Đường Trần. Kết quả lại lần nữa vô hụt. Cuối cùng, Đường Trần đi đến Huyết Châu tử địa. Như đổi thành người bình thường, lần này khẳng định sẽ chọn buông tha. Nhưng Ngạo Thương Thiên không có. Hắn lại một lần nữa đi đến Huyết Châu tử địa. Trơi không phụ người có lòng. Lần này Ngạo Thương Thiên cuối cùng đuổi tới Đường Trần. Cuối cùng, hắn bị Đường Trần bạo ngược một hồi, ngay tại chỗ không có nửa điểm khí tức. Kem thêm lấy, đời trước mộ thủ quốc chủ còn bị Đường Trần bóc lột 45 giọt kỳ lân tinh huyết. Lần này khiêu chiến hành trình rất là quen cò. Kết quả đối ngạo thương thiên cũng vô cùng không hữu hảo. Đằng sau còn có truyền văn. Đời trước mộ thủ quốc chủ trở lại mộ thủ cổ quốc phía sau, trong lòng tích tụ khó tiêu, bước sau cùng bị mắc lựa thay mặt mộ thủ quốc chủ góp chân. Đầu tiên là phun máu 3 lần, tiếp đó đầy trời nổi giận, cuối cùng nằm trên giường không nổi. Chính mình không mò được nửa điểm chỗ tốt, còn đem hấu người trong nhà gài bấy loại này phẫn thượng, quả thật một đại quỷ mới. Đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận việc này. Ngạo thương thiên cũng coi là loại khác bạo hỏa. Từ điệu giáp danh. Nơi này gần sát năm lĩnh chỉ cần vượt qua sông giáp danh, liền có thể bước lên nam lĩnh đại địa. Giờ phút này, có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại sông giáp danh trên không. Ba người đều là nam tử trung niên, trên mặt che vải đen, làm cho không người nào có thể thấy rõ khuôn mặt. Như đường chân ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra ba người phát ra khí tức, rõ ràng là âm u tột cùng tà khí. Tà thương cái này chó chết, lại dám phá chuyện tốt của chúng ta. Một vị trí trên đầu có vết dao nam tử, tràn đầy tức giận mở miệng. Nói đến cũng là chúng ta vận khí không được, thật vất vả dẫn ra chấn thủ người, thuận lợi đạt được chủ thượng một đoạn đoạn chỉ. Không nghĩ tới nửa đường bị Tà Thương gặp phải, còn bởi vậy bạo phát một trận tử chiến. Nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, tại tử chiến bên trong, chủ thượng ngón tay lại có thể rơi mất, tới bây giờ đều không có nửa điểm bóng dáng. Còn lại hai tên nam tử liên tục thở dài. Bọn hắn đều bị thương nhẹ, nhưng so với tổn thất, bọn hắn càng cảm thấy đau lòng. Chuẩn bị nhiều năm như vậy kế hoạch, nói thất bại liền thất bại. Còn thất lạc quan trọng nhất đồ vật, có thể nói là mất cả trí lẫn trải. Cái này cùng vận khí không có chút quan hệ nào, nếu không Tà Thương nửa đường xuất hiện, liền sẽ không có đằng sau liên tiếp sự tình là ta thương hủy kế hoạch của chúng ta. Càng khiến người ta căm tức là, ta thương nguyên cớ xuất hiện, dĩ nhiên là để chúng ta không được động hắn lô đỉnh. Hắn nếu không nói, chúng ta ai sẽ nghĩ đến cái này một góc dạ? Nam tử mặt sẹo càng nói càng là tức giận, gầm lên giận dữ phía dưới, toàn bộ sông giáp danh ẩm vàng chấn động, giống như muốn bị cứ thế mà cắt đứt mở. Không được, khẩu khí này ta thế nào đều nuốt không trôi. Nam tử mặt sẹo ngữ phong xoay một cái, đôi mắt âm lệ giống như địa ngục các quỷ. Ta thương thực lực mạnh mẽ, lấy ba người chúng ta lực lượng, miễn cưỡng chỉ có thể đánh cái ngang tay, muốn giết hắn căn bản không tự thế. Hán phụ trách miêu đồ đông hoàng, nếu để cho chủ thượng biết chúng ta xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới giận dữ. Còn lại hai tên nam tử ngữ khí lộ ra bất nan dĩ, bọn hắn muốn giảng sếp ổn thỏa. Ai nói ta muốn động tà thương? Nam tử mặt sẹo cũng là cười một tiếng, Ngự khí đắc ý nói, Tà thương coi trọng hắn như vậy Lô đỉnh, vì thế còn không tiếc ngàn dặm xa xôi tới cảnh cáo chúng ta, nếu muốn trả thù, vậy liền có lẽ theo cái này Lô đỉnh hạ thủ. Nghe vậy, hai tên nam tử trong mắt sáng lên. Nhưng rất nhanh, một người trong đó nhíu nhíu mày, Tà thương như vậy bảo vệ hắn Lô đỉnh, chúng ta sợ là cực kỳ khó xuất thủ. Nam tử mặt sẹo đã sớm nghĩ kỹ đối sách, ngữ khí càng đắc ý, "Chúng ta xuất thủ, khẳng định sẽ dẫn tới tà thương, dạng này không có chút ý nghĩa nào, nhưng nếu là mượn dao giết người, tà thương khẳng định không thể tưởng được. Còn nữa, cây đao này nhân tuyển tốt nhất, ta đã trong lòng hiểu rõ." Huệ Châu tử địa một nhóm hạ man. Đường Trần không có trở về Huyền Kiếm Động Tiên, chuẩn bị đi một chuyến Kiếm Châu. Vừa đến là hoàn thành thuần dương lão tổ giao phó. Thứ hai là gặp Lạc Nhạn Chuẩn Thánh một mặt. Ngày đó tử khí bạ phát, may mắn Lạc Nhạn Chuẩn Thánh kịp thời chạy tới, cứu Thanh Phong chân nhân một mạng, sơ sơ ngăn chặn tử khí triều tịch lan tràn. Huyền Dung Tông là huyền kiếm động tiên vũ thuộc thế lực, Đường Trần lại là huyền kiếm động tiên tiểu sư thúc. Về tình về lý, hắn đều có lẽ nói một tiếng cảm ơn. Vốn là Đường Trần chuẩn bị tại trên yến tiệc cảm ơn, nhưng Lạc Nhạn chuẩn thánh rời đi quá gấp, Đường Trần bởi vậy bỏ lỡ cơ hội. Dù sao huyết châu cùng kiếm châu thiết giáp, lấy phá không tiên chu tốc độ, một canh giờ liền có thể đến Vạn Kiếm Thành. Đi một chuyến phí không mất bao nhiêu thời gian. Đến mức thứ ba, Dịch Tự Tại cũng muốn tiến về Vạn Kiếm Thành. Đường Trần thề với trời, hắn tuyệt đối không phải là vì xem vui, chỉ là muốn cho Dịch Tự Tại mở ra tâm kết này. Trong phá không tiên chủ, Đường Trần đang nghiên cứu Tà Đế Đoạn Chỉ. Hắn phát hiện, loại trừ bên ngoài đả sá cổ đế viêm, vô thượng khí vận cùng tiên thiên hỗn độn thể, đều có thể thoải mái áp chế tà khí. Tại trong tay Đường Trần, Tà Đế Đoạn Chỉ trọn vẹn không có phía trước cuồng bạo dáng dấp, càng giống là một cái bị thuần phục con cừu non, có thể tùy ý lên hay. Lang Đình mới đạt được Tà Đế Đoạn Chỉ, liền bị Tà Đế Đoạn Chỉ giết chết, từ đó biến thành một cái công cụ người, điên cuồng hấp thu huyết nục linh khí. Nói cách khác, thứ này cực kỳ yêu cầu huyết nục linh khí. Mang lòng hiếu kỳ, Đường Trần sơ sơ tản mát ra một tia linh khí lại đúng vào lúc này. Nguyên bản nhu thuận vô hại ta đế đoạn chỉ, lập tức biến đến phẫn hởi, giống như một cái động không đáy, thoăn cái liền thôn phệ hết đường trần linh khí. Không chỉ như vậy, nó còn thông qua cái này một tia linh khí, lấy một loại điên cuồng tốc độ thôn phệ đường trần trong đan điền linh khí. Chỉ một lát sau, Đường Trần cũng cảm giác linh khí của mình bị thôn phệ chín thành nhiều. Hơn nữa, ta đế đoạn chỉ còn muốn tiếp tục thôn phệ. Đoạn. Đường Trần lập tức cắt đứt linh khí. Nhưng mà, ta đế đoạn chỉ vẫn chưa trở về tại yên lặng. Chỉ thấy cái kia giữa hai ngón tay, đột nhiên kích xạ ra một đạo tím đen trùng sáng tung sáng cấp tốc phá không lao đi, làm tiếp xúc đến phá không tiên chu thời điểm, vẹn vẹn hơi chút dừng lại một chút, liền đem hắn triệt để đánh xuyên, lưu lại một cái lỗ lớn chừng quả đấm lỗ thủng, lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 166, áp nãy hồng đại sắt chiêu, mới rút thẻ đổi mới. Cái này, đường chân cả người hóa đá. Phá không tiên chu là ngũ tinh phân thượng. Theo phẩm cấp đã nói, tương đương với tiên khí. Tuy nói phá không tiên chu lấy tốc độ tăng trưởng, bản thân phòng ngự lại không kém. Theo đường chân suy đoán, có lẽ cùng bình thường thánh khí không sai biệt lắm. Vừa mới Tà Đế Đoạn Chỉ bắn ra một đạo tím đen chùn sáng, dễ dàng liền xuyên thủng phá không tiên chu. Nói một cách khác, đạo kia tím đen chùn sáng chẳng phải là có thể xuyên thủng thánh khí. Một bên, Dịch Tử Tại bị kinh động tới. Hắn nhìn thấy phá không tiên chu bị xuyên thủng, lại nhìn một chút bên ngoài bị tím đen chùn sáng xé rách hư không, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Đường Trần lập tức đem chuyện vừa rồi tự thuật một lần. Dịch Tử tại sau khi nghe xong, khó có thể tin nhìn xem Tà Đế Đoạn Chỉ. Cuối cùng nói, theo uy lực tới nhìn, vừa mới đạo kia tím đen chùn sáng không thua kém ta đưa cho ngươi kiếm ấn. Lúc trước Côn Luân Bí Tàng mở ra, dịch tự tại không cách nào vào trong. Vì bảo đảm đường trần an toàn, hắn tặng cho một mai kiếm ấn. Kiếm ấn bên trong ẩn chứa một cỗ kiếm khí, luân ý lực, tương đối vô dịch tự do một kiếm. Như vậy so sánh, đạo kia tím đen chùn sáng tương đương với tiểu thánh cường giả một kích. Nói như vậy tới, tiểu sư thúc chẳng phải là có thể dựa vào cái này cắt đứt ngón tay, nháy mắt bộc phát ra cấp bậc thánh nhân thế công. Trên mặt của Diệp Khinh Nu khó nén chân kinh. Thánh nhân sừng sững tại Đông Hoang tu hành giới đỉnh, loại cường giả cấp bậc này, đã có khả năng hủy thiên diệt địa. Đường Trần bất quá là tông sư cảnh giới, lại có thể bộc phát ra cấp bậc thánh nhân đáng sợ thế công. Quả thật khủng khiếp. Uy lực mặc dù lớn, tác dụng phụ cũng không nhỏ, chỉ có thể làm làm áp đẫy hòm đại sắt chiêu, không đến thời khắc mấu chốt không thể vận dụng. Dịch Tự Tại nhìn Đường Trần một chút, ngữ trọng tâm chừng nói: "Đường Trần đem Dịch Tự Tại cảnh cáo ghi ở trong lòng. Xem như người sử dụng, hắn rõ ràng hơn Tà Đế đoạn chỉ tác dụng phụ. Như không phải Đường Trần kịp thời cắt đứt linh khí, e rằng Tà Đế đoạn chỉ sẽ đem hắn hút thành người khô." Dịch Tự Tại nói không sai. Cái này là áp đẫy hòm đại sắt chiêu chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng, bởi vì một khi không thể đem đối phương thuận lợi đánh giết, chính mình liền sẽ triệt để lâm vào bị động bên trong. Lấy tông sư cảnh giới bộ phát ra cấp bậc thánh nhân thế công, tuyệt đối là xuất kỳ bất ý, có chút tác dụng phụ cũng rất bình thường. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm giác được, Tà Đế đoạn chỉ cực hạn, còn xa không chỉ như vậy." Đường Trần thấp giọng nhỉ nó nói. Bất đắc dĩ là, hắn không có cách nào nghiệm chứng suy đoán này, chỉ có chờ tu vi có thể đột phá, vừa mới có thể bắt tay vào làm khảo thí. Đường Trần không có hướng xuống suy nghĩ sâu xa. Hắn tu hồi Tà Đế đoạn chỉ Đối dịch Tự Tại hỏi, "Dịch tiền mối, vì cái gì ngươi cùng lạc nhạn chuẩn thành kiếm khí, có đôi khi sẽ dẫn tới Hắc Huyền Tiên Kiếm Cộng Minh, trong đó phải chăng có cái gì tân bí?" Sớm tại Hắc Vũ Thành, Đường Trần liền muốn hỏi vấn đề này. Nhưng lúc đó Dịch Tự Tại tâm tình không ổn định, Đường Trần không dám hỏi nhiều. Khép kéo liền kéo tới hiện tại. Bởi vì chúng ta hai người kiếm, đều từng tại dựng kiếm trì ngân qua, cho nên có thể dẫn tới Hắc Huyền Tiên Kiếm Cộng Minh." Dịch Tự Tại lập tức đáp. Đường Trần biểu tình vẫn như cũ nghi hoặc. Câu trả lời này, ngược lại càng làm cho hắn đầu góc mơ hồ. Dịch Tự Tại cười cười, Thêm một bước giải thích nói, quần tiên tranh bá thời đại, Hắc Huyền Chân Tiên là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất kiếm tu, tại kiếm đạo một đường, hắn chưa từng tàng tư, không chỉ nguyện ý róc túi rẻ rỗ tại người khác, càng là tự chế vô số cao thâm kiếm pháp. Trong vạn kiếm thành có một tòa thạch lâm, Hắc Huyền Chân Tiên từng tại thạch lâm ngộ kiếm 3 năm, một lần đem chính mình tất cả kiếm đạo cảm ngộ, đều là cưn tại trên thạch phong, lấy cung cấp hậu thế kiếm tu cảm ngộ. Không chỉ như vậy, hắn còn gỡ xuống Hắc Huyền Tiên kiếm kiếm hồn, đem đặt một tòa ao nước bên trong. Hễ kiếm khí ngâm tại trong ao, đều sẽ đạt được Hắc Huyền kiếm hồn tẩy lễ, hoặc là tăng lên phẩm chất hoặc là biến đến sắc bén, cũng hoặc là biến đến kiên cố, kết quả tuy có khác biệt, lại có thể để kiếm khí càng có linh tính. Lâu dần, Thạch Lâm được xưng là dựng kiếm, ao nước được xưng là dựng kiếm chỉ, bất luận cái gì kiếm tu vào trong, đều sẽ bắt trước Hắc Huyền Chân Tiên, đem kiếm đạo của mình càng ngộ lạ gần trên đó, đồng thời đem kiếm khí ngâm tại trong nước hồ. Đường Trần lập tức giật mình. Dịch tự tại cùng Lạc Nhạn chuẩn thánh đều là kiếm cấp đệ tử. Kiếm các lại tại Vạn Kiếm Thành. Đương nhiên, kiếm của bọn hắn khí từng ngâm qua dựng kiếm chỉ. Xin hỏi dịch tiền bối, như thế nào kiếm hồn? Diệp Khinh Lưu đột nhiên hỏi, một chuôi kiếm khí mới bị rèn đúc đi ra, phẩm giai khả năng sẽ không quá cao, nhưng nếu đi theo một vị tốt chủ nhân, liền sẽ chịu đến chủ nhân kiếm đạo ảnh hưởng, từ đó lần lượt hoàn thành thủy biến, thậm chí hóa thân thành tiên kiếm. Cái gọi kiếm hồn, liền là kiếm khí chịu đến ngàn vạn lần thuế biến phía sau, tự chủ diễn sinh ra được linh trí, liền như là sinh linh hồn phách cái kia. Bất quá theo ta được biết, có khả năng thai nghén kiếm hồn kiếm khí ít càng thêm ít, liền có chút tiên kiếm đều không nhất định có kiếm hồn. Dịch tự tại hôm nay tâm tình không tệ, cực kỳ kiên nhẫn khoa phổ giải thích. Kiếm hồn biết bao trọng yếu? Hắc Huyền Chân Tiên lại không tiếc đem lưu tại Vạn Kiếm Thành, lấy cung cấp hậu bối kiếm tu rèn luyện kiếm khí, còn đem kiếm đạo của mình cảm ngộ cũng lưu lại xuống, đúng là là vĩ đại tổ cùng. Diệp Khinh Nhu phát ra từ nội tâm sợ hãi thán nói, Dịch Tự Tại tràn đầy tán đồng lắc đầu. Hắn từng tại dừng kiếm nội kiếm, thần sâu chịu đến Hắc Huyền Chân Tiên ảnh hưởng. Thậm chí, Dịch Tự Tại tự tạo vô cực kiếm đạo, liền có một bộ phận lấy làm gương từ kiếm đạo của Hắc Huyền Chân Tiên. Đây cũng là vì sao, làm Dịch Tự Tại nghe được đường chân đạt được Hắc Huyền Tiên kiếm tán thành, cam tâm tình nguyện trở thành người hộ đạo. Đã đến Hắc Huyền kiếm hồn rèn luyện lại đến kiếm đạo của Hắc Huyền Chân Tiên nhập môn. Dịch tự tại tất nhiên muốn còn cái này một phần ấn tình. Hắc Huyền Chân Tiên phẩm hạnh cùng kiếm đạo, không thẹn với đệ nhất kiếm tu thế tu rồi, tuy nói về sau cũng có người nói, ta là Hắc Huyền Chân Tiên phía sau đệ nhất kiếm tu, thực ra trong lòng ta minh bạch, ta kém xa tí tấp Hắc Huyền Chân Tiên. Dịch tự tại tràn đầy cảm khái nói, nói chuyện thời điểm, hắn lườm Đường Trần một chút, cười nhạt nói, "Nhưng ta biết, tương lai chắc chắn có người theo trong tay Hắc Huyền Chân Tiên, tiếp nhận đệ nhất kiếm tu thế tu rồi, thậm chí siêu việt Hắc Huyền Chân Tiên." Đường Trần cảm nhận được Dịch tự tại nóng rực ánh mắt. Đối cái này Hắn lộ ra rất bình tĩnh. Đường Trần là một cái cực kỳ tùy ý người. Phải trang siêu việt Hắc Huyền Chân Tiên, phải trang đệ nhất kiếm tu, hắn cũng không phải quá mức để ý. Chỉ cần làm tốt chính mình, một bước một cái dấu chân, liền đầy đủ. Bước đến tự nhiên mương thành, quá cưỡng cầu ngược lại sẽ để chính mình rất mệt mỏi. Đinh. Lúc này, thanh thúy tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Mới rút thẻ đổi mới. Sau một khắc rút thẻ, dựng kiếm trì. Sắc mặt Đường Trần xinh vui. Nghe dịch tự tại nói nhiều như vậy, hắn đang chuẩn bị đi dựng kiếm trì đi một chuyến. Lần này rút thẻ hoàn toàn chơi không? Chương 167, luận kiếm đại hội, Diệp Tầm Phong lại muốn làm sự tình. Kiếm Châu, chính như kỳ danh, một tòa kiếm tu đạo châu. Xem như Kiếm Châu đô thành, vạn kiếm thành càng là kiếm tu tập hợp địa phương. Không khoa trương, người hướng trên đường ném đá, đập phải 10 người bên trong, 9 cái đều là kiếm tu. Đi tại Vạn Kiếm Thành trên đường lớn, bên hai lúc thì truyền đến góc kiếm khí rèn sắt thanh âm, liền tràn ngập tại trong thành linh khí, đều xen lẫn một chút kiếm khí, khiến đường chân cảm giác cực kỳ dễ chịu. Hắn đã thai nén kiếm tâm, nhất niệm phía dưới, kiếm đạo hiện hiện. Đi tới tràn ngập kiếm khí vạn kiếm thành, không khác nào cá nhảy vào bên sông biển lớn. Trong đó tư vị thật là huyền diệu. Sau lưng, Dịch tự tại một bên dậm chân tiến lên, một bên mục đích mang vẻ ức. Từ rời đi kiếm các, hắn đã có mây trăm năm không có bước vào vạn kiếm thành. Bây giờ trở lại chốn cũ, trong lòng tất nhiên rất nhiều cảm khái. Kỳ quái, thế nào trên đường người ít như vậy? Diệp Khinh Nu đột nhiên nói một câu. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đường Trần cũng cảm thấy có chút kỳ quái. 108 đạo châu bên trong, kiếm châu thuộc về cực độ hấp dẫn tồn tại. Theo lý thuyết, Ngươi lưu lượng không nên ít như vậy. Còn có. Những người đi đường này đều là háo sát vội vã chạy tới Vạn Kiếm Thành chỗ sâu, phảng phất sợ bỏ qua cái gì. Hôm nay là ngày gì?" Dịch Tự tại hỏi ngược lại. Vừa qua khỏi Lập Thu. Diệp Kinh Du suy nghĩ nói. "Khó trách." Dịch Tự tại giận mình, mỗi khi gặp Lập Thu trước sau, Vạn Kiếm Thành đều sẽ cử hành luận kiếm đại hội, lấy cung cấp kiếm tu nhóm trao đổi lẫn nhau, có đôi khi còn có kiếm đạo tiền bối chia sẻ kiếm đạo kinh nghiệm, có thể nói Vạn Kiếm Thành một đại thị sự. Kiếm lại ở vào Vạn Kiếm Thành chỗ sâu, bọn hắn hẳn là vội vã tham gia luận kiếm đại hội. Có một câu nói hay lắm, ba ngàn đại đạo, càng biện càng rõ. Rất nhiều tu giả ưa thích giữa lẫn nhau chia sẻ giao lưu, từ đó tìm tới khuyết điểm của mình chỗ sơ suất. Kiếm đạo cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, Đường Trần không ở trong đám này bên trong. Vô luận là tu hành chi đạo, vẫn là kiếm đạo, Đường Trần chưa từng có gặp được bình cảnh, cơ hồ là trước khi đi một bước, con đường phía trước liền sẽ rõ ràng hiện hiện ra. Không có lòng dong, càng không có cái gọi là bùi gai. Buồn vẻ mà lại không thú vị. Nghe được dịch tự tại giải thích, Diệp Kình Nu đối luận kiếm đại hội có chút hiếu kỳ lên. Bất quá Nàng nhìn thấy Đường Trần một mặt nhàn trán dáng dấp, lập tức đem lòng hiếu kỳ thu hồi lại. Cái này một cái chi tiết nhỏ, Đường Trần xem ở trong mắt, cười nhạt nói, kiếm các có vẻ như cũng tại cái hướng kia, chúng ta thuận đường đi qua nhìn một chút a. Diệp Khinh Nu nhìn Đường Trần một chút, tâm tình vui chịu không nội thu. Một lát sau, một tòa khổng lồ đỉnh núi cao chiếu vào Đường Trần trong tầm mắt. Muỗi như kiếm, cắm ngược tại trên đại địa. Phía dưới đứng vững một tòa khổng lồ bệ đá, đủ để tiếp nhận hơn 1000 người. Xuống chút nữa nhìn qua, thì là một mảnh rộng rãi đất trống. Lúc này, trên đất trống tụ tập đại lượng tu giả. Thông sơ giản lược tính toán, sợ là không dưới trăm vạn người. Thật là đáng sợ chiến trận. Diệp Khinh Lưu ngăn không được kinh ngạc nói, hơn triệu người tụ tập ở cái này, từng cái nghiêng tai lắng nghe, không nói một lời. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thực tế khó có thể tưởng tượng loại hình ảnh này. Trong lòng Đường Trần cũng có chút chấn động. Ánh mắt chậm chậm đảo qua, làm nhìn về phía kiếm đại thời điểm, lông mày đột nhiên nhíu một thoáng. Hắn nhìn thấy một cái người quen. Đó là một vị người mặc nho phục lão giả, khuôn mặt nghiêm túc, râu tóc bạc lờ, thân không động, lại tỏa ra uy nghiêm khí khái. Người này rõ ràng là Tiềm Long thư viện đại trưởng lão, xem như thánh nhân cường giả, đại trưởng lão nhận biết biết bao nhẹ bén. Cơ hồ Đường Trần mới bước vào nơi này, cả người hắn liền run rẩy một thoáng, cách lấy hơn ngàn mét khoảng cách, xa xa không người nói, gặp qua vị trưởng. Thanh âm không lớn, nhưng lại tuyệt đối yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra vô cùng vang mà thôi. To như vậy một vùng không gian, hơn triệu tu giả, đồng loạt nhìn về phía phía sau. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, một tràng tốt lên âm thanh phóng lên tận trời. Tiểu sư thúc, xuống tiểu sư thúc. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu sư thúc bên hung màu mực trường kiếm, liền là trong truyền thuyết hắc huyền tiên kiếm. Rất thuần túy kiếm đạo khí tức, chỉ là dạng này trong chú tiểu sư thúc, ta liền có một loại đối mặt tạo giác của kiếm đạo. Soái, thật sự là quá đẹp rồi. Như vậy thần tiên nam tử, lại có thể cùng ta đồng tu kiếm đạo, cái này quả thật vinh hạnh của ta. Sư tỷ, ngươi lời nói này sai đi, hẳn là ngươi cùng tiểu sư thúc sở tu đều là kiếm đạo, đồng tu kiếm đạo nghe lấy không khỏi có chút. Cố sang một bên, ta ý dâm một thoáng cũng không cho. Không gian nháy mắt bị dẫn nổ. Nghị luận sóng âm quét sạch Để Trịnh Tọa Vạn Kiếm Thành đều run rẩy lên. Những lời này cực kỳ ngắn ngắn. Nam tu người thèm đường Trần Hắc Huyền Tiên kiếm, thèm đường Trần Tuyệt Thế Thiên Phú. Nữ tu người thèm đường Trần thân thể. Ngươi không quấy nhiễu ta, ta không quấy rầy ngươi, ngoài ý liệu hải hỏa. Tại mọi người nghị luận thời điểm, đại trưởng lão cùng một đám thư viện cao tầng đã nên đón. Đường Trần cũng không có tự cao tự đại, đối mọi người thi lễ một cái, sau đó nói, các ngươi như thế nào tại Vạn Kiếm Thành? Tiêm Long thư viện tại Thanh Mộc cổ quốc. Thanh Mộc cổ quốc khoảng cách Vạn Kiếm Thành chừng 1000 dặm. Theo nhân số tới nhìn. Tiêm Long thư viện bảy thành cao tầng đều tới. Vạn Kiếm thành cố ý mời, nói là làm luận kiếm đại hội trợ uy, nghi tới nghi lui, việc này đối đi dạy đại nghiệp rất có trợ giúp, cho nên liền là tới đại trưởng lão lời ít mà ý nhiều nói. Đường Trần tỏa ra vẻ khâm phục. Tiêm Long thư viện giáo dục lý niệm là hữu giáo vô loại, lên tới trưởng lão cao tầng, cho tới phụ tử trợ giáo, đều buôn ba tại giáo dục tiến đầu. Liên đại trưởng lão cái này thánh nhân cũng không ngoại lệ. Dưới so sánh, hắn cái này vinh dự viện trưởng, thật cực kỳ vinh dự. Chủ yếu liền là treo một cái tên. Hả? Đúng lúc này Đường Trần lại thấy được một cái người quen. Đó là một vị thanh niên, ngũ quan có chút tuấn dật, trên mặt nét mặt vui cười ôn hòa, nhưng hai đầu lông mày để lộ ra mấy phần âm tản, triệt để phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Thái Âm đạo tử Diệp Tầm Phong. Giờ phút này hắn người mặc Tiềm Long thư viện đồ học sinh. Nếu không phải Đường Trần mắt sắc, kém chút không nhận ra hắn tới. Bất quá, Đường Trần chỉ lá lướt qua, liền đem tầm mắt thu hồi lại. Theo sau lần nữa nhìn về phía một đám thư viện cao tầng, một màn này rơi xuống trong mắt Diệp Tầm Phong, lập tức khơi dậy trong lòng lựa giận vô hình. Đoạn thời gian trước Đường Trần muốn đi tới Huế Châu Tử Điện. Diệp Tầm Phong vì trả thù Đường Trần, trong bóng tối đem việc này tiết lộ ra ngoài, muốn hấp dẫn một chút chuyện tốt hạng người đi cản trở Đường Trần. Tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Trần không chỉ không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại thanh danh càng tăng lên. Cái này cùng Diệp Tầm Phong trong dự liệu kết quả, quả thực có khác nhau một trời một vực, trong lòng thủy trùng kìm nén một cái nuốt ngạc. Bây giờ Đường Trần dạng này coi thường hắn, lập tức liền đệ Diệp Tầm Phong cả gương mặt âm trầm xuống. Chỉ thấy hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh một vòng, lập tức kế thượng tâm đầu, cố tình cất cao giọng nói: Nghe tiểu sư thúc kiếm thuật vô song, từng nhất niệm lập nên kiếm đạo tiên pháp, không biết ngài cùng trên đài lôi kiếm chân nhân so sánh, ai kiếm đạo càng hơn một bậc. Chương 168, đem vinh dự hai chữ bỏ đi, chân nhân mượn luật kiếm. Trên kiếm đài ngồi xếp bằng một vị cường tráng trung niên, hắn chính là lôi kiếm chân nhân. Đường chân tới phía trước, lôi kiếm chân nhân ngay tại thuyết giáo. Dưới đài một đám kiếm tu nghe đến say mê, được ích lợi không nhỏ. Liền không ít chân nhân cường giả cũng là hô to đắc sắc. Bây giờ Diệp Tầm Phong đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, lập tức đem bước lửa không khí đẩy hướng cao trào. Tiểu sư thúc sáng tạo tiên pháp tên là Diệt Thiên Bạt Kiếm Thuật, coi trọng cực hạn sát phạt một kiếm, cái này cùng Lôi Kiếm Chân Nhân kiếm đạo lý niệm tương tự, bọn hắn nếu là loại kiếm, nhất định vô cùng đặc sắc. Lôi Kiếm Chân Nhân chìm đắm kiếm đạo mấy trăm năm, tiểu sư thúc thì là tu kiếm không lâu, cái này không khỏi quá thích hợp a. Kiếm đạo không nhìn miện hạng, chỉ nhìn cá nhân tu hành, chỉ là tiểu sư thúc tự tạo kiếm đạo tiên pháp, ta liền cảm thấy đến tiểu sư thúc phần thắng không thấp. Tại người thường trong mắt nhìn tới không có khả năng, nhưng đối tiểu sư thúc tới nói, hết thảy đều có khả năng. Vô số người ánh mắt hừng hực. Liên Sếp Bằng ở trên kiếm đài lôi kiếm trấn nhân, cũng đối đường Trần ném lấy nhiệt nóng ánh mắt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tầm Phong vừa ý cười. Hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Đường Trần nổi danh bên ngoài, bị vô số người coi là tu luyện tiểu mẫu. Cho dù đối phương là chân nhân, cũng sẽ nhịn không được muốn luận bàn một hai, đến mức nói thắng bại. Diệp Tầm Phong cảm thấy Đường Trần tất thua không thể nghi ngờ. Một cái chìm đắm kiếm đạo mấy trăm năm uy tín lâu năm cường giả, làm sao có khả năng bại bởi tu kiếm bất quá 1 năm mao đầu thanh niên. Đường Trần nguyên cơ mạnh, là mạnh tại thân mang vô số tiên khí chí bảo. Một khi lộ yếm, chắc chắn lộ ra nguyên hình. Diệp Tầm Phong càng nghĩ càng đắc ý. Lại tại lúc này, Đường Trần hướng về bên này đi tới, cho đến đi đến trước người Diệp Tầm Phong. Một đôi tròng mắt hờ hững, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Đã lâu không gặp. Diệp Tầm Phong chuẩn bị dạ vở dạ vị một phen. Không ngờ lời nói còn chưa nói xong, Đường Trần trực tiếp một bàn tay phi tới. Sau một khắc, Diệp Tầm Phong như một mai đạn pháo kích xạ ra ngoài, trùng điệp đâm vào hình kiếm trên đỉnh núi cao, kinh khởi gì giáo đá rơi. Đường Trần, ngươi đây là làm gì? Diệp Tầm Phong theo chạy đá bên trong vỏ ra. Đối đường chần giận dữ hét: "Đường chân một trưởng này không có sử dụng linh lực." Nhưng tại trấn mục tiên quyền sáo gia trì phía dưới, có thể so một tòa núi nhỏ trấn áp xuống dưới, gần như đem Diệp Tầm Phong nửa người đều phi nát, gương mặt càng là sưng đỏ lên, dáng dấp khôi hài đến cực điểm. "Chính ngươi làm cái gì trong lòng không điểm số?" Diệp Khinh Nu cười lạnh nói: "Ta bất quá là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, cái này cũng có sai." Diệp Tầm Phong lập tức ngụy biện nói. Diệp Khinh Nu cười đến càng lạnh hơn, ban đầu ở Thái Âm Linh Sơn, ngươi liền đối tiểu sư thúc mang hận tại tâm. Cứ, ngươi cố tình để lộ tiểu sư thúc tiến về vết châu tự điệu tin tức, muốn dẫn chuyện tốt hạng người xuất thủ cản trở. Mà lần này, ngươi thì là muốn lợi dụng dư luận, ép buộc tiểu sư thúc cùng lôi kiếm chân nhân luận kiếm một trận chiến. Ta nói không sai a. Diệp Khinh Nu tâm tư thông dĩnh, liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Tầm Phong. Ta căn bản không biết rõ ngươi tại nói cái gì. Diệp Tầm Phong đũi bay, trên mặt không thấy một chút hoảng hốt. Ba. Lại làm một bàn tay đánh vào trên mặt của Diệp Tầm Phong. Một bàn tay này càng nặng. Nặng đến đem Diệp Tầm Phong ở trên núi đập ra một cái hình người hố. Hơn nữa Một bàn tay này bắn vào một bên khác gương mặt. Nguyên bản trưởng thành đến có chút tuấn tú diệp Tâm Phong, lập tức biến thành một cái sưng đỏ đầu heo, mặt mũi tràn đầy đều là nộ tung thơ máu. Đường Trần, Diệp Tâm Phong lớn tiếng gào thét, làm hắn lại lần nữa xông ra chạy đá thời điểm, lại nhìn thấy đại trưởng lão đứng ở trước người Đường Trần, tay phải làm giá huy trưởng tư thế. Diệp Tâm Phong thoáng cái ngậm, vừa mới đánh hắn chính là đại trưởng lão. Chỉ thấy đại trưởng lão lạnh lùng nhìn thẳng Diệp Tâm Phong, trong miệng càng là lạnh lùng nói, "Diệp Tâm Phong, từ nay về sau thời gian giờ phút này bắt đầu, ngươi liền không phải tiềm Long thư viện học sinh." cả đời không được bước vào Tiềm Long thư viện nửa bước. Bạch Diệp Tâm Phong khuôn mặt nháy mắt tái nhợt, bởi vì có quỷ ảnh đã thể, cùng là thái âm đạo tử nguyên nhân, Diệp Tâm Phong túi đầu vào Tiềm Long thư viện, liền đạt được thư viện đại lực bổ dưỡng. Tiềm Long thư viện thiết lập có thủ tịch vị trí, nếu không có gì ngoài ý muốn, Diệp Tâm Phong nhất định là lần tiếp theo thủ tịch. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại có thể bị trục xuất Tiềm Long thư viện. Liên bởi vì hắn nói đường Trần vài câu không phải, "Đại trưởng lão, ta, ta không phục." Diệp Tâm Phong mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Một đôi tròng mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Đường Trần. Không phục lại như thế nào, ngươi còn có thể giết ta lão già này không được. Đại trưởng lão phản niệm mài cười một tiếng. Thiên Cơ Chân Tiên Di ngôn bên trong có một câu. Đường Trần tại, thư viện tại. Đường Trần vẫn, thư viện tất diệt. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử lại dám đối Đường Trần âm dương phá khí, thật là không biết sống chết. Quả ngươi có hay không có quỷ ảnh đạo thể, quả ngươi có đúng hay không thái âm đạo tử đứng đầu, hết thảy đều xéo ngay cho ta. Coi như là thánh nhân tới, đại trưởng lão cũng sẽ không cho mặt. Nói xong, Đại trưởng lão lại là một bản tay phiến ra, trực tiếp đem Diệp Tầm Phong đánh bay ra ngoài, cũng lại nhìn không tới nửa điểm bóng dáng. Viện trưởng vừa mới để người chê cười. Đại trưởng lão vừa quay đầu lại, trên mặt lập tức hiện lên cười nhạt má lúm đồng tiền, không biết ta như vậy xử lý, ngươi còn vừa ý? Đám người xung quanh nộn nhịp hóa đá. Bọn họ cũng đều biết Đường Trần là Tiềm Long thư viện vinh dự viện trưởng. Nhưng bọn hắn cảm thấy, cái này vinh dự viện trưởng liền là một cái cái té tuổi, lấy cái này ban thưởng Đường Trần leo lên đỉnh Hầu Sơn. Hiện tại xem ra, mọi người phát hiện chính mình sai. Đại trưởng lão đối đãi Đường Trần căn bản chính là hạ cấp đối đại thượng cấp. Cái gì vinh dự vị trưởng? Đem vinh dự hai chữ bỏ đi. Đại trưởng lão cử chỉ có độ, Vãn Bối tự nhiên vừa ý nếu đại trưởng lão cho Trần Đường Trần mặt bài, đường Trần cũng sẽ không kiêu kiệt, lập tức lấy Vãn Bối tự sưng. Quả nhiên, đại trưởng lão vừa ý cười, giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Nghe Đường Tiểu Hữu phong thái vô hạn, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền. Chẳng biết lúc nào, Lôi Kiếm chân nhân đi tới đường Trần trước mặt. Hắn đầu tiên là hàn huyên một tiếng, theo sau chắp tay nói, nếu Đường Tiểu Hữu đi tới Vạn Kiếm Thành, Giờ phút này lại đúng lúc gặp luận kiếm đại hội, vậy liền cùng ta luận kiếm một phen, ngươi cảm thấy thế nào?" Lôi Kiếm Chân Nhân làm đủ lễ nghi, lời nói cũng không có gằn giọng kịch bạc. Đường Trần không có cự tuyệt đạo lý, lập tức làm một cái thủ hiệu mời. Lập tức, không gian lại lần nữa tĩnh mịch. Cơ hồ mỗi một người đều ngừng thở, hai con người gắt gao nhìn chăm chú Đường Trần cùng Lôi Kiếm Chân Nhân. Tông sư cùng chân nhân luận kiếm, loại việc này cho tới bây giờ không có ở Vạn Kiếm Thành phát xuy qua. huống chi, hai người này tu kiếm niên hạn trên lệch quá lớn. Đường Tiểu Hữu, mời tiếp ta một kiếm. Lôi kiếm chân nhân không có chút nào sơ suất, trước tiên phát động thế công. Lại thấy trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một trôi lôi đỉnh chi kiếm. Kiếm quang ẩn chứa cuồng bạo lôi chi đạo vận, chớp lóe một nhấp nháy, liền là rơi xuống đường trần trước mặt, nhanh đến để người không có nửa điểm phản ứng thời gian. Lao nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 169, Cửu tiếp kiếm thánh, ngươi nhiều nhất chỉ dùng 6 thành lực. Luân kiếm cũng không phải là huyết chiến, càng nhiều hơn chính là so đấu kiếm đạo cảm ngộ. Nguyên cơ đám người một mực thảo luận tu kiếm nhân hạ, mà không chênh lệch cảnh giới. Làm lôi đỉnh chi kiếm thẳng hướng đường trần, không ít người lộ ra sợ hãi thần phục. Lôi kiếm chân nhân chuyên tu Lôi đỉnh áo nghĩa, sấm tự ý nhanh, lực bộ phát kinh người, một kiếm này gần như không thể chảnh nẽ. Tiểu sư thuốc diệt tiên bản kiếm thuật lấy nhanh lấy dừng, cả hai va chạm nhất định kinh thế hai tụ. Mau nhìn, tiểu sư thuốc độc lên. Đám người nhìn không chớp mắt, sợ bỏ lỡ đặc sắc máy mắt. Lúc này, đỉnh đầu đường Trần có phù phiếm kiếm ảnh ngưng kết, trực tiếp cùng Lôi đỉnh chi kiếm va chạm. Vù vụ. Hai kiếm đan xen, gần như đồng thời chốt bụi. Lôi kiếm chân nhân không chút nào cho đường Trần cơ hội thở dốc, nhất nhập lên, lôi vân hiện. Một chuôi càng thêm thuần túy Lôi đỉnh chi kiếm ngưng kết. Phản phật có thể đem thiên địa linh lực đều cùng nhau chôn vùi, lấy ra ngươi mạnh nhất một kiếm." Lôi Kiếm Chân Nhân gầm nhẹ nói. Nói xong, Lôi Đình Chi Kiếm nở rộ ngàn vạn lôi quang, thẳng đến đường Trần Mi tâm bộ phận quan trọng. "Tiểu sư thúc." Diệp Khinh Nu nhịn không được nhắc nhở một tiếng, ngược lại một bên trên mặt dịch tự tại không chút biểu tình. Chém! Đối mặt Lôi Kiếm Chân Nhân mạnh nhất một kiếm, đường Trần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy một vòng kiếm quang nở rộ. Nguyên bản khí thế hung hung Lôi Đình Chi Kiếm đột nhiên cứng ngắc ở. Lại tiếp đó, Lôi Đình Chi Kiếm run rẩy kịch liệt. Ngay tại chỗ một phân thành hai, Lôi Kiếm Chân Nhân trên mình kiếm khí tiêu tán. Hắn nhìn chằm chằm Đường Trần một chút, cuối cùng hắn nói, "Ta thua." Dứt lời, đám người đều hít sâu một hơi. Lôi Kiếm Chân Nhân nhận thua. Một trận chiến này thật nhanh. Dựa theo bình thường luận kiếm quá trình, đệ nhất kiếm là thăm dò, làm nóng người. Kiếm thứ hai mới là chân chính giao phong. Nói cách khác, Lôi Kiếm Chân Nhân cùng Đường Trần đối với một chiêu. Tiếp đó Lôi Kiếm Chân Nhân thua. Đây chính là tiểu sư thúc Diệp Tiên bạn kiếm thuật sao? Thật nhanh, tốt thuần túy, so Lôi Kiếm Chân Nhân càng hơn một bậc. Mới vừa rồi là nói tiểu sư thúc phần thắng cử thấp, cút ra đây cho ta. Quá nhanh, mắt thường căn bản là không có cách bắt. Đám người cảm thán không thôi. Bọn hắn tất cả đều là kiếm tu, tất nhiên biết trong đó môn đạo. Càng là như vậy, bọn hắn liền càng cảm khái. Kiếm đạo của Đường Trần cảnh giới viễn siêu ra bọn hắn dự liệu. Tại sao có thể như vậy? Đám người phía sau cùng. Một cái sinh ra đầu heo thanh niên áo đen toàn thân cứng ngắc ở. Hắn chính là Diệp Tầm Phong. Đại trưởng lão vừa mới một chưởng kia, trực tiếp đem hắn chụp tới vạn kiếm thành bên ngoài, toàn thân chín thành xương cốt đều nát, huyết nhục đều nhanh muốn sổ đổ nhưng bằng mượn kinh người nghị lực, Diệp Tầm Phong cứ thế mà bỏ trở về. Hắn luôn tận mắt nhìn xem Đường Trần bị thua, nhưng kết quả, Đường Trần lại có thể thắng Lôi Kiếm Chân Nhân. Còn thắng đến như vậy thoải mái, khiến Diệp Tầm Phong không kềm nổi bản thân hoài nghi. Chính mình vì chống lên Lôi Kiếm Chân Nhân cùng Đường Trần lựa kiếm, chịu ba bản tay, không còn thư viện thủ tịch vị trí, còn biến thành như vậy bộ dạng trật vật. Cuối cùng Đường Trần thắng, đạt được vô số người kinh hô cùng tán thưởng. Đây là trả thù sao? Vì cái gì thoạt nhìn là tại giúp Đường Trần? Đa tạ. Đường Trần cười nhạt một tiếng, chắp tay nói: cùng chân nhân một trận chiến, vãn bối được ích lợi không nhỏ. Ngay vậy, Lôi Kiếm chân nhân thay đổi vừa mới hủ bại, đối đường Trần ném lấy vẻ tán thượng. Đường Trần thắng luật kiếm, vốn có thể hưởng thụ tất cả mọi người tán thượng, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, còn lấy vãn bối kiếm tốn. Nay bằng với là cho Lôi Kiếm chân nhân một cái hạ bậc thang. Ngay tại Lôi Kiếm chân nhân cũng chuẩn bị thương nghiệp lẫn nhau thời thời điểm, xa xa truyền đến một đạo chế nhạc âm thanh, ngươi một kiếm kia chỉ là tùy ý một kiếm, liền tiên pháp bên cạnh đều không có, khoảng cách to lớn như thế, ở đâu ra được ích lợi không nhỏ. Nói xong, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lôi kiếm chân nhân càng là trầm xuống khuôn mặt, mở miệng liền mắng, ai tại nói lời nói, cho lão tử lăn. Lan? Lan? Tiếng nói chưa xong, một tên thanh ý lão giả từ trời rơi xuống. Vừa nhìn thấy người này, lôi kiếm chân nhân của Hạng Phượng Phất đã khóa lại, cứ thế nhả không ra một chữ tới. Không chỉ là hắn, một đám chân nhân cường giả, cùng thế hệ trước kiếm tu, đồng dạng cũng là ngốc trệ tại chỗ. Qua hồi lâu, mới vừa có người phun ra một câu, gặp qua kiếm lão. Soạt. Đám người một mảnh kinh soát. Một chút sức thừa nhận hơi kém tu giả, càng là ngay tại chỗ tê liệt ngã xuống dưới đất. Dịch tiên bố, ngươi nhưng nhận thức người này?" Diệp Khinh Nu hỏi hướng Dịch tự tại. Dịch tự tại gật đầu một cái, tích chữ Như và nói, "Cựu Kiếp Kiếm Thánh." Lộ bộ. Diệp Khinh Nu trái tim kịch liệt run rẩy. Thân là kiếm tu, nàng thường xuyên lấy quan tâm Kiếm Châu. Truyền văn Kiếm Châu có một vị tuyệt đỉnh kiếm tu, hắn lấy lôi kiếp làm nói, tự tạo Cựu Kiếp kiếm thuật, mỗi một kiếm chém ra đều giống như lôi kiếp phủ xuống, uy lực của nó lớn, thậm chí không thua kém chân chính tiên kiếp, cho nên được tôn xưng là Cựu Kiếp Kiếm Thánh. "Ngai con, ngươi là muốn để ta cút ra đây sao?" Cựu Tiếp Kiếm Thánh cười tủm tỉm nhìn hướng Lôi Kiếm Chân Nhân. Nghe đến lời này, Lôi Kiếm Chân Nhân đột nhiên quỳ xuống, run giọng nói: "Sư tôn tại thượng, Đỗ Nhi." Đỗ Nhi cũng không có ý tứ này. "Vậy là ngươi ý gì?" Cựu Tiếp Kiếm Thánh một bộ không bỏ qua dáng dấp. Lôi Kiếm Chân Nhân khuôn mặt hơi hơi run rẩy, lấy cờ nói: "Ý của ta là, ta lăn, ta liền lăn." Nói xong, Lôi Kiếm Chân Nhân co lại thành một đoàn cầu, coi là thật lăn xuống kiếm đài. Diệp Khinh Nu kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Nghe Lôi Kiếm Chân Nhân nói, có vẻ như Cựu Tiếp Kiếm Thánh là sư tôn của hắn. Sự tôn như vậy đối đãi Đỗ Nhị, không khỏi cũng quá bá đạo điểm. Cựu Tiếp Kiếm Thánh từ trước đến giờ hỉ nộ vô thường, nói chỗ nói càng là không hề có đạo lý đáng nói, dạng này xử phạt ngược lại là nhẹ. Nghe được Dịch Tự tại giải thích, sắc mặt Diệp Khinh Nhu trầm xuống, vậy hắn là vì sao mà tới? Dịch Tự tại lắc đầu, sắc mặt cũng có mấy phần nghiêm trọng. Đám người càng là như vậy, hơn 100 vạn đạo nóng rực ánh mắt, cùng nhau tập trung tại trên tiêm đài. "Nghe ngươi tự chế kiếm đạo tiên pháp, việc này thật là..." Cựu Tiếp Kiếm Thánh đột nhiên hỏi hướng Đường Trần. "Lấy làm gương mà tôi, không tính là tự tạo sắc mặt Đường Trần bình thường." Dựa theo nói như vậy tới, ngươi chính xác biết kiếm đạo tiên pháp, vậy thì tốt, ngươi cùng ta hiện tại luận kiếm một phen, để ta nhìn một chút mượn kiến thức một chút như thế nào tiên pháp." Cựu Tiếp kiếm thánh hai mắt sáng lên nói. Vừa dứt lời, hiện trường lâm vào một loại quỷ dị trong an tĩnh. Tất cả mọi người đang hoài nghi mình lốt hai. Cựu Tiếp kiếm thánh muốn cùng Đường Trần luận kiếm. Tiền bối thật chứ? Đường Trần cũng sửng sốt một chút. Lấy Cựu Tiếp kiếm thánh thực lực cùng địa vị, tại kiếm châu chủ yếu là lão quái vật cấp bậc. Bất kỳ thế lực nào chi chủ nhìn thấy hắn, đều muốn tôn sùng một câu kiếp lão. Trước mắt Hắn lại có thể chủ động mở miệng khiêu chiến. Cái này chọn vẹn không phù hợp quy củ. Đó là tự nhiên. Cựu Kiếp Kiếm Thánh trong mắt tràn đầy trấn ý, chân thành nói, "Ta không chỉ muốn ngươi thi triển kiếm đạo tiên pháp, còn muốn ngươi toàn lực xuất thủ, nếu như ta không có nhìn lầm, vừa mới một trận chiến, ngươi nhiều nhất chỉ dùng 6 thành lực." Đám người lại lạ sững sờ. Dương Chấn mới vừa rồi cùng lôi kiếm chân nhân loại kiếm, chỉ dùng 6 thành lực. Đã lăn đến kiếm đài phía dưới lôi kiếm chân nhân, cũng tại lúc này ngây ngẩn cả người. Tiếp đó, Hàn Yên lặng lần nữa có lại thành đoàn một khoảng cầu, một chút lăn ra ngoài một chút lăn ra, thẳng đến trốn vào một cái nơi hẻo lánh bên trong. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 170, cùng thánh nhân luật kiếm, đường Trần thắng. Đường Trần cùng Cựu Tiệp kiếm thánh luận kiếm tin tức rất nhanh truyền khắp vạn kiếm thành. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực chấn động. Lên tới trưởng giáo trưởng lão, cho tới đệ tử tạp dịch. Từng cái dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến kiếm đài. Không lâu lắm, trên đất trống, trong lầu các, trên bầu trời. Hệ tầm nhìn đi tới chỗ, tất cả đều là lít nhá lít nhít bóng người. Thánh nhân xuất thủ, vốn là khó gặp. Hung chi Mỗi lần xuất thủ vẫn là Cửu Kiếp Kiếm Thánh, mà cùng hắn luận kiếm, không phải là uy tín lâu năm thánh nhân, cũng không phải thế lực trưởng giáo, là đương thế đông hoàng trạm tay có thể bỏng siêu tân tinh đường trận. Một trận chiến này tất nhiên có chịu chú ý. Lạc Nhạn Chuẩn Thánh cũng tới. Diệp Khinh Nu nhìn thấy Lạc Nhạn Chuẩn Thánh tuyệt mỹ thân ảnh, Dịch Tử Tại lập tức ngưng mắt nhìn tới. Ánh mắt của hai người mới tiếp xúc, Dịch Tử Tại nhưng lại rời đi, hít thở không tự chủ dồn dập mấy phần. Trên mặt Lạc Nhạn Chuẩn Thánh hiện lên vẻ thất vọng, theo sau cũng đem tầm mắt rời đi. Trên kiếm đài, Đường Trần cùng Cửu Kiếp Kiếm Thánh đối lập mà ngồi. Tiền bối mời ra tay. Đường Trần tiếng nói không có chút nào gần sóng. Đỉnh đầu, một chôi phù phiếm kiếm ảnh hiện lên. Kiếm ngân vang tràn ngập thiên địa hư không. Cựu Kiếp Kiếm Thánh gật gật đầu, quanh thân uy thế nọ dộ. Ầm ầm. Đường Trần cảm giác một cỗ bành trướng cường bạo đạo vận nhào tới trước mặt, liền muốn đem hắn một cái chém lấy. Đây chính là thánh nhân uy lực. Trong lòng Đường Trần không có nửa điểm sợ hãi. So sánh thế triều đem chết vân trùng thánh nhân, Cựu Kiếp Kiếm Thánh khí thế bá đạo uy mãnh, để hắn không hiểu sinh ra một loại hưng phấn cảm giác. Lấy tông sư cảnh ngăn cản được thánh nhân uy lực, người vẫn là thứ nhất. Gặp đường Trần không hề bị lay động, cựu kiếp kiếm thánh không chút nào kêu kiệt đưa cho tán thượng. Nghe vậy, đám người âm thầm lưu lưỡi, khó trách Đường Trần cả gan tiếp chiến, nguyên lai là không có sợ hãi. Đường Trần cảnh giới, lại một lần nữa đổi mới mọi người nhận thức. Diệp Tầm Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng sinh ra một cô vô cùng mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn cho là chính mình cùng Đường Trần khoảng cách không lớn, nhưng mà sự thật cũng là, hai người căn bản không tại một cái thế giới. Nhất định là Đường Trần thân mang tiên khí nguyên nhân, cho nên mới có thể ngăn cản thánh nhân uy lực, một khi loạn kiếm, hắn tất thua không thể nghi ngờ.